chương hai trăm ba mươi lăm bị nhiều ba át k h ô n g chế v ư ơ n g hữu lễ con mắt chua sót xem tới hắn đoán không sai bọn họ sớm liền ở cùng nhau cô yên thật thật là vui làm sao ngươi tới nàng cao hứng gọi hỏi nói tới thử thời vận thẩm du thành cưng triều vớt vớt nàng đầu bị cô yên nghiêng đầu cấp tránh đi hảo mấy ngày không tẩy quá bẩn thẩm du thành hỏi qua trình p h ư ợ cường nói là cố giang hà mùng chín một sớm bắt đầu đi làm sau đó hắn lại nghe ngóng xe lửa ban lần tổng cộng liền buổi sáng một ban buổi tối một ban hôm qua hắn trực ban buổi tối tan tầm qua tới một chuyến không có chờ đến người hà nước chừng sáng sớm hôm nay khả năng sẽ tới quả thật bị hắn trở đến thẩm du thành nhấp nhẹ miệng gọi con mắt bên trong đều là ý cười ta không chê trở về một chuyến nàng đen rất nhiều cũng ăn béo nhưng là đương nàng nhìn thấy hắn thời điểm nàng con mắt bên trong tất cả đều là quang là như vậy thẳng thắn đáng yêu giang hà hữu lễ thằng đến thẩm du thành nói ra này hai cái tên cô yên mới nghĩ khởi bọn họ hai cái tới xong vừa rồi nhìn thấy thẩm du thành nàng đắc ý quyết hình nàng r ấ t khoát thoải mái ôm thẩm du thành cánh tay cùng bọn họ nói nói liền là các ngươi xem đến như vậy à thậm d u thành tay đặt tại cố yên leo bên trên hơi hơi kích động nàng rốt cuộc chịu tại đám người trước mặt thừa nhận hắn lệ nóng doanh tròng à. thậm d u thành hướng cố giang hà đưa tay diễm diễm hành lý cấp ta đều mệt mỏi đi đi về trước đi cố giang hà chỉnh cá nhân đắm chìm tại khiếp sợ bên trong không cách nào không bình tĩnh nổi bên trong xem ở phía trước chính tại đi tới hai người hắn nhỏ giọng đối vương hữu lệ nói nhanh nhanh nhanh k h ắ p ta một chút đây hết thệ có phải hay không thật bọn họ sớm liền ở cùng nhau vương hữu lệ thấp giọng nói, nói ngươi không có nhìn ra sao hắn thanh em bên trong che giấu đám chát cố giang hà cơ hồ muốn hóa đá hắn không tại ba tháng năm trước bởi vì chính mình điều động sự tình thẩm chủ nhiệm thay hắn giữ rất nhiều tâm hắn còn đặc biệt cảm động nói hắn tỷ như thế nào giao bạn thân như vậy quán g u chẳng trách hắn tỷ nói cái gì đều không tại nhà tìm đối tượng còn làm hắn nói láo nàng có đối tượng này chỗ nào là nói láo à, này là thật sự có à. a a a thành thị sáo lộ quá sâu hắn muốn về nông thôn đi tới đi tới cô giang hà liền nhớ lại thiêu hoa lô thăng thắng cùng bán thịt heo q u ả n g kim thần à, chỗ nào có khả năng so sánh à, xem hắn tỷ cùng thẩm chủ nhiệm quả thực liền là trời đất tạo nên một đôi không đúng hữu lễ ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói cố giang hà đột nhiên hỏi vương hữu lễ ta chỉ là xem có kia cái ý tứ a n à y loại sự t ì n h cũng không thể nói lung tung đi vương hữu lễ ngữ khí nghe vào thập phân bình thường đốn một hồi hắn mới cao hứng bừng bừng vui lùa nói nói ai ngươi nói cố thúc c ù n g cố thẩm nếu là biết bọn họ có cái này dạng con rể sẽ như thế nào dạng cố giang hà thầm nghĩ sợ là nằm mơ đều sẽ cười t ỉ n h đi t h ẩ m d u thành cưỡi xe đạp tới hắn nói hắn mang cô yên về trước đi đi bệnh viện nhà ăn mua đ i ể m tâm làm bọn họ trực tiếp đi qua ăn vương hữu lễ cùng cố giang hà còn tính hiệu chuyện kiên quyết không đi làm này cái bóng đèn cho nên thẩm du thành rất hài lòng chở cố yên đi về nhà nay cái thời điểm tháng riêng mười lăm không có quá xong năm không coi là quá xong tuy rằng đã tám mươi niên đại phát triển kinh tế không đủ cho nên mùng bảy tháng riêng đường cái bên trên to to nhỏ nhỏ cửa hàng đều không có mở cửa hơn nữa đi người c ũ n g ít liền hiện đến thành thị phá lệ tiêu điều cố yên ngồi tại thẩm du thành xe đạp chỗ ngồi phía sau bên trên quang minh chính đại ôm hắn eo chích chích trách cùng hắn nói ăn tết phát sinh sự tình ăn cái gì nhân bánh sửa cạo cùng tiểu hài chơi như thế nào nàng còn thần, thần bí bí nói cho thẩm du thành mang theo hảo đồ vật thẩm du thành còn chờ mong một đường đ ư ơ bọn họ đến nhà hắn thấy được nàng đem một hũ ngã pháo ô m ra b à y ở trước mặt hắn lúc sau thẩm du thành không xa vài trăm dặm cấp hắn mang pháo chơi này loại sự tình đại khái cũng chỉ có hắn gốc cô nương có thể nghĩ ra được đi đương thời cô yên suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp mang này đó tiểu thổ pháo cuối cùng nàng tại nhà tìm cái bình cấp lắp đặt này dạng mang qua tới liền an toàn h ả o tại này cái niên đại không có kiểm a n này nhất nói không phải này đó tiểu thổ pháo nhưng mang không đến cô yên nhớ đến chính mình xem qua một đoạn có yêu mến tình lý luận ý tứ đại khái là này dạng tại người đại não bên trong có một cái bộ vị gọi là khâu não đương ngươi xem đến một cái khâu não bài tiết ra nhiều ba át vật chất thời điểm ngươi sẽ cảm theo ấ y yêu vui vẻ, vui vẻ. Vì thế, yêu cảm giác sản sinh.、Đưa、ngươi thế, cảm sản Đưa x m một đến người n khâu não liền là k hiện ô n phân bố này g chất h bố đó vật t ờ điểm, ngươi đối ngươi liền i cảm hắn không thượng.、Cố、yên cảm thấy h là yêu Cô thực ạ i c í n mình đã hoàn toàn bị này loại nhiều ba át không hiện h chế. Theo h đã loại át t bị ba thượng phân tích nàng cùng thẩm du thành c h i gian là có khoảng cách cho nên nàng không tự tin cùng hắn kết hôn đến già đầu bạc một đời nhưng là nàng căn bản ngăn cản không được khâu nao bên trong bài tiết nhiều ba át xem đến thẩm du thành tới tiếp nàng nàng liền vui vẻ đến cất cánh còn nó hiện thực còn là tương lai đâu cố yên trở về tắm rửa giặt quần áo quét dọn vệ sinh Bận bên hận quên cả trời đất, thẩm du Thành nhắm mắt theo đôi đi theo nàng bên người, không nàng liền nàng quần không dính nàng trên người. điệu đất, đôi đi trời giúp giặt tại Du cả cho tóc, Thẩm mắt theo theo thể sấy là là áo, sẽ sẽ xem qua c ô yên tay đều đông lạnh đau lòng không đến vội vàng đi bệnh viện mở nước ra cao cấp nàng mặt thượng nay thế giới thượng còn có thể có cái gì so ngươi yêu thích kiêng người cũng đúng lúc yêu thích n g ư ờ i này loại sự tình càng may mắn đâu t h ẩ m d u thành đi làm thời điểm c ô yên liền đi căn cứ hoặc là tìm hoàng t h u h c lánh nếu không nữa thì liền đạp xe đạp tại thành phố bên trong khắp nơi đi dạo cổ yên hứa hẹn cấp ca tẩu mở bánh bao cửa hàng cửa hàng sinh ý muốn náo nhiệt trừ cùng kinh doanh sản phẩm phẩm chất có quan hệ lấy bên ngoài vị trí châu trọng yếu hơn, cái gọi là sĩ hồng n ra ra tại nhà loại ngay nhân thanh danh một mươi hai ngày chịu không được các bằng hữu thân thích thuyết giáo liền chạy căn cứ tránh thanh tích tới hà tiểu xanh sớm liền trở lại nàng cũng mang đến không ít đồ ăn đồ vật nhưng nàng mang đều là chút đồ ăn vặt cái gì tắt nét kẽ răng có thể coi như cơm ăn không được à cô yên mang đến một mì lúc này tay h á o một vãn đem mặt phát thượng bắt đầu trưng bánh bao tiểu tệ tại căn cứ trụ hà tiểu xanh không ít chạy qua bên này tiểu tề năm trước làm chiếc xe gắn máy bọn họ ngày ngày tại cùng một chỗ đánh bài lái xe chạy tới hoàng hà đại đê bên trên chơi rượu vừa mới bắt đầu mấy ngày đều chơi quên cả trời đất chơi chơi liền chơi phiền đều nói qua năm thật là quá đủ còn không bằng đi làm đâu hà tiểu xanh thấy cô yên tới nói cái gì đều không cho nàng đi. cố yên suy nghĩ thẩm du thành dù sao là muốn trực ca đêm dứt khoát gọi điện thoại cho hắn liền không quay về hà tiểu xanh cao h ứ n g hư lôi kéo cố yên hỏi nàng ăn tết lao ra nóng hay không náo lao ra ăn tết đương nhiên náo n h ư ta cố yên cùng nàng nói như thế nào như thế nào chơi hà tiểu xanh là một mặt hướng về còn nói thật muốn cùng cố yên trở về cùng một chỗ ăn tết cố yên thầm nghĩ vậy ngươi ngủ một đêm thượng thử xem một đêm thượng ổ chăn đều không mang theo nóng hổi buổi tối chuột liền tại đầu giường chi chi kêu gọi bịt kín đầu đều có thể nghe thấy bản chương xong chương hai trăm ba mươi sáu do dự cố yên mặt phát hảo cố y hà t i ể u xanh giúp nàng nuôi diện xoa xoa hà t i ể u xanh liền thở dài hỏi cô yên béo tỉ ta xem châu tổng đều nhanh sâu chết ngươi nói chúng ta này mua bán là không phải sẽ không lật người không nổi đi châu sĩ hồng tại căn cứ kia đ i ề u rộng sáu mét trung tâm đường lớn bên trên khi thì ngồi xồm tại hút thuốc khi thì đứng tại hút thuốc khi thì đi tới hút thuốc liền không bao lâu không hút thuốc lá có thể nhất định có thể cô yên tự tin lại khẳng định nói cô yên miệng thượng như vậy nói trong lòng lại tại thật sâu thở dài nàng cũng chỉ là xem đi lên không nóng này mà thôi như vậy nhiều phế liệu áp tại này bên trong có thể không đau đầu sao tất cả đều là tiền a công tác bận rộn thời điểm đều nghĩ có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi làm một hồi nhưng thật coi vẫn luôn chơi lên tới không có chuyện làm đi lại cũng bắt đầu khủng hoảng thằng đến chân chính k hai ban đại gia đều có sự tình l à m này loại lo lắng khủng hoảng cảm xúc mới từng ngày từng ngày tiêu tán xuống đi đương nhiên nghỉ dài hạn lúc sau cũng có rất đa tình tự mệt mỏi không nghĩ đi làm người cùng với liền tính thượng ban cũng không biết làm cái gì người châu sĩ hồng là thuộc về cuối cùng một loại hắn toàn bộ gia sản đều áp tại phế liệu mặt trên hiện tại hắn chỉ có thể lấy căn cứ vì nhà phóng giả hay là đi làm không khác nhiều châu sĩ hồng lén bên trong cùng cố yên nói điều động trung tâm k i a m ộ t bên nếu là có không sai biệt lắm công tác làm nàng nói cho hắn biết một tiếng hắn trước đi ra ngoài tìm cái ban thượng tùy tiện công tác một đoạn thời gian cơ vẫn là muốn ăn a kỳ thật cô yên còn là thật bội phục châu sĩ hồng trọng áp chi hạ hắn không c ó sụp đổ còn n g h ĩ cấp chính mình tìm ra đường đã không tệ cô yên nói cho hắn biết nghĩ muốn công tác cũng không cần đi nơi khác tại điều động trung tâm cấp thôi khải trấn hỗ trợ là được xem đến châu sĩ hồng này dạng cô yên rất muốn hỏi hỏi hắn có hay không có hối hận cùng bọn họ kết phường đầu cơ trục lợi phế liệu nàng không dám hỏi vạn nhất châu sĩ hồng nói hối hận cô yên không phải trừng mắt điều động trung tâm hiện tại cũng thời tiết còn không đủ ấm áp công trường cùng với mặt khác xây dựng cơ bản đơn vị đều mở không được công còn có rất nhiều vụ công nhân viên đến không được vị tóm lại vừa mới ăn tết này một đoạn thời gian không gian đều giống như dừng lại đồng dạng duy độc bệnh viện tháng riêng mười lăm thoáng qua một cái cái nào khoa đều bận b i ể u chân không chạm đất đều tháng riêng hai mươi vương á cầm mới từ ma đô trở về nàng béo nhất điểm điểm tóc hơi dài một chút xuyên cô yên đưa nàng áo lông vô cùng đơn giản chỉnh cá nhân lại mỹ đến phát sáng năm tháng theo bất bại mỹ nhân này lời nói nói thật đúng bề ngoài này loại đồ vật thật là hâm mộ không tới đặc biệt là trời sinh này loại t h u c ngựa đều đổi không kỳ ba lục lục tục tục mãi cho đến âm lịch tháng hai trung tuần thời tiết thật tấm lại điều động trung tâm sinh ý mới đi lên quỹ đạo tại này trong lúc căn cứ sinh ý không có bất luận cái gì khởi sắc nguyên liệu giá cả vẫn như cũ rất thấp phế thép là một điểm đều không ra bắt đầu châu sĩ hồng mỗi ngày đều đánh không thiếu điện thoại nhưng là nghe điện thoại người không là cười nhạo hắn liền là trâm trọng hắn đương nhiên cũng có đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi châu sĩ hồng là kỹ sư xuất thân tùy tiện đi đâu nhà, nhà máy đều có thể kiếm miếng cơm ăn nhưng là châu sĩ hồng rõ r à n g hắn nếu là thật đi nhà máy, hắn liền triệt để thành t r o n g áp chi hạ châu sĩ hồng sa suốt tinh thần vô cùng cô yên sẽ ra nội tâm cùng hắn trường đàm một lần dù sao bọn họ đều nhận định phế thép giá cả sẽ đàn hồi cùng này lo lắng bất lực không bằng sấn này cơ hội hào hào sung nạp điện nhiều học tập một chút châu sĩ hồng say mè một m trận sau đó hắn không lại h o a cư cùng t ă n cứ bắt đầu tại thư viện trường học có thể học tập địa phương qua lại không thuận thời điểm có thể phàn nàn thời vận không đủ chỉ có thể bị ép chờ cơ hội tiến đến chân chính thành công người đều có thể chịu được nhàm chán chờ đợi thời cơ đến tới kiên trì trụ liền có thể liêu ám hoa minh này một đoạn trong lúc cô yên vẫn luôn tại vì chính mình nhà hàng làm chuẩn bị cố yên đem nguyên là sủi cả o quán đ ổ i thành tiệm ăn nhanh thao tác gian làm lớn ra một ít tăng lên hai lỗ lò tu yên đạo dựa vào thao tác gian địa phương nàng nối chiếu hiện đại thế kỷ tiệm ăn nhanh tại thao tác gian trước mặt thêm một loạt quầy hàng dùng để trưng bày thức ăn nhanh món ăn món ăn lấy đồ ăn thường ngày làm chủ có món mặn có món chay món chính thì lại lấy cơm bánh bao bánh rán hành chờ làm chủ t a lấy thịt viên k h o tàu trứng mặn dầu quả ớt tặc đậu hũ t r ờ này dạng kho đồ ăn lợi ích thực tế sạch sẽ có thể được ăn cũng có thể bên ngoài mang tiệm ăn nhanh mỗi ngày sẽ miễn phí cung cấp trứng hoa canh ho nhưng là không thể mang đi nàng không có ý định đem đồ ăn bán rất đắt thức ăn nhanh sao có thể lượn tới kiếm lấy lợi nhuận trung tu xong nhất chủ yếu liền là đầu bếp thông báo tuyển ảnh dụng cố yên thử hảo mấy vị đầu bếp vừa ý nhất liền là trúc dũng hắn năm nay bốn mươi tám tuổi thì ra tại một nhà nhà máy đương chủ bếp sau tới nhà máy tư l ư u hóa s ư ở n g trưởng đem nhà ăn nhận thầu cấp chính mình thân thích kia thân thích dùng không được hắn hắn liền ra tới trúc dũng không hổ là c h ú bếp hắn làm ra tới đồ ăn nói thật dù sao cũng là thấy qua việc đời hương vị so vương đại hải làm muốn phong phú rất nhiều hơn nữa hắn sẽ thực tạp các loại đồ ăn cơ bản thượng đều sẽ làm tại khẩu vị thượng càng thích hợp bản địa người cô yên phỏng vấn thời điểm trừ làm bọn họ làm chính mình thức ăn cầm tay lấy bên ngoài nàng chính mình lại ra hai đạo đề trúc dũng hiểu phát huy đều thực không sai trúc dũng không chỉ có đồ ăn làm tốt hắn bản nhân làm sự tình không nhanh không chậm phi thường chậm ổn một cái có ổn định cảm xúc quản lý giả đối một cái xí nghiệp tới nói là tương đương có chỗ tốt trừ tiền lương lấy bên ngoài cô yên cấp hắn mở ra năm lợi nhuận chia hoa hồng nhưng là trúc dũng nói hắn không quan tâm nhiều tiền thiếu hắn chỉ có một cái điều kiện thứ hai đến thứ sáu hắn muốn dẫn hắn nhi từ làm việc với、nhau. suy nghĩ rất lâu cô yên quyết định trước thấy nhất thấy chúc dũng nhi tử lại nói vừa thấy đến hắn nhi tử cô yên đầu góc bên trong lập tức liền thiệp quá hai cái chữ đáng tiếc rõ ràng hai mươi nhiều tuổi tiểu h ò a tử rõ ràng hẳn là gánh chịu t ộ i tác hắn đứng tại trúc dũng sau lưng tò mò nhìn cô yên mới trùng tu xong tiệm ăn nhanh ánh mắt bên trong tất cả đều là hài đồng ngây thơ xem t r ú c ba cô yên bỗng nhiên nghĩ đến trúc dũng khả năng cũng không là bởi vì tại bọn họ phòng ngăn của hằng bị nhận thầu đi ra mới làm không d ư ớ i đi cô yên một hỏi trúc dũng trúc dũng đầu tiên là trầm mặt một hồi rất nhanh mới nói lời nói thật hắn nói nhà máy lãnh đạo cùng hắn quan hệ rất tốt khắp nơi chiếu cô hắn cho nên hắn mang hải tử tới đi làm cũng không có quan hệ nhưng là sau tới nhà máy bị tư hữu hóa nhận t h u lãnh đạo li hắn không có cách nào làm hải tử một người tại nhà bên trong chỉ có thể mang hải tử tới đi làm đại khái là chiếu cố hải tử lao lực phí sức t r ú c dung không hề giống mặt khác đầu bếp như vậy dầu mỡ ngược lại là tư tư văn văn xem đi lên có phần có văn nhân khí khái cố lao bản t r ú c dung khách k h í nói nói nếu như ngươi vì khó liền tính chúng ta lại đi tìm khác công tác hôm nay chỉ có hai canh tìm mỗi nhóm ngày mai dạng sáng m ộ ư ơ i hai điểm lại càng lạp thật vất vả đ ê m này đoạn đã cho vượt qua đ ổ i kịp tăng thêm nói thật này cái điểm tạm không tốt lắm nhưng là cũng không biện pháp này một đoạn là cần thiết mới viết Nữ chương ủ hai trăm ba mươi bảy thiệp ăn nhanh rốt cuộc khai trương chúc ba xem người thời điểm sợ hãi còn đặc biệt tan tĩnh cái này chứng minh hắn không là cái nghịch ngợm hải tử cổ yên suy nghĩ hồi lâu còn là đồng ý chúc dung qua tới đi làm nay cái thế giới không như vậy tốt đẹp vì cái gì không thể nhiều một chút thiện lương đâu chúc dũng vừa mừng vừa sợ nói mình có thể không muốn cái kia năm lợi nhuận chia hoa hồng đồng thời bảo đảm hắn có thể làm hắn nhi tử không đi trước mặt chỉ ở đằng sau phòng bếp cùng tiểu hậu viện bên trong chơi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thực khách kỳ thật bọn họ cửa hàng đằng sau kia bên trong cũng không là một cái tiểu viện tử mà là một cái tiểu đường hẻm sau tường mặt là trụ nhà phía trước mở s ủ i cảo quán thời điểm kia cái tiểu đường hẻm bên trong hơn phân nửa chất đống một ít cải trắng lửa than chi loại đồ vật đường hẻm ớt chừng có rộng hai mét phi thường hẹp dài tại kia đợi người tốt cũng sẽ biển xuất bệnh tới cô yên nói không có tất yếu có thể làm trúc ba tại bếp sau làm chút khả năng cho phép sự tình hắn là tám chín tuổi chỉ số thông minh nhưng không phải người ngu mỗi tháng cho hắn mở hai mươi khối tiền tiền lương chúc ba tiểu bằng hữu nghe xong có tiền lương cao hứng không đến đầu bếp tìm hảo cố yên cùng vương á cầm lại phân biệt đi tìm phía trước tại bọn họ cửa hàng bên trong làm phục vụ viên trừ có hai cái đã tìm bắt đầu làm việc làm mặt khác người đều nguyện ý trở lại phục vụ viên không đủ cố yên lại tại việc vật thị trường thượng tìm hai người đem b i ể n quảng cáo một lần nữa làm giải quyết tiệm ăn nhanh nguyên liệu mua sắm vấn đề liền chuẩn bị khai trương phía trước mở sủi cào quán thời điểm mua thịt mua thức ăn cái gì đều là vương hữu lễ sáng sớm đạp xe đạp đi chợ bán thức ăn tự mình mua sắm, phi thường vất vả. hắn là lao bản chi nhất vất vả một chút cũng không cái gì nhưng là cố yên nhưng không thời gian đi chợ bán thức ăn mua thức ăn cho nên nàng suy nghĩ cái biện pháp nàng đi chợ bán thức ăn tìm cái lớn một chút cố định quầy hàng làm lao bản mỗi ngày ăn bảy người tại buổi chiều hai giờ rưỡi đến ba giờ rưỡi chi gian đi bọn họ cửa hàng bên trong đưa đồ ăn về phần đưa cái gì đưa nhiều ít trúc dũng để trước một ngày sẽ nói cho hắn biết đồ ăn đưa qua tới lúc sau tại chỗ kế toán t thịt liên càng dễ bán hơn cách hai con đường liền có hàng thịt hiện tại không bán sủi cạo dùng không được như vậy nhiều thịt mỗi ngày nhiều nhất mười tới cân liền đủ hàng thịt lao bản kia một bên liền có thể c Quan thẩm ạ i t r ú du thành còn ô y nói trí lực hạ xuống chủ yếu là bởi vì não bộ thần kinh công năng chịu tổn hại đưa đến thần kinh công năng hoàng kim khôi phục kỳ vì chảy máu sau nửa năm trong vòng nửa năm trong vòng tích cực khai thác tương ứng biện pháp có thể ở một mức độ nào đó khôi phục nhưng nửa năm trong vòng vẫn là không có khôi phục trí lực hậu kỳ khôi phục khả năng tính liền tương đối nhỏ cố yên n g h e sau nghĩ đến t r ú c ba xem người thời điểm sợ hai bộ dáng còn cảm thấy rất đáng tiếc thầm du thành nói bọn họ bệnh viện trung y khoa có vị châm cứu tương đương có danh châm cứu bác sĩ thiện trị liệu nghi nan tạp chứng có thể đi tìm hắn châm cứu thử một chút thầm du thành nói này đó cố yên chỉ là ghi t ạ c trong lòng cũng không có lập tức đề nghị t r ú c dũng mang t r ú c ba đi bệnh viện t r ú c ba bệnh lại không là một ngày t r ú c dũng hẳn là thử qua rất nhiều bác sĩ đi trở lại hiểu rõ một chút lúc sau lại nói đi nay lần tiệm ăn nhanh hai trường cố yên không tìm thầy phong thủy tính ngày tháng c ũ ngày đầu tiên kinh doanh cổ yên toàn bộ hành trình đều tại buổi tối bảy giờ kinh doanh kết thúc về sau cổ yên kêu lên vương á cầm cùng trúc dũng nói đơn giản một chút hôm nay kinh doanh quá trình bên trong gặp được tình huống khi nói này mấy cái phục vụ viên hơn phân nửa đều là thì g i a này n bên trong làng quá nhưng là bởi vì kinh doanh hình thức thay đổi còn là xuất hiện một vài vấn đề tổng thể tới nói cũng khá rốt cuộc đều yêu cầu rèn luyện cố yên nói xong liền làm trúc dũng đi trước bình thường trúc dũng là không cần như vậy muộn tan tầm nhưng là bởi vì mới vừa khai trường hắn đến tại này nhìn chằm chằm hai ngày t r ú c ba đã bị hắn mụ mụ tết đi t r ú c ba mụ mụ lưu a di xem đi lên cũng là cái phi thường hiền lành người t r ú c ba xem đến hắn cùng cái vui vẻ chim nhỏ tựa như nhào về phía hắn mụ mụ ốp lưu a di đi thời điểm còn đặc biệt cảm tạ cô yên nói vừa thấy hải t ử trạng thái liền biết hắn tại này bên trong thực vui vẻ cô yên thì nói chúc ba tại này bên trong linh oan còn rất hiểu sự tình không chỉ có xem đến phòng bếp than s ọ n bên trong than không có chủ động đi chăn than còn đem đường hẻm quét dọn ra tới đặc biệt có thể làm cô yên k h á n ngợi không chỉ có làm lưu a di lệ nóng doanh t r ọ n g cũng làm cho chúc ba càng thêm vui vẻ đi theo hắn mụ mụ vô cùng c à o hứng về nhà sau tới cô yên mới biết được chúc ba bởi vì bị thương lúc sau bọn họ một nhà người tao chịu rất nhiều bệnh nhãn bao quát chúc ba kk đều bởi vì chúc ba khăng khăng rời khỏi nhà rất ít trở về thậm chí hắn kết hôn đều không có nói cho nhà bên trong người khai trương ngày đầu tiên tiệm ăn nhanh buôn bán ngạch không đến một trăm hai mươi khối tiền bởi vì bọn họ đồ ăn đều là căn cứ lưu lượng khách tới tiến hành x à o chế x à o rau cũng không có còn lại nhiều ít chỉ là cơm còn lại hơn phân nửa nồi còn lại đồ ăn cô yên làm người đều đóng gói đi cơm thả trong tủ lạnh ngày mai có thể làm cơm trứng chiên còn lại kho đồ ăn ngày thứ hai có thể tiếp tục lại bán hơn nữa kho là càng kho càng tốt ăn trúc Dung đi cô yên cùng vương á cầm tại cửa hàng bên trong ngồi nghỉ ngơi một hồi có phải hay không so sủi cảo cửa hàng mệt cô yên hỏi vương á cầm vương á cầm gật gật đầu ô n cái ly quát lên điên của nước muốn dườm già m t í tính t sổ nhất định phải nhanh còn không thể thất thần vừa xuất thần liền dễ dàng tính sai sổ sách nàng chỉ chỉ chính mình đầu góc nói thật có điểm không đủ dùng cố yên cười nói quá một trận cấp ngươi chiêu cái thu ngân tiểu cô nương kia cũng không cần còn là đến chiêu một cái này dạ ngươi n g có thể nhẹ nhõm một điểm ai cũng không thể bảo đảm thần kinh vẫn luôn căng cứng có cái hỗ trợ có thể tốt một chút vương á cầm có chút cau mày nói một ngày một trăm nhiều khối tiền buôn bán lạch cũng quá thiếu một chút cố yên so vương á cầm bình tĩnh từ từ sẽ đến đừng xuất ruột món ăn là không có vấn đề một cái tuần trong vòng sẽ có khởi sắc buổi sáng ngày mai đại gia tới thừa dịp chúc sư phụ không tới thời điểm nhất định phải cấp đại gia lại lần nữa nhắc lại tuyệt đối không thể kỳ thị c h ú c ba càng không thể làm đương mặt một bộ sau lưng một bộ tiểu động tác hành ngày mai đi làm mở sớm sẽ thời điểm ta nhắc lại một chút như thế nào ngươi ngày mai không đến ta ngày mai muốn đi điều động trung tâm kia một bên cố yên thở hát ra thở dài không là có bảo hộ cục lãnh đạo muốn tới thị sát công việc ta đến đi tiếp đãi bàn chương xong chương hai trăm ba mươi tám lại tìm cái tiểu lão bà bọn họ điều động trung tâm không biết như thế nào kinh động đến quan phương tổ chức trước mấy ngày có người qua tới nói lãnh đạo muốn tới thị s á t chỉ đạo công tác làm bọn họ đặc biệt an bài một chút ý tứ liền là muốn xem đến thực manh động vụ công nhân viên vào nghề tràng cảnh nói thật đương thời c ô yên nghe liền thực phản cảm cái gì gọi là m à n h động tràng cảnh a nhưng là quan phương tổ chức lại không thể đắc tội c ô yên chỉ có thể thực hiện c h u y ể n nói nếu như nghĩ muốn m à n h động nhất định phải sớm tới không thể chậm trễ công nhân nhóm bắt đầu làm việc làm việc đối phương đương thời thực không tình nguyện đi ý tứ là như thế nào một điểm đều không biết bị báo liền không thể đặc biệt an bài một chút cố yên trong lòng có h ỏ a lại chỉ có thể đẻ ép nàng cùng tiểu tề thương lượt qua bọn họ nguyện ý mấy điểm tới liền mấy điểm tới kiên quyết sẽ không vì này loại bệnh hình thức ư ợ i bộ muốn mời khách ăn cơm sao không biết mấy điểm tới ta ngày mai đến sớm một chút đi qua nhìn một chút trước chuẩn bị đi cố yên cũng không quá xác định nói thật này loại tiếp đãi nàng một chút đều không muốn muốn cái gì thực chất tính chỗ tốt đều không có còn đến ăn ngon uống ngon hầu h ạ vương á cầm làm cố yên có sự tình nói chuyện sau đó cùng nàng cùng một chỗ đóng cửa trở về nói thật tiệm ăn nhanh ngày đầu tiên buôn bán g ạ c h mặt dù mới một trăm hai mươi khối tiền cố yên vẫn như cũ cao hứng Bởi vương ì nhìn này là hoàn toàn thuộc về náng cửa hàng, nàng nghĩ mở liền mở, nghĩ quan liền quan, không cần nhìn ai sắc mặt, cũng không cần n là thuộc mặt, cửa về g ai mở mở, sắp để ý ờ người cười cười i nhiều thoải mái. Hai người cười cười nói nói khóa sủi cảo quán cửa đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền tại đại hải thúc cùng đại hải khác khóa không nghĩ, cách thúc thẩm. quán cảo cửa cửa cùng ý đến đứng vào xem ra vừa ra ra xa ư đó v hữu lễ theo lão ra một hồi tới liền đi bệnh viện kiểm tra nghe cố răng hà thuận hắn chỉ tiêu chướng rất nhanh bất quá cũng may mắn hắn phát hiện kịp thời gia tăng dược lượng tiến hành khống chế một đoạn thời gian hẳn là có thể chậm dại khôi phục nay còn là tự ăn tết về sau cô yên lần thứ nhất thấy bọn họ bọn họ cái gì thời điểm tới nàng không biết rốt cuộc nàng cũng không có cùng vương hữu lễ gặp qua liền tính là thấy nàng cũng không sẽ hỏi có quan nàng cha mẹ sự t ì n h diễm diễm a vương đại hải mở miệng trước cười nói làm xong a đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người cô yên nhàn nhạt gọi một tiếng đại hải thúc lập tức hỏi nói ngài tìm ta có việc người cửa hàng hôm nay khai trường dựa theo chúng ta kia một bên phong tục tập quán thúc nên cấp ngươi bao cái hồng bao vương đại hải nói đưa cho cô yên một cái hồng bao từ t h nói nói diễm diễm đừng ngại ít cô yên không có tiếp không cần đại hải thúc ta n à vương tỷ cố yên gọi nàng một tiếng lập tức đối vương đại hải nói ngài trở về đi đại hải thúc thật không cần diễm diễm ngươi còn sinh thẩm tử khí đâu đại hải thẩm bồi cười mặt nói nói lần trước sự nhi là thẩm tử làm không đúng n g ư ơ i xem trước mắt này cửa hàng cũng mở ra n g ư ơ i đại nhân có đại lượng cũng đừng cùng ta tính toán n g ư ơ i xem sau này cũng liền chúng ta đều tại này thành bên trong quan hệ nháo đến như vậy cương cũng có nhìn thẩm tử cấp ngươi nói lời xin lỗi ngươi tha thứ thẩm tử tránh khỏi gọi người khác chê cười cố yên nhìn hướng đại hải thẩm thần sắc thanh lãnh ngài nói quá lời trời không còn sớm đều trở về đi quan hệ a bọn họ chi gian có thể có cái gì quan hệ thì ra hận nàng hận muốn chết hiện giờ lại liếm mặt tới tìm nàng h ử chốn chúc tết gà không có ý tốt ai nha ngươi xem ngươi này hải tử đại hải thẩm nói liền muốn tới g ắ t cố yên tay Bị bà cố yên một hớt ra. đại hải thẩm ngượng ngùng nói nói, ngươi x e m ngươi này hải t ử như truy h thẩm thù Không chúng ế nào còn cùng thẩm tử mang đâu? Không có việc gì tử ta t đâu. đi ư ớ c Cố có cẳng yên liền đi. Đại hải thẩm m ố n t r u lại bị vương á cầm ngăn lại nàng cho tới bây giờ đều không là thần sắc nghiêm nghị này loại người nhưng là này một lần nàng thực không khách khí đối đại hải thẩm nói nói như vậy đình chỉ đi đừng để diễm diễm cuối cùng đều không cùng vương hữu lễ lui tới dứt lời đuổi theo cố yên rời đi đại hải thẩm khí trong mắt đều nhanh chứng ra ngoài đợi hai người bọn họ đi xa nàng tại đằng sau nói khẽ với vương đại hải phàn là nói ta không hợp ý nhau ngươi không phải làm ta tới mặt nóng rán nhân ra mương lạnh hiện giờ xin lỗi ta cũng nói vương hữu lễ nếu là lại nói những cái đó hôn chướng lời nói ta liền chết cấp các ngươi xem ăn tết tại nhà thời điểm nàng bất quá nói cô yên mấy câu không dễ nghe lời nói nàng kêu hảo nhi tử liền đối hắn cha nói cưới vợ đương cưới h i ể n ta mụ vẫn luôn không hiểu gì sự tình như vậy nhiều năm cũng không ít cấp nhà thêm phiền phước dù sao ngài tuổi tắc còn không tính quá lão nếu là lại tìm cái có sinh dục công năng tiểu lao bà cũng là có thể cho tới bây giờ đều là cha cấp hải tử tìm vợ còn không có gặp qua hải tử muốn cấp cha tìm xem lao bà đâu đương thời nàng chỉ coi nàng nhi tử một lúc kh cho nên mới nói này đó hôn trướng lời nói nàng không như thế nào để ý liền đi qua nay hồi cố yên tiệm ăn nhanh khai trương nàng bất quá oán trách mấy câu không nghĩ đến vương hữu lễ lại nói hắn nói hắn chính mình chết sớm khả năng tính rất lớn dứt khoát cũng liền không tìm đối tượng miễn cho thai họa nhân ra tiếp liền khuyên hắn cha lại tìm một cái dù sao bọn họ nhà hiện tại cửa hàng kiếm không thiếu hắn cha liền tính lại tìm cái lao bà sinh cái hải tử cũng có thể dưỡng đến thời nay dạng hắn chết về sau cũng không sợ nhà bên trong chặt đất hư hỏa vương hữu lễ lời nói làm đại hải thẩm trong lòng run sợ nàng đã tuyết kinh nhưng là lao đầu tử kia phương diện vẫn được hắn nếu là thật tìm cái tiểu sinh hài tử còn có nàng này cái nguyên phối cái gì sự tình à. cho nên đại hải thầm sợ hãi nàng không đốc có thể nhìn ra tự đánh nàng chia rẽ sủi cả quán tới cửa tìm cố yên phiền phức lúc sau hữu lệ tính cách tính tình liền thay đổi không thiếu càng nghĩ nàng cảm thấy có thể khuyên đến vương hữu lệ chỉ có cô yên cho nên mới thấp kém tới cấp cô yên đưa h ồ n g bao về phần vương đại hải hắn cũng là nghĩ mượn tiệm ăn nhanh khai trường cùng cố yên hòa hảo trở về ăn tết này đoạn thời gian hắn suy nghĩ có thể kiếm tiền cố n ê n quan trọng mấu chốt là còn đến muốn đi quan hệ bọn họ nhà hữu lễ không gì quan hệ nhưng cô yên không giống nhau à nàng nhận biết người nhiều nàng bằng hữu đều thực trưởng nghĩa cùng nàng giao hảo tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu trở về đường bên trên đại hải thẩm muốn học thành bên trong người nói yêu thương bộ d á n g chào vương đại hải t a y không nghĩ đến lại bị vương đại hải hất ra hữu lễ lời nói ngươi có phải hay không nghe l ọ t được đại hải thẩm vừa đi vừa khóc lên ngươi hiện tại có tiền quên lúc trước ta gả ngươi thời điểm kia thời điểm các ngươi một nhà lao tiểu đói ngao ngao kêu gọi ngươi mau đỡ đảo đi chúng ta ra tự đánh ta ghi việc khởi liền không thiếu ăn vương đại hải tức giận nói đừng nói chút này đó không cần nhanh đi về đi vương đại hải ngươi không quan tâm ta có phải hay không đại hải thẩm t ú m vương đại hải cánh tay dừng lại không khỏi kêu lên bảo tử nhóm hai canh lu ngày mai lại đổi mới lạp à a đát, bản chương xong chương hai trăm ba mươi chín tạp chính minh chân vương đại hải mau đem nàng tay theo chính mình cánh tay bên trên đới xuống tới tức giận thấp giọng quát lớn đừng ở bên ngoài lạp lạp xả xả một bà tuổi tác gọi người xem thấy chê cười vương đại hải một này dạng đại hải thẩm càng chịu không được vương đại hải ngươi có phải hay không động lại tìm cái tiểu lao bà tâm tư ta cho n g ư ơ i biết trừ phi ta chết nếu không ta làm ngươi căn bản liền không tìm được bệnh tâm thần a vương đại hải khí hư hữu lễ cư như vậy nhất nói ta đều này cái tội tác ta không muốn mặt ta đại hải thẩm ô ô khóc lên ta này là tạo cái gì người ta sớm biết còn không bằng không tới thành bên trong liền tại nhà bên trong trông coi kia một mẫu ba phần đất qua a vương đại hải khí muốn chết thấy đại hải thẩm vừa khóc vừa gào không tưởng nổi tiếp xài bước đi về nhà bọn họ thuê phòng ở này bên trong mua cái tv vương hữu lễ chính tại xem tv xem đến vương đại hải trở về hắn gọi một tiếng cha họ nói diễm, diễm tỉ muốn tiền biểu sao muốn cái gì m u ố n vương đại hải khí bàn cái ghế ngồi tại cửa ra vào từ trong hộp thuốc l á khái ra tới điếu thuốc một bên đ i ể m thượng một bên nói hữu lễ về sau đừng ở ngư ơ i m ụ cùng phía trước nói kia hôn trướng lời nói ngư ơ i mụ nháo lên tới không xong ta mụ náo loạn v ư ơ n g hữu lễ khỏe miệng có chút cười nàng không là cảm thấy kiếm tiền được không nàng không là muốn tranh sao tranh a người dạy người giáo không sẽ sự tình dạy người một lần liền đủ người l à gọi không dậy người chỉ có đau nhất tỉnh phiên chết thực sự không được làm ngư mụ về nhà đi vương đại hải bực bội nói, nói chúng ta kia cửa hàng có hai ta bận rộn cũng đủ rồi vương đại hải ngươi nói làm ai trở về bọn họ nhà phòng cửa ra vào truyền đến đại hải thẩm không vui lòng tiếng đ ạ o tiếp liền lao đến hướng vương đại hải tư đánh lên tới kiếm hai tiền bẩn ngươi liền cảm thấy chính mình không d ậ y nổi là đi ta cho ngươi biết vương đại hải vương hữu lễ một điểm đều không cảm thấy này dạng cãi nhau thanh bực bội khó nghe xem hai người cãi lộn không sai bị lắm hắn mới tắt ti vi đứng lên nói cha mụ đừng ở mỹ hàng xóm nghe thấy sẽ ngại phiền đại hải thẩm tiếp hướng vương hữu lễ hô hữu lễ vương hữu lễ nhìn sang bất đắc di thán k h ẩ khí nói nói mụ ta đã theo cha ta nói qua về sau không nói kêu hôn trướng lời nói mệt mọi một ngày đều sớm nghỉ ngơi đi thôi nói xong cũng đi đến chính mình giường cùng phía trước t h ở i giày áo khoác n à m bịch xuống giường kéo ra chăn hạt giống đã loại đến ruộng bên trong sớm muộn đều sẽ mọc dễ nảy mầm đại hải thẩm xem này dạ vương hữu lễ sửng sốt nàng không rõ sự tình như thế nào đ ố n g nhiên liền biến thành này bộ dán g đâu đại hải thẩm trợt bổ nhào vào vương hữu lễ mép giường khóc dòng nói hữu lễ mụ biết sai mụ không nên đem ngươi cùng diễm diễm sinh ý pha trộn ngươi đừng như vậy ngươi tha t h ứ mụ đi mụ ngươi nói cái gì lời nói à vương hữu lễ lại xuống giường đem hắn mụ phù lên tới ôn hòa nói, nói tại sao lại kéo tới diễm diễm tỷ kia vừa đi không có quan hệ gì với nàng a đều là ta sai ta về sau cũng không đề cập tới nữa làm ta tra tái sinh một cái sự tình đại hải thẩm ghé vào bên trên giường khóc lên một bên khóc còn một bên tạp giường vương hữu lễ chỉ là xem bất đắc dĩ biểu tình bên trong đã có chết lặng cố yên tự nhiên không biết vương hữu lễ nhà phát sinh hết thảy nàng trở về sau thu dọn nhà vụ giặt quần áo r ử a mặt xong lúc sau liền lên giường nghỉ ngơi gần nhất vẫn luôn tại bậc điệu hiện giờ tiệm ăn nhanh khai trường nàng rốt cuộc có thể thở một b ụ n thậm du thành nhân giáo viện y học, học kỳ mới lại cấp hắn thêm khóa vẫn luôn đặc biệt bận điệu này hai ngày viện y học lại cử hành một cái học thuật giao lưu hội nghị bởi vì trường học cách này xa xôi hội nghị lại an bài tập trung chạy tới chạy lui rất mệt mỏi hắn này mấy ngày ở tại trường học an bài nhà khách không có trở về cố yên một đêm ngủ ngon sáng ngày hôm sau năm điểm liền lên tới thẳng đến điều động trung tâm nàng đến thời điểm tranh chữ đã đều q u ả i hảo mặt trên viết hoan g n ê n h nào đó nào đó nào đó đơn vị đến chỉ đạo công tác văn phòng trong ngoài đều đã quét dọn sạch sẽ xế. mấy ngày phía trước thôi khải trấn liền bắt đầu cùng đám công nhân làm thuê cường điệu không cần loạn ném dắt rời nói thật hiệu quả chẳng ra sao cả tôi khải trấn cùng cố yên thương lượng một chút từ bọn họ điều động trung tâm ra tiền tại dưới cây huệ lớn mặt thả hai cái thùng rác cùng bảo vệ môi trường c ô n g trao đổi một chút làm bọn họ thường xuyên tới nhìn một chút mãn liền nhanh lên r ử a qua rất nhiều có sống làm người đã đến hôm nay thống nhất so dựa theo ước định thời gian m u ộ n đi hai mươi phút này là cố yên cùng tiểu t ể có thể làm ra lớn nhất nội bộ n g à y trước cố yên liền báo cho qua đối phương bọn họ nguyện ý mấy điểm tới liền mấy điểm tới dù sao tới chậm xem không đến bọn họ nghĩ muốn tràn cảnh cố yên mới vừa cùng thôi khải trấn nói mấy câu lời nói bên ngoài liền có một cỗ màu đỏ xe van cùng một cỗ xe dịp lai tới đám người đều thật kinh ngạc. những cái đó người thật giỏi à còn thật như vậy sớm tới cố yên xem liếc mắt một cái tiểu t ề thấy hắn xuyên áo sơ mi trắng đen áo khoác quần tây giày d a đĩnh lưu loát đưa tay đem hắn hướng phía trước đẩy một cái tiếp đại đi à. xuyên như vậy ngay ngắn không lộ mặt ít nhiều à. tiểu tề kỳ thật sớm l ị c h luyện ra nhưng là suốt đầu lộ diện sự tình hắn không làm hắn nhìn ra phía ngoài liếc mắt một cái thấy xe dịp người xuống tới hắn lại lui trở về đẩy cố yên nói nói ngươi đi tôi khải chấn tại bên cạnh thúc giục nói các ngươi đừng đẩy tới đẩy lui mau đi, đi nhân ra đều muốn đi qua cố yên không cách nào chỉ phải giật giật t r ê n người quần á ra đi n h a n đón may mắn nàng hôm nay mặc không tùy tiện nàng đi ra ngoài thời điểm lãnh đạo tới thị sát nhóm đã hướng tại chờ đi bắt đầu làm việc kia còn người đi đến cầm đầu là một vị xuyên kiểu l áo tôn trung sơn hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ mặt bên trên có điểm nghiêm túc không mập không ốm cái đầu so với người bình thường ngôn cao một chút khí trang rất cường đại đằng sau cùng mấy cái không sai biệt lắm trang điểm cán bộ lãnh đạo bộ dáng người đều an an tĩnh hảo giống như ai cũng không dám thở mạnh bộ dáng cầm đầu trung niên lãnh đạo bên cạnh còn có người tại chuyên môn cầm bạ tử làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị ghi chép hình thức phía trước cùng c ô yên vẫn luôn câu thông tiểu thanh niên cái gì bí thư thấy c ô yên tới lập tức dứt lại phía sau hai bước nói với nàng tới là thành phố bên trong đại lãnh đạo cẩn thận một chút không nên nói đừng nói c ô yên nàng liền thực không hiểu ra sao nàng xem giống như thực không có yên lòng người sao nàng làm sao biết nàng phía trước thái độ cứng rắn thành kia cái bộ dáng nhân ra cái gì bí thư đều sợ nàng lãnh đạo tới nói lung tung c ô yên bước nhanh hướng phía trước đi vài bước một bên theo kia trung niên nam nhân bước chân đi lên phía trước một bên không nhanh không chậm tự giới thiệu lãnh đạo ngại hảo ta là chỗ này phụ trách người nàng đưa tay đi cùng trung niên nam nhân nắm tay ta gọi ngài gọi ta tiểu cố là được ngươi hảo tiểu cố đại lãnh đạo cấp cô yên trở về nắm tay hắn biểu tình mặc dù còn là nghiêm túc khẩu khí lại thực ôn hỏa này đó đều là đến bên này tìm sống làm người cô yên thoải mái nói nói hiện tại tại hiện trường này đó chúng ta hôm qua buổi tối đã a n bài hảo công tác chỉ chờ nhân viên đến đủ xuất phát hôm qua buổi tối liền a n bài hảo đại lãnh đạo có chút kinh ngạc là chúng ta đều là mỗi ngày m u ộ n trước bảy giờ a n bài hảo này dạng lời nói ngày thứa trực tiếp xuất phát đại gia cũng có thể ngủ ngon rớt vẫn luôn này dạng ăn bài sao cô yên không nhanh không chậm đối đáp trôi chạy đúng tự theo chúng ta điều động trung tâm thành lập này cái quá trình liền bắt đầu cho đến bây giờ liền thực thành t h ủ đại lãnh đạo gật gật đầu hướng một cái còn xuyên miếng vá quần áo thấp cái xem đi lên năm mươi tuổi thượng hạ nam nhân nói lão ca qua tới tán gấu một chút ta ai biết kiêng người vừa thấy đại lãnh đạo gọi hắn quay đầu liền chạy cố yên vội vàng đi qua t ú m hắn một bà cười nói ngươi chạy cái gì chạy à lãnh đạo lại không ăn người mặt khác vụ công người cũng ha ha cười lên tới đẩy kiêng người đem hắn đẩy trước mặt đúng thế ngươi chạy cái gì à k i ê n người thật không tốt ý tứ đứng cũng không là đi không là xoa xoa góc áo rất là có gáp cố yên đối đại lãnh đạo cười nói lãnh đạo bọn họ đều không khác ý tứ liền là thật xấu hổ đại lãnh đạo cũng cười lên tới hiểu hiểu lão ca đừng sợ ta liền là nghĩ hiểu rõ một chút các ngươi tại này một bên làm như thế nào dạng có hay không có cái gì tố cầu chi loại tiếng người cao cấp nói nói lĩnh hảo đều lĩnh hảo liền là tiền hoa hồng quá đắt ta ta tức phụ phải uống thuốc ta tiền kiếm không đủ xài cố yên mở mở tờ tập chính minh chân sớm biết liền làm hắn xéo đi như thế nào hồi sự đại lãnh đạo đối cố yên cau mày nói tiền hoa hồng là nhiều ít bản chương xong chương hai trăm bốn mươi không thể một mặt l lấy ấ lấy quá quá hơi hơi đại lãnh đạo gật gật đầu thường thanh hắn hướng bên cạnh ghi chép người gọi một tiếng tiếng người lập tức dừng lại bút cung cung kính kính trả lời một câu thể thưa ký nhớ một chút đồng hương tố cầu Quay đại ầ u cùng đường đi liên đi l c chút, nên cứu tế, cứu một tế tế không h nên hỏi, không nên ỏ không kia hỏi, thấp nên bé lãnh a o đầu vội v ta nghĩ, nghĩ nói nói, đạo muốn n k h ô gật này sự tình còn ngài lãnh là hà quay sự ta tới xử lý đi. Quay đầu xử lý tốt, ta tìm hà bí thư cho ngài báo cáo. lý lý đi, Đại xử xử đầu đạo bí báo g gật đầu lãnh đạo này lúc đám người bên trong có cái mang theo mũ đen người nói nói ta có thể nói một câu sao cô yên thật không có đặc biệt an bài người bởi vì nàng đối cái này sự t ì n h căn bản liền không có quá lớn c o trọng nàng cảm thấy công nhân nhóm sáng sớm liền đều nên làm gì liền làm gì đi liền tính bọn họ muốn tới thị s á t cũng tới không được như vậy sớm không nghĩ đến bọn họ thật tới lão ca thỉnh tiến về phía trước tới vụ công đám người tự động phân ra một con đường tới mang ngũ đen người đi qua tới nói lãnh đạo ta là năm trước liền tại này làm lão ca người nói nói thế nào chỗ này sống còn nhiều chỉ cần chịu khó liền không có nghỉ ngơi thời điểm tiền công nói hiện phát liền hiện phát nói làm xong việc cấp liền làm xong việc cấp nếu là đối phương không trả tiền công lão bản đều giúp chúng ta mớn một ngày đều không mang theo kéo lão bản người cũng hảo đầu một đêm thượng liền cấp sống chúng ta đều có thể ngủ cái an tâm giác tuy nói chúng ta bình thường giao điểm tiền hoa hồng nhưng là chỗ này đáng tin a đại lãnh đạo hỏi nói vậy ngươi không cảm thấy tiền hoa hồng cao sao hại thiếu rít vài điếu thuốc liền có đại gia hỏa nói có phải hay không a hảo chút người đồng loạt hô hoán là ôi n à y ngươi nhưng thật có kích động lực hơn trăm người lớn tiếng hô hoán lực lượng nhưng thật là khiến người ta phân chấn a cố yên xem hảo này cá nhân nàng cùng tiểu tề chính muốn tổ kiến công trình đội nói cái gì cũng phải để hà tới lão ca ta có thể hỏi một chút ngươi một cái tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền không năm trước nhiều nhất một cái tháng ta làm hai mươi ngày cầm ba trăm nhiều khối ôi n g ư ờ i này tiền lương so cán bộ đều nhiều a mang ngũ đen người ha ha cười hai tiếng ta làm việc cũng mệt mỏi a làm xây dựng cơ bản thời điểm có đôi khi một ngày đến mười hai cái giờ đâu ra đại lực cầm này đó tiền không lỗ c ô yên đứng ở một bên đúng lúc bổ sung nói năm nay chúng ta này một bên lâm công tiền lương mỗi ngày ít nhất là mười hai nguyên tả hưu năm trước thời điểm là mười nguyên cương vị không giống nhau có thể cầm tới tiền công cũng không giống nhau đại lãnh đạo gật gật đầu tổng thể tới nói thu nhập là tại đề cao rồi đi cố yên khẽ cười nói là phát triển kinh tế đại gia thu nhập khẳng định là muốn đề cao đại lãnh đạo có chút ngoài ý muốn cô yên trả lời mặt bên trên lại không hiện hắn hướng chung quanh nhìn nhìn thấy mặt ngoài lâm công càng ngày càng nhiều hắn hỏi cô yên bọn họ muốn vẫn luôn tại này chờ sao cô yên tâm tình đã theo vừa rồi thấp thỏm bên trong đi ra tới nhân viên đến đủ tổ liền có thể xuất phát đại lãnh đạo gật gật đầu cùng ngươi người nói là mỗi người bọn họ đi vội đi cô yên nghe xong nhanh lên gọi sớm tại đám người giữa c h ờ a thanh qua tới làm bọn họ theo lệ liền ban đi công tác liền có thể đại bộ đội hành động lên tới có người bắt đầu đi ra ngoài có người thì còn tại tại chỗ chờ đợi đại lãnh đạo gật gật đầu hai tay chắp sau lưng c h ầ m dai hướng văn phòng phương hướng đi lên tới vừa đi vừa đối cô yên tìm hiểu tình huống nói chuyện lúc liền đến văn phòng bên trong kỳ thật bọn họ văn phòng thực đơn sơ đều không có đứng đắn b à n hội nghị vì không xấu hổ hiện tại dùng cái b à n đều là kiếm ra tới không là một cái nhan sắc cũng không quan hệ cầm khối khăn trải b à n đắp một cái song sự tình Ghế thì có cao có thấp có phương có t r ò n thật không là chiêu đãi đại lãnh đạo địa phương chúng ta này một bên đơn sơ điểm lãnh đạo ông trả cô yên một ly một ly đoàn cái ly đưa cho các vị lãnh đạo cái ly đều là hiên mua bất quá cũng liền là cái bài trí không người thật sẽ uống đại lãnh đạo nhìn quanh bốn phía một cái đối cô yên nói đ ừ n g nội ngồi một hồi chúng ta trò chuyện một hồi mỗi ngày đều như vậy nhiều nhân viên sao hắn bên cạnh cầm bản tử người vẫn luôn không có đình chỉ ghi chép cô yên ngồi tại ghi chép người hạ thủ trả lời nói không kém bao nhiêu đâu nhưng là hôm nay phá lệ muốn tập trung một ít có chút kỳ hạn công việc hơi chút giải sống bọn họ cũng không cần đến này một bên tới tập hợp trực tiếp đi mục đích liền có thể thật không nghĩ tới nay đó tán công nhóm đều bị các ngươi làm ra thành tựu tới nay cũng không là một cái tiểu quần thể à cô yên nghiêm túc nói, nói ta cũng là theo nông thôn ra tới không bối cảnh không học lịch tới thành bên trong liền nghĩ kiếm miếng cơm ăn bởi vì ta hiểu biết này đ ó người biết đại gia nhu cầu là cái gì cho nên mới cùng ta đối tác làm này cái điều động trung tâm người còn có cái đối tác đại lãnh đạo hỏi nói đúng là cái tiểu h o a tử cổ yên vừa rồi tại bên ngoài liền không nhìn thấy tiểu tề nàng còn tưởng rằng hắn liền tại phòng bên trong không nghĩ đến phòng bên trong cũng không có người không tại nàng cũng không thể lại bốn phía tìm kiếm nói trước mắt chúng ta điều động trung tâm sở có được này đó tài nguyên rất nhiều đều là ta đối tác giai đoạn trước, chạy đến. Không có hắn giai đoạn trước công tác cũng sẽ không có hiện tại quy mô cũng sẽ không có như vậy nhiều người gửi thư m ặ ta Nhóm. đại lãnh đạo gật gật đầu, k h ô nghe rất nghiêm túc mục tiêu thực chuẩn xác cũng thực có ý nghĩa hắn tiếp nói với mọi người nói vừa rồi chúng ta này vị tổng giám đốc nói vô cùng rõ ràng hôm nay một hàng đại gia có cái gì ý tưởng có thể nói thoải mái có người hắn giọng một cái nói nói thế thư ký trước mắt gây dựng lại tư nhân nhận thầu xí nghiệp đơn vị càng ngày càng nhiều nghỉ việc nhân viên cũng tại không ngừng tăng nhiều này cái bình đài có thể cấp đại gia cung cấp vào nghề cơ hội ta cảm thấy rất hảo nhưng là vừa rồi có người cũng nhắc tới tiền hoa hồng vấn đề làm v ì xí nghiệp phụ trách người ta cảm thấy có thể một lần nữa suy tính một chút này cái thu phí vấn đề muốn thiết thực chân chính phục vụ đến lao bách tính trung gian đi không thể một mặt lấy kiếm lấy lợi nhuận mục đích bảo tử nhóm cả n phiên phức mọi người h phức phiếu lạc, cấp cái c mọi đi, xem xong cấp đầu m ơ nhà mọi người lạc, bản lạc, ư Chương ơ n xong. n g y các ô không nương rất biết xem sự tình. Afi, đứng nói chuyện không đau eo. Cả nhà rất biết A-fi, xem eo. sự đau Cả c ngươi đều dựa vào tây bắc do sống không cả nhà các ngươi đều dựa vào vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân sống đương nhiên không cần lấy kiếm lấy lợi nhuận mục đích cố yên khẳng định là muốn phản bác nhưng là tại này loại trường hợp phản bác này loại người cũng là muốn chơi tâm nhãn cả tạ lãnh đạo đối chúng ta công tác tán thành lãnh đạo đưa ra ý thấy chúng ta nhất định khiêm tốn tiếp nhận tích cực sửa lại nhưng là các vị lãnh đạo cố yên cười khổ nói không là ta móc không nỡ cấp nhân viên lĩnh lương thực sự là lợi nhuận thực không nhiều nhìn bên này là mỗi ngày như vậy nhiều người tới tới đi đi dựa theo mỗi người mỗi ngày mười khối tiền bình quân tiền lương trình độ một người thu ba giác một trăm người mới ba mươi khối tiền chúng ta này một bên cũng dưỡng mười tới cá nhân đâu nói thật chúng ta này một bên nhân viên tiền lương trình độ còn không bằng lâm công nhóm cao cho nên này ba phần trăm tiền hoa hồng thật không nhiều củng cố yên đối thoại lãnh đạo có chút không cao hơn nói ngươi xem ngươi ta này bất quá là để này một câu ngươi cái này như vậy nói nhiều tại c h ở ta đây n à y cái gì lãnh đạo à làm sao nói một chút trình độ đều không có muốn tìm sự t ì n h cũng không là giáp mặt tìm a cô yên túi đầu không lưng nói nói ngài nói đúng muốn không ngài cấp cái chỉ đạo tuyến chúng ta làm theo dù sao nàng không thèm đếm x ử a nàng không sợ kia lãnh đạo kéo dài thanh âm chậm rãi nói nói theo ta thấy một phần trăm liền không sai bịt lắm cô yên cười một chút không lên tiếng nàng không nói lời nào liền là đại biểu không đồng ý một phần trăm a nàng trực tiếp đóng cửa tính cô yên không nói lời nào liền là thực không nghề mặt mọi người cho nên cái b ả n bên trên không khí lập tức liền cứng ngắc cô yên không xấu hổ nàng sau lưng không người không thế lực nàng cũng cùng người chống đỡ không nổi sinh ý hảo làm liền làm khó thực hiện liền tính cho nên nàng không sợ từ chủ nhiệm đại lãnh đạo mở miệng ta cảm thấy chúng ta còn là không hiểu rõ lắm này cái ngành nghề như vậy đi tiểu cố ai thế thư ký cố yên bận điều ưng tiếng nói ta xem các ngươi này một bên lâm công suất công thời điểm đều có dẫn đội tiểu hòa tử là đi là mỗi cái tiểu đội trưởng sẽ quản khống hai đến ba cái liền nhau thu nhận công nhân đơn vị kỳ thật cũng liền là phục vụ cho mọi người phục vụ cái này từ dùng rất tốt như vậy đi từ chủ nhiệm ngươi sáng mai bắt đầu cùng một cái tiểu đội bắt đầu làm việc t ă n tầm vì kỳ một vòng các ngươi này là một cái mới phát n g à n h nghề chúng ta cũng nên h ả o h ả o hiểu rõ một chút từ chủ nhiệm này cái công tác giao cho ngươi có thể ba đầy ba người lập tức cứng đở chỉ có từ chủ nhiệm tại run còn là đại lãnh đạo biết nói chuyện mặt ngoài thượng là tại nói hiểu biết trên thực tế đâu từ chủ nhiệm này loại hôn quan trường không sẽ không hiểu à, không phải hắn thân thể cũng không sẽ run thành như vậy đi cô yên vội vàng đứng lên tê thư ký này đại lãnh đạo tề thư ký dương một tay lên ngăn lại cô yên nói chuyện lạnh leo hai chòng mắt thẳng bức từ chủ nhiệm từ chủ nhiệm có ý kiến từ chủ nhiệm mồ hôi rơi như mưa tê thư ký ngài nói đúng Đối v là là xem nhân g ra hà bí thư hôm nay sinh chân chó dạng nhiều thượng đạo cố yên trong lòng cảm khái cùng lâm thiên bảo một loại người nay loại người nếu là hôn không tốt đều thực s i n lỗi lao thiên ra gia giao phó bọn họ này loại tính cách từ chủ nhiệm để tiền hoa hồng vấn đề ai làm Kế tiếp ai c ò nguyên d á bản i chuẩn bị nước trà c ô yên cảm thấy cũng liền là cái bài trí về sau trà đều thêm hai ba vòng vẫn luôn nhanh một mươi giờ đại lãnh đạo mới nói thảo luận không sai bị lắm có thể tan hợp không đến một mươi điểm tan hợp liền có chút xấu hổ nhưng là c ô yên còn là đưa ra muốn ăn bài ăn cơm sự tình hà bí thư vội vàng nói không cần bọn họ mặt d ư ớ i còn có an bài ngày mai sẽ cùng từ chủ nhiệm đúng giờ đến tề thư ký muốn đi nhà vệ sinh làm đám người lời đầu tiên từ hoạt động một chút phía trước hà bí thư nói bọn họ là bảo hộ bộ môn lãnh đạo nhưng là cô yên nhìn lấy đang ngồi này đó người đối tề thư ký thái độ nàng cảm thấy này cá nhân khả năng khác có lai lịch cô yên cũng không tiện cùng tề thư ký đến hậu viện thượng nhà vệ sinh nàng làm thôi khải chấn mồi cùng đi tề thư ký theo nhà vệ sinh ra tới cô yên nhanh lên đưa tới cười khổ nói tề thư ký chúng ta tiền hoa hồng thu phí thật không cao nếu là xuống chút nữa điều chúng ta thật một điểm lợi nhuận đều không có này điều động trung tâm không thiếu được muốn đóng cửa à? tề thư ký cười chậm rãi nói nói ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ cấp ta t r ư ơ n g này cái khẩu này là ta cùng tiểu tề tâm huyết c ố yên cười khổ thật vất vả mới bắt đầu có thành quả nếu là lập tức không thể kinh doanh khổ tâm liền để hưởng phí nha tiểu tề hắn là ta đối tác giống như ngươi lớn không hắn nhỏ tuổi c ố yên xem tề thư ký tướng mạo tâm niệm bỗng nhiên nhất động chậm chạp nói nói đừng nhìn hắn nhỏ tuổi làm sự tỉnh thực đáng tin cũng thực có thể chịu được cực khổ có thể phân rõ là không phải đối lãi bằng hưu nhóm cũng không tệ nàng một bên nói một bên đánh giá tề thư ký t h ầ n s ắ c thấy hắn nghe phá lệ dụng tâm lại nói chúng ta trừ này cái điều động trung tâm lấy bên ngoài còn cùng một chỗ tại làm phế thép sinh ý năm trước chúng ta tại hoàng hà bên cạnh thuê cái t h ố i làm cái cất giữ phế thép căn cứ sinh ý làm mặc dù đều không là rất lớn nhưng đều là đứng đắn sinh ý nô、no, tề thư ký lên tiếng ánh mắt đ ả o qua cô yên bên trong có chút ngoài ý mớn rất nhanh nói nói hiện tại vật liệu thép thị trường nguyên liệu giá cả có phải hay không không cao Là... cho nên theo năm t r ư ớ c vật liệu thép giá cả xuống tới lúc sau cho tới bây giờ chúng ta căn cứ k i a một bên đều là tại ngừng bất quá này dạng ngừng cũng chỉ là tạm thời tề thư ký xem tuổi tắc cũng không tính lớn ăn nói lại rất lớn vương thần sắc cũng phá lệ trầm tính cổ yên mặt bên trên có một chút ý cười như vậy có tự tin này cô nương rất biết xem sự tình nàng đại khái là nhìn ra tới điểm đồ vật có có chút tài năng cổ yên hơi mỉm cười một cái tự tin nói nói kinh tế thị trường sao ngã ngã tăng tăng thực bình thường chỉ là xem người có thể hay không hồn thương thanh tề thư ký gọi bên cạnh người một tiếng đem ta số điện thoại lưu cho tiểu cố một cái kia vị vẫn luôn tại ghi chép thường thanh không có chút nào cản trở cảm nước chảy mây trôi trả lời nói hảo sau đó rất nhanh theo bản t ử bên trên viết cái dây số đưa cho cô yên t ế thư ký nói nói ta văn phòng điện thoại có sự tình yêu cầu hỗ trợ gọi điện thoại cho ta cô yên nắm chặt tay bên trong số điện thoại tùng khẩu khí nàng biết tuyệt đối sẽ không lại có không có mắt người tìm tiền hoa hồng t r a nhưng là nàng lập tức lại nở nụ cười khổ kế tiếp một vòng cũng không tốt quá bản chương xong chương hai trăm bốn mươi hai đại hải thẩm đi tìm ngươi xem hai chiếc xe rời đi cô yên lau lau cái chán bên trên mồ hôi trong lòng không khỏi buông lỏng trường trường thở hắt ra cuối cùng có thể yên tĩnh trở về sau cô yên cầm chính mình cái ly quát lên điên của nước bàn hội nghị bên trên nàng cũng không dám uống vạn nhất nghị thượng nhà vệ sinh đâu nhiều xấu hổ a chân tỉ tiểu tế đâu cô yên hỏi thu thập cái bàn chân khả sớm đi a khi nào thì đi cùng a thanh kia đội đi cô yên đoan cái ly như có điều suy nghĩ sau đó lại cùng tôi khải c h ấ n nói một lần kia cái nói tiền hoa hưởng quá cao nam nhân sự t ì n h này loại sự t ì n h cũng không có khác dễ làm pháp bọn họ thương lượng một trận quyết định ngày mai từ chủ nhiệm cùng hà bí thư tới cùng bọn họ cùng một chỗ đi kia nam nhân ra bên trong một chuyến về sau mỗi cái n g u y ệ t đúng giờ đưa điểm đồ vật giúp đỡ điểm tiền buổi tối làm thôi khải trấn lưu ý một chút đem t ê u người địa chỉ ghi chép một chút hơi chút nghỉ ngơi một hồi cô yên cùng trần khả cùng một chỗ đem văn phòng khôi phục nguyên dạng liền chuẩn bị trở về tiệm ăn nhanh nàng muốn đi thời điểm trần khả gọi lại nàng ngượng ngùng nói diễm diễm phía trước định chi giả thời gian không sai bị lắm ngươi có thể không thể hỗ trợ hỏi hỏi trình chủ nhiệm làm ra có tới không đ ố i a tính lên tới hẳn là không sai bị lắm nếu là thẩm du thành tại liên hảo có thể làm hắn trực tiếp đến hỏi trình p ư ợ n g cường bất quá bây giờ cố giang hà tại bọn họ khoa bên trong nàng đi hỏi một chút cũng không khó khăn hành ta đi qua thời điểm đi hỏi một chút cảm ơn a diễm diễm này có cái gì a khách khí cố yên sợ bệnh viện tan tầm tìm không đến người trực tiếp đi bệnh viện trước đi phòng khám bệnh t ư ợ n g nhìn một chút thấy không có trình phượng cường phòng khám bệnh nàng trực tiếp đi phòng bệnh kết quả vừa đi lên liền thấy đoan khay tại bước nhanh đi lại cố giang hà cố giang hà xem đến cố yên đi lên liền nói đại hải thẩm đi tìm ngươi cố yên không hiểu ra sao nàng tìm ta làm cái gì ngươi bận bịu cái gì đâu các bệnh nhân đổi thuốc đi có sự tình ta tìm trình chủ nhiệm Hắn hắn phòng, hồi văn ngươi muốn tan mới mau một tầm. đi đi, vừa về trở cố giang hà c ù nói g Cố Yên n xong cũng đi, hào cũng giống như rất bận bộ dáng. Ai, yên hắn, ngươi tình. không cùng ngươi nói, giữa trưa ngươi tại tiệm ăn nhanh tan ăn Giang nói gọi gì giữa Cố cái chờ cơm Cố đi, đại đi đi. Ai, lại hải Tới tại tiệm thẩm Hà trưa rất tìm ta, ta tầm bộ quá sự kịp vội vàng đi hắn đi tốc độ rất nhanh mang theo tới gió thổi lên áo khoác trắng một góc định xoay khí cố yên xem một hồi xoay người đi tìm trình phượng cường trình phượng cường lúc này giúp nàng đánh điện thoại hỏi đối phương cấp nhìn một chút đơn đặt hàng nói không sai biệt lắm một vòng tả hữu sẽ đưa qua tới đến lúc đó trực tiếp tới bệnh viện này một bên là được hỏi rõ ràng cô yên tạ quá trình phượng cường liền trở về tiệm ăn nhanh vừa v ậ n đến ăn cơm điểm cô yên đứng tại tiệm ăn nhanh cửa ra vào quan sát một hồi nàng phát hiện hôm nay dùng cơm người so với hôm qua cùng một thời đoạn người muốn hơi chút nhiều một điểm này dạng liền rất tốt à nàng liền yêu thích tế thủy trường lưu nàng t ạ i cửa ra vào xem một hồi còn không tiến vào cô giang hà liền vội vàng tới hắn đứng tại cửa ra vào hướng bên trong xem liếc mắt một cái hôm qua mở nghiệp ân người nghe nói đồng sự nói tới đây sủi cả o quán đ ổ i thành tiệm ăn nhanh ta mới biết được ngươi không nói một tiếng a ta tới giúp đỡ chút cái gì không cần g i ú p ta lại không là làm không được đại hải thẩm tìm ngươi làm cái gì đại hải thẩm nói hôm qua buổi tối cùng đại hải thúc cùng một chỗ tới cấp ngươi tặng lễ kim ngươi không muốn muốn cái gì muốn vừa nhắc tới bọn họ tới cô yên liền không có cái gì hào sắc mặt ta thiếu kia điểm tiền biết ngươi không hiếm lạ sinh ý như thế nào dạng cô yên cười lạnh liền tính bồi thường tiền ta cũng mở thoải mái đại hải thẩm tìm ngươi liền vì muốn để ngươi biết nàng cấp ta tặng lễ kim nói khởi này cái tới cô giang hà có chút xấu hổ không là đại hải thẩm nói hữu lễ muốn cấp đại hải thúc tìm cái tiểu lao bà tái sinh cái hải tử cố yên trận mắt há h ố c m ổ m vương hữu lễ i ê n rồi lần trước thẩm du thành cấp nàng hắn qua đời c h a phối âm hôn nàng cảm thấy đã đủ không hợp t h ó i thường vương hữu lễ đây chính là cấp người sống thân cha tìm tiểu lao bà à, hoa tắc thật hiếm l ạ đại hải thúc đều bao lớn tuổi tác lại nói này cũng không giống hữu lễ nói ra tới lời nói à. cố giang hà c a o mày nói vương hữu lễ cái gì dạng người hắn còn là biết tới hữu lễ bệnh không chậm chế hắn kết hôn sinh hải tử cố yên cau mày nói kia đại hải thẩm tới tìm ngươi làm cái gì. làm ngươi khuyên đủ hữu lễ làm hắn an tâm chữa bệnh tìm cái tức phụ không là cố giang hà bất đắc dĩ nói làm ta khuyên hữu lễ về sau tuyệt đối đừng lại để này sự t ì n h còn làm ta cùng ngươi nói nàng nói s ủ i cả o quán sự t ì n h là nàng làm sai làm ta khuyên đủ ngươi không muốn lại giận nàng thế nào ngươi muốn khuyên ta ta khuyên ngươi làm gì n à y loại người có cái gì h ả o tha thứ muốn không là hôm nay gặp được ngươi này sự t ì n h ta cũng không có ý định đối ngươi nói không sai đi c ô yên cười có tiến bộ đi đi ăn cơm không nóng này cố giang hà theo túi bên trong lấy ra một phong thư tới đưa cho cố yên cha gửi thư hỏi n g ư ờ i mở bánh bao cửa hàng sự tình đâu cô yên đem thư nhận lấy tin bên trong viết chút chuyện nhà đồ vật chủ yếu liền là nói đại tỷ bởi vì cấp cô yên giới thiệu đối tượng sinh khí không trở về sau đó liền hỏi bánh bao cửa hàng còn mở hay không mở sự tình cô yên xem xong đem thư khép lại thang khẩu khí đ ố i cố giang hà nói đại tỷ đối nhà bên trong nỗ lực như vậy nhiều năm kết quả là ta cũng không nghe nàng lời nói nàng khẳng định là sinh khí ta mua chút hải tử quần áo cấp nàng gửi đi qua đi được thôi không chỉ có nàng không nghe cố linh, linh lời nói tại cô yên thế công trí hạng liền cố phụ đều phản đội cố linh, linh làm sao có thể không tức giận tương tương hòa song song nhiều cao nhiều trọng ngươi cũng không biết như vậy đi ta làm bạch tỉnh tìm nàng bằng hữu mua hai khối phía nam đồng hồ điện tử đến lúc đó cấp nàng gửi về nhà bên trong đi tương tương hòa song song chính là cố linh linh một trai một g á i được à cố giang hà cố yên đào tới hắn một quyền thật là có tiến bộ à, không bạch khanh ngươi nàng nói một bên theo túi bên trong lấy ra mấy chương đại đoàn kết tới cấp cố giang hà ta không muốn ta còn có tiền cầm cố yên cầm qua hắn tay tới quay tại hắn lòng bàn tay bên trong ngươi kia điểm tiền chỗ nào đủ a tám mươi niên đại đồng hồ điện tử không phải bình thường a mặc dù thực sự là không có giá trị gì cố giang hà có chút xấu hổ thu nói thật ra hắn này tiền lương đặt tại nông thôn là thật nhiều nhưng là tại hắn tỷ cùng phía trước căn bản liền không đáng chú ý thật phải để ý tới tới hắn tiền lương một chút cũng không đủ xài tỷ bánh bao cửa hàng như thế nào dạng ta đã xem hảo một cái cửa hàng tại bệnh viện đằng sau kia bên trong nguyên bản là trụ nhà năm phòng chính tính toán đổi thành cửa đầu phòng đằng sau có cái tiểu viện còn có ba gian chính phòng ta nhìn phù hợp viện tử bên trong có thể thả than đằng sau gian phòng các tẩu cha mẹ đều có thể trụ ta đã cùng bọn họ nói hảo cấp chúng ta giữ lại cố giang hà nghĩ nghĩ kia một bên vị trí nói, nói. chương c hai viện trăm bốn mươi ba ngươi cùng t ề thư ký cái gì quan hệ cố giang hà gật đầu nói đúng chính là chỗ đó có thể ba kia một phiến là sinh hoạt khu tập trung phía trước cô yên cùng vương á cầm lần thứ nhất ăn mì thịt b ỏ tiệm mì liền tại kia điều nhai bên trên năm trước thời điểm kia điều nhai bên trên còn không có như vậy cửa hàng hiện giờ kia một bên càng ngày càng nhiều bên đường viện tử đều tại sửa cửa đầu tại kia một bên bản b á n h bao tuyệt đối không sai thực không sai tiền thuê nhà một cái tháng được bao nhiêu tiền ta xem chừng một cái tháng đến hơn hai trăm khối tiền cố giang hà hít sâu một hơi như vậy quý a hắn một cái tháng tiền lương đều không đủ giao một cái tháng tiền thuê nhà nguyên bản hắn suy nghĩ cấp nhà bên trong mở tiệm tiền không thể để cho nhị tỷ một người ứng ra chính mình hoặc nhiều hoặc ít ra chút đâu hiện tại xem tới hắn tay bên trong kia điểm tiền làm cái gì đều không đủ a cô yên thán khẩu khí cho nên a phải đợi tiệm ăn nhanh mở có thu nhập mới có thể thuê kia một bên phở ngươi cấp cha viết thư liền nói ta chính tại tìm phở tìm không sai biệt lắm cấp bọn họ chủ điện báo cố giang hà lo lắng nói nói tiền thuê nhà cũng quá đắt điểm bánh bao lợi nhuận như vậy mỏng có thể hay không tránh ra tới à. thử xem đi cố yên cũng không dám đem lời nói nói quá vẹn toàn n à y sự t ì n h ngươi trước đừng nói cho b ẹ n tình chờ chúng ta tại này một bên đều ổn định lại nói tiệm ăn nhanh khai trương sự tình cùng nàng nói một chút làm nàng có không qua tới nếm thử cố giang hà gật gật đầu tỏ vẻ chính mình biết hai người nói đều là nhà bên trong sự t ì n h cố yên b ồ i cố giang hà đi ăn cơm hắn trở về cố yên tại cửa hàng bên trong đợi một hồi đi chính mình phía trước xem cửa hàng xem liếc mắt một cái muốn cải tạo cửa đầu bên ngoài chất thành một đống lớn h ạ t cát xi măng còn có mấy người tại làm việc hiện tại người thật là học tinh trực tiếp cải tạo hào cho thuê n g ư ờ i này dạng bọn họ liền có thể thu nhiều tiền thuê nhà a cô yên tại này đều nhai bên trên đi một vòng phát hiện không chỉ một nhà giống như này cái đồng dạng tại cải tạo nàng đều hỏi qua chọn bộ cho thuê không nhiều nàng lại đi tìm chủ thuê nhà trò chuyện trò chuyện chủ thuê nhà ý tứ là muốn chờ phòng ở đều cải tạo hào lúc sau lại nói giá cách mợm m tờ hắn liền là muốn nhìn một chút có bao nhiêu tiền qua tới thuê phòng nếu như nhiều lời nói phỏng đoán hắn liền muốn cố tình nâng giá cố yên nghĩ thuê này một bộ nguyên nhân là hậu viện có việt tử còn có thể cư trú c h ư n g bánh bao yêu cầu bột lên men ngủ trễ dậy sớm thuê cái này dạng tương đối dễ dàng cố yên không nghĩ hướng như vậy k h ô n khéo chủ thuê nhà thuê phòng thuê về sau phòng đ o á n cũng có phiền phức nàng lại tại nhai bên trên lắc lư một vòng lại nói một cái tương đối lớn một chút chỉ là đằng sau mang đường hẻm không có viện xem một vòng lớn trừ chính tại cải tạo k i a một nhà mặt khác địa phương đều không có cái gì thích hợp cố yên chỉ hào lại đi mặt khác địa phương mở tiệm vị trí rất quan trọng các mặt cũng muốn cân nhắc đến không có người nào có thể dễ dàng liền mở tiệm trừ phi cái gì đều không cân nhắc cô yên ghi nhớ lấy ngày thứ hai từ chủ nhiệm hà bí thư muốn tới hiểu biết tình huống lại dậy thật sớm nàng đến kia một bên thời điểm hà bí thư đã đến bọn họ tiếp xúc mấy lần tương đối mà nói muốn thuộc một điểm cô yên cũng được biết hà bí thư đại danh gọi là hà lôi năm nay hai mươi sáu hà bí thư vừa thấy cô yên liền hỏi nàng cố lao bản ngươi cùng tề thư ký cái gì quan hệ cô yên đều bị hà bí thư vấn đề cấp hỏi khó ta liền hắn là làm gì ta đều không biết có thể có cái gì quan hệ không thể a hà lôi nhữ lại lông mày nói, nói. cố yên thì hỏi nói cái gì không thể a không có việc gì hà lỗi không chịu lại nhiều nói cố yên cũng có vấn đề hỏi hà lỗi nàng hỏi nói kia vị tể thư ký là cái gì lãnh đạo đâu hà lỗi liếc qua nàng nói nói ngươi cũng không nhìn báo chí sao cố yên hậm hực nói nói ta tiểu học đều không tốt nghiệp ta nhìn cái gì báo chí ngươi trực tiếp nói cho ta không xong hà lỗi ngươi còn là chính mình xem đi hắn sợ hai nói ra tới dọa hắn h ả o đi các ngươi thật muốn cùng chúng ta người làm việc với nhau cố yên nhỏ giọng hỏi nói muốn không đ ừ n g đi hậu viện có gian văn phòng các ngươi tại kia uống trả tính hà bí thư nhàn nhạt nói, nói ngươi đ ư n g hại ta ta còn muốn sống thêm hai năm hắn như vậy nhất nói cô yên liền rõ ràng bọn họ hôm nay khẳng định đều đến đi nhưng là từ chủ nhiệm chậm chạp đều không có tới khí hà bí thư tại tại chỗ lại là dậm chân lại là chửi mắng cô yên khuyên hắn an tâm cháu nội thẳng đến người đi không sai bị lắm từ chủ nhiệm mới ngồi xe con khoan thai tới trưởng từ chủ nhiệm xuyên áo giả ký áo áo sơ mi quần tây giày da cổ tay bên trên còn mang theo sáng loáng đồng hồ tay một chút cũng không giống là tới thể nghiệm dân gian khó khăn từ chủ nhiệm không đến thời điểm hà bí thư lại là dậm chân lại là chửi mẹ từ chủ nhiệm nhất tới hắn cái dám đều không dám thả một cái chỉ quản nhạt hào nghe nói hà lôi cười hỏi hắ hôm nay này công tác chúng ta an bài thế nào từ chủ nhiệm đính hơi m ậ p bụng cười lạnh an bài thế nào các ngươi định đoạt ta là tới hiểu biết công tác mang k ý tới a cái này khó khăn cố yên không nói lời nào hà bí thư cũng không nói chuyện từ chủ nhiệm khỏe miệng vẫn luôn q u ả i cười lạnh hảo giống như tại nói các ngươi không là n g ư sao vậy các ngươi liền xem làm thôi cố yên nhìn hướng hà lỗi tiểu hỏa tử cười không nổi cười không nổi liền đúng chính tại giảng co trần khả đ ỗ n g nhiên theo văn phòng bên trong chạy ra hướng cố yên hô cố tổng a thanh tại mời bến xe kia một bên đánh tới điện thoại hắn hỏi lãnh đạo như thế nào vẫn chưa tới tại người ngoài cùng phía trước trần khả s ư n g hô cô yên đều là cố tổng a thanh như thế nào còn có thể đánh điện thoại qua tới hỏi cái này sự t ì n h không có như vậy nhẫn tâm đi cô yên mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không nhỏ khí nàng xoay người đi xem hà bí thư từ chủ nhiệm lãnh đạo các ngài xem trước mắt cũng không là tìm nhân hỏi quả thời điểm từ chủ nhiệm giống như cười mà không phải cười không nói lời nào hà lỗi thì một mặt phiền muộn cười khổ điện thoại cút sao cô yên hỏi trần khả không có đâu a thanh nói hôm qua tới lãnh đạo nhóm đã đến a cố tổng ngài muốn hay không muốn đi bồi thường cái điện thoại cô yên cờ cờ cờ này xáo lộ Từ tới tới, một một thế thể chủ cấp chở con chạy chạy còn cô có nhiệm hướng hắn hướng hay không bên bên Yên người an nào, gọi, bài làm đã xe vì i ngồi đi, người ệ c còn con chết M, mắt hóng sướng xe A, A. v thông cảm lãnh đạo cô yên cố ý an bài a thanh mang từ chủ nhiệm bọn họ đi mới bến xe công trường hiện trường kiêm một bên a thanh tương đối quen cách này một bên cũng gần đi qua không khó khăn thế thư ký hôm qua bàn giao hà lỗi b ổ i từ chủ nhiệm đi tìm hiểu công tác tương quan tình huống không nghĩ đến nhân ra còn có người trực tiếp đi công trường hiện trường nhưng là cô yên có chút kỳ quái những cái đó lãnh đạo nhóm làm sao biết nói cô yên an bài lộ đến đâu hà lỗi vừa thấy từ chủ nhiệm ở phía trước lái xe chạy khi hắn tại đằng sau đạp xe đạp lại gọi lại mắng cố yên tại đằng sau hồ hà bí thư ngươi đ ừ n g mắng cưới xe đạp năm phút liền đến lái xe cũng không sẽ nhanh chỗ nào đi quả nhiên chờ hà lỗi cùng cố yên thở hồng hộp đến địa phương thời điểm từ chủ nhiệm vừa mới tại xe bên trên xuống tới không bao lâu chính tại hướng cách đó không xa thi công hiện trường chạy tới m ớ i bến xe chiếm diện tích rất lớn mặt đất muốn trước tu vương v ứ ớ c lại đánh nền tảng hiện trường máy xúc máy ủi đất hào máy đài làm việc công nhân càng là vô số kệ trang diện đặc biệt khí thế ngất trời nhất dễ thấy thì là k i ê n một hàng cán bộ bộ dáng người một bên đi một bên tham quan từ chủ nhiệm chạy tới phương hướng liền là kia một bên a thanh thấy người tới b ậ n hiệu chạy tới n h a n h đón không nờ g từ chủ nhiệm căn bản liền không lý hắn a thanh không có cách nào chỉ có thể tới cùng cố yên nói chuyện cố yên tiếp lại hỏi a thanh như thế nào hồi sự bảo t ử nhóm hôm nay tạm thời một canh giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ tả hữu lại đổi mới lạp a a đắt bán chương xong chương hai trăm bốn mươi bốn uy hiếp lẫn nhau hôm qua trạm vạng tối thời điểm có người đánh điện thoại dò hỏi từ chủ nhiệm hôm nay an bài tuyến đường cái gì lượng tử đương thời nghe điện thoại hắn hỏi ta ta cũng không nghĩ nhiều liền nói cho hắn biết a thanh có chút sợ hãi tựa như cởi khổ ta cũng không nghĩ đến bọn họ đều tới tham quan a thì ra là thế không có việc gì c ô yên đối a thanh nói bọn họ tới không là bởi vì chúng ta tới chủ yếu vẫn là bởi vì hạng mục ây nàng ánh mắt nhìn hương túi đầu không lưng từ chủ nhiệm nhỏ giọng nói nói có người muốn xui xẻo béo tỉ chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ không biết dù sao cũng không là chúng ta sai c ô yên chính nói chợt thấy t ề thư ký thân ảnh nàng tâm niệm vận động nói nói tiểu tề đâu hắn như thế nào tổng là tránh tể thư ký hận hắn thôi a thanh thấp giọng nói, nói. t ề ca sáng sớm hôm nay liền tránh đi căn cứ bởi tối hôm qua cũng là một đêm ngủ không ngon cố yên mặt bên trên bất động thanh sắc lại hết sức cảm khái nói nói rốt cuộc là thân nhân ngày đại thù hận cũng nên tiêu a thanh lắc đầu ta cũng không biết rốt cuộc có nhiều đại sự t ì n h làm t ề ca cựu hận hắn ba này nhiều năm dù sao t ề ca tổng là đối t ề thư ký làm như không thấy cố yên đương nhiên kinh ngạc nàng hôm qua liền suy đoán này vị t ề thư ký không thể có thể vô duyên vô c ớ đến bên này còn như vậy ôn hòa vẻ mặt cùng nàng trò chuyện điều động trung tâm sự tỉnh bọn họ thế nhưng là phụ tử quan hệ phía trước tiểu tề cầm tới một kiến thu nhận công nhân hiệp nghị nàng liền cảm thấy tiểu tề khả năng là có bối cảnh nhưng là đại tráng không nói hà tiểu x a n h nhà bên trong có phần có thực lực tiểu tề đều là cùng nàng cùng một chỗ dài lên tới tiểu tề nhà bên trong cái gì tình huống có thể nghĩ nhưng là cô yên vạn vạn không nghĩ đến tiểu tề phụ thân thế nhưng là tề thư ký này dạng người nàng thật là hận không thể hiện tại liền chạy đi mua phần báo chí xem xem này vị tề thư ký rốt cuộc là cái gì tới đầu a thanh xem cô yên biểu tình nháy mắt bên trong cương một chút béo tỉ ngươi mới vừa nói những cái đó lời nói đều là vì lừa dối ta cố yên vô vụ a thanh cánh tay hơi mỉm cười một cái liền tính ngươi không nói ta sớm muộn cũng sẽ biết đúng hay không đúng a thanh luận tâm nhãn còn là béo tỉ nhiều a một không cẩn thận liền rơi hố bên trong đi rất nhanh một đoàn người liền bắt đầu hướng đại môn phương hướng đi tới cố yên cùng a thanh nhanh lên hướng một bên n í c h lại gần làm bọn họ đi qua đi qua thời điểm thể thư ký xem liếc mắt một cái cố yên hướng nàng gật gật đầu sau đó một đoàn người liền đi chỉ có từ chủ nhiệm cùng hà lỗi lưu lại từ chủ nhiệm này lần sắc mặt là thật khó coi t h thư ký vừa đi hắn liền nhanh lên làm tài xế cấp hắn trở về cầm quần áo cũng đưa cỗ xe đạp qua tới quay đầu liền bắt đầu răn dạy cô yên ngươi như thế nào làm sự tỉnh vì cái gì không nói cho ta tể thư ký hôm nay muốn tới sự tỉnh ta nếu là biết khẳng định ngay lập tức thông báo ngài cô yên bình tĩnh mặt nói nói n g à i hôm nay là bảy giờ rơi đến chúng ta kia một bên a thanh người là bảy giờ hai mươi liền đến hiện trường a thanh nói bọn họ đến thời điểm tể thư ký cũng đã đến từ chủ nhiệm ngài cùng này đem trách nhiệm hướng người khác trên người đầy không bằng từ chính mình trên người tìm vấn đề người thật to gan lại còn dám cãi lại biết hay không biết ta là làm gì tin hay không tin ta hiện tại liền làm các ngươi đóng cửa ta tin cố yên hai tay v ò n g ngực ngài đi thôi ta hiện tại liền đóng cửa tỉnh ta quan không được cửa ngươi cũng cho ta chơi ngắn g chân xuyên tiểu hài từ chủ nhiệm khí bụng đều run dậy hành ngươi lợi hại ai còn không dám như vậy đôi hắn hà lôi thấy hai người giang thượng nhanh lên nhảy ra tới điều hòa hai vị tổ tông hiện tại đến lúc nào rồi các ngươi còn tại này tranh cãi từ chủ nhiệm ngài xem ta kế tiếp có thể làm cái gì cố yên c h â m trọng nói hắn xuyên này một thân đương nhiên là tới xem náo nhiệt còn có thể nhìn cái gì điều này dạng còn không bị xử lý vậy thì có ý tứ từ chủ nhiệm cười lạnh không nói chuyện n à y nhất định là gian nan một ngày tại nhánh cây bên trên quả cao liền rất khó bình dân ăn cơm buổi trưa thời điểm a thanh hỏi cố yên muốn hay không muốn đối hai cán bộ lãnh đạo đặc biệt chiếu cố một chút cố yên tỏ vẻ không cần dù sao đã đắc tội vậy liền đắc tội rốt cuộc ă n quán sơn chân hải vị lại ăn trộn lẫn tạp mặt bánh bao dưa muối mắt xem từ chủ nhiệm liền thô sáp hướng n u ố t xuống cứng rắn n u ố t đều nối không trôi cảm giác trong lúc hắn còn chừng cố yên hảo vài lần hắn vừa thấy cố yên liền hướng hắn c ư i lạnh khi hắn một phật xuất thế hai phật thăng tiên k m chút liền không nhảy dựng lên chính mình chạy hắn tại c ý tứ giáp phương nhà ăn cũng bất quá tới chiếu cố một chút kỳ thật giáp phương đã sớm ăn bài người qua tới ý tứ là giữa t r ư a nhà ăn ăn bài đồ ăn làm quá đi ăn cơm bị cô yên cấp đ ẩ y nếu muốn hiểu biết vậy khẳng định là phải sâu vào quần chúng bên trong đi không đồng cam c ọ k h ổ sao có thể thể hội được đến đâu cô yên một điểm đều không còn hắn buổi sáng tại m ớ i bến xe này một bên công trường hiện trường buổi chiều liền chuyển trảng đi ba dặm lấy bên ngoài mặt khác một cái tiểu thanh hà sanh hóa công trình nơi từ chủ nhiệm quen sống trong nhung vừa rồi xe đạp đều cưới bất động chỉ là ba dặm chính là cưới nửa cái giờ mới đến mắt xem cao cao tại thượng từ chủ nhiệm liền chật vật lên tới nhất đến mục đích t ừ chủ nhiệm một mông ngồi tại đường một bên cục gạch hướng cố yên muốn nước không có từ chủ nhiệm khí đến phân nộ liền nước đều không có có biết làm việc hay không a thanh đi tìm người tới chút nước t r à cố yên trầm giọng nói nói họ từ cố nhiên ghê tởm rốt cuộc là lãnh đạo cố yên cũng không thể làm quá phận uống nước không quá phận a thanh xoay người đi rất nhanh cầm cái ấm t r à hai cái bát t r à qua tới ấm t r à bát t r à tại công trường bên trên thả khẳng định cũng không sạch sẽ tới chỗ nào đi cố diễm diễm đương từ chủ nhiệm mặt giặt trả một chén cấp hắn khác một chén cấp hà lỗi từ chủ nhiệm xem kia bát trả cắn răng một cái uống đi vào sau đó một chén tiếp một chén uống cố yên cũng ngồi xuống nói nói từ chủ nhiệm chúng ta dựa vào nhân g i a giáp phương kiếm miếng cơm ăn chỉ có thể gấu cùng tôn tử đồng dạng không dám đối người có bất luận cái gì yêu cầu phiền phức ngài thông cảm thông cảm chúng ta ngài nếu là nghĩ muốn thoải mái phiền phức ngày mai ngài tự mình mang hậu cần bảo hộ nhân viên qua tới chúng ta liền đương nhìn không thấy từ chủ nhiệm cười lạnh thiếu đào hố cấp ta nhảy ngươi liền là ghi hận ta để tiền hoa hồng quá cao thừa cơ làm ta cố diễm diễm là đi ta cho ngươi biết liền tính bây giờ bởi vì này sự tỉnh ta xuống đi đổi ngày mai ta cũng có thể bỏ lên dù sao hôm nay này t h ù ta là ghi lại ngươi về sau tuyệt đối đừng đụng tới ta hắn âm tàn nói nói đụng tới ta một lần ta làm ngươi một lần cố yên xem hắn cười sáng tỏ ngài là quan ta là dân ngài ngay tại lúc này làm ta ngài cũng có thể làm khởi bất quá ta nếu là sống không d ư ớ i đi ta liền phải tìm chỗ dựa ngài nói ngài cùng ta như vậy một tiểu nhân vật làm đầu rơi máu chạy ngươi chết ta sống ta vốn dĩ liền là cái chân trần không có gì cả ta là không quan trọng ngài tự mình đáng ra sao bảo tử nhóm đổi mới tới rồi kế tiếp rạng sáng đổi mới lạp a adad bản chương xong chương hai trăm bốn mươi lăm có thể hợp tác cùng có lợi vì cái gì muốn cá chết lưới rách cô yên vừa dứt lời âm hà lỗi liền đứng lên lui tới nơi khác đi n à y cái hà lỗi thật là trời sinh hôn quan trường liệu thật l à quá có ánh mắt nàng cấp a thanh sử cái ánh mắt a thanh minh cũng đi nơi khác âm lịch hai tháng m ạ n cây nhỏ tiểu thảo đã phát ra non nớt lá xanh thân sử bên ngoài hô hấp mới mẹ không khí cảm thụ được hơi ấm ánh nắng đừng đề cập có nhiều thoải mái đáng tiếc người không thoải mái lại hảo hoàn cảnh cũng không sẽ cảm thấy thoải mái hiện trường chỉ còn lại có cô yên cùng từ chủ nhiệm từ chủ nhiệm mặt bên trên âm tình bất định hắn mặt lạnh hỏi cô yên ngươi cùng tề thư ký cái gì quan hệ? ta nếu là nói quan hệ gì đều không có ngươi khẳng định không tin nhưng là xác thực không có ta cũng không thể cứng rắn biên ra một cái ngài nói đúng không từ chủ nhiệm sắc mặt tâm trầm ngươi nhìn ra tới tể thư ký muốn sửa chữa ta liền mặt ngoài công phu cũng không làm là đi ta thảo luận này cái có ý nghĩa sao cố yên hỏi lại nếu như lãnh đạo hỏi ta ngài này mấy ngày đều làm cái gì ta nếu là không tình hình thực tế báo cáo kia không may không phải là ta sao x u lợi tránh hại sự tình ai đều sẽ làm cho nên cũng mời ngài hiểu ta một chút ngài xem à ngài thay đổi không được này cái cục diện ta cũng không có cách nào cho nên chúng ta có thể hay không phối hợp lẫn nhau một chút làm này sự tỉnh thuận thuận lợi lợi đi qua lãnh đạo nếu là lại lời hỏi ta ta cũng không cần nói láo đối đi cổ yên vẫn là hy vọng cùng từ chủ nhiệm hòa giải có thể hợp tác cùng có lợi vì cái gì muốn cá chết lưới rách từ chủ nhiệm mặt bên trên âm trầm không chừng nửa ngày sau mới nói hành cứ như vậy đi cổ yên hơi hơi tùng khẩu khí cái này đúng nha người hảo ta hảo đại gia hảo này nhiều hảo từ chủ nhiệm thái độ chuyển biến rất nhiều mặt mũi thượng công phu cũng chịu làm một cái buổi chiều xuống tới làm g à y bên trên ông quần bên trên mãn làm bùn chân chân chính chính làm đến đến quần chúng bên trong đi cùng quần chúng đồng cam cộng khổ tán công cô yên trực tiếp đi bệnh viện nàng muốn đi tìm hoàng thu v á n h người khác không biết tể thư ký là cái gì người nàng tổng có thể biết soạt soạt soạt chạy tới khoa phụ sản hoàng thu v á n h lại không tại văn phòng nhưng là quý bạch tình tại nàng nói hoàng thu v á n h đi phòng phẫu thuật khả năng muốn muộn một chút mới có thể tan tầm cô yên hỏi quý bạch tình biết hay không biết có cái thường xuyên đăng lên báo họ tể bí thư quý bạch tình suy nghĩ một trận theo chính mình cái bản mặt dưới rút ra một s ấ báo chí lại từ bên trong tìm kiếm một trận rút ra một phần tới đưa cho cô yên ngươi xem có phải hay không này cá nhân cố yên đem báo chí bắt được tay bên trong này là năm trước báo chí tin tức tiêu đề là tân nhiệm sv đ ú t phó thư ký t ề quang minh tham quan ta tỉnh đại biểu tính xí nghiệp cũng làm ra quan trọng chỉ thị trang bị a nhân vật đương nhiên đó là t ề thư ký cố yên xem báo chí trận cả mắt lên đều đến mất đi chẳng trách hà lỗi kia thiên cảnh cáo nàng không cho nàng nói hiệu nói v ư ợ n g diễm diễm tỷ người biết hắn cố yên cầm báo chí hồi thần hầm hực nói, nói hôm qua đi điều động trung tâm tham quan nhưng lúc ấy ta không nhận thức hắn quý bạch tình như vậy đại lãnh đạo cũng không nhận ra nàng thật không biết nói cái gì cho phải cố yên đem báo chí còn cấp quý bạch tình may mắn ta không biết không phải khả năng sẽ khẩn trương diễm diễm tỷ ta thật không biết nói cái gì cho phải đúng ta nghe giang hà nói ngươi tiệm ăn nhanh khai trương là đi đi mời ngươi ăn cơm đi ta không đi ta đến đi tìm một chuyến ta ca quý bạch tình đối cô yên thấp giọng nói nói, ta ca hôm nay đánh điện thoại nói bọn họ giải cứu một nhóm trượt chân phụ nữ bên trong có ngụy thư nhiên nhưng là ngụy thư nhiên ấn định là ta hại nàng ngụy thư nhiên này nữ nhân lại ra tới cô yên suy nghĩ một chút nói nói nàng có phải hay không, không chỉ nói ngươi hại nàng còn có ta cùng hoàng thu ánh quý bạch tình thấp giọng nói còn có t ạ vận tải diệm như phỉ cô yên cắn răng mắng nàng thành cố h h ó có dại, t yên xem quý bạch tình nhắc lên ngụy thư nhân tới cảm xúc xa suốt liền khuyên nói nàng có hôm nay không là chúng ta sai nếu như không là ta lúc trước biết nàng muốn hại chúng ta chúng ta lại đều sẽ lâm vào như thế nào hoàn cảnh húng chi biện cả nhân sinh nguyên tắc bên trong quý bạch tình bị ngụy thư nhiên hại không biết có nhiều thảm ta không có việc gì diễm diễm t h quý bạch tình kẹp lấy lông mày nói nói ta phiền não là bởi vì không nghĩ đến bởi vì ta sự t ì n h cấp ta ca thêm như vậy đại phiền phước chẳng lẽ ngụy thư nhiên còn nói khác quý bạch tình cười khổ nàng không có bị thẩm vấn liền nói nàng biết quý bạch lương là ta ca khẳng định sẽ bao che ta n à y cái bế tử cố yên trong lòng thầm mắng ngươi có hay không có hỏi qua ngươi ca nếu như phát sinh này dạng sự tỉnh là mỗi người đều muốn bị gọi đến đến cảnh sát cục hỏi một lần sau ta ca nói bình thường sẽ không con hai ngày liền thả bởi vì không có liên quan đến, đến hình sự vụ án nhưng là ngụy thư n h i ê n chính mình không muốn sống liền hồ cắn người linh tinh ảnh hưởng không tốt quý bạch tình càng nói càng khí nàng như thế nào như vậy hư à sớm biết cũng không cùng nàng cùng nhau chơi đ ù a nữ hoa nương nương tạo người thời điểm nhưng không có tại mặt bên trên ghi rõ a i là người xấu ai là người tốt quý bạch tình thấy cô yên vẫn luôn nhữ mày nói nói diễm diễm tỉ ngươi đừng nghĩ ta đi tìm ta ca hỏi, hỏi hắn ỏ i h như thế nào xử lý cô yên tâm niệm vừa động bạch tình ngươi đi cùng ngươi ca nói thực sự không được liền làm bọn họ kia một bên cấp đơn vị bên giới đem ngụy thư nhân nói ra tới sở hữu người đều gọi vào một chỗ nàng luân lạc h n g tới a bệnh bên viện d ư hôm nay này loại tình trạng muốn cưỡng chế tính hướng chúng ta trên người dính lũ quan hệ là thực m ậ n cười quý bạch tình một điểm liền rõ ràng cô yên nhất nói nàng liền rõ ràng ta ca bọn họ đơn vị đưa một cái bệnh viện bên dưới t ạ vận tài diệp như phỉ đều là nhân vật quan trọng như vậy bệnh viện liền phải ra mặt can thiệp cô yên vật gật đầu đ ú n g bệnh viện đối cảnh sát cục tạo áp lực cảnh sát cục còn có thể tùy ý ngụy thư nhiên lung tung liên quan vụ cao sao quý bạch tình có chút bất đắc dĩ liền ngụy thư nhiên này dạng sợ là ra tới sau cũng là kẻ gây họa cô yên trầm giọng nói nói ngụy thư nhiên không là đến này loại bệnh sao kia liền tại t ạ vận tài kêu bên trong thêm chút lửa quý bạch tình nghe cô yên lời nói trong lòng thầm g i ậ mình thầm nghĩ cô yên thật thật lợi hại hảo giống như mỗi một kiện sự tỉnh tại nàng trên thực tế cô yên cũng không có giống quý bạch tình xem đến như vậy nhẹ nhàng ngụy thư nhiên vốn dĩ liền lạn nhân một cái hiện giờ triệt để lạ p h ò n g đoán nàng đến có thể kéo một cái đệm lưng làm một cái cùng quý bạch tình tách ra thời điểm nàng đặc biệt dặn dò quý bạch tình làm nàng tới trở về đường bên trên đều chú ý an toàn cùng quý bạch tình tách ra cô yên đi tìm cố giang hà phòng người nói hắn hôm nay phòng khám bệnh bất quá p h ò n g đoán muốn tan tầm cô yên lại thẳng đến phòng khám bệnh đi qua vừa thấy cố giang hà còn không có tan tầm nhưng là có một nữ nhân chính tại phòng tựa như là nói thủ đ o ạ đau làm cố giang hà cấp nàng mỡ thuốc rắn bản chương xong chương hai trăm bốn mươi sáu lung tung liên quan vu cáo cố giang hà mang theo khẩu trang con mắt bên trong lộ ra không kiên nhẫn v ù vù mấy bút mở cái đơn tử đưa cho kia cái nữ nhân một ngày m ở t rán mỗi rán không muốn vượt qua tám cái giờ liền rán ba ngày nữ nhân ỏn đẹn cha nói nói cố bác sĩ ta không biết lấy thuốc địa phương đâu lâu một đại sảnh cố giang hà ngữ khí không như thế nào hảo nói đứng lên đem bệnh lịch một thu muốn đi kia nữ nhân cũng chính muốn lên tới lại không nghĩ dưới chân một ngân thân thể nháy mắt bên trong liền ngã hương cố giang hà ta đi muốn an v ạ cố yên vừa thấy không đúng hai bước chạy tới đẩy ra cố giang hà chính mình ngăn t r ở kia nữ nhân sắp sửa ngã lệnh thân thể em còn rất nặng cố giang hà trợn mắt há hốc mồm hạn tỷ này thao tác một cái chữ tuyệt cố yên đưa tay kéo quá kia nữ nhân phương thuốc vừa thấy đọc lên mặt trên tên ngô lệ mẫn nàng liền là ngô lệ mẫn à ôi tới rất nhanh à. cũng không biết làm làm người ta hảo bằng hữu biết hay không biết nàng hảo bằng hữu là làm vì trượt chân phụ nữ bị giải cứu cố yên đem phương thuốc đưa cho ngô lệ mẫn c ư ờ i tủm tìm nói, nói may mắn ta đỡ lấy người không phải nam nữ thủ thụ bất thân nhiều không tốt là đi chán phía trước còn đeo cái k í n h mát môi bôi màu đỏ chót cùng cái yêu tinh tựa như này loại trang điểm cũng liền nàng chính mình cảm giác thực thời thượng đi người là ai a ngươi n ô yêu tinh không vui nói nói ta là cô bác sĩ hắn thân t ỷ cô yên cười nói như thế nào muốn nhận thức một chút sao nô lệ mẫn tử trên xuống dưới đánh giá cô yên vài lần ánh mắt bên trong không có cái gì hào sắc mặt cô giang hà thấy thế nói nói t ỷ ta đã t ă n g tầm chúng ta trở về đi đi cô yên nói liền nhấc chân đi cô giang hà cùng nàng cùng đi ra đi mau đến phòng cửa ra vào thời điểm nô lệ mẫn đông nhiên hô ai cô bác sĩ ta chân đau vừa rồi hảo giống như chật một chút ngươi đừng đi à phải giúp ta xem một chút ta cố yên đem tay bên trong bao vứt cho cố giang hà loát vén tay h áo liền đi trở về kéo căng khỏe miệng nhìn chằm chằm ngô lệ mẫn hỏi nói k i a chỉ chân đau ngươi làm gì ngô lệ mẫn cảnh giác nói nói nàng nhưng là nghe ngụy thư nhiên nói qua cố giang hà có cái lại xấu xí lại lười biếng tỉ tỉ đặc biệt hổ rất khó dây vào chẳng lẽ là nàng cố yên thâm trầm nói nói giúp ngươi t r ị chân à chúng ta ra tám đời tổ truyền chuyên chị bị thương bõ xương thủ pháp trăm d ặ n khó chọn chúng ta ra là người liền sẽ bị ngươi này đừng nói một chút, liền là chân gãy ta đều có thể dùng phương pháp sản xuất thô sơ từ cấp ngươi tiếp t ư ợ n g nô lệ mẫn xem ngụy thư nhiên ánh mắt không khỏi đánh cái dùng mình ta lại cảm giác không đau không đau nói xong cũng cầm dược đơn chạy mất xem k i a cái yêu tinh chạy ra đi thân ảnh cố yên hỏi cố giang hà này cái yêu tinh tới mấy lần tới nhiều lần thì ra ta tại cấp cứu thượng thời điểm gặp qua nàng một lần nàng k i a thủ đoạn căn bản liền không sao không phải làm ta mở thuốc rán ta hoài nghi liền tính ta mở viên nàng cũng không nhất định đi dược phòng cầm thì người b i ế nàng nô lệ mẫn ngụy thư nhiên hảo bằng hữu cố yên vừa đi vừa nói lúc trước ngụy thư nhiên hạ quyết tâm muốn đem thẩm du thành đội tới tay nàng liền làm ngô lệ mẫn tới pha trộn ngươi cùng bạch tình may mắn ngụy thư nhiên đi vào không phải không biết hiện tại thành cái gì dạng ngươi đôi mắt đánh bóng một điểm cẩn thận nàng nói ngụy thư nhiên đi vào cái gì ý tứ cố giang hà không giải thích được nói vừa rồi ta nhìn thấy bạch tình ngụy thư nhiên thành trượt chân phụ nữ bị công an cơ quan giải cứu nhưng là nàng mắc phải s ngươi phải cẩn thận một chút này loại người tuyệt đối không nên dính vào cố giang hà nghe buồn nôn như thế nào còn có thể có này loại người bạch tình đâu đi nàng ca ca kia c ô yên vừa đi vừa cấp c ô giang hà nói sự t ì n h từ đầu đến cuối phát sinh cái này sự t ì n h thời điểm hắn ra ngoài học tập cho nên cái gì cũng không biết c ô yên nói c ô giang hà đều sợ hãi tỉ như thế nào còn có thể phát sinh này loại sự t ì n h ngụy thư n h i ê n như thế nào như vậy hư nhân tâm có phỏng ra này loại sự t ì n h chỉ có thể cẩn thận ứ n g đ ố i bất quá này sự tình ngươi cũng không cần để ở trong lòng quý bạch bạch tình ca ca sẽ ra tay quý bạch lương là người tốt lại không là ngu mội người tốt ngụy thư n h i ê n dám lung tung liên quan vu cáo nàng n g ụ muội kia nàng liền chờ xem tỷ lệ hai cái cùng đi tiệm ăn nhanh sủi cả o quán buổi tối ăn cơm người rất ít tiệm ăn nhanh lại không giống nhau tiệm ăn nhanh buổi tối dùng cơm người rõ ràng so trước đó sủi cả o quán người nhiều bọn họ tỷ đ ệ hai đến thời điểm sủi cả o quán vị trí đều làm ã n hơn nữa còn có người không ngừng ra vào có mang đi cũng có đường ăn c ô yên đi thay vương á cầm thu ngân c ô giang hà cũng đeo lên tạp dề đương phục vụ viên vương á cầm thật vui vẻ nói cho cô yên hôm nay buôn bán ngạch phỏng đoán có thể siêu hai trăm c ô yên lại nghĩ là nếu như người lại nhiều lời nói nàng liền phải lại tìm cái đầu bếp chúc sư phụ một người sợ là bận không quan hồi mãi cho đến bảy giờ nhiều cố khách mới bớt đi bọn họ nhân viên cũng bắt đầu ăn cơm chúc ba hôm nay không có bị hắn mụ mụ lưu a di tiết đi hắn giúp đại gia thịnh đồ ăn đoan b á c dưới chân đi ổn ổn thật vui vẻ bộ dáng cô yên vừa thấy hắn tình trạng liền yên tâm rất nhiều tâm tình đối tinh thần loại tật bệnh ảnh hưởng rất lớn nếu như hắn tại này bên trong có thể giảm bớt hắn chứng động kinh phát tác số lần cũng coi là nàng làm kiện v i ệ c thiện ăn cơm thời điểm cô yên hỏi chúc sư phụ có hay không cần lại tìm cái đầu bếp hỗ trợ chúc sư phụ nói hiện tại cường độ hắn còn có thể thừa nhận nếu như thừa nhận không được lời nói tìm cái tiểu công liền thiết thi cố yên liền nói t r ú c ba từ nhỏ đi theo ngài bên cạnh thái thịt công tác hắn có thể không có thể làm được nàng biết có rất nhiều gia đình hải tử từ nhỏ mưa dầm thấm đất rất dễ dàng có thể học được cha mẹ thường xuyên làm những cái đó kỹ năng t r ú c d u n g thực do dự bởi vì hắn cho tới bây giờ không có làm t r ú c ba làm quá thấy thế cơm nước xong xuôi cố yên đem t r ú c d u n g gọi đi ra ngoài nàng nói nói t r ú c sư phụ t r ú c ba chỉ là tám chín tuổi chỉ số thông minh nhưng là hắn thân thể lại là trưởng thành người ta vừa rồi thấy hắn thịt đồ ăn đoan bắt đều không có vấn đề không biết thái thịt này loại có thể hay không làm được chúc dũng do dự nói, nói nhưng là thái thịt đến cầm đạo a chúc ô Yên càng n k i ngạc, t r sư phụ ngài c ó phải h a yên k h h nói g làm rõ nói ta r chẳng qua là cảm thấy chúc ba khả năng không có các người nghĩ như vậy kém cho nên mới như vậy nhất nói ngài hoàn toàn có thể xem nhẹ ngài này một bên cái gì thời điểm bận không quát nổi tùy thời cùng ta nói ta tùy thời nhận người tiểu cố chúc dũng ngữ khí bên trong lại có chút kích động ngươi không có nói sai là ta cùng hắn mụ nghị sai a bảo tử nhóm hai canh hoàn tất cảm ơn đại gia duy trì a a đ a d b ạ n chương xong chương hai trăm bốn mươi bảy không chừng muốn đem lão tử làm chỗ nào đi cố yên nói đạo không là ngài cùng lưu a di nghị sai mà là các ngươi bản thân là hài tử cha mẹ hài tử hiện tại này loại tình huống làm các ngươi bản thân đối hài tử liền rất khẩn trương rất khó lại để cho hài tử đi nếm thử cái gì cố yên như vậy nói làm t r ú c dung thực phục nàng đừng nhìn bọn họ cửa hàng hiện tại không lớn lao bản cũng trẻ tuổi khó được nàng làm sự tình công chính suy nghĩ chú đáo t i ể u cố kia ta làm hắn thử xem hết thể muốn căn cứ vào t r ú c ba nguyện ý cơ sở phía trên ngài tuyệt đối đừng cưỡng chế tính làm hắn đi làm t r ú c dung tỏ vẻ chính mình biết hiện tại tiệm ăn nhanh đóng cửa thời gian muốn so sủi cả o quán đóng cửa thời gian buổi tối một cái nửa giờ tả hưu nhân viên nhóm đi làm thời gian kéo dài cô yên tính toán lại chiêu hai danh phục vụ viên dịch ra đi làm thời gian nói thật tiệm ăn nhanh thật không bằng sủi cả quán kiếm tiền mặc dù là như thế cô yên cũng muốn tiếp tục làm tiếp bởi vì so sánh khởi mặt khác sinh ý tới nói còn là kiếm tiền tiệm ăn nhanh sắp đóng cửa thời điểm hoàng thu v á n h tới đã không có cái gì đồ ăn chỉ còn lại có một chút gạo cơm mấy khối không bán xong kho đậu hũ chúc sư phụ đã sớm đi các phục vụ viên cũng quét dọn xong vệ sinh chỉ còn lại có cô yên cùng vương á cầm còn có cố giang hạ tại cô yên hướng cơm bên trong khái hai cái trứng gà tùy tiện một xào lại n h i ệ t hai khối kho đậu hũ rót chén nước nóng làm hoàng thu v á n h chấp nhận ăn được cơm tối hôm nay như thế nào như vậy mượn cô yên ngồi tại nàng đối diện xem nàng ăn ăn như hổ đói nhịn không được nói, nói ngươi ăn chầm một chút hoàng thu ánh đầy mặt quyển sắc con mắt bên trong đều không quang ta nhanh đói đến rồi một cái sản phụ h à i tử quá lớn phía trước ta cùng nàng nói thuận sản khả năng không được nhưng là nàng bà bà liền kiên trì thuận sản kết quả h à i tử kém chút nạt g thở tại bên trong may mắn nàng nhà mẹ đẻ người tới kịp thời cuối cùng đem h à i tử mổ ra tới không phải cuối cùng đại nhân đều không nhất định có thể giữ được hoàng thu ánh so hiện tại cô yên lớn hơn mười tuổi nhanh bốn mươi tuổi người xem đi lên cũng không có so cô yên lớn hơn bao nhiêu nhưng là hôm nay nàng mệt mỏi vừa lên tới chân thực tuổi tác liền ra tới người a không còn kết hôn hay không đến nhất định tuổi tác nên lão còn là lá sẽ lão Tăng、tầm t cũng đừng nghĩ đi làm sự t ì n h cố yên ă n u ổ i cơm nước xong x u ô i về nhà nghỉ ngơi thật tốt thật không muốn làm hoàng thu gánh trọng trọng thán khẩu khí ngươi làm đều là có ý nghĩa sự tình đâu hoàng thu gánh c ư ờ i khổ cái gì ác ta sự tình đều gặp qua đúng ngươi tìm ta có việc muốn tìm ngươi hỏi cá nhân tới bạch tình giúp ta tìm hoàng thu gánh mặt bên trên có mắt thấy mọi mệnh cho nên cố yên cũng không có nói ngụy thư nhân sự t ì n h cái gì người a thỉnh vê đ ú t phó thư ký thể q u a n minh hoàng thu gánh lập tức liền mở to hai mắt ngươi nghe n ó n hắn làm cái gì tiểu tê ngươi biết sao cố yên thán k h u khí hẳn là là hắn như tử nhưng là còn không phải một trăm phần trăm xác định nay sự tình muốn một trăm phần trăm xác định còn là phải hỏi hà tiểu xanh hoàng thu gánh hít sâu một hơi ngươi này vật khí nhưng coi như không tệ cố yên hiện tại còn không dám nói này là chuyện tốt còn là chuyện xấu rốt cuộc nàng hiện tại còn không biết tiểu tề rốt cuộc là vì cái gì không cùng hắn phụ thân đến hướng bất quá chiếu tình thế trước mắt tới xem tề quang minh sẽ không có ý đồ xấu hắn hẳn là tại hướng tiểu tề bày da yếu thông qua một loại khác phương thức đến giúp đỡ tiểu tề nhưng là tiểu tề vẫn luôn trốn tránh hắn đâu hai cha con bọn họ chi gian rốt cuộc có gì thù hận từ chủ nhiệm phối hợp công tác liền hảo khai triển rất nhiều nhưng là cô yên đến ngày ngày bồi đừng nói từ chủ nhiệm tới hiểu biết công tác liền là cô yên nàng chính mình cũng càng thêm thâm nhập hiểu rõ bọn họ chính mình vận hành hình thức vì về sau công ty xây dựng tổ kiến đánh hạ cơ sở vững chắc ngày thứ năm cũng liền là kết thúc k i ế n g này cô yên còn l à an bài một lần nữa tiệc nàng không có gọi mặt khác người liền từ chủ nhiệm hà lỗi còn có a thanh cùng với nàng chính mình cô yên bản cũng nghĩ an bài cái tiểu bao gian nhưng là nam giao khách sạn phòng ăn bên trong thực tại không có liền muốn ghế g i i hảo tại ở chung năm ngày từ chủ nhiệm không như vậy n ạ o khí liền là ngồi ghế g i i hắn cũng không còn cách nào khác lần trước bởi vì cấp cố giang hà đ ổ i khoa mời khách rượu không uống xong tồn tại này bên trong nay lần vừa vặn dùng thượng tại bên ngoài phơi gió phơi nắng năm ngày từ chủ nhiệm mặt cậu thả rất nhiều hắn hướng chủ vị một tòa l i ề n bắt đầu tiểu cố các ngươi này cái s ô n g a đừng nói thu ba phần trăm tiền hoa hồng liền là thu năm phần trăm cũng không nhiều tiêu ban g cậu tốt tử này mấy ngày ta cần thiết mang a thanh lần l ư ợ t đi một lần xem ai tờ mở không có mắt họ từ cũng không là mắng mắng liền xong sự tỉnh đằng sau này mấy ngày hắn cùng hà lỗi đều không có cho thấy chính mình thân phận thật sự cũng không nhận ra bọn họ có thể không í n b ư ờ i cầm không đương người xem, cái bên trong cái xem, ủy không mở vui lụa chủ yếu là ta uống không được bạch một ly nào từ chủ nhiệm hít mắt một ly ngược lại cũng không sợ một hồi sắt vách mở cái gian phòng liền không đi phi lao fp cố yên cười nói ngài còn là chú ý điểm hảo lần trước nào đó nào đó nào đó bị một cái nữ hạ cái bộ kém chút thành kẻ chết thay hảo tại phản ứng mau đưa kia nữ xử lý ngài đoán hiện tại như thế nào mau hồng phấn tin tức vô luận để ở nơi đâu đều hăng hái như thế nào kia nữ thành trượt chân phụ nữ bị cảnh sát giải cứu vốn d ĩ thả cũng liền xong nhưng nàng một khẩu đem nào đó, nào đó nào đó nào đó cấp cắn ra tới nói chính mình hiện tại này dạng toàn bái nào đó nào đó, nào đó, nào đó ban tặng ai vậy hà lỗi hiếu kỳ hỏi nói rất lớn lãnh đạo sao đối các ngươi tới nói khẳng định không là nhiều đại lãnh đạo a ta tại này không nói danh a cẩn thận thai vách mạch d ừ n g cố yên con mắt trong suốt xem từ chủ nhiệm cho ngài để tỉnh một câu a từ chủ nhiệm ta từ chủ nhiệm chỗ nào là này loại người a hà lôi tại bên cạnh vuốt m ô ngựa n g tiểu cố ngươi này lời nói nói không đúng một hồi rượu tới chính mình phạt một ly a cố yên vũ bàn một cái ba khi nói nói này mấy ngày chiếu cô không chu toàn còn cùng từ chủ nhiệm tranh luận một hồi rượu tới ta tự phạt ba chén ngươi thật giỏi từ chủ nhiệm nặng nề cười một tiếng ta còn không có gặp qua ngươi này dạng nói hảo một hồi ba chén một ly cũng không thể thiếu từ chủ nhiệm về sau đến đ ố i chúng ta nhiều chiếu cố a thiếu nói dễ nghe lời nói lừa dối lão tử đi qua này mấy ngày họ t h ể không chừng muốn đem lão tử làm chỗ nào đi từ chủ nhiệm một mặt p h i ề n muộn cố yên cười tủm tỉm nói nói ngại như vậy trẻ tuổi ngại sợ cái gì a b ạ n chương xong chương hai trăm bốn mươi tám không thể tha cố yên cười tủm tỉm nói nói ngại như vậy trẻ tuổi ngại sợ cái gì a rượu đỏ tình hào bưng tới rượu đế cũng đi lên đồ ăn cũng có a thanh thay từ chủ nhiệm cùng hà lỗi rót rượu cố yên chính mình đào rượu đỏ nàng một rót rượu từ chủ nhiệm xem đến ly rượu không vui lòng cố diễm, diễm. ngươi đừng vô lại à kia là uống rượu đỏ cái ly sao như thế nào không là a cố yên cầm tiểu ly rượu chơi xấu ta đều là dùng này cái uống không thành a thanh đi muốn ly rượu đỏ từ chủ nhiệm chỉ huy a thanh cô yên cố yên c ô y nói a thanh nhanh đi bây giờ uống đến làm từ chủ nhiệm hài lòng a thanh cầm chân cao ly rượu đỏ qua tới từ chủ nhiệm mới hài lòng gật gật đầu này mới đúng sao hà bí thư đi rót rượu đi không dám làm phiền lãnh đạo à, cố yên cười tủm tỉm nói nói ta tự mình tới đảo nhiều ít ngày định đoạt từ chủ nhiệm hài lòng này còn tạm được cố yên đảo ba ly rượu đỏ mặt không đổi sắc liền làm bà chén đừng nói từ chủ nhiệm cùng hà lỗi liền là a thanh đều hoảng sợ hắn không biết béo tỉ như vậy có thể uống sao có nam nhân bãi vừa uống rượu liền nhiệt hồ từ chủ nhiệm thấy cô yên như vậy cái uống pháp thực cao hứng chính mình uống cũng thư mờ mới hơn nửa hiệp liền uống sắc mặt đỏ bừng cuối cùng tờ m ở cấp gắng vượt qua tiểu cố để thư ký nếu là sai người hỏi ngươi nói thế nào cô yên lập tức nói tiêu ta khẳng định ăn ngay nói thật từ chủ nhiệm này mấy ngày có thể so với nụ tử n g h i u phú ngươi từ chủ nhiệm bưng chén lên tới cấp cô yên c ặ ly tiểu cố hai ta làm từ nay về sau ngươi tiểu cố sự t ì n h liền là ta từ hạo sự t ì n h gặp được bất luận cái gì vấn đề tới bảo hộ sành tìm ta phân phút giải quyết cho ngươi từ chủ nhiệm ngài nói chuyện vậy khẳng định là nhất ngôn c i u đình này rượu ta nhất định phải làm cố yên nói xong ngửa c ủ a một cái uống sạch sẽ từ hạo vừa thấy vũ bàn một cái đem chính mình rượu cũng làm cố yên uống xong đứng lên vũ vô, vô a thanh b ả vai a thanh ngươi bồi một chút hai vị lãnh đạo ta đi phu n một hồi từ chủ nhiệm cùng hà lỗi đều ha ha cười lên tới đều nói cho cùng là nữ nhân liền là không được cái rắm cố yên theo chấu ngồi bên trên da tới trực tiếp ra phòng ngắn cửa nàng kêu k căn bản liền hôm n nước nho. Dù vậy còn là uống nhiều rượu tinh tiến lạnh thổi, nàng g gió là là là rượu, rượu rượu quá bất chút c đổi đi, thổi, Dù vậy ả giác c h í nay h mình mặt bên trên lập tức có chút nhiệt, hẳn là mặt hồng, muốn liền là này loại hiệu quả. Nàng hôm mặt mặt muốn bên trên liền này Nàng n tức lập là là loại có quả. như vậy cứ duy trì như vậy là được vì lung lạc tự hạo hắn vẫn cho là chính mình cùng tề quang minh có cái gì quan hệ nàng càng giải thích không có hắn liền càng không tin tưởng nếu không tin tưởng cũng không tin đi làm hắn ngộ cho là chính mình hậu trường liền là tề quang minh nói không chừng còn có thể đánh tề quang minh cơ hiệu làm chút hữu dụng sự tỉnh cố yên tại bên ngoài thổi gió thời điểm một đám nam nhân chính tại bên ngoài hút thuốc nàng vốn gì muốn đi nhưng là bọn họ đàm luận một cái tên người lại hấp dẫn nàng chú ý châu sĩ hồng tờ mở tính cái pa đương thời theo s ư ở n g thép đi ra lúc quả thực liền là điều chó nhà có tăng muốn không là chúng ta hoành phong chế tạo nhà máy thu lưu hắn hắn đương thời sợ là liền cơm đều không kịp ăn cố yên lặng lẽ nhìn sang nói chuyện là cái ước t r ư ừ n g bốn mươi lăm tuổi nam nhân ta nói vũ tổng ngươi cũng thật giỏi a nhân ra giúp ngươi kiến kia bộ hệ thống phỏng đoán khả năng giúp đỡ ngươi tỉnh cái mấy chục v ạ n đi ngươi đ ả o hảo quay đầu liền mắng lên vũ tổng hư một tiếng c đương thời ta còn cấp hắn chia hoa hồng đâu sớm biết nguyên liệu sẽ như vậy tiện ta mới không cần hắ ta xem h đường đường ca ca. ắ năm đi n trước xưởng thép mới tới quản hành chính phó tổng nghe nói kia là nàng mối tình đầu hai người vừa thấy mặt liền tủi khô lửa bốc chập chập chập châu sĩ hồng đầu bên trên kia lục yêu cố yên đương thời nàng còn nghĩ châu sĩ hồng có phải hay không bị lụt hiện tại xem tới tám chín phần mười là a vũ tổng có người nói như vậy tao sao hôm nào ước cái cục các ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết đám người một bên nói một bên ha ha cười lên tới cố yên nghe bất giác ngược qua khó chịu nàng thầm nghĩ nàng nếu là cái nam nhân liền hảo k i ê n nàng nhất định không nói hai lời đi lên liền một người cấp bọn họ một cái bàn tay hành o phong chế tạo vu tổng là đi nàng cố yên tính là thay châu sĩ hồng nhớ kỹ ngày khác có toán báo toán có cựu báo cựu đến lúc đó quỳ xuống đất dập đầu cũng không thể tha này tô tử từ chủ nhiệm rốt của c nhiều đi thời điểm khoác đến nhà đã hơn chín giờ nàng đẩy xe mở cửa mới phát hiện đại môn đã mở cửa tre có ánh đèn lộ ra tới nghĩ đến là cửa đèn mở c ô yên đẩy ra cửa đi vào vừa thấy chỉ có chính mình phòng bên trong đèn sáng rỡ thẩm du thành cổ yên đem chiếc xe buông xuống gọi một tiếng không có người đáp lại nàng xoay người đi đem đại mốt khóa trở về phòng vừa thấy phòng bên trong đèn mở ra thẩm du thành quần áo đều không c ở i lệnh qua nàng giường bên trên ngược bên trong còn ôm nàng gối đầu này đầu mùa xuân ban ngày thời tiết đã ấm áp cô yên liền đem l ọ rừng nhưng là một sớm một đêm ngày còn là lạnh phòng bên trong cũng không ấm áp thẩm du thành không đắp chăn cô yên sợ hắn cảm lạnh đi qua lặng lẽ đem chăn hắn kéo ra đắp lên hắn trên người ai biết thẩm du thành căn bản liền là vợ ngủ một bản hữu lại nàng cánh tay đem nàng kéo vào chính mình ngược bên trong cô yên dọa nhảy một cái lập tức chụp hắn một bàn tay còn vợ ngủ thẩm du thành xích lại gần nàng hít hạ gò má đường con thẳng tắp mà hắn một hồi tới cơm cũng chưa ăn liền nhanh lên hướng nàng này chạy kết quả lạnh nổi lạnh lò đất ư ơ n g không cần tăng nhiệt khó chịu tư vị có thể nghĩ mời khách ă n cơm tới cô yên giật giật khoe miệng chủ động bàn giao rượu đỏ trộn lẫn nước nho không uống bao nhiêu thẩm du thành đưa tay sờ sờ mặt nàng lên tới đi ta cũng vừa trở về không bao lâu đói người còn chưa ăn cơm không có đâu cô yên lập tức theo giường bên trên nhảy xuống tới chạy tới bên ngoài nhóm lửa nấu bát mì không có cái gì rau xanh nàng nhiều thả chút hành thái sau đó tiên hai cái trứng gà đặt tại mặt trên thẩm du thành cũng không nhàn rỗi lên tới rửa tay rửa mặt đem mang về tới qu từng cái pha được rõ ràng chỉ là m ì chay lại bởi vì có người yêu tâm ý mà trở nên phá lệ mỹ vị lên tới buổi tối mặc dù mời khách ăn cơm nhưng là c ô yên cũng không ăn nhiều thiếu thấy thẩm du thành ăn hương nàng cũng cùng ăn mấy cây mặt uống nửa bát canh màu vàng ánh đèn phía dưới một chén nóng hôi hổi mặt xua tan sở hữu hàn ý hai người vừa ăn vừa nói chuyện các tự thân một bên gần nhất phát sinh sự t ì n h hoặc gật đầu phù hợp hoặc nhìn nhau c ư ờ i một tiếng từng giờ từng phút bên trong đều có hạnh phúc tại di tán bảo từ nhóm hôm nay vẫn như cũ hai canh ngày mai lại đổi mới lạc bản chương xong chương hai trăm bốn mươi chín không say không về hàng ngày một thẩm du thành mới vừa mở xong hợp trở về có rất nhiều học thuật tượng đồ vật muốn chỉnh lý cố yên rửa mặt xong lên giường ngủ nhân ra thẩm du thành chính phục tại bàn phía trước múa bút thành văn ánh đèn phía dưới nam nhân mày kiếm mắt sáng nghiêm túc xem nhân tâm nhộn ngạo a xem xem nhân ra đường đường tiến sĩ như vậy muộn còn tại học tập nàng một cái cao chúng chưa tốt nghiệp người còn tại này hưởng thụ chăn ấm áp x a đoạn quả thực quá x a đoạn qua tới nam nhân tay bên trong còn nắm bút quay đầu đối nàng d ỗ i ra tay hào xem mặt mày bên trong mang theo mấy phân mọi mệt cố yên không hiểu đứng lên đi, đi qua như thế nào thậm du thành đưa tay đem nàng kéo qua tới ô m tại chính mình đuổi bên trên thuận tiện dùng áo khoác bao lấy hắn cố yên có điểm không tốt làm y tứ xấu hổ hỏi nói muốn làm cái gì a thậm du thành ánh mắt không hề rời đi sách giáo khoa ta sợ ngươi quay đầu xem cổ toan cố yên hàng ngày hai đã lâu không gặp hai người cuối cùng còn là tại một cái giường bên trên ngủ một đêm cố yên ngủ tư thái không tốt ngủ thời điểm rõ ràng tại chính mình bị hoa bên trong tỉnh về sau lại phát hiện không chỉ có vào nhân d a ổ chăn còn cùng người ta thân mật tiếp xúc nàng đưa tay chọc chọc hắn lồng ngực a còn quá cứng rán vì thế lại chọc, chọc. người nào đó bị chặt thực không kiên nhẫn bắt lấy chặt hắn kia cái đầu sò gây tội tiện tay hướng dưới thân đẻ ép sau đó tới cái càng sâu cấp độ thân mật tiếp xúc hàng ngày ba buổi sáng tỉnh lại hai người cùng một chỗ xuyên áo rời giường sau đó cùng một chỗ đi thanh niên công viên chạy bộ trở về rửa mặt xong cùng ra ngoài đi ăn điểm tâm vừa vặn gặp được bọn họ lần thứ nhất cùng một chỗ ăn điểm tâm kia cái q u á nhỏ n thậm du thành thực buồn b ự c đương thời ngươi là sao có thể nói ra ta biết đầu góc không thể thấy ghép này loại lời nói cố yên nhân ra vừa mới bắt đầu thấy ngươi thời điểm rất khẩn trương có được hay không Bốn, thẩm t h Du à không không diễm, diễm. nhưng k i là c đương hắn ánh mắt lạc tại thẩm du thành cùng cố yên lẫn nhau dắt tay lúc nháy mắt bên trong sắc mặt đại biến người các ngươi thẩm du thành xem hắn liếc mắt một cái chậm rãi buông lỏng ra cô yên tay vụ vô, vô khang dược tiến bà vai liền là ngươi xem này dạng đi đi làm đáng thương a khang còn nhỏ khi xem vui mừng hớn hở thất tiên nữ tổng là không rõ những cái đó thất tiên nữ dài đến như vậy hảo xem trên trời còn như vậy hảo muốn cái gì có cái đó các nàng vì cái gì còn không cam tâm tại trên trời đợi muốn hạ phẳng tới hiện tại c ô yên rõ ràng cha mẹ yêu giống như mặt trời mặc dù có âm tình biến hóa vẫn còn là sẽ cung ứng đầy đủ ánh nắng chỉ là ngày tháng lâu tử nữ liền cảm giác theo lý thường đương nhiên thậm chí không cảm giác tình nhân yêu giống như mặt trăng không chỉ có âm tình tròn khuyết có biến hóa còn mang thủy chiều thượng hạ câu dẫn người ta mới hạ l â ngày lại thượng trong lòng c á nghe điện thoại là hắn văn phòng bí thư nghe thanh âm không sai biệt lắm là cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân khẩu khí rất hòa khí xin lỗi tề thư ký hôm nay ra ngoài thị sát công việc hành trình công chừng phiền phức ngài lưu một cái liên hệ phương thức chở tề thư ký cho ngài trở lại đi cố yên lưu điều động trung tâm điện thoại cùng chính mình tên họ cũng nói chính mình không có gấp sự tỉnh điện thoại trở về không trở về đều có thể không quản tề quang minh trở về không hồi này cái điện thoại dù sao từ chủ nhiệm này sự tình có một kết thúc chỉ là châu sĩ hồng có mấy ngày không tới đây một bên cũng không biết hắn tại bận b i ể u cái gì nghị khởi h ô m qua buổi tối kêu ba người như vậy nghị luận châu sĩ hồng cô yên liền khí không được chạm vạn tối thời điểm tiểu tề trở về cô yên gọi hắn tiểu tề gần nhất châu tổng tại bận b i ể u cái gì ngươi biết sao tiểu tề này mấy ngày vẫn luôn liền n g h i m ặ t nhìn thấy cô yên hắn tâm tình hảo một điểm không biết không gặp quà hắn tìm hắn có sự tình bên ngoài hiện tại truyền cho hắn truyền rất khó nghe tiểu tề gật, gật đầu cô yên kinh ngạc ngươi biết đã nghe qua mập mạp chúng ta tổ kiến trúc đội làm châu tổng vào cái cổ đi tiểu tề rất hiền lành nay cũng bán phế thép sinh ý cũng coi là hai ta đem hắn mang hố bên trong đi cố yên liền nói tại chúng ta không có làm sinh ý phía trước châu tổng đã sớm vào hành hành o phong chế tạo nhà máy phế liệu lợi dụng hệ thống cũng là hắn chế tạo phế thép lợi dụng giá trị hắn so người ta đều rõ ràng tổ kiến kiến trúc đội dẫn hắn ta không phản đối nhưng là nếu như ngươi nói là chúng ta đem hắn mang hố bên trong đi này cái quan điểm ta không tán đồng nói đối châu sĩ hồng sáng tỏ thanh em truyền tới từ phía bên cạnh cố yên cùng tiểu tề quay đầu xem hắn đều thực kinh ngạc châu sĩ h giày ra lau sàn loáng mặc dù không có hăng hái lại quét qua phía trước đồi phế chi khí liền tóc đều là mới lý chỉ là hai tóc mai thêm không thiếu tóc trắng châu tổng cố yên có chút xấu hổ ta không có nói nói xấu người ý tứ châu sĩ hồng ánh mắt thanh minh ta biết ta không sẽ suy nghĩ nhiều kiến trúc đội ta liền không trộn lẫn cảm ơn các ngươi h ả o ý hắn một bên nói một bên lấy ra một trang giấy tại bọn họ trước mặt lung lay khỏe miệng có chút cười chúc mừng ta khôi phục độc thân về sau ta bản căn cứ đi trụ tiểu tề tối nay theo giúp ta uống rượu ly hôn trứng người thật ly hôn cố yên n h ẹ nào nói, nói. Cách, cách thoải mái châu sĩ hồng đem ly hôn chứng một lần nữa nhét vào túi bên trong tiểu t ề đi nam giao khách sạn ta mời khách không say không về không cho nói không đi xem đến bọn họ hai ra cửa cố yên lại gọi lại tiểu t ề làm hắn lại mang hai người đi qua vạn nhất bọn họ hai đều u ống nhiều cũng có cái có thể chào hỏi ngày hôm qua giúp cái thứ không biết xấu hổ còn tại giày xéo hắn đâu không nghĩ đến hắn tật h cách nghe nói châu sĩ hồng lão bà không đúng phải nói vợ trước nàng thế nhưng cùng nàng mối tình đầu hảo thượng n à y cái mối tình đầu được bao nhiêu mị lực à làm hai nàng hải tử đều mặc kệ thế giới a cô yên cùng trần khả cảm khái hảo một hồi trời tối thấu mới trở về bất quá nàng trở về tiệm ăn nhanh nàng đi qua thời điểm trúc ba mụ mụ lưu a di cũng tại nàng vừa đi lưu a di liền đặc biệt cảm kích đối cô yên nói bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ quá làm trúc ba làm này làm kia nhưng không nghĩ đến hắn vậy mà đều sẽ làm cô yên thế mới biết nói hôm nay cửa hàng bên trong bán chua cay sợi khoai tây không chỉ có đều là trúc ba tiết h hơn nữa hắn tiết h lại nhanh lại hảo tương cánh xương cốt năng lực tái sinh cực mạnh chỉ cần tại bị bẻ gay sau vẫn có thể nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức không ngừng vỗ cánh bay lượn s ử cánh không ngừng sung huyết không lâu liền có thể khỏi hẳn mà sau khi khỏi hẳn cánh thì tựa như thần thoại bên trong phượng hoàng đồng dạng nhất bản trọng sinh dài đến càng càng, càng cường kiện hữu lực cho nên tại ngây thơ ưng học bay lượn thời điểm mẫu ưng sẽ t ả n nhẫn đem ngây thơ ưng theo nơi cao n g ã xuống chỉ có nhân loại bởi vì cảm tình quá mức phong phú tổng là tại yêu chiều con non chính tại nói đ ô n g nhiên có người thở hồng hộp tại cửa ra và o gọi cổ yên béo tỷ bản chương s o n g chương hai trăm năm mươi quý bạch lương là tiểu tùng cổ yên dọa nhảy một cái liền vội và hỏi tiểu tùng ngươi như thế nào này thời điểm qua tới có sự tình tiểu tùng hai tay phụ tại đầu gối bên trên thở hưng h ụ p đầu đầy mồ hôi béo tỉ châu tổng cùng tiểu tề được đưa tới đồn công an bọn họ không phải đi ăn cơm sao còn chưa bắt đầu ăn đâu châu tổng liền cùng người đọc thủ may mắn ta chạy nhanh không biết có hay không cần giao tiền cái gì đánh lợi hại sao châu tổng đ ỉ n h m á n h cầm ghế đem đối phương đầu tạp cô yên thật không biết nói cái gì cho phải tiểu tề cũng liền thôi trẻ tuổi người thích xung động đánh cái trận rất bình thường mấu chốt là châu sĩ hường a hắn đều một bà thổi tác đánh cái gì không a cô yên trong lòng sốt ruột nhanh lên trước tìm vương á cầm lấy tiền t i m ăn nhanh bên trong tiền xế chiều mỗi ngày không bận rộn thời điểm vương á cầm đều sẽ đi s ắ t vách ngân hàng tồn một chút hiện tại ngăn kéo bên trong buôn bán ngạch lại tăng thêm tiền lẻ cũng chỉ có một trăm nhiều khối vương á cầm đem nàng bao bên trong tiền đem ra cố yên cũng đem chính mình bao bên trong tiền đem ra hết hệ t h ố n hai trăm khối tiền nhanh lên cùng t i ể u tùng cùng đi đồn công an đồn công an cố yên không xa lạ nàng phía trước là khách sạn lãnh đạo cố khách ném đồ vật khách sạn xảy ra bất chắc chỉ cần có người báo cảnh sát nàng khẳng định đứng m u i chịu xảo cùng tiệu tùng một bên hướng đồn công an đổi cố yên một bên may mắn chính mình làm tiệu tệ bọn họ mang nhiều một người rất nhanh liền đến đồn công an, đi vào. cô yên liền xem đến một cái nam nhân ngồi tại bàn phía trước che lại đầu thâm trầm nói nói ta không tiếp nhận điều giải ta muốn l ậ p án ta muốn cáo hắn ta muốn để hắn thân bại danh liệt thắng ra bại sản kia nam nhân bên cạnh ngồi cái m ặ t không biểu tình để tóc dài nữ nhân kia nữ nhân bên trong xuyên v ả i ca k i sắc váy dài bên ngoài xuyên bằng da ngắn khoảng áo khoác xem đi lên hơn ba mươi tuổi da trắng mạng mỹ yêu diễm vô cùng mà cái bàn khác một bên thì ngồi tiểu tể cùng châu sĩ hồng hai người đều là một thân chật vật trừ cái đó ra còn có một người mặc nam giao khách sạn quần áo lao động người tại bên cạnh tiểu tung đứng tại cô yên sau lưng nói nói béo tỉ làm sao bây、giờ? c ô yên đi đi qua trước đi qua cùng đồn công an người lên tiếng c h à o đồng chí chúng ta chính mình có thể chính mình trước hiệp thương một chút sao đồn công an người còn chưa lên tiếng bị đánh bể đầu nam nhân liền nói nói ta không tiếp nhận hiệp thương kia nam nhân ngồi nhìn không ra chiều cao tới nhưng là toàn thân trên dưới một bộ lãnh đạo phái đoàn đại khái hắn bảo dưỡng đồng dạng mặt bên trên có pháp lệnh văn xem đi lên đến hơn bốn mươi tuổi c ô yên xem hắn mặt mày trong suốt vừa thấy ngài liền là cái thể diện người chúng ta thể thể diện diện giải quyết không được sao người là ai、à? không chỉ có kia nam nhân tò mò nhìn cô yên ngay cả kia cái giải đến yêu diễm xinh đẹp nữ nhân cũng tại nhìn cô yên hảo giống như cũng định chờ mong biết cô yên là ai ta là bọn họ bằng h ư u bằng h ư u cái gì bằng h ư u nam nữ bằng h ư u cô yên trầm tĩnh nói nói chúng ta là đối tác xinh đẹp nữ nhân bỗng nhiên nói nói cùng châu sĩ hồng kết phường kia cái nữ nhân liền là ngươi cô yên có chút không hiểu nàng nhìn hướng châu sĩ hồng châu sĩ hồng m ặ t không biểu tình nói nói ta vợ trước hôm nay buổi chiều vừa mới trở thành vợ trước hắn vợ trước liền không kịp chờ đợi mang kia cái g ã nam nhân đi chúc mừng hắn không tạp hắn nhất đốn sao có thể chờ ra khí、Úc. cô yên thầm nghĩ liên lạc cùng mối t ì n h đầu t ì n h cũ phục nhiên kia cái à chẳng trách hôm qua một bọn nam nhân nói nàng lớn lên mỹ đích thật là dài đến xinh đẹp bảo dưỡng cũng hảo thực hiện trẻ tuổi bất quá nàng mối t ì n h đầu cố yên nhìn nhìn kia cái che lại đầu còn dài bụng nhỏ nam nhân lại xem xem châu sĩ hồng thầm nghĩ châu sĩ hồng hắn vợ trước đồ kia nam nhân cái gì đồ hắn có tiền đại tỷ cố yên trực tiếp đối châu sĩ hồng vợ trước nói nói y ê u người nào đại tỷ cùng ngươi thuộc sao cố yên nữ sĩ ta có thể hay không không lập án một khi lập án liền lưu lại án cũ về s a hải tử đi học xuất ngoại khả năng đều sẽ có ảnh hưởng chúng ta nên bồi thường bồi thường nên xin lỗi xin lỗi các ngươi như thế nào hài lòng làm sao tới hành sao tới đường bên trên cô yên đã hỏi rõ ràng là châu sĩ hồng trước động tay châu sĩ hồng vợ trước giải đến đ ỉ n h hảo xem mới mở miệng tất cả đều là thô t ụ như thế nào còn không có thượng vị đâu liền thao tâm khởi hài tử sự t ì n h tới cùng ngài giải thích một chút ta cùng châu tổng thuần túy hợp tác tính hợp quần chính ngài hài tử ngươi không thao tâm ta cũng không đáng quản như vậy oan cô yên nói song đối châu sĩ hồng nói châu tổng tiểu t ể nếu điều giải không được liền như vậy đi các ngươi hai đi vào cũng đừng sợ bên ngoài có ta đình châu sĩ hồng vợ trước lập tức chất vấn bọn họ đều đi vào người hảo liền hài tử cùng một chỗ chiếu cố ai ai muốn cãi nhau đừng tại đây ở mỹ a đồn công an đồng chí nói nói ta chỗ này không phải là các ngươi cãi nhau xử lý các ngươi thế nào nắm chặt định a a phong bọn họ sau lưng không xa nơi truyền tới một người gọi thanh đồn công an đồng chí lập tức đứng lên chạy tới cao hứng hô quý đội ngài tới A, người tại thứ hai cái phòng bên trong giam giữ đâu miệng nghiêm thực đến ngài tới lại ra quý đội cố yên vội vàng nhìn lại chỉ liếc mắt một cái liền kinh diễm tiên nhân thân tài trắng kiện xuyên g à y tay h o soát lộ ra một nửa tiểu mạch sắc cánh tay toàn thân trên giới tán một cổ chính khí đặc biệt huy nghiêm nhìn thấy cô yên xem hắn quý đội ánh mắt quét tới cùng chi mương đồng dạng sắc bén mười phần làm người khó có thể chống đỡ cô yên chỉ cùng hắn liếc nhau một cái liền nhanh lên rời đi ánh mắt kia còn người cái gì sự tình quý đội hỏi a phong đánh nhau còn không tiếp nhận điều giải quý đội liếc bọn họ liếc mắt một cái cười lạnh một tiếng một đám đều như vậy đại niên kỷ còn đánh nhau không ngại mất mặt quý đội đi hắn lời nói đám người lại nghe rõ ràng đồn công an đồng chí a phong liền là cho quý đội chỉ cái đường sau đó lập tức liền trở về hắn một hồi tới cô yên lại hỏi kia vị quý đội là quý bạch lương sao n đồng chí bị đánh nam nhân gõ bàn một cái nói không vui nói nói phiền phức cấp ta mau chóng xử lý lập án a phong liếc qua hắn hỏi nói ngươi có thể nghĩ hảo Này vị nữ sĩ không vị sĩ chương ó nói án sai à, lưu án cũ về sau hai n phức trăm năm mươi mốt người làm ta h à i tử mẹ kế còn không h ợ p cách bị đánh nam nhân sắc mặt lập tức liền đông trầm nhưng là hắn không lại kiên trì lập án xem tới hắn đối châu sĩ hồng vợ trước xác thực là có mấy phần thật tình tại bên trong s ớ m như vậy nói không hết mau đem người mang b ệ viện nên băng bó băng bó nên khâu vết thương khâu vết thương a phong một bên nói một bên nhanh chóng viết điều giải sách chúng ta còn đến muốn bồi thường bị đánh nam nhân nói người nghĩ muốn nhiều ít a phong hỏi nói năm trăm châu sĩ hồng tiếp đứng lên phẫn nộ hướng hắn vợ trước quát chu mỹ hồng ngươi vượt quá giới hạn mang cho ta mũ xanh ta tờ mở còn tỉnh thân ra hộ ngươi còn muốn hay không mặt hắn nói hướng phía trước bị đánh nam nhân liền vào tới lập án liền lập án chu mỹ hồng ngươi lai、like、hắn vợ trước gọi chu mỹ hồng a phong hô ai ai không thể tại này đậu thủ tiểu tề tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy châu sĩ hồng cố yên lập tức nói, nói. tiểu tề ngươi trước cùng châu tổng đi ra ngoài hắn không thể đi bị đánh nam nhân đứng lên tiểu tề cũng không nghe hắn đẩy châu sĩ hồng đẩy hắn ra ngoài nam nhân hướng châu sĩ hồng bóng lưng hô châu sĩ hồng ngươi là một m cái nữ nhân thay ngươi ra mặt ngươi còn là nam nhân sao ngươi làm người đi cô yên tức giận nói đoạt nhân ra tức phụ nhân ra chỉ đem ngươi đánh một trận cũng không tệ nàng liếc qua hắn đầu bên trên tổn thương ghét bỏ nói nói cái dám lớn một chút tổn thương cũng đến n h áo đến đồn công a n tới có hết hay không a phong cảnh cáo cô yên tuyệt đối bị đánh nam nhân nói nam nhân ngươi làm sự tỉnh không địa đạo cũng đừng ngại nhân ra đánh ngươi cảnh sát cũng bắt đầu khinh bị kia nam nhân không sai biệt l à m đến a nam nhân mặt kéo xuống ngươi này là vì nhân dân phục vụ thái độ sao a phong nhưng không còn hắn vậy cũng phải xem là cái gì dạng nhân dân cố yên quả thực muốn vì a phong đ i ể m khen tiểu họa t ử thực có can đảm nói có tiền đồ các vị vẫn luôn không có mở miệng quá nam giao phục vụ viên của tân quán yêu ớt nói nói còn thỉnh các vị không muốn quên chúng ta nam giao khách sạn a các ngươi hết thể đập hư mười bảy cái bát đĩa sáu cái ly pha lê tới thời điểm chúng ta lãnh đạo nói các ngươi đều là mối khách cũ ảnh hưởng đến mặt khác cố khách dùng cơm còn có thanh ly quét dọn phí liền không truy cứu nhưng là bắt đĩa cái ly đến theo giá bồi thường nay cái bồi thường chúng ta gánh chịu không được nam nhân vô sỉ nói nói châu sĩ hồng trước đ ộ n tay hắn bồi nay bút tiền chúng ta bồi cố yên cực độ khinh bị kia hai người nàng đối kia nam nhân cùng với châu sĩ hồng vợ trước nói nói phòng ă n bên trong hết thệ phí tổn đều từ chúng ta tới bồi các người nghĩ muốn năm trăm khối tiền bồi thường cũng có thể kia đến dựa theo năm trăm khối tiền tiêu chuẩn tới nàng từ trên xuống dưới đánh giá kia nam nhân vài lần đứt ngón tay đầu đi bệnh viện tiếp một chút bất quá một hai trăm khối tiền cố yên lời còn chưa nói hết kia nam nhân liền không nhịp được muốn đối cố yên động thủ ai ai không thể động thủ a a phong gọi nói chu mỹ hồng cũng giữ nàng lại nam nhân a phong đối cô yên nói ngươi đừng tại đây thêm nam chặt hiệp thương song song sự tình a ra này đã môn các ngươi yêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ nghe nghe người ta này nói chuyện nhiều chuyên nghiệp cô yên đối kêu k i ê u người cùng với chu mỹ hồng nói nói châu tổng có thể xin lỗi nhưng các ngươi cũng đắc đạo xin lỗi chu mỹ hồng lạnh lùng nói nói, động thủ t r ư ớ c cũng không là chúng ta cô yên lắc đầu ta là chỉ ngươi hai cấp nhân ra đội mũ x a n h sự t ì n h chu mỹ hồng khí mặt đều nhanh biến hình việc nhà của người khác sự tỉnh tốt nhất đừng lẫn v o ta cũng không muốn lẫn v o ai kêu ta b i ế nha cố yên xem nàng mặt mày thâm trầm như nước không sai biệt lắm hành đừng khinh người quả đáng con thỏ cấp còn cắn người đâu thúng chi là người nàng nói theo túi bên trong lấy ra năm mươi khối tiền tới quay đến cái bàn bên trên nam giao khách sạn phòng ăn bên trong tiền vô luận nhiều ít chúng ta bồi này năm mươi đồng tiền cho đại ca xem tổn thương liền như vậy đi a phong đồng chí được hay không a phong trầm rãi nói nói ta cảm thấy hành không thể đại biểu đương sự người cũng được a được chu mỹ hồng cắn răng cười lạnh đều nghèo túng đến này loại trình độ cũng chỉ có thể là mạnh miệng đồng chí chúng ta không ý kiến cố yên cười lạnh trở về chừng nàng không ý kiến đừng cắn răng a a phong rất nhanh liền đem ghi chép chỉnh lý ra tới ba phương đều ký tên sau đó a phong liền làm bọn họ đều đi c ô yên cho rằng kia nam nhân sẽ không cần kia năm mươi khối tiền không nghĩ đến đi thời điểm hắn một bà liền đem tiền cầm lên nhét vào túi bên trong c ô yên thầm nghĩ tiền đồ đâu cách cục đâu nhất ra đồn công an chu mỹ hồng mới nam nhân liền thoải mái muốn cùng châu sĩ hồng đánh nhau bị tiểu tề n g ă n lại tiểu tề không lạnh lùng nói nói động thủ có thể nhưng là chúng ta phải trước tiên nói hảo liền la đánh tới gãy xương cũng không thể tìm đồn công an châu sĩ hồng ta nếu là còn có thể để ngươi tại này cái vòng bên trong lẫn vào ta liền không gọi viên hoa viên hoa cố yên h á miệng liền hỏi ngươi có phải hay không có cái đường khu trường phụ thân viên hoa cười ha ha sợ là đi cố yên nàng thật muốn hỏi hỏi ngươi năm đó có phải hay không viết quá một cái ta khu trường phụ thân l u ậ t văn còn thu hoạch được giải đặc biệt tính không b ẩ n t h i ể u hắn bất quá này cái viên hoa thật muốn là có cái khu trường phụ thân lời nói tính tính t u i tắc cũng hẳn là về hưu sợ chết cố yên ngoài cười nhưng trong không cười nói nói tiểu tệ ngươi cùng châu tổng đi trước đi ngươi đây tiểu tề hỏi nói ta đi chuyến nam giao khách sạn cố yên đối kêu phục vụ viên nói nói ta trở về với ngươi nam giao phục vụ viên của tân quán nghe xong yên tâm lâm tổng làm hắn cùng bọn họ tới hắn còn thật lo lắng liền sợ này băng người đều chạy không cấp phòng ăn tiền cuối cùng muốn thì tìm hắn từ từ chu mỹ hồng gọi lại cô yên ta cảnh cáo ngươi một câu ngươi làm ta hải tử mẹ kế còn không h ợ p cách cô yên viên cái b ạ n h nhãn một bả tuổi tác ta đổ cái gì à đồ hắn tuổi tác lớn làn da tùng thị một thân dầu mỡ không tắm rửa xin nhờ ngươi chính mình yêu thích cũng đừng g i y xéo ta a lao tử nam nhân xuyên áo hiện đầy khởi quần áo có thịt một chương góc cảnh rõ ràng mặt tư văn tuần tú h ô n g lên tới thời điểm là bá tổng n g ạ i lên tới thời điểm liền là cái tiểu nãi cầu song thương tại tuyến mới trướng mắt đại r a đâu châu sĩ hồng hắn dồ mỡ hắn làn d a tùng t h ỉ hắn không tắm rửa tiểu tề đi châu sĩ hừng hô tìm đi ăn cơm hắn vốn d i tâm tình rất kém cỏi rất kém cỏi n à y sẽ đều khí cười bọn họ nhà cố phó tổng thật là một cái nhân tài cố yên đi nam giao khách sạn bị lâm thiên bảo hảo một trận bán giận đồ ăn canh tử lạn thủy tinh làm đ ấ y đất bảy tám người thanh lý gần nửa cái giờ mới quét sạch sẽ n h ư không là ta xem động thủ người là châu tổng ta cũng không nguyện ý quản ta liền biết ngơi đối ta tốt nhất ta bồi thường tiền a lâm tổng Hiếm lạ nay g ư ơ i điểm kêu i người như thế nào hồi như nào thế từ đát, Bảo ba nhóm, canh, lạc, buồn quá, cân.、Này、loại sự tình cũng không có cái gì không thể nói hơn nữa lâm thiên bảo làm sự t ì n h còn là đ ỉ n h có chừng mực c ô yên đem chính mình biết sự tình nói đơn giản một chút kỳ thật châu sĩ hồng cũng không có cùng nàng nói qua có u a n hắn hôn nhân sự t ì n h nàng là căn cứ chính mình biết được tin tức đua gom lại lâm thiên bảo thực có ý tứ nghe được cố yên nhất nói hắn tiếp lên đường nay loại sự tỉnh còn có thể có không độc thụ đánh thành này dạng đánh quá nhẹ còn quá nhẹ châu sĩ hồng liền không nên đương mặt đánh bọn họ điều động trung tâm như vậy nhiều tiểu h o a tử tìm cái nguyệt hát phong cao bởi tối cầm bao tải đem kia cái cái gì phó tổng một bộ không muốn đánh thành cái gì dạng liền đánh thành cái gì dạng sao thời gian không còn sớm cô yên cũng không có lưu thêm cấp lâm thiên bảo lưu lại một trăm khối tiền liền trở về tiệm ăn nhanh đã đóng cửa cô yên cũng không lại quản châu sĩ hồng bọn họ đi đâu dù sao có tiểu t ề cùng tiểu tùng cùng đâu nàng cũng không sợ trực tiếp thẳng trở về nhà cô yên vẫn luôn ghi nhớ lấy này sự tình sáng sớm hôm sau lên tới liền đi điều động trung tâm không chỉ có tiểu tề tại châu sĩ hồng cũng tại hắn chính tại kia gian phòng làm việc nhỏ bên trong thu dọn đồ đạc cổ yên đem tiểu tề kéo ra ngoài lặng lẽ hỏi hắn châu tổng không có việc gì đi mặt ngoài không có việc gì trong lòng liền không biết tiểu tề thấp giọng nói nói hắn muốn làm gì bàn căn cứ đi trụ những cái đó tư liệu như thế nào cũng thu thập đi qua hắn nói muốn viết mấy thiên văn chương cổ yên gật gật đầu nói nói cũng hảo chờ chút người hỗ trợ đi đưa một cái đi mập m ạ c chúng ta căn cứ kia sinh ý rốt cuộc cái gì thời điểm là cái đầu a tiểu tề thực bực bội ta hiện tại cũng không dám đi căn cứ xem đến kêu ba ngàn t ấ n hóa ta liền ngao tâm cô yên cũng đau đầu à lúc trước có nhiều tự tin có thể kiếm tiền hiện tại liền có bao nhiêu mặt nàng một cái xuyên thư người như thế nào nói đều nên làm u ố n hôn phong sinh thủy khởi a nhưng như thế nào còn là cùng hiện thực thế giới đồng dạng kiếm tiền vẫn là như vậy khó cô yên chờ châu sĩ hồng cùng tiểu t â đi phiền muộn đem đầu tóc đều trảo loạn này thị trường thực sự là bọn họ tả hữu không được ga ba ngàn t ấ n hóa ra không được bản tiền về không được châu sĩ hồng nghĩ muốn mở nhà máy kế hoạch chỉ có thể mắc cạn không chỉ có kế hoạch mắc cạn hắn hiện tại tại bên ngoài bị người giày xéo phỏng đoán đều không là người bọn họ vừa đi c ô yên liền đi tìm thôi khải trấn hôm qua buổi tối thẩm du thành nói với nàng thôi khải trấn chi giả đã làm tốt đưa qua tới trình phượng cường làm thôi khải trấn tẫn mau qua tới thôi ca trình chủ nhiệm nói chi giả đến bệnh viện hôm nay ngươi cùng trần t ỷ cùng đi đi thôi khải trấn thực kích động đến đến chờ ngươi bận bịu i một bận bịu i nhanh đến b u ổ i t r ư a chúng ta đi qua đi thôi khải trấn t u é t miệng cười không có việc gì chúng ta chính mình đi qua đi ngươi bận bịu i ngươi hành chờ hạ ta cấp thẩm du thành gọi điện thoại làm hắn mang các ngươi đi qua kia liền phiền phức thẩm chủ nhiệm đúng ngươi vừa rồi không đến thời điểm ta còn cùng tiểu tề nói chúng ta này một bên công tác có điểm b ậ t quá nghĩ lại tìm người đâu n à y một trận điều động trung tâm sinh ý vẫn luôn rất tốt gia chính phục vụ trung tâm hạng mục khai triển cũng không tệ tôi h khải trấn một cái người xác thực bận không qua nổi liền tính thôi khải trấn không nói cô yên cũng có này cái ý tưởng tìm đi cô yên không ý kiến chỉ cần đừng tìm cái trương ngọc văn như vậy là được nàng thật là sợ trương ngọc văn như vậy đồ chơi quá hố người tôi h khải trấn nói thẳng ta hàng xóm có cái đại tỷ năm nay bốn mươi ba bị nhà máy giảm biên chế nguyễn lai liền là làm nhân sự này một khối nàng người thành thật làm việc cũng thật can tâm ta suy nghĩ làm nàng qua tới ngươi lại nhìn xem không cần nhìn cô yên tương đương tin tưởng tôi h khải trấn nhân phẩm cùng ánh mắt thôi ca ta không cần nhìn ngươi đem người gọi tới là được tiền lương đãi ngộ là ta phía trước chế định ta xem năm nay chuyển qua năm qua các ngành các nghề tiền lương trình độ đều tại thượng thăng chúng ta tiền lương cũng điều một chút mỗi người hướng thượng điều hai mươi khối đi người đến sau ngươi liền trực tiếp dựa theo chúng ta mới điều tiền lương cấp nàng ai cô yên còn nhớ thương muốn đi thuê phòng mở bánh bao cửa hàng sự t ì n h cùng thôi khải trấn nói xong liền đi kết quả vừa ra cửa、tôi、khải trấn liền gọi nàng nói có điện thoại cố yên còn cho rằng là tề quang minh k i a m ộ t bên đánh tới đâu nhanh lên chạy về đi tiếp trở về sau cầm lên nghe xong mới vừa nói một cái uy chữ bên trong lập tức chuyển tới một khách khí lại lo lắng thanh âm châu tổng là sao không là ta là cố diễm diễm châu tổng có sự tỉnh ngài nào vị ta là hoành phong chế tạo nhà máy vũ tổng ngươi không biết ta gọi các ngươi châu tổng tới nghe điện thoại ta có chút việc tìm hắn hoành phong chế tạo nhà máy vũ tổng không biết hắn nói đùa cái gì nàng làm sao có thể không biết này cái vương bắt đàn a vũ tổng a ta biết ta cố yên mặt mày liêu một cái thanh âm vắng dội k i ngày buổi tối các ngươi một đám người tại bên ngoài hút thuốc cùng nhau mắng châu tổng ta vừa v ặ n t ạ i ai như thế nào xem châu tổng m ũ xanh không đủ l ụ n lại cho hắn thêm chút dầu tới chút hỏa làm hắn trực tiếp ngủ ngoài đường đi đối diện người lập tức liền ngâm miệng nhưng là hắn rất nhanh nói nói cô đ ư ơ n g ngươi nghe lầm đi chúng ta như vậy nhiều năm quan hệ ta như thế nào sẽ nói hắn nói xấu phi thật không là cái nam nhân nói người hư lời cũng không dám thừa nhận đối diện vu tổng nói nói châu tổng tại là đi ta hiện tại liền đi qua ai ai ai hắn thật không tại cô nương các ngươi châu tổng tại kia a ta này có việc gấp tìm hắn đâu Phía h a trước à nay g c vũ tổng đừng ra bộ ngươi đều đem người giày xéo thành như vậy còn chưa đủ á tốt, tốt tốt điện thoại bị cúp máy hào đi cố yên cầm điện thoại một chút suy nghĩ tiếp theo đẩy đến căn cứ kia một bên hà tiểu xanh nghe điện thoại đều tiếp không có tí sức lực nào béo tỉ ngươi đừng để ta tại căn cứ ta đi ngơi ư cửa hàng phục vụ viên đi khác ta không làm xong tính sổ ta sẽ a triệu tàu không là lạc khô dầu liền là thịt hầm ta béo mười ba cân béo mười ba cân là a thật mười ba cân ta mới vừa sưng yên tâm một cái tháng trong vòng làm ngươi gầy đi như thế nào gầy cố yên mỉm cười ta xem chừng chúng ta phế liệu muốn mở bán a hà tiểu xanh cơ hồ muốn nhảy lên tới thật phòng đ o á n a cố yên cũng không dám nói chết tiểu tề cùng châu tổng hiện tại chính tại đi căn cứ đường bên trên bọn họ hiện tại còn không biết cái này sự tỉnh có đem điện thoại đánh tới căn cứ ngươi liền nói châu tổng ly hôn tâm tình không tốt ai tới tìm đều để tiểu tề cấp bọn họ nói vì cái gì làm tiểu tề tới nói a châu tổng ly hôn châu tổng ly hôn bản chương xong chương hai trăm năm mươi ba muốn xoay người a hà tiểu xanh thanh n â m bởi vì kinh ngạc mà trở nên sắc nhọn cô yên nhanh lên cầm mịt rổ phồn cách chính mình hơi xa một chút hảo lạp đừng đại kinh tiểu quái h à n h ta không quản châu tổng là kết hôn còn là ly hôn a béo tỉ vì cái gì làm tiểu tề tới nói a châu tổng không là tại sao kỳ thật cô yên cũng đinh k í c động nhưng là nàng có thể chịu này là s á c lược làm châu tổng nắm chặt tìm hiểu một chút thị trường nói không chừng có thể để nhất ba giá hắn sẽ hiểu ta biết b é o tỉ hà tiểu xanh tại kia một bên cơ hồ muốn nhảy lên tới ta đều muốn g i ả i cây nấm rốt cuộc có thể hoạt động tay chân thấy cô yên cúc điện thoại tôi h khải trấn nhanh lên hỏi cô yên như thế nào hồi sự cô yên có chút kích động căn cứ kia một bên khả năng sẽ tương đối bận rộn chuyện t ố i ta thôi khải trấn t h á n g khẩu khí lao châu rốt cuộc có thể mở mày mở mặt này đó ngày hắn nhưng thật không có thiếu khuyên châu sĩ hồng cổ vũ hắn vô luận như thế nào đều muốn đem này một đoạn gian nan ngày tháng cấp vượt đi qua nhưng là nói thật r rất nhiều sự tình lại khuyên cũng không bằng triệt để xoay người đối đối hắn th cô yên đã thấp thỏm lại kích động lại chờ mong chỉ là khả năng không biết có thể như thế nào dạng cô yên này một bên mới vừa nói điện thoại lại vang lên n à y lần không là hoành phong chế tạo nhà máy vũ tổng lần này là phía trước tiểu tề cùng châu sĩ hồng đợi quá bạch tháp kia một bên sản xuất xưởng n g h e xong châu sĩ hồng không tại liền hỏi tề tổng có hay không tại cô yên đem căn cứ điện thoại cấp đối phương nói châu tổng gần nhất nhà bên trong có sự tình làm bọn họ liên hệ tiểu tề tiếp này thông điện thoại cô yên thầm nghĩ phế thép thị trường ấm lại khả năng tính hẳn là tương đối lại nàng còn tính trầm được khí làm trần khả hỗ trợ chồng coi điện thoại chính mình nắm chặt đi giải quyết bánh bao cửa hàng cửa đầu phòng đi đằng sau một khi bận rộn nàng liền không để ý tới này một bên c ô yên rốt cuộc không có thuê kia cái chủ thuê nhà cải tạo quá phòng ở hắn muốn ba trăm khối tiền một cái tháng lạm phát như vậy cao nàng mới không đương này cái oan đại đầu nàng thuê một gian hơi lớn một điểm kia nhà cửa hàng đằng sau có cái hơi chút rộng rãi một điểm đường hẻm một cái tháng tiền thuê nhà một trăm hai c ô yên lại ở phía sau hồ đồng bên trong thuê một phòng nhỏ một cái tháng năm mươi này dạng tính được một cái tháng có thể tiết kiệm một trăm nhiều khối này một trăm nhiều khối tiền ca tẩu bọn họ một nhà một cái nhiều tháng tiền sinh hoạt đều dùng không được hai phòng nhỏ đều là nửa năm dao cô yên đều nhanh lấy sạch vốn liếng mới giao h ả o tiền thuê nhà phòng ở nhất tố hảo nàng liền cấp ca tàu trụ địa báo làm bọn họ thu thập một chút tấn mau tới đây buổi tối thời điểm nàng làm chúc sư phụ hơi chậm đi một hồi mang theo hắn đi bánh bao cửa hàng làm hắn hỗ trợ hoạch định một chút trúc d i n g phía trước sở tại nhà máy không có bị nhận thầu phía trước công nhân nhiều nhất thời điểm có thể đạt thừa tiên hắn nhà ăn kinh nghiệm phi thường phong phú một cái nho nhỏ bánh bao cửa hàng tự nhiên không nói chơi nàng mang chúc sư phụ đi bánh bao cửa hàng kia một bên nhìn nhìn chúc sư phụ lúc này liền cấp cô yên an bài minh min chỗ nào nhào bờ mì chỗ nào bán hắn còn nói chờ cố giang hải hai người tới hắn lại tới nói cho bọn họ bánh bao như thế nào chưng mới ăn ngon như thế nào chưng r a mới bạch cố yên đem c h ú c dung quy hoạch đều ghi t ạ c trong lòng chuẩn bị đi trở về nhanh lên vẽ xuống tới một hồi đi liền xem đến thẩm du thành xuyên màu khói x á m áo len chính ngồi tại bàn đọc sách phía trước một bên ăn mì một bên tại lập xem bút ký sắc màu ấm ánh đèn theo thẩm du thành đỉnh đầu chiếu xuống tới hắn chỉnh cá nhân xem đi lên đều ấm áp nếu là không có đáy mắt mọi mệt liền hào cố yên hướng hắn bắt bên trong nhìn nhịn không được nói nói n g ư ơ i tốt xấu cũng đánh hai cái trứng gà à, ta đi cấp ngươi tiên hai cái trứng gà cố yên đem áo khoác c ở i ném ở giường bên trên thẩm du thành không cho nàng đi nàng chẳng lẽ liền không đi cố yên ra tới trước tiên đem hỏa đ i ậ p thượng đem nồi nhật thượng theo tủ đựng bên trong lấy ra tới hai cái trứng gà túi tại bắt bên trong thả chút muối cầm đũa quay tán chờ dầu nhiệt hướng bên trong một đảo xoắt một tiếng trứng gà liền tại n ồ i bên trong m ạ o g h a o cố yên lại lấy ra tới một cái lớn một chút khoai tây nhanh chóng đem ra tước bắt đầu thế kia thẩm du thành đoan bắt đi ra tới ta ăn no là được đừng làm cố yên thán k h u khí không chỉ có thể ăn đủ no còn có thể ăn hảo mới được l à ngoại khoa là cá thể lực sống ăn không ngon như thế nào hành trứng gà nên trở mặt cố yên cầm lấy cái sẹn phiên cái mặt sau đó tiếp tục thiết sợi khoai tây h ả o h ả o than g cái gì khí cố yên nội tâm có chút thầy náy kế tiếp ta khả năng bề bộn nhiều việc phỏng đoán muốn không để ý tới ngươi ngày mai ta cùng vương tỷ nói vô luận sớm muộn đều cấp ngươi lưu một phần cơm ngươi hạ ban đi qua ăn trở lại thậm d u thành trong lòng một ngân không phải là mở tiệm sao không là cố yên đốn một chút là căn cứ kia một bên chính tại nói giang mãi mãi gian phòng bên trong điện thoại vang bởi vì giang mãi mãi vẫn luôn không có trở về nàng k i ê u phòng cũng rất ít mở cửa đen ngòm gian phòng bên trong có người đánh điện thoại qua tới m ả n h nghe xong đến còn rất đáng sợ khả năng là mãi mãi muốn về tới thẩm du thành nói nói ta đi tiếp giang mãi mãi gian phòng bên trong rất nhanh sáng lên đèn cổ yên nhanh chóng đem sợi khoai tây thiết xong tại nước bên trong quá một lần sau đó đem gian chứng t h ị n h ra tới trong chảo nóng thả dầu thả hành thái ném lên mấy cái hoa tiêu viên hai cái làm quả ớt bà hương đem sợi khoai tây hướng nổi bên trong một đảo diễm diễm châu tổng điện thoại ngươi qua đây tiếp một chút a thế nhưng là châu sĩ hồng đánh tới cố yên còn là phiên x à o hai lần sợi khoai tây đem bên trong thêm một chút x í u nước mới đi qua n g ư ơ i đi đem sợi khoai tây x à o ra đi ta cái gì đều không thả thậm du thành lên tiếng đi ra xin lỗi a cố tổng quá muộn ta liền trực tiếp tìm điện thoại cấp ngươi đánh một chút thử xem châu sĩ hồng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh không có việc gì châu tổng ngài không đánh qua tới ta cũng tính toán sáng mai đi căn cứ kia một bên hiện tại cái gì tình huống cũng không tệ lắm buổi chiều tiểu tề nghe điện thoại tiếp đều không nghĩ tiếp như thế nào hồi sự giá cả như thế nào lập tức bắn n ư ợ c chính sách nguyên nhân quốc gia đối ngoại mở ra cửa sổ tìm tới tư xây s ừ n nhiều sản phẩm xuất khẩu cũng tăng nhiều nguyên liệu liền trướng lên tới chúng ta chờ rất đáng được cứ việc châu sĩ hồng ngữ khí bình tĩnh cố yên còn là nghe được mấy phân kiêu ngạo chúc mừng á châu tổng khổ tận cam lai nói xong này câu cố yên lại có chút hối hận châu sĩ hồng là chờ đến cơ hội lại thua gia đình đây rốt cuộc thắng hay thua đâu ta còn thiếu ngươi một câu cảm ơn hôm qua sự tình đa tạ n g ư ơ i tiêu tiền ta hôm nào cấp ngươi hại chúng ta này quan hệ nói tạ không liền khách khí sao châu tổng chúng ta kia phế liệu ngươi tính toán bao nhiêu tiền một tấn ra chính muốn cùng ngươi nói này sự tỉnh ta không muốn đem giá cả bán quá cao Ta châu ả m t ấ tấn tấn tấn y Yên nguyên hay không? Cô Yên yếu khối không không khối không không? hỏi h muốn tối tiền liền sai giá tiền liền sai lai mới nói, bịt bịt đớt bán lắm. lắm, Cô qua cao. cao đem cả có được Cô c Tổng, thích này giá cả thích hợp sĩ a sao? o song. Bản chương、xong. Chương 254, sắp chết cũng muốn đệm lương chết sắp s đệm Châu lạp hồng ngữ khí bay dâng lên dựa theo hiện tại nguyên vật liệu giá cả tiến hành đối tiêu chúng ta phế liệu không sai biệt lắm có thể bán được ba trăm bảy mươi khối tiền một tấn nếu như chúng ta cũng bán được 3 7 t r khối tiền một tấn lời nói đối với sản xuất s ư ở n g tới nói mua chúng ta phế liệu liền không có ý nghĩa nhất chủ yếu là ta muốn đem này 3.000 tấn m a u trong biến hiện tranh thủ nửa năm thời gian đem nhà máy làm lên tới không hiểu rõ đồ vật thật là không dám đụng vào à, cô yên cảm thấy 220 khối tiền một tấn giá cả quá cao kết quả nhân ra đối ít giá cách đều muốn tới 3 7 t r khối tiền một tấn châu tổng ngài quyết định chúng ta đều nghe ngài hảo ta phỏng đoán hôm nay buổi tối ta này một bên khó có thể yên tĩnh sáng a i ngươi qua đây đi tiểu tề đến cùng xe đi một chuyến bạch tháp hành ta nhất sớm đi qua cô yên đi ra ngoài thời điểm thẩm du thành đã đem sợi khoai tây xào ra tới vừa nhắc mắt liền xem đến cô yên tinh thần p h â n chấn như thế nào như vậy cao hứng phế thép thị trường ấm lại rốt cuộc không cần phát sầu kêu ba ngàn tấn hóa cô yên cơ hồ là cao hứng nhảy liền ôm lấy thẩm du thành thẩm du thành ta thật là vui thẩm du thành dành tay sờ sờ cô yên cái m ũ i tiểu tài mê cô yên thấy hắn còn đoan đồ ăn vội vàng bông ra hắn làm hắn nhanh đi ăn cơm thẩm du thành một bên ăn mì một bên nghĩ nàng là vui vẻ nhưng hắn đâu nước sạch mì sợi ăn lên tới rốt cuộc không bằng có đồ ăn có t r ứ n g phối thêm ăn ngon ai lại muốn cô già quả nhân lập tức liền muốn lâm vào cực độ bận rộn bên trong tại này phía trước cô yên muốn đem có thể thu xếp tốt đều thu xếp tốt thẩm d u thành ăn cơm không cô yên đem chúc sư phụ thiết kế hảo bánh bao cửa hàng sơ đồ phát thảo cấp họa ra tới chờ hắn ăn xong mì liền nắm chặt hắn cùng nhau đi hoàng thu bánh kia bên trong mùa xuân ba tháng gió đêm hơi ấm phất ở người trên người đặc biệt thoải mái cô yên tay cắm tại h ắ n cánh tay bên trong hai người cùng nhau đi qua thanh niên công viên xem đến đêm chạy người nàng chợt nhớ tới thẩm dù thành lừa gạt nàng làm nàng nhiều chạy một vòng tình hình. rất khó tưởng tượng kia thời điểm nàng đối hắn còn mong muốn không thể thành hiện tại hắn liền tại chính mình bên cạnh thanh phong trăng sáng chi hạ có người bồi liền là hạnh phúc ca cố yên đi tìm hoàng thu v á n h chủ yếu là cùng nàng nói ngụy thư nhân sự t ì n h lần trước thấy hoàng thu v á n h nàng xem đi lên rất mệt mỏi liền không có cùng nàng nói cái này sự t ì n h thuận tiện lại tìm một cái cố giang hà còn không có cố yên làm nàng chậm một chút lên tới nàng cùng thẩm du thành trước đi cố giang hà kia một bên cố giang hà chính gãi tóc tại học tập thấy cố yên cùng thẩm du thành qua tới vận điệu chào hỏi làm bọn họ tòa hạ、Tỉ. thẩm chủ nhiệm các ngươi tại sao tới đây kể từ khi biết thẩm du thành tại cùng tự ra tỉ tỉ yêu đương lúc sau cố giang hà tại đối mặt thẩm du thành thời điểm tổng cảm thấy không quá tự tại rất lâu cũng không đến cố giang hà này bên trong biến hóa không nhỏ nhất rõ ràng liền là có thêm một cái tủ quần áo c ử a tủ quần áo mở ra bên trong khoảnh a i kiện nữ sĩ quần áo vừa thấy liền là quý bất tỉnh mở tiệm phòng ở đã t h u ê hảo ta đã cấp ca tàu t r ụ điện báo làm bọn họ tẫn mau tới đây cố yên nói đem viết địa chỉ giấy đưa tới còn có hai cái chìa khóa này là thuê kia hai cái phòng ở địa chỉ còn có chìa khóa cha này mấy ngày tương đối bận bịu ngươi có không đi qua đem vệ sinh quét dọn một chút ngươi đã thuê hảo a đúng cố giang hà khởi thân đi đến ngăn kéo một bên kéo ra ngăn kéo lấy ra một quyển tiền tới đưa cho cô yên cấp ta tiền làm gì c ô yên không hiểu lập tức thuê hai cái phòng ở khẳng định tốn không ít tiền cố giang hà còn là thực minh lý lẽ không thể đều để ngươi một người hoa cha không là nói mở tiệm hoa bao nhiêu tiền lại cho ta ta bây giờ còn có thể để khởi c ô yên đem tiền đ ầ y trở về thực vui mừng nói nói ngươi tích lũy đi về sau kết hôn cái gì đều phải tốn tiền kia ta cấp ca tàu mua thêm một vài thứ đi cố yên sợ hắn loạn mua đồ vật dạn dò ngươi cũng không cần đặc biệt mua rất nhiều đồ vật đem vệ sinh quét dọn một chút mua hai cái phích nước nóng mấy bức bắt b ú a mặt khác chờ ca t ẩ u tới thiếu cái gì lại mua thuê kia phòng nhỏ không như thế nào hảo nhưng là so chúng ta nhà làm muốn hảo điểm trước hết để cho ca t ẩ u trụ đi nếu là bọn họ không hài lòng về sau làm bọn họ lại đổi cố giang hà gật gật đầu kia muốn hay không muốn chuẩn bị đ ẹ m chăn chờ t ẩ u tử tới lại nói đi cố yên chậm rãi nói nói, t ẩ u tử thiêu thùa may và sống cũng lưu loát những cái đó đồ vật một hai ngày liền có thể chuẩn bị ra tới hành trừ quét dọn vệ sinh này đó ta còn y mặt khác không cần ta sẽ nhìn chút thời gian trở về bố trí chúc sư phụ hôm nay nói giúp chúng ta tìm một cái sẽ bàn bếp người sau đó tìm người đem đại lồng hấp định chế mặt khác đều hảo nói đúng ca tẩu nếu như chụp điện báo qua tới nói cái gì thời điểm trở về ta nếu là không thời gian ngươi liền đi tiếp một chút ngươi bận bịu ngươi là được còn có này đó yêu cầu ta đi làm ngươi cứ việc nói đương thẩm du thành mặt cố giang hà cũng khó mà nói khác hạ t ỉ cái gì đều an bài minh minh bạch b ạ c hảo h như chính mình là cái ngu ngốc đồng dạng cố yên nghĩ, nghĩ nói, nói bạch tình kêu bên trong ngươi đừng nói chờ cửa hàng mở hết thể thuận lợi lại nói đi chính tại nói hoàng thu bánh bọc lấy đại áo khoác qua tới nàng buồn bực hỏi nói các người hai như thế nào như vậy muộn qua tới có sự t ì n h cô yên lập tức đem gần nhất sự t ì n h không rõ ràng nói một lần sau đó nói ta gần nhất vẫn bận cũng không hỏi bạch t ì n h kia sự t ì n h giải quyết như thế nào dạng ngày mai ngươi hỏi nàng một chút nếu là có phiền thoái ngươi nhớ đến cứ gọi điện thoại cho ta chúng ta lại nghĩ biện pháp cùng nhau giải quyết ngụy thư nhân sự tỉnh quý bạch tỉnh chỉ cho cô yên nói cô yên sợ đại gia đều phải kết quả ai đều không có nói cho. cho nên nàng nhất nói đại gia đều đặc biệt kinh ngạc ngụy thư nhân đều bị bắt lại còn tại gia yêu t i ê u thân này là sắp chết cũng muốn làm đệm lương sao cố giang hà nghe xong liền có chút sốt ruột bởi vì này sự tỉnh quý bạch tỉnh cũng không cùng hắn nói hắn tốt xấu là nàng bạn trai đâu cùng hắn tỉ nói đều không nói với hắn hắn nội tâm c ố c nhưng lại không tiện đường cô yên cùng thẩm du thành mặt biểu hiện ra ngoài âm thầm tính toán sáng mai liền đi tìm quý bạch tỉnh cô yên trở về đem hành lý hơi chút thu thập một chút chưa chắc phải nhất định tại căn cứ trụ chỉ là sợ bận không qua nổi hoặc giảm ệ t m ỏ i không muốn động thời điểm ngẫu nhiên ở một đêm thu thập xong chuẩn bị ngủ thời điểm đã mười một giờ rưỡi thẩm du thành không có đi hắn g a phòng còn là cùng cố yên chen trúc một c h ư n g giường tắt đèn mở điểm cửa sổ. hai người song song yên lặng nằm tại cùng nhau nói chuyện liền không thể trở về trụ cố yên đưa tay vô vỗ này cái ba mươi tuổi còn tại làm nũng nam nhân không nhất định không trở về à ta là vì lấy phòng n g ư ờ i vắng nhất còn là phải nắm chắc kiếm tiền mua xe chờ có xe đi đâu đều thuận tiện nàng cũng không cần đạp xe đạp khắp nơi chạy liền tính thời gian muộn nghĩ trở về cũng là một chân chân ga sự t ì n h hào đi thẩm du thành bất mãn lại cũng đành chịu so sánh khởi hắn tưởng nhờ ậ tới hắn càng sợ hãi sẽ mệt mỏi cố yên đúng ngươi vì cái gì không cho ngươi đệ đệ cùng quý bạch tỉnh nói ngươi ca tẩu qua tới mở bánh bao cửa hàng sự tỉnh bảo từ nhóm Ba cây nhà, ngày lạc, bán canh nha, mai lạc, chương ngày ông. Chương mới lại đổi thậm ế đến ngất Yên nhắm cũng không liền muốn Giang hạnh ngủ ngày còn trời. tay mặt mặt mắt tại trước tới, thể một một ra dưới, lại, hái cái cái, đi, mai Cô có phúc đem đệm đem sao, ở d Hà là là y s ớ mệnh n ọ c Đem cô Giang h à hái ra thành ớ i có t ể hạnh phúc một cái là một l một Thầm t cái. h Du à trong lòng khét h ở dài một cái nàng nhiều lắm không có an toàn cảm a cô yên mặc dù nhắm mắt lại lại không có lập tức ngủ liền tính cô giang hà đem sự tình nói cho quý bạch tình Quý bởi ạ c có thể sẽ không có h tình thể không t lớn sẽ quá ý ư n nhưng là nhịn không n g g ư là trụ ờ khác kia không không không cạnh tình tại tin tin nói nói nàng bên cạnh nói này nói kia à nàng à không là không tin tình yêu, là vì â y xem t nói h những yêu cái đ n g ư ờ thí dụ người h ư nói n ụ y t h nhiên, đương h t nàng không chỉ một là ầ n tình bên Nói giang tại bạch hai. quý cô h ngụy h à bên n t r o là là lại, lúc là nào nào à nàng hà nào như nghèo, như nông thôn có nhiều à không tốt, nàng cùng cô giang hà tại cùng nhau lúc sau sẽ như thế nào chịu tội. Bởi vì nói người n thế thế thế chịu tốt, tại tội. g cô có cô vô diễm diễm Bởi vì sau sẽ thư n h i ê n cho nên bạch tình mới sẽ không nghe nếu như là nàng cha mẹ cũng như vậy nói sao b i ể n cả nhân sinh nguyên tắc bên trong quý bạch tình cha mẹ cùng với thẩm du thành mẹ để phá lệ hài lòng hai người bọn họ hôn nhân bởi vì tại sở hữu người xem tới bọn họ môn đ ă n g hộ đối trai tài gái sắc thế tục ánh mắt quá đáng sợ bọn họ mới sẽ không quản các ngươi có phải hay không tam quan phù hợp bọn họ sẽ chỉ ta muốn ta cảm thấy không muốn ngươi cảm thấy cứ việc cố yên sáng ngày hôm sau khởi không m u ộ n nhưng là đến căn cứ thời điểm còn là hơn tám giờ nàng theo bọn họ căn cứ tu kia điều đường cái bên trên qua tới thời điểm vừa vặn gặp được có chiếc trang hảo xe chính tại đi ra ngoài tài xế thấy được nàng cũng dừng xuống tới tiểu tề đẩy ra tay lái phụ cửa nhảy xuống tới thiếu niên nhắc sửa ngày xưa rủ rột đầu lông m ả y chi gian đều là h à n g hái mập m ạ n tiểu tề thanh â m đều so ngày xưa muốn sáng tỏ rất nhiều n à y một xe muốn đi đâu bạch tháp này một xe mười tấn bạch tháp hôm nay hết thể ra một trăm ba mươi tấn hai trăm mười lăm khối tiền một tấn ra một trăm ba mươi tấn n à y lập tức liền hơn hai vạn khối tiền thu nhập a mua chiếc mới xe dịp đều nhanh đủ cố y ê n lại cao hứng lại lo lắng có như vậy nhiều xe sao tiểu xuyên giúp chúng ta gọi đáng tin sao yên tâm đi đều là tin được vận chuyển đội tiểu tề thất vọng lông mày chọn lại t h cao mập m ạ chờ ta đem tiền hàng thu hồi lại chúng ta một người mua một chiếc xe gắn máy mới cô yên thật là hảo c h ủ ý không gọi ô tô mua chiếc xe gắn máy cũng là hảo thời tiết lập tức liền muốn ấm áp cũng không sợ lạnh cô yên dặn dò hắn đường bên trên chú ý an toàn cùng hắn vất tay tai kiến xem xe tải đi nhanh lên lái xe đi căn cứ căn cứ đại môn mở rộng ra căn cứ n h ấ t sửa ngày xưa thanh lãnh vắng vẻ khắp nơi là khí thế ngất trời cảnh tượng xe tải theo đầu xếp tới đôi dẫn đầu kia trước đều nhanh chứa đầy đằng sau kia trước cũng trăng nửa toa xe hiện trường ước chừng có hơn hai mươi người đang trăng xa ngay cả hà tiểu xanh đều tại vung lấy xin phép đang trăng x hà tiểu xanh thấy cô yên tới bỏ xuống xin thép nhanh chóng chạy tới hà tiểu xanh s ắ c thực là béo cái c ầ m đều tròn hơn nữa nàng tóc cũng dài nguyên lai、like、cùng cái giả tiểu t ử tựa như mười phần kiên cường hiện tại tóc tại đằng sau đâm cái tiểu thu thu còn đ ỉ n h hào xem hà tiểu xanh chỉ mặc một cái đặt cơ sở màu áo len nhiệt đầu đầy mồ hôi thanh âm sục sôi văng r ộ i béo tỉ ngươi cũng đừng làm a cô yên nói nói như vậy nhiều xe cẩn thận vung mạnh ngươi cánh tay đau hắc hắc ta không được đem ta này mười ba cân thị cấp làm tiếp sau châu tổng đâu văn phòng đánh điện thoại đâu cô yên vô vỗ nàng cánh tay ngươi nghỉ ngơi một chút đi đừng làm ta đi tìm hắn ngươi đi xem một chút buổi trưa hôm nay phía trước này đó xe có thể hay không trang xong làm là trang không xong làm triệu tẩu nhiều làm đ i ể m cơm chúng ta giữa t r ư a nuôi cơm được ta cái này đi xem béo tỉ cà phê tại bàn bên trên ngươi chính mình xông lên a lại không uống liền muốn q u á thời hạn cô yên cảm thấy chính mình vận khí là thật hảo hà tiểu xanh trước kia nhiều một tên k h ô n kiếp người a đợi nàng cùng thân t ỷ t ỷ tựa như cô yên trước theo xe đạp bên trên cầm hành lý thả đi ký túc xá mới tới phòng làm việc tìm châu sĩ hồng châu sĩ hồng xác thực là tại đánh điện thoại hắn một tay cầm điếu thuốc một tay cầm mịt rộ phồn trước mặt gạt tàn thuốc bên trong tràn đầy một vạt lớn tàn thuốc x u ố n g chút nữa t ắ c đều t ắ c không d ư ớ i đi chỉnh cái văn phòng bên trong tràn ngập một đại cổ g i à y đặt mùi khói thập phần khó nghe ngày không lạnh cổ yên đi qua đem phía nam cửa sổ toàn bộ đánh mở phía bắc cửa cũng đánh mở một trận gió mùi khói liền tán đi rất nhiều hóa ta có thể cho ngươi hai trăm hai mươi khối tiền một tấn cấp người khác cái gì giá ta cũng cho ngươi cái đó giá ngươi cũng là kinh t h ư ơ n g giá cả không thể hư ít nhất phải năm ngày lúc sau không có khả năng chen a n g ta chỉ có thể mau chóng tìm xe chở đi châu tổng cầm bút tại giấy bên trên nhanh chóng viết một câu lời nói đưa cho cô yên cô yên quét liếc mắt một cái tiếp lớn tiếng lại sốt u ruột nói nói châu tổng phiền phức ngài ra tới một chút có sự tình yêu cầu ngài giải quyết châu sĩ hồng lập tức đối điện thoại nói nói vũ tổng ta này một bên có việc gấp quay đầu đưa cho ngài trước treo a nghe được châu sĩ hồng nói vũ tổng cô yên nước chừng là hành o phong chế tạo nhà máy tiêu vị thấy châu sĩ hồng cúp điện thoại cô yên hỏi nói hành phong chế tạo nhà máy vũ tổng đúng ta hóa muốn xếp hạng đến năm ngày lúc sau mới có thể phát sao châu sĩ hồng cầm điếu thuốc hung hăng hút hai cái dùng sức cấn diệt tại gạt tàn thuốc bên trong mới nói không thừa dịp này thời điểm báo cái thủ kêu cái gì thời điểm mới có thể báo thủ cô yên rõ ràng đối hắn rôi cái ngón tay cái châu sĩ hồng nắm qua tay một bên cái ly tới đánh mở cái nắp liền muốn uống nước bên trong lại là không hắn đứng lên tới muốn đi đổ nước cô yên lập tức đem cái ly cầm tới châu tổng vất vả này điểm việc nhỏ cũng không cần ngài làm ngài nhanh lên tọa hạ nghỉ ngơi một chút đi châu sĩ hồng một thân chật vật ngao trong mắt đỏ bừng thanh âm cũng có chút khả khản còn tốt còn tốt cái gì à cô yên đem đảo hảo nước ly nước đưa tới Nói nói, Yên châu ò n là t i phổi. sinh. tiên nghiệp nhiều ngươi giang đi. ể u ung hút, thư Chết thắc chưa chết, hảo hảo đánh h ít dễ dàng mà à, là đến Đừng, nửa nửa đừng còn sơn đế lập sớm sớm sĩ hồng uống nửa chén nước đứng lên ngươi nhìn chằm chằm một hồi điện thoại đi ta hôm qua buổi tối chỉ ngủ hai cái giờ ta muốn đi ngủ một hồi có thể muốn hóa đều không khác mấy lại có đánh điện thoại hướng hạ hàng là được thực sự không được liền lưu lại điện thoại quay đầu ta bồi thường đi qua được yên tâm đi châu sĩ hồng đi ra cố yên trước đi đem gạt tán thuốc đạo sau đó cầm đi trên ống nước xót xoát ném ở bên ngoài bệ cửa sổ bên trên lại đi vào quét dọn một chút vệ sinh châu sĩ hồng dùng kia bản lớn bên trên khói bùi đánh khắp nơi đều đ ồ vật thả rất loạn trừ một cái ghi chép xuất hàng tường quan bản tử viết còn tính tinh tế lấy bên ngoài mặt khác trang giấy bên trên viết đều là loạn thất bát tao cố yên tiện tay cầm lấy một trang giấy muốn nhìn một chút có tác dụng hay không kết quả xem đến nét chữ cứng cấp ba chữ to chú mỹ hồng bản chương xong chương hai trăm năm mươi sáu hồi xuân đại địa giấy bên trên tên vừa thấy viết thời điểm liền thực dùng sức mực nước cơ hồ muốn thấm đâm g i ấ y lưng có này có thể thấy được châu sĩ hồng trong lòng có thể có nhiều hận này thiên hạ nhất không may sự tình đường quá mức đương người ngã gieo mạ để thời điểm liền bên cạnh thân cận nhất người đều muốn rời bỏ ngươi cho nên làm sao có thể không hận c ô yên nghĩ nghĩ đem giấy bông u xuống đem khói bùi lao đi quét dọn một lần liền không lại động châu sĩ hồng đổ vợt tự theo c ô yên đến văn phòng điện thoại gọi tới rất nhiều có hỏi giá cả có hỏi bọn họ đính hóa có thể hay không đúng hạn đưa đến còn có hỏi châu sĩ hồng phế thép xử lý hệ thống nên như thế nào t ư ợ n cố yên biết lúc ấy liền giải quyết không biết liền n h ớ kỹ chờ châu sĩ hồng trả lời điện thoại nàng nhìn một chút châu sĩ hồng đăng ký xuất hàng ghi chép vẫn luôn hướng hạ hàng thương lượng xuất hàng ghi chép cơ bản thượng muốn tới bốn trăm tấn tả hưu cố yên suy nghĩ n à y bốn trăm tấn ra xong liền có thể yên t ĩ n h một trận sau đó phải ra hẳn là đều là bình thường xuất hàng lượng đại khái một cái tuần ba mươi năm mươi tấn cũng không tệ bốn trăm tấn hơn tám vạn khối tiền cố yên lặng lẽ suy nghĩ đến lúc đó vô luận như thế nào nàng đều đến cổ động châu sĩ hồng trước lấy tiền ra cấp đại gia phân một vạn có này một vạn khối tiền nàng liền có thể đánh tính mở khách sạn hoặc giả trước nghe nóng mu xe vẫn luôn trang đến nhanh bởi t r ư a đều không c o i trang sóng cô yên sợ đại gia hỏa mệt mỏi m ộ ư ơ i một điểm liền làm đại gia tán nghỉ tức ăn cơm đã âm lịch ba tháng bên ngoài không lạnh đặc biệt là giữa t r ư a ánh nắng hảo thời điểm nhà ăn bên trong địa phương quá nhỏ đồ ăn cặn bã rơi mặt đất bên trên cũng không tốt quét dọn cô yên liền làm người đem cái bản đều kéo ra tới bãi bên ngoài phòng ngăn đất chống bên trên lá trà nước không hạt lượng một người hai bánh bao một chén lớn cải trắng viên thuốc miến thịt hầm một bàn để lên một chậu trộn lẫn ba tia dưa muối canh trứng bao no một thẳng tới giữa chưa ăn cơm châu sĩ hồng đều chưa thức dậy cô yên làm lượng tử đi xem liếp mắt một cái lượng tử nói hắn khỏ k h đánh vang đọc trời còn là đừng gọi hắn cô yên làm triệu tàu cấp châu sĩ hồng lưu cơm ra đại l ư ợ người n g lượng cơm ăn đều đại hai bánh bao đều không đủ ăn cô yên nhìn nhiều nhất có thể ăn năm sáu cái đơn hôm nay này một bữa cơm liền hoa xuống đi hai mươi nhiều khối tiền người nhiều ăn cơm liền là hương đừng nói những cái đó làm việc công nhân cô yên đều ăn hai bánh bao cơm nước xong xuôi công nhân nhóm chạy đến đất chống bên trên top năm top ba nghỉ ngơi đi cô yên thì đi giút triệu tàu rửa chén, đĩa rửa chén. sở hữu bắt đu chức cầm t sau đó đặt tại hồ nước bên trong cọ rửa hướng sạch sẽ tất cả đều thả đến cái chậu bên trong cầm nước sôi p h a được này mới tính không sai bịt lắm tẩy xong b ắ t đũa thu thập xong p h ò n g bếp triệu t à u m ệ t một mông ngồi tại cửa ra vào ngờ quấn lên không nghĩ tới tới triệu t à u vất vả cuối t h á n g cấp ngươi thêm tiền thưởng triệu đại t à u nói thêm tiền thưởng cũng là không cần ta cùng ngươi triệu ca này hai tháng q u a n chơi nhưng là không nghĩ đến này một bận bịu i liền bận bịu i là trời cũng liền này một trận sự tình cố yên chính tại nói t i ế một bên hà tiểu xanh gọi nàng béo tỷ nước sôi rồi hướng cà phê đi lập tức cố yên quay đầu cười t ù n tìm đối triệu tẩu nói, nói triệu tẩu ngươi uống hay không cà phê triệu tẩu khoát tay ta cũng không uống kia đồ chơi cùng trung dược canh tử tựa như cố yên chính mình đi cố yên không yêu thích buổi sáng uống cà phê nàng thích ă n nhất sóng cơm chưa không lâu về sau uống một chén mỗi lần này cái đoạn thời gian uống xong nàng liền đặc biệt thỏa mãn cố yên ngồi tại ghế bên trên tay bên trong cầm cái ly nghe cà phê tiêu hương vị phơi ấm áp mặt trời hơi n h ò m mắt ân thật hạnh p h ú c ca béo tỉ hà tiểu xanh uống là mạch sữa tinh hôm qua ta còn cùng tiệu tế nói trở ra một chút hóa ngươi liền có thể mua xe gắn máy đến lúc đó hai ta cùng nhau đi hoàng hà đại c ô yên xem nàng nghiêm túc nói nói đem đầu tóc lưu lên tới đi lưu lên tới h ả o xem nghe được c ô yên khen nàng h ả o xem hà tiểu xanh có một chút mất tự nhiên tóc dài không dễ dặn thói quen đồng dạng c ô yên mím khỏe miệng mỉm cười tiểu xanh lái xe có thể không muốn đua xe vậy ngươi có mua hay không xe gắn máy a mua a bất quá ta mua cái cờ di năm mươi liền có thể hà tiểu xanh mua cái một trăm hai mươi lăm không được sao thay đi bộ công cụ cờ di năm mươi có thể c ô yên thật không có tính toán tại xe gắn máy bên trên bỏ vào quá nhiều nàng muốn đem tiền giữ lại đầu tư khách sạn này mới là chính sự cố yên liền n mầm đầu hướng không xa nơi nhìn lại cỏ xanh đã bắt đầu nảy mầm đê bên trên cũng không khắp nơi đều là tàn lùi màu vàng sinh cơ đã hiện hẳn là hồi xuân đại điện cà phê trong tay mới thấy đ ấ y cố yên chợt nghe bên ngoài có ô tô t h a n h n m nàng mới vừa nghĩ gọi hà tiểu xanh đi xem một chút quay đầu vừa thấy này tiểu hài ngồi tại cái ghế bên trên đầu vai thế nhưng ngủ ai hẳn là tối hôm qua đều thức đêm không phải hà tiểu xanh cũng không sẽ ngồi tại ghế bên trên liền ngủ cố yên đem cà phê ly thả đến mặt đất bên trên lặng lẽ khởi thân hướng đại môn đi ra ngoài đi ra ngoài vừa thấy một cái khẩu phật tâm x à loại hình trung niên nam nhân chính mang một cái trẻ tuổi t i ể u t ử hướng bọn họ này một bên đi tới k i a cái trẻ tuổi t i ể u t ử tay bên trong còn ôm một thùng rượu cố yên vừa thấy k i a nam nhân liền biết là ai à cũng không là người khác chính là tại nam giao khách sạn bên ngoài muốn để châu sĩ hồng ngủ ngoài đường vũ tổng cố yên đứng bước bước n h ư mày trước tiên chào hỏi vũ tổng vũ văn hoa sướng sở lập tức cười ngươi hảo ngươi hảo nhận biết ta a cố yên ngoài cười nhưng trong không cười nói nói liền la nhận biết quá trình có điểm không tươi đẹp lắm cố yên như vậy nhất nói vu văn hoa liền rõ ràng cười ha hả cười nói là ngươi a cô đường hiểu lầm không đều là hiểu lầm sao hắn nói ánh mắt xem đến căn cứ viện tử những cái đó đại xe bên trên n h a như vậy nhiều hoa công nhân nhóm làm cho tới chưa cũng mệt mỏi cho nên cô yên liền nói khoảng một giờ chiều lại mở công làm đại gia nghỉ ngơi một chút đằng sau này đó xe đều là bản thành phố không sai biệt lắm trước khi trời tối đều có thể đưa đến đều là có chủ cô yên nói nói sinh ý vẫn làm u ố n làm ai có thể cùng tiền quá không đâu bất quá không thể thoải mái cấp hắn liền là cô yên đem vu văn hoa lui qua văn phòng bên trong u ồ n g trà vu văn hoa vẫn luôn tại tìm châu sĩ hồng châu tổng đâu không sẽ không thấy ta đi vũ tổng đ ề u này thời điểm ngài còn không đau lòng đau lòng ngài lão bằng hữu buổi tối hôm qua một đêm không ngủ cơm trưa cũng chưa ăn tại ngủ đâu nay vị khẩu phật tâm xả tựa như vũ tổng không hổ là chính mình làm sĩ nghiệp tư nhân lúc này nói nói vậy liền để ta hắn ngủ tỉnh ngủ chúng ta lão ca hai vừa vặn uống chút nhìn một cái rượu đều mang đến cô đ ư ơ n g họ gì vũ văn hoa con mắt h i ế p mặt ngoài thượng thực tùng thị thực tế thượng tại đánh giá cô yên này nữ xem đi lên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng nhưng nàng ánh mắt sắc bén nôn ngự lớn mật thẳng thắn dứt k á t toàn thân trên giới lộ ra không sợ g i khí hắn suy đoán này nữ nhân hẳn không phải là cái yếu nhân vật không quý họ cố cố diễm diễm cố yên pha t r à đồ nước vu tổng uống t r à ngài gọi ta tiểu cố là được bản chương xong chương hai trăm năm mươi bảy thiên biến đến thật nhanh vũ văn hoa cười tủng tìm nói nói vừa thấy cố tổng liền là tuổi trẻ tài cao có thể trợ lý nghiệp người tạ vu tổng khích lệ cố yên cũng cười tủng tìm nói nói bất quá ta liền là vừa chạy chân vũ văn hoa thầm nghĩ ngươi muốn thật là chạy chân cũng không dám tại điện thoại bên trong như vậy nói ta hắn cười ha hả nói, nói các ngươi tuyển này cái địa phương coi như không tệ lương tự hoàng hà có nước liền có tài nghị không phát tài cũng khó khăn a cố yên ngoài cười nhưng trong không cười nói nói vũ tổng ngài thật sự không hổ là nổi danh sĩ nghiệp ra ngài này miệng nhưng thật có thể nói chết đều có thể nói thành sống cố yên lại là c h â m chọc lại là cười nạo vũ văn hoa không dám nhiều thả nửa cái cái dám cố tổng ngài cũng không kém bao nhiêu a ta một cái vô danh tiểu tốt có thể nào cùng ngài đánh đồng đâu reng reng chính tại nói văn phòng điện thoại vang cố yên đứng lên đi qua nghe điện thoại một cầm điện thoại lên nàng lập tức thu hồi mới vừa nói cười biểu tình trở nên cẩn thận thế thư ký là ngài a đúng ta là tiểu cố cố yên b ạ n b ạ n không nghĩ đến là tề quang minh gọi tới điện thoại nàng thật không là cố ý không lấy cười cười nói nói khẩu khí tới nói điện thoại thực sự là nhân gia đại lãnh đạo kia ngữ khí nghe được hắn thanh â m không tự chủ được liền khẩn trương tề quang minh c h ậ m dai nói nói này mấy ngày vẫn luôn tại nơi khác không lo lắng cấp ngươi trả lời điện thoại tự hạo sự tỉnh làm k h á lắm cố yên thực sợ hãi tề thư ký quá khen rồi ta cũng không có làm cái gì nàng khẩn nói tiếp chúng ta này một bên thị trường này hai ngày ấm lại tiểu tề tổng công tác đi bắt tháp sinh ý có khí sắc hắn tâm tình không tệ thực tình khen ngợi nhưng là nàng thật không có làm cái gì a không quan hệ các ngươi chi gian nên xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào không tốt ý tứ a thế thư ký cô yên thầm nghĩ nay hạ không cần hỏi hà tiểu xanh nàng cũng có thể xác định tiểu t ề cùng t ề quang minh liền là thân phụ tử không quan hệ nhiên nhiên năm nay có hai mươi hai đi a nhiên nhiên là t ề thiên nữ danh ngươi có phải hay không không biết nay cái hắn thật không có nói qua cô yên xoắn suýt một chút yếu ớt nói nói tể thư ký tể tổng quá năm là hai mươi lăm tuổi trọn nay còn là hà tiểu xanh nói cho nàng tiểu tề gầy xem đi lên bội tắc thực, tiểu, thực tế thượng quá năm hắn hai mươi lăm Đối diện tiểu ề quang m n tiếng, xem ta, tử tuổi tắc đều không nhớ rõ. Cô yên vội vàng nói, cha mẹ tổng cảm thấy tử không lớn lên tựa như, lại nói ngài cũng vàng, nhớ lan lộn thực bình thường. h khổ hài cha thấy hài thực cười tắc Cô cảm tuổi vội lại vội i một xem mẹ ta, tử tử tựa t đều rõ. cố ta nghĩ biết nhiên nhiên tình yêu tình báo không có nguyên lai tề quang minh cũng có do dự thời điểm n à y cái không có cố yên do dự do dự nếu là có cái gì đạo tĩnh ta kịp thời cùng ngài nói có thể sao tiêu liền phiền phước ngươi h ắ n cùng ngươi cùng châu sĩ hồng tại cùng nhau ta thử yên tâm có cái gì khó khăn có thể nói cho ta hoặc là tìm thường thuốc hỗ trợ cũng được làm nàng gọi thường thanh thường thuốc c xem tới tề quang minh khẳng định là sau lưng điều tra chính mình cùng châu sĩ hồng bất quá cũng hảo này dạng chính mình liền có thể yên tâm ô m đ u ổ i cô yên thần kinh có chút buông lỏng khi ta tới tiểu tề vừa vặn muốn công tác chúng ta thương lượng xong đ ả n g hóa hơi chút ra nhất ra chúng ta liền cắt tự mua chiếc xe gắn máy thay đi bộ ngài không biết năm trước thời điểm chúng ta khắp nơi tìm sân bãi đều là cưới xe đạp tới trở về chạy đều cưới sợ nàng ý tứ là tiểu tề hiện tại tay bên trong hết thể đều là hắn chính mình cố gắng được tới trẻ tuổi thời điểm ăn nhiều một chút đau khổ là hảo đúng tề thư ký ngài nói là chỉ có ăn xong khổ mới có thể chân quý hảo ngày tháng nói hảo vậy trước tiên này dạng giữ liên lạc hảo tề thư ký cúp điện thoại cố yên trường trường thở hát ra trời ạ cùng đại lãnh đạo đánh điện thoại nàng đều muốn h ụ t chết tử tế hồi tưởng một chút chính mình đối đáp cảm giác không cái gì lỗ thủng nàng mới trường trường thở hát ra quay người đối vũ văn hoa cười nói không tốt ý tứ á vũ tổng chậm trễ cố tổng khách khi à vũ văn hoa biến đổi pháp nghe ngóng ai gọi tới điện thoại nghe ngươi nói chuyện này khởi khí đối phương khẳng định là cái đại lãnh đạo đi không có không có vũ tổng trước cung trả ta đi tìm người gọi một chút châu tổng cố yên vội vàng phủ nhận nàng cũng không dám đánh tể quang minh cờ hiệu d i ê u võ dương ai châu sĩ hồng này một d ấ t thời gian cũng không ngắn còn là làm hắn ứng phó cái này lão hồ ly đi dù sao cũng là bọn họ c h i gian đân đoán nhưng là cô yên càng không nói vu văn hoa càng cảm thấy này bên trong cùng có sự t ì n h t ự ợ n h ư càng cảm thấy cô yên lai lịch không nhỏ cô yên cũng không biết chính mình đến cái cáo mượn v a i hùng nàng gọi châu sĩ hồng qua tới này bên trong liền là châu sĩ hồng quá tới này bên trong liền là châu sĩ hồng quá rất lâu mới vào văn phòng hơn nữa ngơ ngay tóc lôi thôi lít hết mang dép liền đi vào hết sức chật vật vu văn hoa thật là co được g i ã n được dùng nhân ra thời điểm mông ngựa đều đánh ra hoa tới chút nào không nhớ rõ chính mình cùng người mang quá hắn sự tình người thành đại sự không câu n h ệ tiểu tiết nói liền là này loại không muốn mặt người đi lao châu muốn không nói ngươi có dự kiến trước đâu vòng như vậy khối lớn đ ộ t như vậy nhiều hóa ta ai cũng k h ô n g phục liền phục ngươi vũ tổng ngài nếu là như vậy nói ta kia ta thật là xấu hổ ta cái gì đức hạnh ngài không biết sao lúc trước muốn không là dựa vào ngài ta sợ là liền cơm đều không kịp ăn nói không chừng kia hôn cách càng sớm châu sĩ hồng đối vu văn hoa nước mắt đều nhanh r ứ t xuống tới chỉ, chỉ chính ỉ c h mình đầu nói nói này mũ xem mang phỏng đoán vòng bên trong sớm mới đi ai nha nữ nhân sao không hãy cùng quần áo tựa như cũ thì không đi mới thì không tới đ ổ i ngày mai ta cấp ngươi đưa cái hoàng hoa đại khuê nữ qua tới để n g ư ơ i ta hoàng hoa đại khuê nữ cấp ta hải t ử đương mẹ kế kia không là giày xéo nhân ra sao ai lao châu ta có tiền a châu sĩ hồng k h o á t k h o á t tay thán c ầ u khí cơ hồ muốn khóc lên vũ tổng là ngài có tiền ta không có tiền ta đoán tràng hóa lại nhiều cũng chơi không lại thị trường điệu tiết khống chê a nguyên liệu khuyên hàng giá liền hạ giá ngài này sẽ đến xem theo tới cầu ta t ự như ngày khác ta này đó phế liệu một không đáng tiền ta lại thành cầu bị đá k i a đi cũng không biết cố yên nghe châu sĩ hồng lời nói quả muốn cười hoặc là đều nói gừng càng già càng tay sao này lời nói nói chu tâm kia vu văn hoa trong lòng âm thầm tiêu khổ thầm nghĩ hắn lúc trước thực sự không nên bất kính châu sĩ hồng thực sự không nên khắp nơi giày xéo hắn hắn rốt cuộc là cái kỹ sư à chìm đắm thị trường như vậy nhiều năm chẳng lẽ một điểm ánh mắt cũng không có lao châu nhìn ngươi nói vu văn hoa bày ra một bộ đau lòng bộ dáng vô bộ ngực nói nói hai ta hôm nay liền dập đầu anh em kết bái sau này ta liền là ngươi thân ca ai cùng ngươi không qua được liền là cùng ta vụ văn hoa không qua được vô luận như thế nào hắn đều đến mau chóng đem hóa môn u đi nhà máy bên trong còn chờ sản xuất kia mắt xem nguyên liệu liền không có lúc trước hắn cảm thấy nguyên liệu giá cả t i ệ n nhi g đ ộ t nguyên liệu liền là bồi thường tiền kết quả hắn một điểm đều không đ ộ t không ngờ rằng thiên biến đến như vậy nhanh kia bảo t ử nhóm ba canh hoàn tất ngày mai lại đổi mới đặc thù ngày tháng bên trong hy vọng đại gia đều có thể bảo trì hảo tâm thái cố gắng hứng thượng tính gợi hoan nợ bản chương xong chương hai trăm năm mươi tám ta không nghĩ bị ngươi mụ chỉ cái mũi mắng châu sĩ hồng làm sao lại cùng này loại người anh em k i t bái vũ tổng n g à i này là tại dùng mình ta à n g à i là lưu bị ta cũng đương không được trường phi quan vũ kia châu sĩ hồng nhìn hướng cô yên cố tổng giữa trưa c ơ m còn có sao có giữ lại cho n g à i đâu ta đi làm triệu tàu hầm nóng cô yên nói xong vừa muốn đi ra nghe được châu sĩ hồng đều kêu cô yên cố tổng không khỏi đắc ý chính mình tiểu thông minh vũ văn hoa lập tức nói, nói cố tổng vừa vặn ta cũng nói ta cũng cùng ăn chút tiểu vương đem ta lấy ra rượu mở thượng một bình ta cùng lao châu uống hai trung châu sĩ hồng cấp c ô yên xử cái ánh mắt ra hiệu làm nàng đi là được rồi c ô yên cười cười đi ra được a kia liền liền dưa m u ố i đi uống rượu đi nàng làm triệu tàu đem thức ăn nhiệt một chút đưa qua liền không lại đi vào lười nhắc nghe bọn họ cãi cỏ ba giờ phía trước sở hữu cỗ xe đều trang hảo xuất phát hà tiểu xanh m ệ t ngồi tại ghế bên trên không nghĩ tới, tới vua văn hoa cùng châu sĩ hồng còn không có uống xong c ô yên thật thực phục vụ văn hoa này loại người cầm mặt không đương mặt nàng xem căn cứ này một bên không có việc gì liền chuẩn bị đi trở về dốt cuộc bánh bao cửa hàng kia một bên còn yêu cầu nàng đi qua chuẩn bị hà tiểu xanh không ra kh cho nên cô yên đi thời điểm cưới đi nàng xe gắn máy thời tiết còn không tính quá ấm áp chờ cưới đến thành phố bên trong thời điểm người đều nhanh đông lạnh tấu may mắn nàng đeo mũ giáp không phải mặt cũng phải bị gió thổi thành mặt đơ xe gắn máy dừng tại bánh bao cửa hàng cửa ra vào cửa hàng cửa đầu lại mở cửa theo bên ngoài liền có thể nghe được gian phòng bên trong chuyền đến nhào phát thông thông thanh âm hảo giống như có người tại bên trong làm việc giang hà cô yên hái mũ giáp một bên tắt máy một bên kéo cúng họng hướng bên trong gọi một tiếng chìa khóa nàng chỉ cho cố giang hà khẳng định là hắn không nghĩ đến vương hữu lễ mặc một bộ phá quần áo theo cửa hắn tinh thần trạng thái cũng không thể lắm đại khái bởi vì là tới thu thập gian phòng hắn xuyên qua một cái phá quần áo quần áo bên trên tất cả đều là xi măng điểm c h i loại bẩn đồ vật cố yên mật ra hữu lễ ngươi như thế nào tại này diễm diễm tỉ giang hà cùng ta nói à ta tìm mấy người qua tới trước tiên đem phòng bên trong thu thập một chút cố yên muốn nói ngươi tới đây ngươi mụ không gây sự nhưng nàng suy nghĩ hỏi như vậy ngay thẳng cũng không như thế nào hảo liền nói nói các ngươi cửa hàng như vậy bận rộn ngươi như thế nào có không cấp ta làm này cai a ta ta chính mình làm là được cố yên hôn qua đi tìm cố giang hà chỉ là cùng hắn nói làm hắn tới quét dọn v bởi vì nàng biết hắn liền làm không được mặt khác sự tình không nghĩ đến hắn thế nhưng tìm vương hữu lễ qua tới này người cái gì đ â u vào ca không có việc gì kia cửa hàng đều không đủ ta cha mẹ hai người bọn họ bận rộn vương hữu lễ cười nói ta nghe giang hà nói ngươi căn cứ kia một bên bể b ụ n nhiều việc ngươi liền đừng k h á c h khí mở bánh bao cửa hàng cũng không cần trang trí rất tốt chậm trễ không được thời gian vài ngày diễm diễm tỉ ta ra cửa hàng cũng là ngươi hỗ trợ mở ta qua tới cấp ngươi làm chút sống không là hẳn là sao cố yên thầm nghĩ là đĩnh hẳn là nhưng là ta không nghĩ bị ngươi mụ chỉ cái mũi măng a kia liền phiền phức ngươi giút ta hai ngày bận rộn chờ ta ca t à u tới làm bọn họ mời ngươi ăn cơm ngươi xem ngươi nói này đó không là khách khí a vương hữu lễ tăng cường cấp cô yên nói nói ta tìm sáu người tới đem đằng sau đường hẻm t r ư ớ c dùng hạt cát xi măng đều mại thượng đường hẻm một bên đáp cái đ ỉ n h ta suy nghĩ mặt dưới lũy cái cao nửa thước cao muốn không than đều không địa phương thả cô yên gật gật đầu vào cửa hàng bên trong phòng bên trong mặt đất bên trên hạt cát xi măng chất thành không thiếu từ cửa sau nơi hướng bên ngoài vừa thấy đường hẻm đều đã mải xong chỉ là xi măng còn không có làm hữu lễ ta trước lấy chút tiền cấp ngươi q u y đầu không đủ ngươi cùng ta nói ta lại cho ngươi n à y cũng hoa không có bao nhiêu tiền s ắ p xỉ một nghìn ta đều có không nóng này cấp ta tiền diễm diễm tỉ ta suy nghĩ đem bếp luy đến đường hẻm bên trong luy tại đường hẻm không thích hợp do thổi trời mưa liền không thể chừng còn là luy tại phòng bên trong nhất thích hợp cô yên một bên nói một bên đem buổi tối hôm qua họa đồ tìm cho ra ta đã tìm người đều a n bài hảo đến lúc đó phiền phức ngươi làm người luy một chút tại này vị trí t r ú c dung a n bài bếp tương đương hợp lý bởi vì hắn còn thiết kế một cái giường sưởi đương nhiên này cái giường sưởi cũng không phải khiến người tới ngủ mà là vì thời tiết lạnh thời điểm một lên men cùng với tình bánh bao dùng hoặc là nói làm chuyện gì đều phải cần kinh nghiệm à cô yên cấp vương hữu lễ chỉ ra bếp vị trí cũng đem đồ cấp hắn suy nghĩ suy nghĩ nàng không yên lòng nói hữu lễ ngươi giúp ta một chút ta thực cảm kích nhưng là đừng bởi vì giúp ta làm thuốc thẩm trong lòng không thoải mái à diễm diễm tỉ ta cha mẹ đều biết bọn họ đều để ta qua tới hỗ trợ muốn không là ta mụ một cái người tại cửa hàng bên trong không được nói không chừng ta cha cũng tới cô yên không mỏ ra vương hữu lễ nói thật giả dù sao nàng thật là sợ đại hải thẩm này dạng lưu manh vô lại bánh bao cửa hàng không giống mở tiệm cơm trang trí cũng không cần tinh tế sạch sẽ là được vương hữu lễ buổi sáng liền đem người tìm đến xoát t ư ờ n g m à i mặt đất lũy bếp thả m ặ t bụng ước chừng ba bốn ngày công phu liền có thể hoàn công nhà o bột mì cơ không dễ mua chúc sư phụ nói hắn đến giúp bận bịu i nghe ngóng cố yên nói cho dù có thể mua cái hai tay cũng được cố yên cũng suy nghĩ không tốt lắm mua rốt cuộc này không là tin tức thời đại nhưng là nếu như không có nhà o bột mì cơ mở bánh bao cửa hàng lời nói kia có thể phế đ ạ i kính cố giang hà một chút ban liền tăng cường qua tới tại lối vào cửa hàng xem đến xe gắn máy hắn cho rằng là ai đây không nghĩ đến thế nhưng là hắn tỷ hắn đi vào thời điểm thuê làm việc công nhân nhóm đã、đi. p h ò người bên nghĩ ạ cái gì đâu ta tại muốn tìm người đánh cái nhiều cao nhiều lớn tớt chúng ta nhà bên trong này loại quá nhỏ cổ yên đã suy nghĩ một trận nói nói ngươi cùng hữu lệ đóng cửa đi ta trước đi một chuyến tiệm ăn nhanh tìm một cái trúc sư phụ ngươi hai một hồi tới dùng cơm cổ yên cưới lên xe gắn máy đi đến tiệm ăn nhanh cửa hàng bên trong ăn cơm người không thiếu nàng trực tiếp đi bên sau trúc sư phụ tại sao rau xanh la miến thịt hầm bên cạnh còn thả hai sọt muốn xào rau xanh một sọt rau cải trắng một sọt cà rốt hai tháng ba nào có cái gì rau xanh hơn phân nửa đều là chút cải trắng củ cải chi loại trúc dũng ngày ngày đều là vắt hết góc làm đồ ăn hắn nói năm nay mùa hè cao thấp muốn tồn chút rau khô không phải đến mùa đông còn là không đồ ăn dùng chúc ba chính tại thiết dưa muối tia lưới rau buộc dưa muối ngật đáp thiết soát soát hơn nữa cắt ra tới phiến độ dày đều đều dưa muối tia là mỗi ngày tất bán đồ ăn chúc sư phụ sẽ dùng gia vị lại thêm vừng trắng trọt lẫn một góc tiền một phần cơ hồ mỗi cố yên nhìn một hồi tán dương t r ú c ba có chút xấu hổ cười cười gọi cố yên một tiếng tỉ tỉ b ạ n chương xong chương hai trăm năm mươi chín phú bà a tự đánh làm t r ú c ba hỗ trợ tại phòng bếp tiết h thái khai thủy tiểu hòa tử xem đi lên khỏe mạnh không thiếu tính cách cũng sáng sủa cười lên tới thời điểm liền thật cùng tám chín tuổi hải tử tự a như hoặc bắt đáng yêu cố yên thấy t r ú c sư phụ bận b i ệ u liền đi ra hắn xào xong đồ ăn gọi cố yên đi bếp sau t r ú c sư phụ nói tự theo chúc ba tới cửa hàng bên trong lúc sau còn không có phát quá bệnh dựa theo thời gian tính hắn sớm nên phát bệnh cho nên trúc sư phụ thời thời khắc khắc đều thực chú ý tận lực không cho hắn đi trước mặt hắn chính mình cũng rất ít đi trước mặt sẽ sẽ tại bếp sau nhìn chằm chằm lén bên trong c ô yên cũng dặn dò vương á cẩm vạn nhất trúc ba phát bệnh để nàng không nên sợ nhanh đi đằng sau giúp trúc sư phụ đem người ân xuống một hồi liền đi qua phòng bếp bên trong đồ làm bếp nhiều tổn thương đến liền không tốt người tới thật đúng lúc ta cũng nghĩ tìm ngơi ư đây trúc dũng dư quang thỉnh thoảng hướng trúc ba kêu bên trong xem liếc mắt một cái ta buổi tối hôm qua đến hỏi nào bột mị cơ là cái cũ có thể sử dụng giá cả có điểm quý cũ không quan hệ có thể sử dụng là được một lần có thể cùng nhiều ít cân mặt năm sáu mươi cân không có vấn đề có thể bao nhiêu tiền hắn muốn sáu trăm khối tiền k i a người nguyên lai、like、tại quốc hữu nhà ăn t r ư n g bánh bao sau tới nhà ă n tán thiếu hào chút tiền lương bọn họ liền bản đồ vật để tiền lương k i a người liền bản n h à o bột mì cơ n à y đồ vật ta gặp qua cùng kiểu cũ hỏng gỗ thức n h à o bột mì cơ không giống nhau này cái có thể chân đạp cũng có thể cắm điện l ư ợ n g dụng hai cái bánh xe dùng điện cơ mang trung gian có cái dây lưng ta cảm thấy bốn năm trăm khối tiền liền có thể bắt lại ngươi nếu là cảm thấy hành buổi tối ta dẫn ngươi đi xem xem cô yên đối này loại đồ vật không cái gì khái niệm nàng cũng không sợ quý nàng là sợ mua không thành t r ú c sư phụ chờ chút ta cùng ngươi cùng đi xem đ ố i cô yên kế tiếp tư vấn trúc dũng có quan tất sự tình trúc dũng đề nghị là cao một chút đứng nhu diện nhu bánh bao lại càng dễ dùng tính nếu là cảm thấy mệt đánh mấy cái cao điểm bằng ghế là được cô yên thực cảm tạ trúc dũng chủ động đưa ra tới đem trúc ba tiền lương nhắc tới tám mươi khối tiền một cái tháng n g u y ê n lai、like、cấp hắn hai mươi khối tiền là cảm thấy hắn mỗi ngày bàn bàn cầm cầm cũng làm không có bao nhiêu sống hiện giờ nhân ra nhưng là đường đường chính chính làm phòng bếp làm g ú t sống liền tính hắn có bệnh cũng đến đối xử như nhau t r ú c dũng này một bên đồ ăn xào xong hắn cũng không có việc gì chờ t r ú c ba đem dưa muối tia thiết xong ba cái người trực tiếp thẳng đi có nhào bột mì cơ kia nhà t r ú c dũng cưới xe đạp mang t r ú c ba cô yên chậm rãi cưới xe gắn máy đi theo phía sau bọn họ t r ú c ba xem cô yên cưới xe gắn máy xem một mặt hâm mộ nhưng là cô yên không dám nói ngươi lên đây đi ta mang ngươi rốt cuộc này không là thật tám chín tuổi h à i tử a ước chừng mười mấy phút bộ dáng t r ú c dũng mang cô yên đi tới mục đích này không là t r ú c dũng bọn họ nhà chỗ ở chúc dũng nhà thực tế chỗ ở cách tiệm ăn nhanh không là quá xa c ô yên trước đi xem nhào bột mì cơ nhào bột mì cơ tại kia nhà bên ngoài thả mặt trên dùng đồ vật đắp đánh mở vừa thấy ô i vẫn thật sự cùng t r ú c dũng nói đồng dạng xác thực là cái đại gia hỏa kia người đem bánh xe bên trên liền thượng dây lưng c ô yên dùng chân thử một chút liền có thể xem đến trộn dương bên trong trộn đao tại chuyển động đích thật là có thể sử dụng liền là tạp âm có điểm đại bất quá bọn họ liền tại cửa hàng bên trong dùng tạp âm đại cũng không sợ nhiều không được dân nhào bột mì cơ là cái thứ tốt chính là người này đem giá cả căn thực chết thấp hơn năm trăm khối tiền không bán c ô yên cùng hắn bài xả một trận cũng không kiên nhẫn cấp hắn năm trăm khối tiền lúc này liền làm hắn hỗ trợ tìm xe cấp đưa đến bánh bao cửa hàng đi nào bột mì cơ liền là bánh bao cửa hàng lớn nhất chỗ khó mặt khác đều hào nói t r ú c dũng người thực thực sự thấy nào bột mì cơ mua có chút quý hắn liền có chút xấu hổ c ô yên nói có thể mua được liền rất tốt nàng nói lời nói thật cái này lại không là phổ biến đồ vật có thể mua được liền thắp nhang cầu ngược đi bận rộn xong đưa tiến trúc dũng phụ tử cố yên nhìn đồng hồ đeo tay một cái đều đã tắm giờ nàng tiếp trở về tiệm ăn nhanh tiệm ăn nhanh bên trong đã không có khách hàng cửa quan nửa phiến, bên trong chỉ lưu một kết quả nàng đi vào vừa thấy ôi còn thật náo nhiệt không chỉ có vương á cầm tại hoàng thu k a á n h thẩm du thành cố giang hà quý bạch tỉnh cũng tại mấy người còn pha ấm trà liền kém tới điểm đậu phộng hạt d ư a không phải đều có thể mở tiệc trà này tiểu ngày tháng thật thoải mái cố yên đĩnh kinh ngạc hôm nay như thế nào như vậy tề hoạt thẩm du thành thì phi thường cao hứng hắn còn cho rằng cố yên hôm nay buổi tối sẽ không trở về đâu thì người ăn cơm sao cố giang hà hỏi nói còn không có đâu còn không có chờ cố yên hỏi vương á cầm vương á cầm tiếp nhân thì nói có cơm ta đi cấp ngươi điểm nóng vương t h quý bạch tình cười n g nhạt ánh mắt lại rất thâm trầm công an cục trực tiếp cấp bệnh viện đánh điện thoại nói có hình sự vụ án liên quan đến đến bệnh viện bệnh viện phái bảo vệ khoa nơi đi lý cụ thể như thế nào xử lý công an cục chưa nói nhưng là ngụy thư nhân có thể được phong thích nhưng là nhà bên trong không người giao nộp tiền bảo lãnh kim tạo vận tài giao tiền đem người lính đi đằng sau cho dù là đại gia đều không biết ngụy thư nhiên kết quả như thế nào dạng nhưng nàng nếu rơi xuống tạm vận tài tay bên trong có thể có cái gì hảo quả tử có thể nghĩ vậy là được ta còn vẫn luôn q u ả i này sự tình đâu diễm diễm tỉ muốn mở bánh bao cửa hàng sao quý bạch tình hỏi nói c ô yên này cái c ô giang hà thật là giấu không được chuyện đúng ta vừa rồi liền là đi mua nhào bột m ỹ cơ này cửa hàng cấp ca tàu mở nhà bên trong loại chia xuống đất còn không đủ hiến lương có cần ta hỗ trợ địa phương sao có a đám người xưng sở rốt cuộc đều biết cô yên là nhất hộ quý bạch tình a cô yên cởi tùng tìm nói nói chứng thứ nhất nổi bánh bao thời điểm ngươi tới nếm thử có được hay không ăn đám người nghe xong h à h à cười lên tới vốn miếng nước thậm du thành cấp cô yên rót c h é n t r à căn cứ kiêm một bên bận điệu như thế nào dạng nay một vòng trong vòng không sai biệt lắm được ra bốn trăm n h i ề u tấn hóa một tấn hai trăm một hai hoàng thu bánh kinh n g ạ c nói tám chín vạn khối tiền a phú bà a á cầm nhiệt hảo cơm mặt trên đắp một khối đậu hũ một cái gà dàn trứng nàng còn cấp cô yên lưu một phần sợi củ cải ẩm yến cô yên nói không được làm bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm chính mình thì bắt đầu cầm kh cái gì phú bà à, nay một trận châu sĩ hồng bị người chế rêu không được ta phỏng đoán này bút tiền đến tiếp liền muốn vùi đầu vào nhà xưởng bên trong đi ta à, cũng liền có thể dựa vào này tiệm ăn nhanh mới có thể ăn đ ư ợ cơm c ai nha thật giả muộn một ngày kiếm chúng ta một cái tháng tiền lương mới có thể kịp giờ ăn cơm chúng ta này ba người phỏng đoán muốn đi uống gió tây bắc hoàng thu ánh nói đứng lên đi đi uống gió tây bắc đi ngươi nhanh ngồi xuống đi vương á cầm cười đem hoàng thu ánh b ó p lại không phải mới vừa nói khát a uống trả quý bạch tình thì thực kinh ngạc nàng chỉ biết nói cô giang hà tỉ tỉ làm đầu cơ trục lợi phế liệu sinh ý không nghĩ đến nàng sinh ý làm như vậy lại một cái tuần liền có thể ra tám vạn khối tiền hóa cố yên không biết quý bạch tình trong lòng suy nghĩ đại gia tán thời điểm nàng đem cố giang hà gọi vào một bên nói nói ngươi như thế nào cùng vương hữu lễ nói bánh bao cửa hàng sự t ì n h bản chương xong chương hai trăm sáu mươi ngươi nhưng đừng có gạt bọn ta cố giang hà cảm thấy chính mình định đoan không là ta nói cho hắn biết là ta một đi sớm bánh bao cửa hàng cửa hàng kia vừa đi xem hắn vừa hay nhìn thấy ta mở cửa cố yên hào đi cố giang hà cực lực cùng cố yên giải thích hắn nói giút bận rộn thời điểm ta còn nói không sử dụng đây kết quả hắn tìm bệnh viện ta suy nghĩ hắn đều như vậy t ì m ta ta nếu là từ chối nữa liền hiện đến nhiều khách khí tở như cố yên t h ắ n cầu khí ta không là sợ hắn hỗ trợ ta là sợ đại hải thẩm kiếm chuyện a nàng nếu là chạy lên cửa chỉ vào ta cái mũi lại mắng một trận ngươi nói có phiền hay không cố giang hà sắc mặt trầm trầm thấp giọng nói nói tỉ đại hải thẩm này thứ yếu là lại tìm sự tình kia ta về sau không cùng hữu lễ lui tới cố yên t h ắ n cầu khí quy hoạch đồ ta cấp hữu lễ làm hắn ấn lại quy hoạch đồ tới ngươi hạ ban đi qua nhìn chẳng điểm tiền đều là vương hữu lễ trước đệm ta còn lại tiền mua nhào bột mị cơ không có bao nhiêu không đủ cấp vương hữu lễ chờ phòng ở làm xong ta lại cho hắn đến lúc đó cũng liền có tiền nàng nói xong vô ô vô hằn cánh tay ngươi đi nhanh đi cùng b ạ c h tình nói khởi bánh bao cửa hàng sự tình thời điểm muốn nói hết thể đều hảo không thể nói làm phòng ở tiền là nhân g i a vương hữu lễ đệm cố giang hà gật gật đầu t h hắn muốn nói lại thôi như thế nào có lời nói nói thẳng tiệc cái cố giang hà mặc dù không tốt ý tứ nhưng hắn còn là nhỏ giọng nói nói b ạ c h tình nói bọn họ khoa có cái chưa hôn đi sinh non kết quả xuất huyết nhiều về sau sợ là không thể sinh dụ ngươi cùng thẩm chủ nhiệm trụ ngủ cùng chỗ sao cố yên không quái cố giang hà ấp á ấp úng này loại sự tình đích sắc không là đệ đệ có thể cùng tỷ tỷ nói sự tình cố yên bình tĩnh nói nói ta không như vậy xuẩn nhiều thao kia tâm trở về đi cố giang hà nhanh lên chạy quá xấu hổ hắn này không là suy nghĩ không quản là thẩm chủ nhiệm còn là hắn tỷ hai người đều lao đại không nhỏ bọn họ kia một bên giang mãi mãi lại không ở nhà vạn nhất cái kia đ ố i đi hay là thân thể quan trọng nhất ta người đều đi cố yên cùng thẩm du thành cũng trở về nhà cưới xe gắn máy cưới mặt cùng miệng đều khô khan lợi hại nàng trở về thứ nhất kiện sự tình liền là rửa mặt lao xoa mặt dầu thời điểm nàng nhìn thấy cái bàn bên trên có cái thật g i y phong thư không cần nhìn liền biết là cái gì thẩm du thành cố yên gọi tại bên ngoài nấu nước thẩm du thành như thế nào như vậy nhiều tiền a cấp người a cấp ta tiền làm gì thẩm du thành sách đốt hảo nước sôi vào phòng ta biết ngươi không có tiền đệm trước tiên đem vương hữu lễ tiền cấp hắn không cần a thẩm du thành nhìn h ư ớ n g nàng thân xác lạnh lùng hắn so ta cùng ngươi quan hệ còn gần là sao cố yên hảo đi vì người nào đó không ăn giấm cố yên chức cầm lên những cái đó tiền thẩm du thành chuẩn bị hai ngàn khối tiền cố yên thu hồi một ngàn mà khắc một ngàn lại chưa ở phong thư bên trong tính toán ngày mai cấp vương hữu lễ lại đi căn cứ kia một bên thu thập xong nàng liền bỏ giường bên trên ngủ đi thậm du thành còn nghĩ cùng cố yên nói chuyện đâu gọi nàng một tiếng nàng không lên tiếng đến gần vừa thấy người đã ngủ thậm du thành cấp nàng lạp lạp chăn xem nàng ngủ hô hô bộ dáng khẽ thở dài một cái ngồi tại bàn một bên đánh mở hắn bao từ bên trong lấy ra một chồng bản nháp giấy tới còn nghĩ cùng nàng nói hắn luận văn thượng quốc nội nào đó nổi danh học thuật tạp chí đâu xem ra là nói không được cố yên một bên muốn vội bánh bao cửa hàng còn muốn cố lấy các cứ tiểu tề vẫn luôn tại bên ngoài công tác không để ý tới điều động trung tâm cố yên liền phải cố l Nàng ngày ngày cưới hà tiểu xanh xe gắn máy không hà là máy cưới tiểu xe v ọ t cái này là văn ọ vọt t tử tựa tạo rốt bất thứ kia nhi, nàng đều cảm giác cái ra hóa ra, ba ra. nàng nàng chính mình vọt cùng cái gia hán tử tự như. Hoành phong chế tạo nhà máy hóa rốt của cấp hán chế là ngày đều cuộc quá cảm máy Vụ v cấp hoa này cá nhân liền là cái hai nghịch ngợm kia ngày đi thời điểm trực tiếp liền lưu lại năm n g h n khối tiền tiền mặt ý tứ là ta tiền hàng ở lại nơi này cho hay không cho hóa liền là các ngư i sự ai có thể cùng tiền không qua được bánh bao cửa hàng tại vương hữu lễ lo liệu c h i hạng rất nhanh liền tựa mô tượng dạng lúc sau làm theo yêu cầu đại l ồ n hấp đại án bản cũng lần lượt đến chờ đến cô giang hải vợ chồng hai cái tới thời điểm ba á n h b o cái ử a người có sáu cái ra dán túi chan đệm giường quần áo còn mang đến mấy bức bắt đũa rất nhiều rất nhiều đồ vật cũng không biết bọn họ là như thế nào mang qua tới phía trước cố giang hà đã đặt mua đơn giản nồi cỗ ăn uống chi loại đồ vật bất quá cô yên còn là đi tiệm ăn nhanh đóng gói đồ ăn trở về cùng nhau ăn cơm chưa c ơ m nước xong xuôi lúc sau cô yên bản nghĩ làm bọn họ ba nghỉ ngơi một chút kết quả bọn họ ba cái người đều nói không mệt m u ố n t r ư ớ c đi cửa hàng bên trong xem xem h ả o đi đi thì đi thôi đi tới cũng liền hai ba phút cô yên vừa đi vừa cấp bọn họ giới thiệu nói này cửa hàng vị trí hảo t r u n g quanh trụ nhà thực dày đặc t r u n g quanh có bệnh viện trường học còn có rất nhiều cơ quan đơn vị hơn nữa này đều nhai bên trên có đồ ăn cửa hàng quán thịt tăng tầm lúc sau người lưu lượng rất lớn cố giang hải cùng mạnh lan mới đến có chút ra không mở thần xem đường đi bên trên đi người còn có hát y n đường cái đều cảm thấy mới mẻ cố yên thấy được nhân tiện nói bánh bao cửa hàng nếu làm ở khả năng sẽ đặc biệt bận điệu cha đại ca t ẩ u tử muốn không c ắ p ngươi liền trước nghỉ hai ngày làm giang hà mang c á p ngươi trước đi dạo cố phụ cao mày nói giang hà đi làm đâu hắn kia có kia cái thời gian đừng cái gì sự t ì n h đều chậm trễ ngươi đ ệ đệ, đệ. cố yên nghe xong liền không lên tiếng liền đương nàng chưa nói hảo bánh bao cửa hàng nguyên lai、like、cửa sổ đều cũ hiện tại đều là mới làm bên ngoài mặt tường cũng tu b ổ lại soát mới nước sơn xem đi lên liền phá lệ sạch sẽ mở cửa đi vào vừa thấy cũng khắp nơi là một mảnh hoàn toàn mới còn có nhà bột mỹ cơ kia cái đại gia hỏa mạnh lan giật mình hỏi, diễm diễm thuê này phòng ở còn có đem này đó đồ vật làm lên tới đến hoa bao nhiêu tiền thuê phòng trang bị thêm tu lại tăng thêm mua nhà o bột mì cơ còn có các ngươi chủ kia cái phòng ở đại khái hai n g h n hai trăm khối tiền tả hữu cố yên cũng không có cụ thể tính quay đầu ta đem đơn tử đưa cho các ngươi hoa hơn hai n g h n cố giang hải lấy làm kinh hãi diễm diễm có thể hoa như vậy nhiều sao ngươi nhưng đừng có gạt bọn ta tới thời điểm hắn cha nói mở t i ệ m tiền về sau làm bọn họ còn cấp diễm diễm đại ca đơn hai cái phòng ở tiền thuê nhà thêm lên tới liền hơn một khối nhà bột mì cơ năm trăm này đó thêm lên tới liền không ít cố giang hà nói nói đại ca có thể mở tiệm cũng không là chỉ có hoa tiền sự tình ta tỷ phí rất nhiều kính mạnh lan vội và nói giang hà n g ư ơ i đại ca nơi nào thấy qua cái gì việc đợi a diễm diễm đừng cùng ngươi đại ca chấp nhận này cửa hàng muốn như thế nào mở còn đến dựa vào ngươi cố phụ ở một bên trầm mặc nói nói một nhà người nói cái gì dựa vào không dựa vào diễm diễm bảo từ nhóm ba canh a hy vọng buổi sáng ngày mai lên tới hết thẻ đều hảo bản chương xong chương hai trăm sáu mươi mốt chính thức khai trương bánh bao cửa hàng cái này là nhân tính a lại thân cận quan hệ một khi nhắc lên tiền liền sẽ có phiền p h ư c sinh ý còn chưa bắt đầu đâu liền như vậy nhiều sự sau này chờ cửa hàng mở kiếm tiền không chừng sẽ như thế nào đâu bất quá xem c ô giang hải một mặt hối hận c ô yên cũng rất khó sinh khí nàng nói nói cha một nhà người không cần dựa vào lẫn nhau hỗ trợ là hà là mở tiệm tiền ta không nóng này mớn ca t ẩ u cái gì thời điểm có cái gì thời điểm cấp ta là được cố phụ gật gật đầu này mới như là một cái h ỏ a khí nhân ra bên trong ra tới hải tử nên nói lời nói hắn nhìn quanh một vòng nói nói diễm diễm này kế tiếp còn muốn làm cái gì đến đi mua mặt mua than kéo điểm bố làm ta tậu tự làm điểm lùm bố đem lên tẩy nên soát đều thu thập ta cửa hàng bên trong có cái sư phụ biết như thế nào chưng bánh bao ăn ngon hôm nay chúng ta đem đồ vật đều chuẩn bị hảo ngày mai làm sư phụ sớm một chút qua tới làm hắn cấp nói một chút chúng ta mau chóng mở tiệm cố phụ nói nói giang hải l ã n tử đều nghe sao đều nghe ngươi m u ộ i muội nàng nói làm cái gì liền làm cái đó cố giang hải này lần h ọ c v ă n vội vàng nói là cố yên lại bận đ i ệ u cũng cực kỳ trước tiên đem bánh bao cửa hàng mở kế tiếp nàng mang cố giang hải đi bột mì nhà máy đem mặt mua đem than mướn thí nghiệm dùng nào bột mì cơ nào bột mì lại để cho chúc sư phụ qua tới hỗ trợ cấp chỉ điểm một, hạng, một hạng lấy xuống. thời gian liền xoát xoát đi qua mắt xem bên ngoài lá cây tử đều từ non nớt màu xanh lá bắt đầu biến thành xanh nhạt tự ra ăn bánh bao cùng bán bánh bao còn là có khác nhau dùng nhào bột mì cơ nhào bột mì nhiều ít mặt thả nhiều ít nước thả nhiều ít mặt n g o à i nổ bánh bao như thế nào trưng ra mặt sẽ bạch một cái nắm bột mì nhiều đại t á i thích hợp đều đến từng loại thí nghiệm qua thập phần giảng cứu mới được có bán liền có mua này câu lời mặc dù cũng không tệ nhưng là muốn đem sinh ý làm h ảo thực sự là không như vậy đơn giản a đại khái quá bốn năm n à y thứ nhất lồng bánh bao mới ra nồi bánh bao ra nồi này này cố yên liền tại hiện trường lồng hấp cái nắp một đánh、mỡ. thơm nước mạch hương vị liền sông và o mũi một đám bánh bao t r ắ n g trắng mập mập nằm tại bên trong phá lệ khả quan diễm diễm n g ư ơ i trước ăn một cái mạnh lan cầm cái kẹp trước kẹp cấp cố yên một cái cố yên không chút khách khí nhận lấy tê tê quá bỏng nàng cầm bánh bao bẻ một nửa cấp cố phụ cha nếm thử bánh bao có cái gì ăn ngon à? cố phụ mặc dù như vậy nói khoe mắt tươi cười lại ngăn không được hắn nhận nằm chặt một khối nét h vào miệng bên trong tựa như là ăn thật ngon đi qua trúc dũng chỉ điểm qua bánh bao cảm giác xác thực rất tốt gân nói mà lại thuần hương tậu ngươi về sau mỗi ngày khoảng mười một giờ đưa hai trăm cái bánh bao đi ta kia một bên tiệm ăn nhanh ta làm người cấp ngươi hiện kết mạnh lan lại cao hứng lại có chút xấu hổ diễm diễm ngươi đừng bởi vì chiếu cố chúng ta liền muốn như vậy nhiều bánh bao à c ô yên đạo không là cố ý chiếu cố bọn họ sinh ý xác thực là bởi vì cửa hàng bên trong rất nhiều người thường xuyên hỏi có hay không có bánh bao bởi vì chưng bánh bao phiền phức cho nên bọn họ vẫn luôn bán gạo cơm hiện giờ có bánh bao cơm liền có thể thiếu chưng một chút đồng dạng không là chiếu cố à tổ tử ngươi cấp chúng ta giá cả đến so giá bán rẻ hơn một chút t mạnh lan so cố giang hải muốn rộng rã cố ũ n yên nhất nói cố giang hải cùng mạnh lan nháy mắt bên trong liền kích động này dạng coi là bọn họ còn dùng sầu bánh bao bán không ra sao cố phụ cố khải t r u n g tại một bên nói diễm diễm ngươi ca tẩu này cửa hàng mặc dù mở ra nhưng ngươi cũng không thể b u ô n g tay không quản thường xuyên qua tới điểm cấp bọn họ chỉ điểm một chút tại này đợi mấy ngày hắn tính là thấy rõ ràng này bánh bao cửa hàng nếu là không có diễm diễm trong trong ngoài ngoài lo liệu cho dù là có tiền này cửa hàng cũng mở không dậy nổi tới sau này à nàng này đại ca nếu muốn ở thành bên trong l ã n bảo còn là phải dựa vào nàng c h i ê u cố hắn đến thừa dịp tại này thời điểm dặn dọ một chút hắn này cái khuê nữ miễn cho hắn đi nàng thật cái gì đều mặc kệ này lời nói còn dùng ngày dàn dò một nhà người ta còn có thể không quản cố yên cũng liền là như vậy trả lời chỉ cần ca tẩu không tìm nàng nàng là tuyệt đối sẽ không xen vào người khác việc cố yên đem bánh bao cầm đi cho trúc sư phụ n ế m trúc sư phụ nói không sai có thể bán cố phụ cố khải trung thực có ý tứ rõ ràng bánh bao cửa hàng có thể khai trương hắn không làm thế nào cũng phải tìm xem bói tính một chút tính cái hảo ngày tháng lại khai trương kết quả ngày tháng đều tính tới ba ngày sau bánh bao cửa hàng bảng hiệu đã treo lên hảo chút người đều tới hỏi trường nào thì bắt đầu bán bánh bao mạnh lan xem nóng mắt phát sầu cùng cố yên nói đưa tới cửa mua bán còn có thể không làm sao cố yên nói có thể thử kinh doanh đến khai trương k i a ngày liền tính chính thức kinh doanh cố yên mặc dù như vậy nói nhưng là cố giang hải còn là cùng mạnh lan trưng cầu cố phụ ý kiến cố phụ trầm mặc nửa ngày cuối cùng còn là thua với tiền tài nói liền trước thử kinh doanh ngày đầu tiên trừ cấp c ô yên tiệm ăn nhanh đưa bánh bao mạnh lan c ù n g cố giang hải nhiều c h ư n g bốn trăm cái kết quả không đủ bán ngày thứ hai nhiều c h ư n g năm trăm cái lại bán xong mãi cho đến khai trương k i a ngày bọn họ c h ư n g tám trăm cái đến buổi tối đều không có còn lại đừng nói cố giang hải hai cái liền là cố phụ như vậy đại niên kỷ mà bên trên cũng là khó nén kích động bọn họ buổi tối lặng lẽ s ở tính món nợ này mấy ngày còn không có chính thức kinh doanh liền kiếm trăm mười khối tiền chiếu này dạng tốc độ xuống đi kia bọn họ còn có thể so sánh vương đại hải hắn n h à kém chính thức khai trương này ngày ứng cố phụ yêu cầu sáng sớm liền thả một tràng ngàn vạt pháo lại dùng bánh ngọt gà vị thịt cá tế bái tài thần ra cố phụ mang cô giang hà thành tính dập đầu mấy cái bọn họ bánh bao cửa hàng mới tính chính thức khai trương c ô yên rốt cuộc tùng khẩu khí nàng tính toán tại khai trương này ngày tại tiệm ăn nhanh làm bàn đoàn viên cơm làm đại gia tụ một chút rốt cuộc tự đánh cố phụ bọn họ tới còn không có đường đường chính, chính ăn bữa cơm. tiệm ăn nhanh không người cũng đến không sai biệt lắm bảy giờ bọn họ liền đem thời gian định tại bảy giờ rưỡi cô yên về trước đi chuẩn bị chúc sư phụ nghe nói cô yên muốn mời khách liền đưa ra tới muốn lưu lại cấp bọn họ làm đồ ăn cô yên nhưng không đáp ứng công và tư phải phân minh a cô yên ngày ngày ăn cơm nấu cơm thời điểm cũng không nhiều cô yên đem thượng cung dùng gà cùng cá cầm trở về hầm cái gà trưng cái cá sau đó lại xào hai cái rau xanh t ặ t cái củ lạc xào cái hành tây trứng gà xem xem tiệm ăn nhanh bên t r o n g còn lại cái gì kho đồ vật lắp đặt một bản liền như vậy đơn giản một làm liền là một bản lớn một nhà người hướng bản một bên một ngồi quả nhưng c m không là hắn này cái muộn muộn hắn hướng chỗ nào mở này cái cửa hàng đi cố yên đem đua đưa cho bọn họ cười nói đại ca ngươi đừng chết ta thọ à, ngươi còn là cùng tàu tử uống một ly đi này là các ngươi hai sự nghiệp ta uống rượu không thành a mạnh lan lời nói chưa dứt cửa hàng bên ngoài có người gõ cửa lập tức vương đại hải đẩy cửa đi vào ôi anga hắn tay bên trong đoàn cái nóng hôi h ổ i cái chậu bên trong đều là đại sơn sườn xem tới ta tới đúng lúc à. hắn đi theo phía sau đầy mặt tươi cười đại hải thẩm còn có sách rượu vương hữu lễ đại hải thúc cố giang hà cố giang hải còn có mạnh lan đều đứng lên tới cấp vương đại hải chào hỏi còn cấp bọn đế hôm nay ba ngày vương hữu lễ tới quá cố phụ cùng hắn nói qua hôm nay buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm chúc mừng một chút đương thời vương hữu lệ chưa nói cái gì không nghĩ đến buổi tối tới vương đại hải đem đựng lấy đại cốt đầu cái chậu bông xuống cười nói lão ca chúc mừng a cố khải trung rõ ràng thực cao hứng lại nghiêm mặt than thở nói nói ai bán cái bánh bao m à thôi nhưng theo không kịp quán cơm của các ngươi đại hải thúc nói, nói nhìn ó i n ngươi này lời nói, nói ngươi ó i n ra giang hà là bác sĩ diễm diễm sinh ý làm được như vậy đại giang hải hiện tại cũng ra tới cửa hàng cũng mở ra ngươi ra linh, linh nguyên bản liền gà hảo ai không hâm mộ đâu hiện giờ ta thôn thượng có thể đến được ngươi đều là hài tử chơi đùa lung tung cố khải trung nói thì nói như thế nhưng là kia ngự khí bên trong tiêu ngạo nhưng không che giấu được cao thanh nói nói nhanh ngồi diễm diễm cấp n g ư ơ i thuốc thậm cầm cái ly cầm đũa cố yên lên tiếng cầm cái ly đua qua tới vương đại hải bọn họ một nhà lại tới liền càng náo nhiệt cố giang hà nói nói cha đại ca chúng ta cửa hàng có thể khai trường nhiều lắm thua thiệt hữu lễ phòng ở trang trí cái gì đều là hắn hỗ trợ tìm người làm đại ca ngươi một hồi phải cùng hữu lễ uống một ly kia là hả là cố giang hải muốn cấp vương hữu lễ rót rượu bị vương hữu lệ ngăn lại đại ca ta không thể uống rượu này sự t ì n h a giang hà k h á c h khí chúng ta kia cửa hàng có thể mở không phải cũng ít nhiều diễm diễm thì sao tới tới tới chúng ta đại gia cùng uống một cái đi sau này ngày tháng còn dài mà đều ở nơi này lẫn nhau hỗ trợ không đều là hẳn là còn là ta hữu lễ h i n h đệ hội nói chuyện mạnh lan chào hỏi đại gia ăn cơm cố khải trung hiện tại tại đối mặt vương đại hải thời điểm đã không có phức cảm tự ti đích thật l à như vương đại hải theo như lời hắn này bốn cái hải t ử cái nào cũng không kém hắn còn có cái gì cảm thấy không bằng người a cô yên nghe bọn họ nói chuyện nói chuyện kiếm chính mình ăn cơm một bên yên lặng suy nghĩ chuyện gần nhất hai ngày vẫn luôn tại bận bịu bánh bao cửa hàng căn cứ kia một bên một điểm đều không quản hóa đi ra tiền hàng đều thu hồi lại hà t i ể u xuyên còn chờ muốn phía trước vận chuyển phí nhưng là không có chữ ký của nàng trần khả không trả tiền ngày mai nàng nói cái gì đều qua được đem sự tình đều xử lý xử lý bỗng nhiên đại hải thẩm lấy ra cái hồng bao tới đưa cho mạnh lan lan tử chúng ta lão ra có này tập t ụ này làm mua bán mới vừa khai trường đều hưng bao hồng bao tiền không nhiều là cái ý tứ mạnh lan không dám nhận không biết vì cái gì liền tính nàng công công tại này bên trong nàng cũng không có đi hỏi nàng công công ý tứ ngược lại trước đi xem cô yên cố yên nói tiếp cha ta không thể này cái phía trước hữu lễ mở tiệm ta cũng không đưa cố khải trung gật gật đầu nói đại hải mau đưa hồng bào thu hồi đi thu hồi đi cái gì a đại hải thẩm dùng sức nhét vào mạnh lan tay bên trên c ầ m lan tử tiền lại không nhiều ta liền là đồ cái may mắn ta không muốn đại hải thẩm mạnh lan vội vàng cấp đại hải thẩm hướng trở về tắc ngài nhanh nhận lấy đi mạnh lan một bên nói một bên giống như cố yên cầu cứu cố yên không nghĩ quản dù sao nàng là chết sống sẽ không lại dính đại hải thúc hai cái về phần người khác yêu như thế nào nơi liền như thế nào nơi đi cố giang hà thấy cô yên không động đậy chỉ hào ra mặt nói nói đại hải thẩm ngài đừng cho ta không nói kia một bộ đại hải thẩm thở dài ngươi xem này nhiều không tốt không có cái gì không tốt ngài ngồi xuống đi cố giang hà nâng đỡ đại hải thẩm một chút lại nói sau này ta ca tẩu cũng muốn tại thành bên trong k i ế m miếng cơm ăn ta tỉ bận điệu còn đến phiền phức ngài cùng đại hải thuốc hữu lễ nhiều cấp chiếu nhìn một chút còn là giang hà biết nói chuyện t h ừ a quá đại học liền là không giống nhau a vương đại hải ha ha cười nói hán ngụ giang hà đều như vậy nói ngươi liền nhận lấy đi lao ca ta nhưng phải hào hào nói, nói diễm diễm a lúc trước nếu là không có nàng chúng ta nhưng tại thành bên trong lạc không dưới chân trước kia chúng ta ngày tháng cũng khó khăn muốn ăn bữa cơm no đều không có hiện tại mỗi ngày ăn thịt đều có thể ăn được hời ta này trong lòng à hắn t r e ngực nói nói một đời cũng quên không được cố yên ha ha hiện tại lại như vậy nói sớm làm gì đi ai nha giang hà hữu lễ đánh tiểu quan hệ liền hảo này lôi kéo một bà còn không phải hẳn là sao cố khải trung nói nói giang hải giang hà bọn họ đều trẻ tuổi sau này tại này bên trong liền ngươi là cái trường mối ngươi còn thực sự coi t r ư n g bọn họ điểm có cái gì làm không chiếm được nhiều đề điểm một ít lao ca tuổi tắc lớn cũng không được việc a còn bọn Vương là phải xem bọn họ trẻ tuổi. xem trẻ đại hải nói nói, Láo ca, thẩm a liền p ụ c các người ra, diễm, diễm à, có đầu bóc, có học cũng sánh người bản lãnh, liền tính Giang hà là đại học sinh, ta nhìn cũng không sánh nổi nàng. Diệm Diệm đại Đại Hải ra ta à, Hà là đầu h t cũng nói đúng thế hơn nữa diễm diễm là càng dài càng thủy linh so linh linh dài đều tuấn cố yên trong lòng cười lạnh hôm nay nói như vậy nhiều hảo nghe lời nói cũng không biết có hay không có nghẹn cái gì hảo cái r á m hại nay hai tử cũng không biết thế nào tự đánh tới thành bên trong liền cùng thay đổi cá nhân t ự như hiện tại chỗ nào đều hảo liền là còn không tìm đối tượng xấu chết cá nhân cố yên hiện tại cho tới bây giờ không che giấu chính mình trạng thái cùng cảm xúc trực tiếp đ ố i cố phụ thiếu ngươi ăn thiếu ngươi uống còn là thiếu cấp ngươi tiền đừng mù thao tâm ngươi này hài tử mắt bên trong còn có t r ư ở n g m ố i sao cố phụ quát lớn n h ắ c lên này cái ngươi liên cấp vương đại hải uống đầy mặt đỏ bừng đối cố phụ nói hiện tại hài tử đều này dạng giang hà cũng liền thôi hắn là đại học sinh ta liền nói hữu lễ n h ắ c lên làm hắn tìm đối tượng hắn liên cấp hiện tại hài tử à đều không hiểu rõ ta đương cha mẹ tâm tư cái gì thời điểm thành ra lập nghiệp mới yên tâm đâu cố phụ thở dài đứng thế ăn tết thời điểm ta muốn để diễm diễm tại nhà đính lại đi đ ú n nàng đào hảo cấp nàng nói như vậy hảo cha nàng đều không nhìn nhau vương đại hải nói lão ca hữu lễ nghe lời ngươi ngươi nếu tại này ngươi nhưng phải hảo hảo nói hắn một chút ngươi nói hắn một hai phải so với diễm diễm này giả tìm này thiên hạ không phải một cái diễm diễm sao vương hữu lễ sắc mặt lập tức hơi khó coi cha ngươi m ù nói gì thế bản chương xong chương hai trăm sáu mươi ba nữ đại tam ôm n g ạ c h vàng ta kia nói mỏ vương đại hải thấy vương hữu lễ thay đổi mặt ánh mắt hiểm một chút ngươi xem hai tử đều không cho nói sao cố yên trong lòng cười lạnh một tiếng đương người khác mặt nói này đó lời nói là tại giả ngu đâu còn là tại tính toán mưu trí khôn ngoan cố giang hải này cái đại ngu ngốc thế nhưng nói nói này hóa ra hảo a liền là diễm diễm lớn hơn vài tuổi bàn ăn bên trên lập tức lặng ngắt như tờ cố giang hải cũng nhận ra tới không thích hợp đặc biệt là đương hắn xem đến cô yên ánh mắt lúc trong lòng càng là dọa đến khẽ run dày hắn lập tức nói nói ta diễm diễm đại ca liền là thuận miệng nói a ngươi đừng sinh khí cố khải trung bị cố giang hải đề nghị có chút cấp đả động cũng không là không được vương đại hải xem cố khải trung sắp mặt trong lòng có phổ cười nói cách ngôn nói hảo nữ đại tam ôm gạch vằn kia diễm, diễm mới so hữu lệ lớn hơn vài tuổi nếu là thực hành chúng ta cao hơn còn đại hải thúc cô yên đột nhiên lên giọng hét lại vương đại hải đối c ô giang hải cất giọng nói đại ca ta cầm hữu lê đương thân đệ đệ hữu lê cũng lấy ta làm thân tỷ tỷ chính chúng ta nhà người cũng đừng không biên giới không xuôi theo nói hiệu nói vợ ư n g miễn cho gọi người ngoài nghe chê cười cô yên mặt ngoài thượng là nói cho cô giang hải nói thực tế thượng là nói cho vương đại hải vợ chồng nghe nói chút cái gì đồ chơi a loạn thất bát tao vương hữu lễ vội và nói cha ngươi uống nhiều đi ta lao đã sớm nói ta cầm diễm, diễm tỷ làm ta thân tỷ a liên tiếp bị phản bác vương đại hải mặt bên trên có điểm không chịu nổi hắn nghĩ khởi phía trước nhà bên trong cùng cố yên xung đột trong lòng không khỏi âm thầm hối hận hắn đứng lên nói nói ta khả năng thật uống nhiều đầu đều c h ó n g ngươi xem này sự t ì n h cấp náo diễm diễm đừng sinh t h u ố c khi à t h u ố c cũng không khác ý tứ lão ca ta về trước đi a làm chính mình nhi tử cùng cố yên kết hôn sự t ì n h vương đại hải hai vợ chồng suy nghĩ kỹ mấy ngày vừa mới bắt đầu bọn họ cho là bọn họ nhi tử là đơn thuần trọng tình trọng nghĩa sau tới phát hiện vương hữu lệ tại cấp c ô yên hỗ trợ trang trí bánh bao phòng thời điểm phá lệ cao hứng tâm tình cũng đặc biệt tốt sau đó bọn họ hai vợ chồng suy nghĩ ra được sợ là bọn họ nhi tử đối cố yên có ý、tứ. cho nên bọn họ mới nghĩ hôm nay qua tới trực tiếp đối cố khải trung nói một chút này sự t ì n h vừa rồi hơi tìm t ò i cố giang hải liền tiếp t r a hắn vạn vạn không nghĩ đến cô yên thế nhưng tại chỗ liền dám cho hắn không mặt mũi vương hữu lễ mang vương đại hải mang đại hải thẩm rời đi bọn họ vừa rời đi cố khải trung liền phát h ỏ a cố diễm diễm trưởng bối nói chuyện ngươi có thể xen vào sao này nếu là ngươi ra ra còn tại ngươi liền nên đi bên ngoài quỳ cố yên đầu lông mày nhữ lên ta sự tình ai cũng không cần quan tâm đều ăn hảo không ăn hảo liền tản đi, đi cố khải trung nổi giận ngươi cha còn sống đây này liền dám như vậy không có giáo dục cố giang hải có chút không cao h ứ n g nói ngươi đều hai mươi tám ngươi còn không tìm đối tượng chúng ta nói ngươi ngươi lại không vui lòng mạnh lan vội vàng tại cái bàn phía dưới kéo cố giang hải không cho hắn nói chuyện bọn họ nhưng không thể đắc tội cố yên cố giang hà cắn răng nói nói cha đại ca các ngươi đều đừng thay ta t ỉ s u ố t ruột kỳ thật ta t ỉ nói bạn trai cố yên nhìn hướng cố giang hà tức giận nói ngươi miệng thượng liền không có đem cửa ngươi tổng làng n ẹ n không nói cha còn tổng sinh khí cố giang hà bờn bực nói ta thay ngươi nói còn không được sao chúng ta cái gì gia đình nhân ra cái gì gia đình ngươi không biết sao cố yên sinh khí quát chương ó k hai trăm sáu mươi bốn kết hôn lĩnh hảo a cố giang hà t h ầ m mặc đương hắn tỷ đối hắn nói ra này câu lời nói lúc hắn liền rõ ràng hắn tỷ vì cái gì vẫn luôn không nói nói câu không dễ nghe lời nói hắn tỷ cùng thẩm du thành yêu đương đều để người đính khó có thể tin cố giang hà sắc mặt mờ đi không khỏi có chút hối hận vừa rồi một xúc động cái gì đều nói đi ra ngoài chỉ là nước đổ khó hơn ta hối hận cũng muộn thôi các người đều đại đều có bản lãnh ta cũng không còn được cố khải trung phía trước tinh thần khí nháy mắt bên trong tiết xuống đi l ã o đại ngươi cùng ta trở về giang hà lan tử các ngươi lưu lại cùng diễm diễm dọn dẹp một chút cha cố giang hà tại đằng sau gọi một tiếng cố khải trung hướng hắn k h o á t k h o á t tay hai tay lưng tại sau lưng chậm dại hướng đại môn đi đến cố giang hà đuổi đi theo sát xem cố phụ hơi có v ẻ thân ảnh giả mua đi ra tiệm ăn nhanh đại môn cố yên không khỏi thập phần hối hận nàng vừa rồi không nên như vậy hồng cô giang hà nàng vừa rồi như vậy nói kỳ thật liền là tương đương đương cố phụ mặt tại m a n g c ô r a rốt cuộc hơn sáu mươi tuổi lão nhân hắn khẳng định trong lòng đặc biệt khó chịu bá phụ hảo cửa bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm thanh liệt ta là diễm diễm bạn trai ta gọi thẩm du thành cùng giang hà là đồng sự cố yên tại tiệm ăn nhanh nghe được thẩm du thành nói chuyện thanh âm ngơ ngác một chút lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài thẩm du thành bên trong xuyên áo sơ mi trắng bên ngoài bộ màu xám đậm cổ áo bẻ áo khoác phát họa thân hình càng phát thẳng tắp hào xem n h ư n a vào ánh đèn hơi ấm nhưng như cũ có thể nhìn thấy thẩm du thành có chút không dám tin vào chính mình hai mắt hắn xem xem thẩm du thành lại sau này nhìn nhìn chạy tới cô yên ánh mắt cuối cùng rơi xuống cô giang hà trên người hắn t u ổ i t ắ c lớn khả năng l ô thai không dùng được thẩm chủ nhiệm cô giang hà có chút kinh ngạc thấy phụ thân tại xem hắn vội và nói cha này là thẩm chủ nhiệm cũng là ta tỷ bạn trai thẩm du thành cấp cô giang hà một cái tán thưởng ánh mắt cô giang hà lập tức đứng thẳng lên bộ ngực không tốt ý tứ các ngươi vừa rồi nói chuyện đều đều nghe thấy thẩm du thành rất thẳng thắn mở miệng ta cùng diễm diễm tại cùng nhau là chạy kết hôn đi nếu như nàng nói kết hôn chúng ta có thể tùy thời chuẩm bị hôn lễ hắn nếu là sớm biết cô yên có này dạng ý tưởng kia hắn tất nhiên sẽ tại n à n g phụ thân đại ca ngay lập tức qua tới thời điểm phía trước tới b á i phòng mà không phải giống như hiện tại này dạng nghe được nghe người ta góp tưởng bá phụ không bằng chúng ta đi phòng bên trong ngồi một hồi tán gẫu một chút thậm dù thành thái độ thành khẩn cố khải trung không cách nào cự tuyệt cho nên bọn họ cũng đều vào tiệm ăn nhanh cố giang hải kinh ngạc không thôi thật không p h ả i diễm diễm như vậy nói à này người nhìn lên liền không là phổ thông nhân ra ra tới bọn họ này mãn nhà chân đất không là người như vậy làm sao có thể xem đến thượng diễm, diễm đâu đại ca cố giang hà gọi hắn một tiếng đi vào a cố giang hải bận bịu sờ sờ túi bên trong hắn này toàn thân trên dưới liền điếu thuốc đều không có thế nào chiêu đãi nhân ra ai trở đến hắn vào cửa hàng bên trong bọn họ đều đã tòa hạ sau đó nghe được cố giang hà tại nói ta cùng thẩm chủ nhiệm không là một cái phòng hắn là can đảm ngoại khoa chuyên gia hữu lễ bệnh liền là thẩm chủ nhiệm cấp động phẫu thuật cố khải trung là đến từ nông thôn tiểu lão đầu không gặp qua cái gì việc đời một đời nơi xa nhất liền là tới này bên trong cũng chưa từng thấy qua cái gì đại nhân vật cho nên tại đối mặt thẩm du thành thời điểm hắn càng nhiều là không được tự nhiên cứ việc thẩm du thành thái độ thành khẩn lại khắc khí thân là chừng bối cố khải trung vẫn là nói Các người ra bên trong không đồng ý ngươi cùng diễm diễm tại cùng nhau thậm d u thành không nhanh không chậm nói nói ta phụ thân sớm cho nên mẫu thân tài giá cơ bản thượng không quá liên hệ ta cùng mãi mãi cùng nhau sinh hoạt ta mãi mãi cũng biết ta cùng diễm diễm sự tình nóng trong chúng ta có thể sớm một chút kết hôn ta còn có một người cô cô một cái đại bá bọn họ đều tại thủ đô mặc dù bọn họ đối ta sinh hoạt cũng thực quan tâm nhưng là ta đã ba mươi tuổi ta hôn nhân đại sự ta chính mình có thể làm chủ hãn đương nhiên không sẽ thực trực tiếp nói không muốn kết hôn chính là người nhà k h u y ê nữ cố yên không có tại hiện trường bởi vì nàng chạy tới rửa chén mạnh lan đã tại khiếp sợ bên trong khôi phục lại thấy cô yên còn tại rửa chén đũa bận điệu làm nàng đi ra ngoài ngươi còn tại này tẩy cái gì ta tới là gà ngươi nhanh đi ra xem một chút đi coi không vừa mắt cô yên tự t ă n g t h ầ m du thành như thế nào này cái thời điểm tới ai người cùng xã hội quan hệ là đối lập thống nhất người cùng xã hội là tương hô y tồn chế ước lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau cho nên người không thể rời đi xã hội cô yên cũng vô pháp hoàn toàn thoát ly cố gia thoát ly thế tục thành kiến diễm, diễm như vậy hảo người ngươi thế nào không cùng nhà bên trong nói sao mạnh lan hiếu kỳ nói, nói. chẳng trách gan tết thời điểm nhà bên trong có cấp nàng nói đối tượng nàng không tương không xem thập phân k h á n g cự có như vậy làm người kinh diễm người tại cùng phía trước mặt khác người chỗ nào còn vừa ý a cô yên hỏi lại t ẩ u tử ngươi cảm giác kết hôn được không nhà bên trong đầu cả ngày như vậy nhiều sự tình ngươi không chê phiền sao mạnh lan lần ra hảo một hồi mới nói kết hôn đĩnh hảo a sự tình mặc dù nhiều nhưng là ngươi đại ca người không hỗn nhiều ít đều có thể giúp ta phụ một tay ta còn có mai tử liễu tử mỗi ngày buổi tối hướng n g ư ợ c bên trong lầu một cái gì phiền nào đều không có hơn nữa tự kết hôn lúc sau nàng liền không có chịu qua đói nàng nguyên lai、like、tại nhà mẹ đẻ thời điểm nàng là lão nhị kẹp ở giữa hai đầu với không tới đừng nói s u y t não liền cơm ăn không đủ no cố i a n g mặc dù ngày tháng cũng không giàu có quanh năm suốt tháng cũng ăn không được mấy lần lương thực tinh t h ô lương còn là có cho nên nàng cảm thấy kết hôn hảo cố yên không biết nói cái gì cho phải nhanh cẩy xong thời điểm cố giang hà qua tới gọi nàng tỷ cha gọi ngươi ngươi mau đi đi mạnh lan nói nói cố yên hướng hướng tay vẫy vẫy tay bên trên nước chậm rãi đi ra sự tình như thế nào không bị khống chế đâu cố khải chung nhìn hướng cố yên diễm diễm du thành tình huống ta đều hiểu biết cha không cái gì ý kiến ngươi cũng lao đại không nhỏ nếu là có thể đính xuống tới liền nhanh lên đính xuống tới miễn cho ngươi mụ tại nhà cũng cả ngươi hiện trường thuốc hôn còn là nhà mẹ đẻ người c ô yên trầm mặc nói nói ta biết cha chúng ta thương lượng lượng cái này sự tỉnh không có việc gì ngài trở về nghỉ ngơi đi ngày mai ta ca tẩu còn đến dậy sớm trưng bánh bao cố khải trung gật gật đầu đứng lên tới khởi thân rời đi thẩm du thành theo sau đem cô phụ bọn họ đưa ra cửa đi bắt búa tẩy không sai b i ệ t lắm c ô yên làm mạnh lan cũng c ù n g cố giang hải cùng nhau trở về còn lại c ô yên chính mình thu thập một chút là được cố yên vạn vạn không nghĩ đến chính mình cùng thẩm du thành quan hệ là tại này dạng tình huống hạ lộ ra ánh sáng người đều đi chỉ còn lại có cô yên cùng thẩm du thành cứ việc hai người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn này thời điểm cô yên vẫn cảm thấy đ ỉ n h xấu hổ nàng ngầm đầu nhìn về phía thẩm du thành không được tự nhiên háng dọn g một cái ngươi buổi tối ăn cơm sao b ạ n chương xong chương hai trăm sáu mươi lăm đầu nhiều dây đến nhiều ăn xong ta tại nhà ăn ăn thẩm du thành đưa tay sờ sờ nàng đỉnh đầu chúng ta nhanh lên thu thập một chút trở về rồi hay nói đi cô yên có chút buồn dầu trở về nói cái gì nói nàng sợ kết hôn lúc sau ngày tháng khó chịu cho nên không muốn kết hôn trở về đường bên trên cố giang hải có chút hưng phấn giang hà ngươi nói kia cái thẩm chủ nhiệm dài như vậy hảo công tác như vậy hảo người còn như vậy có năng lực sao có thể xem thượng ngươi nhị tỷ đâu đại ca ngươi này là tiêu chuẩn diệt chính mình ra nhân uy phong a cố giang hà cảm thán ngươi này là rất lâu không có cùng nhị tỷ ở c h u n g ngươi cùng nhị tỷ ở c h u n g lâu liền sẽ phát hiện nàng thực có nhân cách bị lực nàng phải mạnh hơn rất nhiều người lần trước cấp hắn đội khoa mời khách ăn cơm nếu là không có hắn tỷ tại trung gian hòa giải bữa tiệc như thế nào sẽ như vậy thuận lợi nhân cách bị lực mạnh lan không hiểu cái gì là nhân cách bị lực cố giang hà á c h liền là tại một số phương diện thực có thể hấp dẫn người nay cũng là mạnh lan nói nói ta phát hiện diễm diễm hiện tại làm sự tình n a thực có kia cái ta không biết nên như thế nào hình dung dù sao hiện tại nghe nàng nói chuyện không tự chủ được liền đối rất bội phục nàng tậu tử người nói kia gọi bá lực bá lực là cái gì ta không hiểu dù sao ta cảm thấy diễm diễm hiện tại đính hảo mạnh lan nói nói lúc trước thời điểm nàng cũng không dám cùng nàng này cái tiểu cô tử nói một câu cứng rắn lời nói nếu không nàng chuẩn không xong hiện tại không đồng dạng hiện tại nàng này cái tiểu cô tử tuyệt đối không có một câu nói nhảm cố khải trung hai tay chắp sau lưng chỉ cảm thấy chạy như bay này cái con rể hắn rất hài lòng người dài hảo cử chỉ ăn nói cùng sách bên trong người tựa như hắn này cái khuê nữ cũng không biết đời trước tu cái gì phúc khí thế nhưng tìm như vậy cái hảo đối tượng hắn bỗng nhiên gọi cố giang hà giang hà ngươi nhị tỷ có đối tượng ngươi cũng lao đại không nhỏ có thích hợp liền tương nhìn một chút nếu là ngươi không cảm thấy thua thiệt sợ ta sai người tại lao gia cấp ngươi nói một cái cũng được cố giang hà rốt cuộc cảm nhận được cố yên tâm tình hắn buồn bực nói nói cha ta này học l ị c tại bệnh viện còn không coi là cái gì thẩm chủ nhiệm là tiến sĩ đâu ta suy nghĩ ta như thế nào cũng đến khảo cái nghiên cứu sinh kỳ thật khảo nghiên cứu sinh bất quá là cái cái cớ hắn cũng là lo lắng hắn cùng quý bạch t ì n h sự t ì n h quý ra không sẽ đồng ý hành giang hà ngươi này học lịch không khảo cũng được cô giang hải lơ đ ễ m đối cố phụ nói cha tối nay cùng đại hải t h ú c náo h cũng không tốt ngươi xem này sự t ì n h làm sao xử lý còn không phải đều tại ngươi mạnh lan nói nói muốn không là loạn đ á p lời chỗ nào có mặt sau xấu hổ ta kia không là cố giang hải nói nói không nói ta cũng không biết diễm, diễm đã có đối tượng à ai bảo nàng không nói tới cố khải trung đã không quan trọng liền như vậy đi đại mặt bên trên có thể quá đi là được giang hà đuổi ngày mai đem phiếu mua cho ta ta về sớm một chút cũng hảo gọi ngươi mụ yên tâm cố giang hà nói cha ngươi thật sát tới còn không có mang ngươi đi dạo đâu chuyện cái gì không chuyện chờ trời, trời nóng mai tử được nghỉ hè kêu lên ngươi mụ còn có liêu tử chúng ta lại đến n h ấ c lên hải tử mạnh lan vội nói cha ngươi về nhà nhớ đến cùng mụ nói buổi tối trước khi ngủ không muốn cấp liêu tử uống quá nhiều nước muốn không để cho hảo đái dầm hành nếu tới cũng không cần ghi nhớ lấy nhà bên trong hảo hảo lại kiếm hai năm tiền lan tử tranh thủ sinh cái nam đoa có tiền ta liền không sợ bị phạt tiền mạnh lan trầm mặc cha muốn không ta không sinh cố giang hải đau lòng tức phụ không có nam và có thể làm cố khải trung oán hận nói nói ta có nhi tử dưỡng lao tông trung ta sợ cái gì ta còn không phải là vì các ngươi nghĩ một đám cánh cứng rắn có thể thượng tiên khó lường các ngươi là đi cố khải trung một phát h ỏ a ai cũng không dám nói chuyện một đoàn người trầm mặc trở về cố giang hải nơi ở thực tế thượng chỉ có cố giang hải phu thế trụ các bọn họ thuê một bộ viện tử có điểm lãng phí nhưng cô yên lúc trước nghĩ liền là nghỉ đồng và nghỉ hè có thể làm cố phụ cố mẫu mang hải tử tới ở lại một trận hoặc là chờ cố giang hải vợ chồng có thể tại này bên trong triệt để ổn định lại liền làm hài tử đều tại này bên c ạ n h học cố phụ cố mẫu lưu tại này bên trong không đi cố khải trung mặc dù phát hỏa nhưng là hắn biết cô yên cùng thẩm du thành sự t ì n h vẫn là rất cao hứng chỉ là cố khải trung cao hứng vương đại hải liền không thoải mái vừa về tới nhà vương đại hải liền tức giận nói này cái cố diễm diễm thật là dài bản lãnh ai cũng không phóng tầm mắt bên trong cha ngươi liền không nên đề này cái cha vương hữu lễ nhữ lại lông mày nói nói ta không nên đề này cái cha vương đại hải cả giận nói ta còn không phải xem ngươi đối nàng có ý tứ mới nói chà người kia con mắt xem đến ta đối nàng có ý tứ vâng hữu lễ cao mày nói ta tôn trọng nàng là bởi vì nàng giúp ta rất nhiều các ngươi có phải hay không đều quên diễm diễm tỷ trước kia cái gì dạng ta liền nói hữu lễ chắc chắn sẽ không đối nàng có ý tứ ngươi không phải không tin tưởng đại hải thẩm mặc dù là phàn nàn khẩu khí ánh mắt bên trong lại rõ ràng thực cao hứng này hạ tốt đi chúng ta nháo cái không mặt mũi kỳ thật cầm cái không mặt mũi thật không có cái gì nàng chỉ cần xác định hữu lễ đối kia cái cố diễm, diễm không có ý nghĩa là được đại hải thẩm lặng lẽ nghĩ nàng còn sợ cố diễm, diễm muốn gả cấp nàng ra hữu lễ đâu như thật là gả. về sau còn có thể có ngày sống dễ chịu vương đại hải bực bội nói nói hữu lễ ngươi không làm muốn mở chi nhanh sao n ắ m chặt hành động chúng ta mau chóng đem tiệm mới mở hiện giờ giang hải cũng tới bọn họ cố ra đều hai nhà cửa hàng chúng ta cũng không thể dứt lại phía sau mặt đại hải thẩm nói nói đúng thế hữu lễ ta phải n ắ m c h ắ c ca cha bán xương s ừ n cơm mặc dù cũng không tệ ta cảm thấy lưu lượng khách còn là quá ít muốn không chúng ta mở cái tiệm cơm đi tìm cái lớn một chút cửa hàng hai ta xào rau xương s ừ n cơm cửa hàng làm ta mụ một cái người xem c h ừ n đủ ngươi cứ nói đi vương đại hải nghe xong hăng hái chúng ta nếu là mở tiệm cơm sợ là đến đầu không thiếu tiền đi vương hữu lễ cười một chút đầu nhiều dây đến nhiều à diễm diễm t ỷ bọn họ căn cứ hiện tại mấy chục vạn giá trị thị trường lúc trước cũng là đầu không thiếu tiền đại hải thẩm nháy mắt bên trong băng hữu lễ ngươi nói nàng kia căn cứ nhiều ít vương hữu lễ mây trôi nước chạy năm sáu mươi và đi đại hải thẩm hối hận như vậy chán ghét cô yên nàng thật muốn không rõ này cái cô yên rốt cuộc có cái gì bản lãnh nàng như thế nào như vậy có thể kiếm tiền đâu cô yên này một bên thu thập xong cùng thẩm du thành cùng nhau trở về nhà mở cựa thời điểm cô yên nói nói ngươi lúc trước không là n ó i mãi mãi muốn về tới sao như thế nào còn chưa có trở lại vốn dĩ là muốn về tới nhưng là lại cảm bạo nhánh khí quản viêm chuyển v i ế n phổi có điểm nghiêm trọng nhập viện rồi thậm du thành một bên nói một bên nhữ mày hôm nay mới tốt một chút a ngươi như thế nào không đi xem một chút thậm du thành t h á n cầu khí ta buổi tối mới biết được biết lúc sau ta tại nhà liền thực phiền liền muốn đi tìm ngươi kết quả tại cửa ra vào vừa vặn nghe được ngươi tại kia gọi đâu mấu chốt là lao thái thái nói n g h i hắn cũng là như vậy nhiều năm trừ xuống nông thôn thời điểm không biện pháp hắn đã rất lâu không có cùng lao thái thái tách ra quá như vậy dài thời gian bạo tử nhóm hôm nay hai canh đổi mới xong mới phát hiện hôm nay là 2022 n ă m tháng 11 ngày cuối cùng lập tức liền 2022 n ă m một tháng cuối cùng thời gian qua thật nhanh 2022 n ă m chúng ta thu hoạch cái gì bản chương xong chương 266, t ự sướng tinh thần cô yên chính chuẩn bị đóng cửa đâu nghe thẩm du thành vắng vẻ khởi khí lập tức nói nói đi chúng ta đi chạm xe lửa xem xem có hay không có đi thủ đô vé xe ta đã hỏi chỉ có ngày mai buổi tối phiếu thẩm du thành đưa tay đóng cửa lại nói nói ta sáng mai ngồi xe hơi đi qua khởi gió trở về phòng đi ngồi xe công cộng cũng quá chịu tội nếu là ta chính mình có ô tô liên h ả o lái xe đi muốn tốt một chút lái xe cũng không thực tế nhị ca vừa mới bắt đầu lái xe tới trở về thời điểm cũng không là một cái người trở về cũng là hiện tại đã không có hướng dẫn đường cao tốc cũng không có toàn diện xây dựng liền tính có xe lái xe đi cũng xác thực không dễ dàng cô yên nghĩ nghĩ nói nói ta đi cấp tiểu xuyên gọi điện thoại hỏi, hỏi hắn kia một bên có hay không có xe đi thủ đô có lời nói ngươi cùng đại xe đi qua ngồi xe công cộng không thoải mái thẩm dù thành không có cự tuyệt hắn đi thu thập quần áo cô yên thì đi ra mãi mãi phòng bên trong cấp hà tiểu xuyên đánh điện、thoại. hà tiểu xuyên nói có ngày mai có xe đi qua nhưng là sáng sớm ngày mai bốn điểm liền muốn xuất phát bọn họ muốn đổi tại giữa t r ư a trước mười hai giờ đến thủ đô cố yên do dự rốt cuộc thời gian qua sớm kết quả thẩm du thành một khẩu liền đáp ứng xuống nói càng sớm càng tốt ước hảo thời gian gặp mặt địa điểm cố yên giúp thẩm du thành đem đồ vật đơn giản thu thập một chút sau đó thúc giục hắn rửa mặt ngủ thẩm du thành còn thôi tức không được hắn lại đi một chuyến khoa bên trong đem ăn bài công việc dạy thay thời gian cũng cho điều chỉnh một chút, chờ thật có thể lên giường ngủ thời điểm đã nhanh mười hai giờ dựa theo cùng hà tiểu xuyên k i a m ộ t bên tài xế ước định thời gian địa điểm bọn họ ba giờ rưỡi sáng liền muốn xuất phát muốn ngủ cũng ngủ không được mấy cái giờ cô yên đem đồng hồ báo thức định hảo đem đ è n quan cơ chế tính làm thẩm du thành nhắm mắt ngủ thẩm du thành làm sao có thể ngủ đến cô yên thấy hắn ngủ không chấn an hắn lão nhân tuổi tắc lớn chống cự lực kém sinh bệnh lại sở khó tránh khỏi ngươi đừng quá mức yêu tâm ngay cũng ấm áp chờ giang mãi mãi tốt một chút đem nàng tiếp trở về đi ta này lần đi qua khả năng muốn nhiều đợi mấy ngày đến lúc đó đem mãi mãi mang về tới cô yên nhẹ nói còn là lấy mãi mãi thân thể làm chủ nàng thân thể nếu là không được cũng đừng giày vỏ miễn cho nàng chịu không nổi không thẩm du thành quật cường nói nói nhất định khiến nàng trở về nhận biết thẩm du thành như vậy lâu cô yên còn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy b v ớ g b ì n h nàng ngơ ngác một chút như thế nào còn là phát sinh cái gì sự t ì n h quá rất lâu thẩm du thành mới nói hôm nay đánh điện thoại thời điểm đại bá rất tức giận trách cứ ta năm trước mãi mãi sinh bệnh trụ viện sự t ì n h chưa nói cho hắn biết kỳ thật hôm nay thẩm du thành trong lòng cũng không dễ chịu hắn nói ta quá ích kỷ nói ta một cái người chiếm lấy mãi mãi nói mãi mãi như vậy lớn tuổi tác còn muốn chiếu cô ta còn nói mãi mãi tại thủ đô đợi không chủ cũng là bởi vì ta nay loại chỉ trích đừng nói thẩm du thành liền là cô yên nghe trong lòng đều rất khó chịu nhưng càng là này cái thời điểm nàng càng không thể lửa cháy đổ thêm dầu nàng đau lòng ôm lấy thẩm du thành nói nói phỏng đoán ngươi đại bá cũng không là cố tình đi qua lúc sau đừng xúc động nhiều vì mãi mãi nghĩ nghĩ a nhờ trăng thấu quá cửa sổ t ắ t đi vào chỉ có hơi hơi lượng sắc cho nên cô yên xem không đến thẩm du thành đáy mắt khổ sở bọn họ đều không rõ người lão chỗ nào đều không muốn đi liền nghĩ trông coi nguyên lai、like、một mẫu ba phần đất quá nhật tử cô yên vô vỗ thẩm du thành sau lưng sinh mà vì người chúng ta không có khả năng độc lập với nhân thế bên ngoài rất nhiều đồ vật đều nhịn được quang nhịn còn không được còn phải học sẽ giải thoát tự sướng biết sao hắn có một loại phương pháp gọi là tinh thần thắng lợi pháp liền là hắn sẽ tại thời gian nhanh nhất tiêu trừ mặt trái cảm xúc chúng ta liền phải học tập hắn này loại tinh thần có mặt trái cảm xúc nắm chặt tiêu hao hết ngươi là bác sĩ hẳn là so với ai khác đều hiểu mặt trái cảm xúc tại thân thể bên trong đ ộ n g lại nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt này là cô yên t ạ i trải qua quá đông đ ả o khổ sở lúc sau mới thấy rõ sự thật đến tuổi tắc kết hôn nói ngươi nên kết hôn kết hôn không hài tử nói ngươi nên sinh hài tử sinh nữ hải tử lại nói như thế nào không sinh cái nam hải sinh nam hải lại nói một cái quá ít nên sinh hai cái l ã o nhân giúp người mang hải tử nói người chính mình hải tử hẳn là chính mình mang không nên phiền phức l ã o nhân l ã o nhân không giúp mang hải tử lại nói t r ư ớ n g mắt l ã o nhân hải tử đều không cho người xem cùng l ã o nhân ở cùng nhau nói người tham đ ổ lão người tiền hưu gia sản không cùng l ã o nhân ở cùng nhau nói người không hiếu tâm không phụng dưỡng l ã o nhân l ã o nhân sinh bệnh bọn họ nói như thế nào chiếu cốt như vậy không kịp lúc l ã o nhân đi thế tăng lễ thượng không khóc bọn họ sẽ nói này hài tử như thế nào như vậy không có nhân tình b ị ngoại nhân nói chút cái gì cũng liền thôi phiền nhất là gia nhân thân thích bằng hữu bọn họ đánh vì muốn tốt cho ngươi cờ hiệu không kiêng nghề gì cả làm ngươi căn bản liền không thể nào phản bác vô luận ngươi như thế nào làm bọn họ đều có thể tìm tới ngươi làm không đối điểm cho nên đến có tự sướng tinh thần à, phải học được bản thân giải quyết quá mức để ý người khác ý kiến thuyết pháp kia này nhận tử cũng không cần quá cô yên thật sâu thán k h ẩ u khí này trên đời khó nhất không là muốn kiếm miếng cơm ăn mà là tại phấn đấu cố gắng đồng thời còn muốn duy trì thân thích gia nhân nhóm tri gian các loại quan hệ vạch mặt cũng liền thôi sẽ không phá phải có một phương lùi bước phải có người chịu ý quất thẩm du thành ngơ ngẩn cô yên này một phen lời nói quá thông thấu cho nên ngươi mới không muốn kết hôn cô yên có chút n g o à i ý m u ố n cười một chút nghe được thật thông minh thẩm du thành đem đầu thật sâu vùi vào cố yên cần cổ nhưng ta vẫn cảm thấy hai người tại cùng nhau hảo tỉ như nói giống như hiện tại này dạng ta tâm tình không tốt ngươi đều có thể chấn an ta nắm chặt ngủ một hồi đi cố yên nhẹ nói đi cùng ngươi l ạ i bá hảo hảo nói ngươi cùng hắn nói vẫn là muốn tôn trọng mãi mãi ý tứ tận lực đứng cãi lộn tốt nhất bạn nữ là đã có thể cùng ngươi sóng vai đứng ở mũi thuyền thiện châm khẽ hát hai bên bờ p h o n g quang càng có thể tại kinh đảo hải lãng bên trong cầm thật chặt ngươi tay không bông mà không là tại ngươi có sự tỉnh thời điểm thêm chỉ sợ thiên hạ không loạn thẩm du thành thực may mắn hắn sợ hái người ấm áp ly tính ba giờ sáng đồng hồ báo thức vang lên cô yên cùng thẩm du thành đồng thời bừng tỉnh cô yên muốn lên tới thẩm du thành nhấn xuống nàng bởi vì ngủ thời gian ngắn hắn thanh e m bên trong cũng có một chút áo cơm ngươi đừng khởi ngủ đi cô yên vẫn như cũ lên tới ta đi cấp ngươi nấu bát ủy ăn xong ta cưới xe gắn máy đưa ngươi nhanh không muốn như vậy phiền ăn chút đồ vật thân thể có thể gánh vác được cố yên một bên xuyên áo vừa làm cho đùa không phải chờ ngươi đến đều không có tí sức lực nào cãi nhau nghe cố yên mở vui đùa t h ẩ m du thành tâm t ì n h đ ố n g nhiên liền nhẹ nhom lên tới hảo kia b ấ t làm điểm cố yên chỉ hạ một tiểu đ è m sợi mì mặt trên thả hai cái g i a n g trứng t h ẩ m du thành đều ăn cố yên nói đúng hắn đ ế n ăn ăn xong có kính cãi nhau bản chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy nắm chặt trở về tây nam xe tải dạng sáng bốn điểm theo tề nam xuất phát trung gian tài xế nghỉ ngơi một cái giờ thẳng tới giữa chưa m ư ơ i một giờ mới đến thủ đô thậm theo xe tải bên trên xuống tới tạ quá lai xe tải một k h ắ c đều không có ngừng đánh xe taxi thẳng đến mãi mãi trụ bệnh viện hôm qua đánh điện thoại thời điểm hắn đại bá thẩm trọng qua căn bản liền không nói cho hắn mãi mãi tại bệnh viện nào hắn lại hỏi hắn đường ca tài xế nghỉ ngơi lúc hắn cũng đi theo xe bên trên ngủ một cái giờ cho nên cứ việc hôm qua buổi tối ngủ thời gian ngắn hắn cảm giác chính mình hiện tại tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm xe taxi chở hắn thẳng đến bệnh viện xem bên ngoài phun hoa hắn thanh tuyển ánh mắt bên trong không có chút nào cực kỳ hâm mộ này bên trong lại hảo không có nàng cũng tẻ nhạt vô vị đến bệnh viện hỏi quá mãi mãi nặng nề g h chỉ là cán bộ cho nên giang n ã i n ã i trụ là phòng bệnh tốt nhất thấu quá phòng bệnh cửa bên trên thủy tinh hướng bên trong nhìn lại phòng bệnh bên trong sạch sẽ g ọ n gàng mặt đất săn g loáng thậm chí còn có một đài tv chỉ là lao thái thái một cái người không nhúc nhích nằm tại giường bên trên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nàng tay bên trên còn cắm chuyển nước chất lỏng theo ống nhỏ giọt bên trong một giọt một giọt rơi xuống đi lại nện vào thẩm du thành trong lòng hắn n h ì n con mắt bên trong c h u a sót đẩy cửa đi vào lao thái thái nghe được động tĩnh nghiêng đầu lại xem liếc mắt một cái nàng con mắt bên trong đầu tiên là có một tia vui mừng còn có thật sâu thở dài nàng thì t h ả o tự nói nói nói ta thật là lao hồ đồ thế nhưng xem đến a thành tới nay một lần thẩm du thành cuối cùng không có nhịn xuống nước mắt hoa một chút liền vào ra mãi mãi thẩm du thành thanh â m cũng nhẹ nào hắn sợ mãi mãi xem đến hắn khóc vội vàng lao đi nước mắt mãi giang mãi mãi con mắt bên trong lại có thần thái mừng rỡ kêu lên a thành ngươi thật tới mãi mãi ta thật tới thẩm du thành cuốn quýt chạy tới đỡ dậy muốn lên tới mãi mãi không tin ngươi sờ sờ giang mãi mãi run rẩy nâng lên kia cái không tiêm tay xoa lên thẩm du thành mặt mang n h ữ mày mặt bên trên rốt cuộc có vui vẻ tươi cười là nóng hổi lao thái thái nói xong ho khan thẩm du thành bận bịu tại nàng sau lưng n ă n bóp một trận ho khan lúc sau lao thái thái rốt cuộc lặng xuống khá hơn chút nào không mãi mãi không có việc gì hảo dài thời gian mới có thể ho khan một lần giang mãi mãi trấn an thẩm du thành ngươi nhanh ngồi làm sao tới có mệnh hay không uống nước sao mãi mãi ngài trước đừng quản ta ngược lại là ngài vì cái gì đều như vậy nghiêm trọng đều không nói cho ta không có việc gì giang mãi mãi chỉ nói không có việc gì nàng tốn thẩm du thành tay không bông ra a thành ngươi chừng nào thì trở về mãi mãi cùng ngươi cùng nhau trở về h à n h sao xem ra mãi mãi hỏi thật cẩn thận thẩm du thành trong lòng càng làm khó dễ chịu mãi mãi thực xin lỗi ta liền không nên làm ngươi tới a thành thẩm du thành đại bá nương để phích nước nóng từ bên ngoài đi vào cửa không đóng nàng vừa vặn nghe thấy thẩm du thành đằng sau kia câu lời nói nàng ngự a khí bên trong mang trách cứ a thành cái gì gọi không nên làm ngươi mãi mãi tới may mắn ngươi đại bá không tại nếu là h ắ n nghe thấy ngươi liền chờ ai đó mắng chửi đi thẩm du thành đại bá nương gọi liên xuân lão ra cũng là tây nam nàng năm mươi nhiều tuổi người bảo dưỡng rất không tệ nàng là mặt tròn song cái cảm vừa thấy liền sẽ cảm thấy này loại người thực có p h ú c khí bán ư ơ n g thẩm d u thành đứng lên giải thích nói bán ư ơ n g ngươi khả năng có điểm hiểu lầm ta không có kia cái ý tứ cái này sự t ì n h đều là ta sai n ã i n ã i biết ta nói cái đối tượng muốn cấp ta chế tạo cơ hội cho nên nàng mới đến thủ đô bán ư ơ n g không hiểu lầm ngươi n ã i n ã i đều cùng chúng ta nói liên xuân không để ý nói nói nàng lấy ra một lần t i n h cái ly một bên cấp hắn đổ nước một bên nói ngươi mãi mãi cùng ta nói ngươi kia cái đối tượng sự tỉnh trừ người hảo điểm mặt khác không cái gì ngươi cũng không cần nghĩ tới chúng ta viện bên trong hảo cô nương nhiều là cái cái đại học sinh nhà bên trong điều kiện còn tốt đổi ngày mai làm ngươi đại bá đem ngươi công tác điều qua tới ngươi tại này thành ra chúng ta liền không đi mắt xem thẩm du thành đ ấ y mắt liền có tức giận hắn hít sâu một hơi k i ệ t lực bình tĩnh lại trầm giọng nói nói bán lương n ã i n ã i chủ trị bác sĩ là nào vị ta đi qua nhìn một chút bệnh lịch cấp n g ư ơ i n ã i n ã i chữa bệnh là bệnh viện tốt nhất hô hấp khoa chủ nhiệm ngươi có cái gì không b ô n g tâm liên xuân lơ đ ễ n còn là xem xem yên tâm thẩm du thành nói xong quay người đối giang mãi mãi nói mãi mãi ta đi một chút một hồi liền đến ai tìm đồng chủ nhiệm liên xuân tại đằng sau dặn dò hảo bán lương liên xuân xem thẩm du thành rời đi bóng lưng đối giang n ã i n ã i nói a thành dài là hảo cũng hỗ trọng mụ người nói ta đem hiểu hà nói cho nàng như thế nào dạng l i ê n là ta trước mặt nhà hàng xóm nàng cái cao đến một m bảy thân điều cũng hảo lại tại ngân hàng công tác nhiều xứng đ ô i a giang n ã i n ã i nói một tiếng muốn hỏi a thành ý kiến ta không làm chủ được nàng lập tức liền không nói lời nói liên xuân thấy thế nói mụ ta không biết a thành tới ta đi cấp nhà bên trong a di gọi điện thoại làm nàng giữa chưa nhiều đưa điểm cơm qua tới Này lần ra mãi mãi nói nói ngươi tại này vẫn luôn b ồ i ta cũng thật cực khổ vừa vặn a thành tới ngươi về nhà nghỉ một chút đi đến mai lại tới đi như vậy sao được a a thành như vậy xa tới phỏng đoán cũng mệt mỏi buổi chiều ta liền không c h ă m cứu này p h ò n g bên trong có giường a thành mệt mỏi liền làm hắn tại là tây bà bà nam ngẫu nhiên trở về một chuyến thăm thăm vẫn còn cảm thấy hai người đính thân nhưng chân tướng nơi này mấy tháng à nàng mới phát hiện bà bà cùng nhi tức phụ căn bản liền không thể trụ chung một mái nhà nàng cùng nàng bà bà cũng không thể nói không thân nàng trượng phu tại thời điểm hai người còn tính hài hòa nàng trượng phu vừa đi nàng bà bà cùng nàng liền không lời nói bà bà sinh bệnh thân là nhi tức phụ nàng lý ứng hầu hạ bồi dưỡng bà bà ngược lại là không có cái gì yêu cầu cũng không có việc gì sự tình nhưng nàng tại cùng phía trước tổng cảm thấy khắp nơi bền hữu kia ta liền trở về một chuyến tắm rửa đổi thay quần áo đến mai ta lại tới ngụ ngài buổi tối muốn ăn cái gì cơm giang n g ã i mãi nói miệng bên trong không vị ta muốn ăn toàn tô mì liên xuân s ữ n g sở nguyên lai hỏi lao thái thái đều nói ăn cái gì đều hành đúng nàng lao thái thái hảo giống như không chỉ một lần nói qua a thành yêu thích k i a cái nữ h à i làm toàn tô mì ăn ngon nàng suy nghĩ khả năng là nàng nhìn thấy a thành tới cho nên muốn ăn thành buổi tối làm a di làm cấp đưa qua tới liên xuân bảng nghĩ chờ thẩm du thành trở về lại đi kết quả đợi trái đợi phải thẩm du thành đều không trở về suy nghĩ thẩm du thành bản thân liền là bác sĩ liền không chờ hắn kết quả nàng vừa mới đi hai phút đồng hồ không đến thẩm du thành liền trở lại hắn một hồi tới giang mãi mãi liền s ố c lên chăn muốn rút xuống giường còn nói nói a thành nhanh ta đem ngươi bán lương trí đi chúng ta nắm chặt trở về tây nam ngoại nhân nói chút cái gì cũng liền thôi phiền nhất là g i a nhân thân thích bằng hữu bọn họ đánh vì muốn tốt cho ngươi cờ hiệu không kiêng nghệ gì cả làm ngươi căn bản liền không thể nào phản bác vô luận n g ư ơ i như thế nào làm bọn họ đều có thể tìm tới ngươi làm không đối điểm cho nên đến có tự sướng tinh thần a phải học được bản thân giải quyết quá mức để ý người khác ý kiến thuyết pháp kia này nhật tử cũng không cần quá bạo tử nhóm chúng ta gặp được sự tình a đều đến nghĩ mở a phát t i ế t không ra tới ta liền bản thân q u ê n thư cảm xúc đ ố i thân thể không hữu hảo a hôm nay hai canh ngày mai lại đổi mới bản c h ư ơ xong chương hai trăm sáu mươi tám ta muốn cùng hắn cùng nhau trở về thẩm du thành dở khóc dở cười vội vàng chạy tới mãi mãi ta tới liền là đón n g à i trở về liền tính muốn đi cũng được biết sẽ đại bá một tiếng hai ta vụng trộm chạy tính như thế nào hồi sự giang mãi mãi mất hưng nói nói ta không tiếp tục chờ được nữa mãi mãi ta vừa rồi đi xem ngài bệnh lịch lại thua thêm mấy ngày dịch liền hảo đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về tây nam ngài thân thể hiện tại này dạng trở về nhịn không được thẩm du thành xem mãi mãi thần thái trong lòng rất khó chịu mãi mãi thực xin lỗi đương thời ta không nên làm người tới ta lại không tới người đại bá liền nên s i n khí ngươi cho rằng ta thật là vì cấp ngươi cùng diễm diễm đằng địa phương mới đến nhắc lên cổ yên giang n ã i n ã i nhỏ giọng hỏi nói các ngươi hai như thế nào dạng chúng ta rất tốt nàng đại ca đại tẩu quá tới mở bánh bao cửa hàng nàng phụ thân cũng tới hôm qua buổi tối ta thấy hắn giang n ã i n ã i nghe xong nói này cái lập tức có tinh thần ai ra ngươi t h ấ y à như thế nào dạng đĩnh hảo bánh bao cửa hàng trưng bánh bao cũng ăn ngon đợi ngài trở về ta mang ngài đi q u a đến thử giang n ã i n ã i đánh hắn một chút ai nói bánh bao sự nhi ngươi thấy hắn phụ thân như thế nào dạng hắn cùng diễm, diễm nói không sai biệt lắm mau chóng liền định ra tới giang mãi mãi nghe xong hăng hái đ í n h n ắ m chặt đính chở mãi mãi trở về cấp ngươi lo liệu đi thẩm du thành nhấp trụ khỏe miệng hảo nghe mãi mãi này đó năm tổ tôn hai cái sống nương tựa lẫn nhau lúc trước thời điểm thẩm du thành nhỏ tuổi giang mãi mãi chiếu cố hắn lớn lên lại cùng hắn cùng nhau đi học cầu học sau làm việc chứng thực giang mãi mãi lại đem hắn đ ẩ y ra chê hắn quản được khoan còn kiên trì tách ra trụ kỳ thật thẩm du thành rõ ràng giang mãi mãi là muốn cho hắn đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên công việc mặt nhưng là mặc dù tách ra trụ chỗ ở cách lại không xa thiếu cách hai ba ngày nhiều cách cái ba năm ngày hắn liền đi qua nh liền cá nhân hiếm khi có tách ra như vậy lâu thời điểm hiện giờ tổ tôn hai cái gặp mặt tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói thẩm du minh chạm vạng tối tới thời điểm chỉ thấy thẩm du thành cùng giang mãi mãi hai người đắp một giường chăn chen trúc tại một t r ư ơ n g giường bệnh bên trên thẩm du minh xem đến thẳng t h ở dài mãi mãi còn không thừa nhận nàng liền là bất công nhưng là ai kêu a thành không có cha mẹ đau à hắn cũng đừng ăn cái này giấm bất quá hắn cũng phục ca thành hôm qua buổi tối mới biết được tin tức sáng hôm nay liền chạy tới thẩm du thành là thật mệt mỏi buổi tối hôm qua liền ngủ hai cái nhiều giờ hôm nay ngồi xe tải tới cũng là không thoải mái thân thể dính vào giường một hồi nhi l i ề n ngủ thẩm du minh tới hắn đều không biết giang n ã i n ã i ngủ thiện nghe được động tĩnh mở to mắt thấy là thẩm du minh tới liền từ trên giường ngồi dậy muốn xuống giường thẩm du minh thấy thế vội vàng đem tay bên trong hộp cơm thả đến bàn bên trên đi qua đem n ã i n ã i phủ xuống tới giang n ã i n ã i chỉ chỉ bên ngoài ra hiệu chính mình muốn ra môn sinh phòng vệ sinh thẩm du minh đỡ nàng cẩn thận đi ra đi ra phòng bệnh n ã i n ã i ngày hôm nay cảm thấy như thế nào dạng rất nhiều n ư ờ i không buồn b ã như vậy không là không cho người qua đời sao tới hồi điệu dậy vỏ cái gì Ta bà tới. giang mãi mãi n h ư mày người ba ở đâu đi tìm bác sĩ a ta t r ư ớ c tới mãi mãi a thành cũng tới ngài đừng náo trở về a ta ba tính tình ngài cũng không phải không biết hắn tại nhà nổi giận chúng ta khí cũng không dám thở đến c ử a phòng vệ sinh thẩm du minh dừng bước mãi mãi ta bồi ngươi đi vào sao không cần đến không tới chết thời điểm đâu người cái lao thái thái thẩm du minh nói buông lỏng ra giang mãi mãi cánh tay giang mãi mãi từ phòng vệ sinh ra tới nàng đại nhi tử thẩm trọng quan cũng qua tới năm mươi nhiều tuổi nam nhân khí độ bất phẩm uy nghiêm mười phần tại đối mặt lao thái thái thời điểm thái độ khó được lư hòa nghe à i cảm t ấ y h mẫu thân nói gần nói xa đối tôn tử đau lòng thẩm trọng quan cao mày nói hắn đều ba mươi nay điểm khổ còn kêu khổ giang mãi mãi không lên tiếng nàng không muốn cùng nàng này cái đại nhi tử nội tranh chấp như vậy nhiều năm hắn vẫn cho là là nàng tại chiếu cô a thành là a thành tại gặp hắn mãi mãi cốt n h ụ thực tế thượng đâu tại tây nam ngày tháng mới là nàng hạnh phúc nhất vui vẻ thời điểm giang mãi mãi cùng thẩm du minh đi ra ngoài thời điểm thẩm du thành l i ề n tỉnh mới vừa tỉnh lại thời điểm hắn đầu g ó c bên trong còn là hỗn độn một mảnh lên tới ngồi một hồi mới ý thức đến hắn tại thủ đô hắn đại bá thẩm trọng quan kia câu hắn đều ba mươi nay điểm khổ còn k ê u khổ hắn vừa vặn nghe tại hai bên trong theo bên ngoài đi vào ba người ai đều không có nghĩ qua thẩm du thành đã lên tới hắn liền đứng tại phòng bệnh bên trong nặng nề chỉ xem đến thẩm du thành kia một khắc ngơ ngác một chút hắn ấn tượng bên trong thiếu niên gậy gọ trờ mặc không phát triển cho dù là hai người song song đi lại ngươi đều không nhất định có thể xem đến hắn này loại nhưng là hiện giờ người xem đi lên trầm mặc như trước nhưng là hắn trầm mặc bên trong càng nhiều là h u trọng là t h à n h thủ đầy người tuấn tú chi khí đập vào mặt không có ánh sáng và trượng nhưng là hắn trên người lại có một loại làm cho không người nào có thể che giấu lực lượng gặp mặt này m ộ t khắc thẩm du thành triệt để phá vỡ thẩm trọng quang ấn tượng đại bá thẩm du thành lễ phép mà lại xa cách cùng thẩm trọng quang chào hỏi Tới. Nặng nghề chỉ xem hắn thời điểm, Nặng nghề hắn ánh chỉ xem thẩm du thành nói thẳng khả năng cũng đợi không được quá lâu bệnh viện cùng trường học đều tương đối bận điệu như thế nào còn có trường học sự tình đúng năm trước học kỳ sau ta tiếp nhận viện ý học t ư m ờ i vẫn luôn tại dạy thay thẩm trọng quang nhớ mày mặt bên trên uy nghiêm càng sâu quay đầu hướng thẩm du minh mắng ngươi cái bất thành khí đ ồ vật cùng ngươi đệ đ ệ học một ít thẩm du minh cũng ba mươi tuổi người bị thẩm trọng quang một mắng một cái chữ đều không dám lên tiếng ngươi đừng mắng hắn giờ phút này duy nhất dám nói chuyện liền là giang mãi mãi thử không giáo phụ lỗi hắn không nên thân đều là ngươi lỗi thẩm trọng quang lão nhị một hồi kêu lên ngươi đại ca mang á thành ra đi ăn cơm thẩm du thành bản muốn nói hắn không đi nhưng là giang mãi mãi lại nói á thành đi thôi các ngươi huynh đệ mấy cái nhiều năm cũng không ngồi tới cùng nhau đi cơm nước xong xuôi mua điểm đồ vật đi ngơi cô cô ra xem xem này tới một chuyến không đi cũng không tốt thẩm du thành cô cô đại danh thầm hàm cùng thẩm du thành mẫu thân quan hệ trở mặt từ đó không chào đón thẩm du thành nhưng là lại không hảo cũng là thân thích thẩm du thành thân là tiểu bối lý ứng chủ động tới cửa húng chi là buổi tối đi đồ vật buông xuống liền trở lại giang mãi mãi đều nói thẩm du thành liền không thể không đi thẩm du thành vừa đi giang mãi mãi liền đối nặng nề chỉ nói, nói. a thành lần này tới ta muốn cùng hắn cùng nhau trở về b ạ n chương xong chương hai trăm sáu mươi chín bị đánh ngài như thế nào còn để muốn chuyện đi về thẩm trọng quang nhữ mày chậm rãi nói nói a thành ba mươi tuổi ta xem hắn cũng có năng lực không cần ngài lại chiếu cố hắn ngài có thể bung ô tay giang n ã i n ã i tức giận chừng chính mình đại nhi tử thẩm trọng quang ta lại cho ngươi nhắc lại một lần ta không có chiếu cố a thành là a thành vẫn luôn tại chiếu cố ta thẩm trọng quang rõ ràng không tin tưởng h ả o hảo ngài không có chiếu cố hắn ngài tuổi tắc lớn khó tránh khỏi sinh bệnh a thành phải đi làm lại muốn chiếu cố ngài thầm ngài ngài trọng quan ngữ khi thực kiên quyết ngài đừng nhắc lại chuyện đi về ngài nếu là không nỡ a thành một cái người tại tây nam ngày khác cái ta cùng a thành tán gâu một chút làm hắn đem điều động công việc qua tới nay dặn g ngài tùy thời đều có thể nhìn thấy hắn chẳng phải là vẹn toàn đôi bên giang ngãi mãi rất thất vọng nàng thất vọng không là nàng nhi tử không cho nàng trở về nàng mất nhìn bọn họ thái độ liên xuân như vậy nói nàng là nhi tức phụ giang mãi mãi khó mà nói nàng nhưng là nhi tử còn như thế nói giang mãi mãi liền có thể nói nếu nói đến a thành công tác sự t ì n h vậy chúng ta liền hào hào nói nói ta lớn nhất tâm nguyện liền là a thành có thể tùy tâm sở dục sinh hoạt cho nên bất luận là hắn tìm đối tượng còn là tại chỗ nào công tác đều không cần ngươi cùng liên xuân thao tâm cũng không cần các ngươi quản cũng không muốn làm a thành mặt đi nói thầm trọng quan rất tức giận nhưng là lại tức giận hắn cũng phải nhẫn hắn sự tình ta không thao tâm chẳng lẽ còn muốn ngươi một cái bảy mươi tuổi người thao tâm sao giang mãi mãi thập phần bình tĩnh hỏi lại hắn một cái ba mươi tuổi người yêu cầu a i thao tâm thầm trọng quang nghe lời nay là này một đoạn thời gian hắn nhất thường cùng hắn mâu thân nói lời nói hắn một cái ba mươi tuổi người ngươi còn muốn thao tâm thao đến cái gì thời điểm thầm trọng quang hít sâu một hơi nay sự tình ta không cấp h thành đề nhưng là ngài không thể trở về đi ngài tuổi ta lớn này một bên người nhiều chúng ta chiếu cố ngài thuận tiện giang mãi mãi sinh khí hiện tại không cần các ngươi hầu hạ ta chính mình có thể chiếu cố ta chính mình mụ ngài có thể hay không thay chúng ta nghĩ thầm trọng quang thanh n m tao lên nhi tử tại bên ngoài đem lão nương một cái người ném ở lao ra ngươi nghĩ để người khác c h ạ c chúng ta của s ố n g à. n g ư ờ i khụ khụ khụ giang mãi mãi khi đến hung ác không khỏi ho khan thậm d u thành tại bên ngoài đợi không trụ lập tức liền đẩy cửa đi vào hắn đỡ lấy đôi giang mãi mãi đôi nàng sau lưng mấy cái h u y ệ t vị án đẻ xuống lao thái thái ho khan thanh yếu bớt cuối cùng cùng chậm lại thậm d u thành rót chén nước cấp giang mãi mãi xem nàng uống hết s ắ c mặt dần dần tự nhiên mới nói mãi mãi ngươi đừng sinh khí ta cùng đại bà nói tại bên ngoài đứng thời gian dài bao lâu thầm trọng quang nghiêm nghị hỏi nói biết hay không biết nghe người góp tưởng là thói quen xấu đối mặt th thẩm du thành không sợ nói nói ta không là cố ý muốn nghe lén ta quên mang vi tiền ta trở về tới lấy tiền bao đại bá quan vu mãi mãi đi lưu vấn đề ta hy vọng chúng ta có thể tọa hạ bình tâm tĩnh khí tán gẫu một chút thẩm trọng quang n h í u lại lông mày ngự khí thực kiên quyết ngươi công tác sự t ì n h tìm đối tượng sự t ì n h ta đều sẽ không quản nhưng là ta sẽ không để cho ngươi mãi mãi cùng ngươi cùng nhau đi ngươi một người phải đi làm về sau thành ra cũng muốn chiếu cố nhà sau này mãi mãi liền là ta trách nhiệm thẩm du thành đồng dạng nghiêm túc kiên quyết ta hy vọng ngài có thể tôn trọng mãi mãi chính mình ý nguyện mà không là ngài sợ hãi người khắc trạc ngài c u ộ sống liền cưỡng chế tính muốn mãi mãi lưu lại thầm trọng quang ánh mắt n văn lệ khoát tay một cái bàn tay liền hướng thẩm du thành mặt quốc t ớ i ai giáo hội ngươi cấp trưởng bối tranh luận thế nhưng một điểm giáo dưỡng đều không có thầm trọng quang giang mãi mãi gấp đến độ kêu to lên ngươi sao có thể đối á thành hạ thủ mụ hắn đều ba mươi còn cùng trưởng bối tranh luận hiện tại không còn g h ắ n giáo ba mươi giang mãi mãi khi đến khắp lên hắn ba mươi chẳng lẽ là cái phế vật sao hắn tốt xấu y học tiến sĩ tốt nghiệp hắn tại bệnh viện là cứu từ phù thương bác sĩ tại trường học là làm gương sáng cho người khác lao sư hắn không có giáo dục ai có giáo dưỡng thầm trọng quang hạ thủ thực sự có điểm hung ác một cái bàn tay xuống đi thẩm du thành nửa khuôn mặt đều sưng lên nhưng là hắn không để ý chính mình mặt bên trên đau đớn mà là trước đối mãi mãi nói nói mãi mãi ngài, ngài đừng khóc vừa rồi ta nói đến quá cấp ta sẽ cùng đại bá h ả o h ả o câu thông thầm trọng quang lần lần có chút hối hận đương ra mãi mãi mặt chịu thẩm du thành một bàn tay hắn cũng không trông coi nàng đánh mới đúng thầm trọng quang lông mày kẹp chặt càng sâu mụ ngài đừng khóc ngài nếu là trở về chúng ta tại này một bên cũng là ngày ngày ghi nhớ lấy ngài liền cùng lần trước tựa như ngài sinh bệnh a thành đều không cùng chúng ta nói một tiếng. thẩm du thành mở miệng nói ra đại bá cái này sự t ì n h ta lại cùng ngài giải thích một chút giống như mãi mãi này loại tình huống một đoạn thời gian liền sẽ hảo không có tất làm phiền ngươi nhóm lại đến hồi địa chạy vạn nhất đâu thẩm trọng quang tức giận nói nói vạn nhất ra chút cái gì sự t ì n h chúng ta liền thẩm trọng quang không có tiếp tục nói hết nhưng là thẩm du thành cùng giang mãi mãi đều hiểu hắn ý tứ hắn ý tứ là vạn nhất đột nhiên cái gì tình huống bọn họ liền giang mãi mãi một lần cuối đều thấy không thượng giang mãi, mãi nói tiếp n g à y khác cái ta liền biết di trúc vạn nhất ta thật có lập tức đi qua kiêng à y ai cũng không thể lẫn nhau phàn thẩm trọng quang rất tức giận mụ ngài như vậy nói đi nhi tử đưa ở chỗ nào so sánh khởi thẩm trọng quang thái độ thẩm du thành muốn trầm t ĩ n h rất nhiều đại bá hắn nói nói ngài vừa rồi trước nói sợ người khắc c h ạ c ngài cuộc sống hiện tại lại nói đem ngài đưa ở chỗ nào ngài có hay không có phát hiện ngài từ đầu đến cuối đều là tại theo ngài này phương diện xuất phát thấy thẩm trọng quang tại trừng mắt thẩm du thành không sợ nói nói ngài là trưởng bối ngài đánh ta tuyệt đối sẽ không có nửa phần lời hắn giận nhưng là nên nói ta còn là muốn nói ngài không thể chỉ theo chính ngài này một bên cân nhắc ngài muốn đứng tại mãi mãi góc độ cân nhắc ngài khả năng cảm thấy mãi mãi tại tề nam khổ muốn chiếu cô ta rất mệt mỏi kia chỉ là các ngươi cảm thấy kỳ thật mãi mãi có thể độc lập sinh hoạt mỗi ngày đều có thể cùng rất nhiều b ằ n g hữu cùng nhau nói chuyện phiếm ra cửa nàng rất hạnh phúc ta cho rằng hiếu thuận không thể chỉ biểu hiện tại hành động tượng h tôn trọng lao nhân ý nguyện mới là quan trọng nhất cái gì là hiếu thuận cấp lao nhân ăn đến ngon chu đến hảo liền là hiếu thuận không là muốn tại lao nhân ý nguyện cơ sở phía trên đi vào bọn họ tinh thần thế giới bọn họ có thể chính mình có thể cảm thụ được hạnh phúc vui vẻ không có vật chất khuyết yếu tia mới là tốt nhất hiếu thuận rằng mãi mãi nước mắt còn không có lao sạch sẽ đâu lại khóc lên rốt cuộc là từ nhỏ mang đại tô tử câu câu đều có lý t h ầ m trọng quang u y nghiêm sắc mặt trở nên rất khó chịu cảm thấy ngược đặc biệt đ ẻ nén sợ như vậy nhiều năm không có một tên tiểu bồi d á m cùng hắn đỉnh quá miệng hôm nay lại cắm đến chất tử tay bên trong bảo tử nhóm hỗ trợ cấp bỏ phiếu a c ả m ơn a a đ a d bản chương s o n g chương hai trăm bảy mươi nhiều tiền an tâm t h ầ m trọng quang trầm trọng mở miệng mụ a thành nói có lý nhưng ta tuyệt đối không phải là bởi vì người khác nói ta như thế nào ta mới muốn để ngài lưu tại thủ đô giang mãi mãi thang khẩu khí như vậy nhiều năm ngươi cùng ngươi mội mội tại bên ngoài sinh hoạt không dễ dàng mụ không để ý tới các ngươi là mụ không có cố hết trách nhiệm ta tại tề nam cũng là thường xuyên nghĩ tới các ngươi hận không thể ngày ngày cùng các ngươi tại cùng nhau ta biết các ngươi hiếu thuận nhưng là trước mắt ta thật không cần các ngươi hầu hạ ta chờ ta tuổi tác lại lớn đại ta lại đến hành sao hai t ử hiếu thuận là chuyện tốt nhưng là thẩm du thành nói đến rất là lão nhân rõ ràng không cần bị hầu hạ còn thế nào cũng phải bị đương thành không thể tự gánh vác người này loại tư vị sợ là không dễ chịu thầm trọng quăng trong lòng ngũ vị tập trần vậy thì chờ ngài hảo làm lão nhị đưa ngài trở về năm nay tết thanh minh ta trở về a thành không là có đối tượng sao đến lúc đó ta cũng nhìn một chút ta là hắn thân đại bá hắn sự tình ta không phát biểu ý kiến t h a o tâm là hẳn là đi giang n ã i n ã i mặt bên trên rốt cuộc có t ư ơ i cười cái này đúng hành a thành ngươi mau đi đi mang tiền đủ sao không đủ tìm ngươi đại b à mớn ta có tiền thẩm du thành xin lỗi nói nói đại bá thực xin lỗi ta không nên chống đối ngại thầm trọng quang cười khổ một tiếng hướng hắn phất phất tay mau đi đi thẩm du thành đi lấy ví tiền rất nhanh đi ra cửa vừa ra khỏi cửa đứng tại góc rẽ thẩm du minh hắn dọa nhảy một cái nhị ca thậm du, du thành đưa tay sờ sờ mặt đại bá này lược tay còn đính đại huynh đệ chỉ quăng ngươi một bàn tay ngươi liền thắp nhang cầu ngươi đi năm trước cầm ghế tà ta thậm du thành thực bưng mực cầm ghế tà ngươi ngươi làm cái gì hắc hắc không quan trọng không quan trọng đi dẫn ngươi đi ăn đi về đông thuận thịt d â nướng tà ta ngon còn là trước đi cô cô mua đồ vật đi thậm du thành trong lòng tính toán không chỉ có muốn cấp hắn cô, cô mua còn đến cấp đại bá nhà mua đi cô cô ra vương xuống đồ vật ta liền đi a như thế nào cũng muốn ngồi một hồi đi đừng ta cô cô nàng bà bà là bản địa người nơi khác người vừa đi nàng ra nàng liền cảm thấy là đi làm tiền thẩm du minh vô vô hắn bà b a y đừng để ý ta nói nơi khác người này ba chữ a phía trước thời điểm chúng ta ra nàng đồng dạng xem không d ậ y nổi chỉ bất quá ta ba hiện tại như b ê một điểm nàng không dám mãi mãi trụ viện cô cô tới rồi sao tới liền đợi nửa ngày hành không nói nàng đi bọn họ một bên nói chuyện lúc đã đến thẩm du minh lái xe cùng phía trước ngồi vào xe bên trong thẩm du thành đột nhiên hỏi thẩm du minh này xe bao nhiêu tiền này cái sao đúng liền này xe nát hiện tại bán một vạn khối tiền đ o ạ n muốn mới đâu mới ba vạn nhiều khối bốn vạn tạ hữu xe dịp còn không tính quý s á n t a nạ biết sao nguyên lai nhóm đầu tiên đến ta quốc gia thời điểm mới tám vạn khối tiền hiện tại nhờ quan hệ làm một cốt đều đến mười tám vạn thậm du thành nghe răng hàm đau xe nát một vạn khối mới ba vạn nhiều s á n t a nạ mười tám vạn muốn mua xe thật khó nghĩ cái gì đâu thậm du minh hỏi nói diễm diễm mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều ta suy nghĩ mua cho nàng chiếc xe thậm d u minh chào tay lái tay kém chút liền không bắt lấy huynh đệ n g ư ơ i có bao nhiêu tiền a n g ư ơ i muốn mua xe thậm d u thành thán khẩu khí cũng liền có thể mua một cấu n g ư ơ i hiện tại mở này cái n à y xe hiện tại cũng hơn một vạn a n g ư ơ i sao có thể có như vậy nhiều tiền thậm d u minh lập tức khẩn trương lên a thành ta nhưng không thể làm bảng môn tả đạo a n g ư ơ i nghĩ kia đi a ta tích lũy thậm d u minh thở hát ra n g ư ơ i hủ chết ta bất quá ngươi còn thật giỏi n à y xe là ta đơn vị khẳng định không thể bán ngươi nếu là nghĩ muốn ta ngược lại là có thể cho ngươi hỏi hỏi ngươi phải suy nghĩ kỹ a ngươi cùng nhân ra còn không như thế nào đây n g ư ơ i liền mua xe cấp nhân d â ra cẩn thận tiền đổ xuống sông xuống biển thẩm du thành tại nghĩ ta sợ mua cái cũ không tốt hắn có điểm không hạ n ổ i quyết tâm nếu là hắn có thể mua được mới hắn liền mua thẩm du minh h ả o đi hắn này còn lo lắng hắn tiền sẽ đổ xuống sông xuống biển nhân ra còn suy nghĩ mua cái mới hắn có phải hay không đối này cái có cái gì hiểu lầm người quân mỗi tháng thu nhập trăm mười khối tiền nhân đại năm thu nhập cũng liền hơn một n g à n một điểm a cũ cũng, cũng không là phổ thông nhân ra có thể mua được a thầm trọng quang tùng k h u thẩm du thành tại thủ đô lợi đến còn tính thuận lợi chờ răng mãi mãi có thể ra viện bọn họ liền thu thập một chút đập lên quay về Tự theo thẩm du thành du rời đi l ú cố sau, c phụ c ũ n giang r ờ đi n m điểm, trở thời về h ắ còn cố n ý m a t hải e o mấy cái cố giang h cửa hai à n bên trong bánh g b o chay, n ó là muốn mang vợ ề cấp hải từ cùng cố Cố hải thử. Giang hải hai giang từ nếm mâu v chồng bánh bao cửa hàng mở thực thuận lợi trừ bỏ cấp bên ngoài đưa bánh bao bọn họ chính mình tại cửa hàng bên trong bán đi số lượng đều vượt qua một ngàn hai mỗi ngày thuận lợi nhuận đều có thể bảo trì tại ba bốn mươi khối tiền trở lên chỉ là đĩnh mệt n h a bột mì có n h ả o bột mì cơ còn tốt này cái n u bánh bao cũng không là một cái nhẹ nhàng sống cố giang hải hai vợ chồng mỗi ngày đều xoa cổ tay toan nhưng là mỗi lúc trời tối kết thúc công việc trở về đếm tiền thời điểm liền cảm giác lại mệnh cũng đ á n g không thời gian mấy ngày cố giang hải cùng mạnh lan đỉnh đầu thượng liền góp nhặt hơn một n g h n khối tiền cầm thật dày một sấp tiền mạnh lan xem đến mắt bên trong đều là vui sướng ta may mắn là ra tới nếu là tại nhà thượng kia kiếm như vậy nhiều tiền đi ngày khác trở về ta cũng mua đài tv xem ai không hâm mộ trước chịu một n g h n khối tiền đem diễm diễm tiền cấp nàng cố giang hải chậm dai nói nói, lưu lại mua mặt mua tha n tiền đem còn lại lại tích lũy lên tới mạnh lan sờ còn không có tre nóng hổi tiền mặt thực không nỡ nhưng nàng vẫn như cũ sổ ra tới đơn độc đặt ở một bên ngày mai chúng ta cấp nàng đưa qua không cần đợi nàng tới thời điểm cấp nàng là được mạnh lan lại bắt đầu sổ còn lại tiền đếm lấy đếm lấy nàng dừng xuống tới nói nói này viện tử chỉ hai ta chủ cũng quá lớn điểm diễm diễm bây giờ còn tại thuê phòng trụ không bằng làm nàng qua tới ở cùng nhau chúng ta đều tại cùng nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau đừng cố giang hải nhìn phòng bên trong nói nói ở cùng một chỗ đều là chúng ta vướng hữu nàng còn là đừng cho nàng thêm phiền phức ngủ ngủ quá mệt mỏi đến mai còn phải tới kiếm tiền mạnh lan lâm trước khi ngủ lại xem k i ê một sắt tiền thầm nghĩ chẳng trách người đều liệu mạng kiếm tiền nhiều tiền liền là an tâm a c ô yên thấy c ô giang hải hai vợ chồng bánh bao cửa hàng mở thực thuận lợi liền không lại thế nào chú ý bọn họ một lòng bận rộn chính mình sự tình đi đi qua một đoạn thời gian bận rộn căn cứ kia một bên nhiệt độ cũng giảm xuống tới nhưng là vẫn như cũ bể bộn nhiều việc đương thời dự tính có thể ra đến bốn trăm tấn hóa nhưng là hạch toán xong lúc sau một chút ra năm trăm nhiều tấn thiếu hà tiểu xuyên phí chuyên trở đã sớm trả sạch hơn nữa không thiếu bọn họ nay nay tiểu tề theo nơi khác một hồi tới liền bị châu sĩ hồng gọi vào văn phòng bọn họ muốn mở hội thương lượng một chút này đó thu nhập muốn làm sao phân phối bán chương xong chương hai trăm bảy mươi một tính kế châu sĩ hồng ba tháng gió xuân đã thập phần ấm áp phía nam cửa sổ bên trong có đại phiến ánh nắng chiếu vào thấu qua phía bắc cửa sổ nhìn ra ngoài đê bên trên cỏ xanh đã xanh mơn mượn từng mảng lớn tại sinh trường khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng cảnh tượng xem đến cảnh s á t như vậy đừng đề cập có nhiều thoải mái nói là mở hội bọn họ ba cũng cho tới bây giờ không có nhiều chính thức quá cái bàn bên trên bày biện t r à liền cùng cái tiệc t r à tựa như thực hài lòng châu sĩ hồng đề nghị chúng ta trước không có thể coi là chia hoa hồng muốn trước đem lúc trước băng vào đi tiền trước phân phối xuất ra còn lại tiền ta đề nghị cấp công ty mua xe nếu như còn có tiền l i n dư châu sĩ hồng nhắc t lên huấn cấp bọn họ công ty mua xe cố yên cùng tiểu tệ đều hoảng sợ châu sĩ hồng thâm trầm nói nói lúc trước ta tổng là cảm thấy ta có văn hóa ta hiểu kỹ thuật ta liền rất nhiều cho tới bây giờ không quan tâm mặt mũi cũng không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào nhưng là này một đoạn thời gian ta rõ ràng này người à quán p hay n g c o dâm thớp, q u ngoại mặc, vật n thân mạng ớ i là, là c h tiểu tề cười nói này bên trong liền chúng ta ba cậu sinh dục không cần như vậy tưởng chúng ta hiện tại nói nói mua xe vấn đề đi châu tổng chúng ta tiền bạc bây giờ thượng tiền mặt dù nhiều nhưng là mua xe liền xa xỉ điểm đi ta tìm trần khả tính toán một cái trừ thanh toán rơi tiểu xuyên hơn hai vạn phí chuyên trở chúng ta còn có thể còn lại bảy vạn khối tiền bỏ đi chúng ta ba lúc trước đầu tiền cùng với hướng bên trong đệm tiền đại khái còn có năm vạn khối này đó tiền mua hai chiếc mới xe dịp không đủ nhưng là chúng ta có thể mua ba chiếc cũ này dạng chúng ta ba ai cũng có xe mở chờ sau này có tiền chúng ta lại mua mới tiểu tề xoa xoa đôi bàn tay cười đến miệng đều không khác được ai nha ta còn không biết lái xe đâu mập m ắ sẽ châu tổng ngươi đây tiểu tề bình thường không là không cười nhưng là hắn cười đều là cười nhạt hoặc là liền là thực hình thức cười một cái không giống hiện tại này dạng phát ra từ nội tâm cười đến vui vẻ tiểu tệ ngươi nhất định phải học biết lái xe châu tổng liền tính cấp hắn thuê người tài xế đi châu sĩ hồng hơi m ỉ m cười một cái cố tổng ngươi này lần đem người theo khe cửa bên trong xem thường cố yên kinh ngạc ngươi sẽ sẽ à sớm m ấy năm ta tại năm bảy trường cán bộ thời điểm liền sẽ ta là cầm chúng ta nhà máy bên trong xe tại học châu sĩ hồng rất đ ắ c ý cho tới chưa liền học được thông minh người học này cái đều nhanh châu tổng ngươi này là biến tướng hướng chính mình mặt bên trên rắt vàng a cố yên nói xong đám người cùng nhau cười vui vẻ xem đi nhất nói mua xe đều thực vui vẻ còn là có tiền hảo đi cũng không là nói có tiền liền nhất định sẽ vui vẻ mà là tiền mang đến an toàn cảm sẽ làm cho người nội tâm không khỏi liền sẽ sản sinh an toàn cảm không có trải qua quá nghèo khó người vẫn luôn xuôi gió xuôi nước người là không cách nào cảm giác này loại an toàn cảm tiền đều bị trần khả tồn tại ngân hàng hiện tại ngân hàng còn không có như vậy trí năng khuôn sáo cũng không sẽ quá nhiều cho nên làm nàng trực tiếp đem tương ứng kim ngạch chuyển tồn đến bọn họ danh hạ sau đó đem biên lai、like、gửi tiền cấp bọn họ liền hảo ba cái người kế hoạch mua xe đều thực vui vẻ kế tiếp lại trò chuyện mở kiến nhà máy sự tỉnh châu sĩ hồng muốn làm linh bộ kiện gia công n à y một điểm không quản là cố yên còn là t i ể u tệ hai người đều giúp không được gì bọn họ có thể làm còn là làm hảo xây dựng cơ bản cùng với làm hảo châu sĩ hồng a n b à i hảo sự tỉnh kiến nhà máy không giống kiến căn cứ đem mặt đường cứng lại hảo khu vực đều kế hoạch xong lại đắp mấy căn phòng liền xong sự tỉnh nhà máy là đao thật thương thật làm a muốn có nhà máy có xưởng có ký túc xá công nhân viên có nhà a lớn có văn phòng có chiêu lãi phòng cái này không là tùy tiện tìm chút người tùy tiện một đám liền có thể làm này muốn tìm đường đường chính chính kiến trúc công ty tới làm c ô yên nghĩ nghĩ nói nói châu tổng ta cùng tiểu tề chính chuẩn bị thành lập chúng ta chính mình kiến trúc công ty muốn không xây cất nhà máy này cái sống ngươi giao cho chúng ta phí tổn l ờ i nói chúng ta cũng không nhiều mớn dựa theo chúng ta nhà máy cuối cùng xây dựng chi phí nhiều cấp chúng ta mười phần trăm lợi nhuận ngươi thấy thế nào tiểu tề thơm nghĩ không hổ làm mập m ạ n này chiêu dùng tuyệt đến lúc đó đem chi phí hạch toán ra tới bọn họ về sau lại tiếp đơn từ thời điểm liền có thể biết như thế nào đi báo giá châu sĩ hồng hư một tiếng cố tổng ngươi này bản tính đánh thật hay a tính gộp cả hai phía tiền đều vào ngươi cùng tiểu tề hầu bao tự ra người tiền ngươi cũng đừng kiếm cấp các ngươi năm phần trăm ý tứ ý tứ đi châu tổng năm phần trăm lợi nhuận kia ngươi làm sao có ý tứ h á miệng à, ta tìm cái nào kiến trúc công ty không đến trí ít kiếm ta hai mươi phần trăm a tề tổng châu sĩ hồng gọi tiểu tề tiểu tề trang đến thực s ợ châu tổng ngài gọi ta tiểu tề là được dẹp đi đi các ngươi kia điều động trung tâm ngươi định đoạn đừng làm ta không biết ngươi nói một câu năm phần trăm hay còn không phải không được châu tổng điều động trung tâm ta quyết định nhưng là này kiến trúc công ty muốn không ngài cùng nhau vào cái băng cô yên cùng tiểu tề l ư p nhau hai người con mắt bên trong đều t h i ể m quá một đạo tinh quang đúng châu tổng ngài vào cái băng cho ngài hai mươi phần trăm ngài cấp chúng ta đương quản lý tiểu tề vừa ra tay liền là hai mươi phần trăm đủ hung ác châu sĩ hồng đều bị hù dọa ta nói qua ta không nhập bọn a cố diễm diễm ngươi đ ừ n g hại ta ta không cấp các ngươi lẫn vào này cái ta đem nhà máy chuẩn bị cho tốt là được cô yên cười khanh khách nói châu tổng ngài thật là kiếm tiền sự tỉnh sao có thể là hại ngươi đây liền như vậy định a kỳ thật châu sĩ hồng thực có năng lực hắn vẫn luôn làm kỹ thuật thật là thua thiệt cô yên không là xem không tốt tiểu tề mà là hắn thực sự là quá tuổi trẻ nhiều khi ép không được chẳng tổng giám đốc còn đến là giống như châu sĩ hồng này dạng tên giảo hạ o tới đương hơn nữa cô yên cuối cùng tính toán là chính mình làm khách sạn làm khách sạn đâu nàng cũng không thể đem chính mình thời gian toàn bộ lãng phí đến kiến trúc công ty mặt trên đi kia cái gì mười phần trăm lợi nhuận liền mười phần trăm lợi nhuận ta không ý kiến các ngươi kiến trúc công ty ta liền không nhập bọn ta không làm à châu sĩ hồng đứng lên tới liền muốn chạy tiểu tề ngươi nhớ đến liên hệ tiểu xuyên làm hắn hỏi hỏi xe sự t ì n h mau chóng chứng thực ta có sự tỉnh ta đi ai ai cô yên cùng tiểu tề cùng nhau đứng lên tới ngăn hắn châu tổng đưa tới cựa tiền ngươi sao có thể không muốn đâu cô yên chặn lấy cửa cười nói tiểu tệ tại đằng sau thì ôm lấy châu sĩ hồng đúng thế châu tổng ngài đừng đi à hai mươi phần trăm ngươi nếu là còn không hài lòng chúng ta có thể lại nói à hà tiểu xanh đứng ở bên ngoài hiếu kỳ nói nói các ngươi này là chơi cái gì đâu châu sĩ hồng hắn đều một bà tuổi tác sao có thể bị hai cái tiểu hồ ly cấp tính toàn h a hắn mới vừa muốn nói chuyện hà tiểu xanh lại nói châu tổng có người tìm cô yên quay đầu vừa thấy trong lòng nhất thời nhất đốn phát ra c châu sĩ hồng vợ trước chu mỹ hồng hại châu sĩ hồng vợ trước gọi chu mỹ hồng ta này đ ặ tên Bảo tử nhóm hôm nay hôm hai chu a n lạc, ngày mai lại đổi mới. À, à, đát, chương ngày bạn xong. mai mới, ta đổi đát, á Chương ố n canh gà dị ứng. g gà Chu mỹ hồng vẫn như cũ bỏng đại ba lãng quần áo bên trên hôm nay ăn mặc ngược lại là thực một m ạ n cũng không có vẽ lông mày hóa mắt thậm chí liền sơn môi đều không đổ chỉnh cá nhân vốn mặt hướng lên trời bất quá nhan gia trị cao người khoác bao t ả i cũng đẹp liền hào khí nàng đ ả o không là tay không tới để cái hộp giữ ấm đặc biệt giống như tới cấp trượng phu đưa cơm tiểu tất phụ cô yên nhữ mày u này là hát kia ra sĩ hồng chu mỹ hồng phải mãi mở miệng ta qua tới muốn cùng ngươi nói hải tử sự tình vừa vặn hầm canh gà liền cùng nhau đưa tới cho ngươi nghe một chút nghe một chút muốn gặp tiền phu lý do quang minh chính đại nói hai tử ai sẽ nói không được gá không cần d á m định liền biết t r à khí thắt chân chu mỹ hồng nhìn hướng cô yên cô tiểu thư không sẽ để ý là đi cô yên lúc này lạnh mặt ta để ý nước bẩn hướng người trên người dội một lần liền đủ hồi hồi gặp mặt hồi hồi dội cái gì đồ chơi à ai không biết để ý chu mỹ hồng đĩnh lưng e o không tiêu ngạo cũng không h è n mọn ta tìm hài tử ba ba nói hài tử sự tỉnh này loại sự tỉnh cô tiểu thư cũng muốn để ý sao ta nhổ vào cô yên lạnh lùng xem nàng ta lập lại một lần ta cùng châu tổng là hợp tác quan hệ ta có bạn trai ngươi thiếu nói hiệu nói vượt mê sảng nói nhiều dễ dàng bị đánh hà tiểu xanh âm thầm đối cô yên giơ ngón tay cái lên béo tỉ v ớ vũ chu mỹ hồng bị cô yên khí cắn hàm răng nhưng nàng rất nhanh nói nói không tốt ý tứ là ta hiểu lầm mặc dù thực khí nhưng là nàng sắc mặt đều không có gì thay đổi đối cô yên tiểu tề còn có hà tiểu xanh nói nói ta cùng hải t ử ba ba nói mấy câu phiền p h ứ c các ngươi tránh một chút được không chật chật làm đến bọn họ nhiều không ánh mắt ta đi đi hà tiểu xanh hừ một tiếng tiến lên khoác lên cô yên cánh tay đi ai mà thèm tại này à thấy đám người đều đi chu mỹ hồng đối châu sĩ hồng lộ ra nhu hòa quan tâm t ư ơ i cười ngươi nhân lúc còn nóng đem canh gà uống đi gần nhất b ề bộn nhiều việc là đi ngươi đều gầy không thiếu châu sĩ hồng trực tiếp mở miệng ta uống canh gà dị ứng ngươi lại mang về đi còn không có đi xa cố yên bọn họ đều nghe c á i chính này chiến đấu lực quả t h ự c phá trần không nghĩ đến châu sĩ hồng cũng có thể trận tròn mắt nói lời bịa đặt triệu tẩu h ồ n gà g hắn ăn so với ai khác đều nhiều châu sĩ hồng còn là không tức giận chúng ta đi ngươi văn phòng nói đi châu sĩ hồng thái độ vẫn như cũ lãnh đạo cô nam quả nữ chung sống một phòng bị người xem đến c h ế cười vẫn là thôi đi có cái gì lời nói tại này nói đi chu mỹ hồng cười khổ tại ngươi khó khăn nhất thời điểm ta cùng ngươi ly hôn ta biết ngươi toán hận ta nhưng n g ư ơ i biết ta mụ vẫn luôn rất cường thế ta không dám không nghe nàng lời nói a ngươi sai ta không hận ngươi châu sĩ hồng ngữ khi không có bất luận cái gì g ậ n sóng hiện tại lại đem trách nhiệm đẩy tới hắn phía trước mẹ vợ trên người vậy chính ngươi kiên trì biệt ly a ta chu mỹ hồng hảo giống như thực bị k u ấ t tính ta tới l à muốn cùng ngươi nói về sau ta không tái hôn tính toán cho nên ta muốn để thần thần cùng ta thần thần là châu sĩ hồng nhi tử năm nay mười lăm tuổi hán tỷ tỷ gọi miêu miêu năm nay mười bảy tuổi chu mỹ hồng châu sĩ hồng hiện tại nhịn không được mặt lạnh mắng ngươi lương tâm làm cầu ăn ban đầu là ngươi chủ động từ bỏ hải tử hiện tại lại nói nghĩ muốn thần thần l ừ a gạt quỳ đâu còn muốn thần thần bọn họ c h â u ra liền này một cái mầm có thể để ngươi muốn đi ta cũng là vì hải tử hảo thần thần cùng miêu miêu từ nhỏ liền không cùng tá thân châu sĩ hồng lạnh lùng nói bọn họ từ nhỏ cùng ngươi không thân ngươi chính mình không biết tại sao không ngươi vì bảo trì giá người không chịu cho bú hai hải tử đều dựa vào ta mụ cầm sữa bột một điểm một điểm ý lên tới ngươi cấp bọn họ tẩy qua một lần ta sao hải tử phát sốt cảm bạo đều là ta cha mẹ mang đi xem ngươi có cấp hải tử y quá một lần thuốc sao nhưng bọn họ hai đều là theo ta bụng bên trong leo ra a là a, liền là bởi vì bọn họ đều là ngươi sinh cho nên như vậy nhiều năm ta theo chưa có lỗi với ngươi châu sĩ hồng lạnh lùng nói nghĩ muốn hải tử có thể ngươi đi đi pháp luật trường trình đi tòa án chỉ cần có thể đem hải tử phán cấp ngươi ta liền cấp ngươi ngươi thật muốn như vậy tuyển tình sao chu mỹ hồng bị khuất thất vọng nhớ ngày đó hai ta mới vừa kết hôn thời điểm ngươi một cái tháng mới ba mươi khối tiền tiền lương một nhà người đều không đủ ăn ngươi ngậm i ệ n g đi vì cái gì không đủ ăn đến ngươi trong lòng không s ố sao ta một cái tháng kiếm ba mươi khối tiền tiền lương ngươi có thể hướng ngươi ra cầm hai mươi khối ngươi ca ca t ẩ u t ử hầm một n ồ i thịt thần thần mang miêu miêu đi một nhà người hướng phòng bên trong giấu làm hai tử nghe điểm vị thịt đều cảm thấy là chúng ta được nhờ chu mỹ hồng ngươi nếu là còn muốn chút mặt cũng đừng lại xuất hiện tại chúng ta ra b à cùng phía trước chu mỹ hồng bị châu sĩ hồng măng nước mắt cách cách cách h ư ớ n g xuống rơi chúng ta vài chục năm phu thê tình cảm ngươi liền lặn như vậy nghĩ chúng ta ra sao dĩ nhiên không phải châu sĩ hồng phủ nhận làm chu mỹ hồng dừng lại dưới lệ nàng nhấc mắt nhìn hướng châu sĩ hồng một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập chờ mong châu sĩ hồng chậm rãi cười ngươi đừng cho là ta không biết ngươi lúc trước cùng viên hoa nói yêu thương thời điểm đều ở c h u n g cũng bởi vì hắn ba đương thời g i a sự tình ngươi liền cùng người nhà tách ra hiện giờ xem ta lên tới ngươi lại tìm đến ta chu mỹ hồng ngươi biết này gọi cái gì sao này gọi cầu sửa không được đức ức chu mỹ hồng khỏe mắt nước mắt như đoạn tuyến hạt châu nói rơi liền rất xuống lúc trước hai ta tại cùng nhau thời điểm ta đã nói với ngươi ta nói qua bằng hữu ngươi nói ngươi không để ý ngươi hiện tại lại phiên nợ bí mật lúc trước, châu sĩ hồng liền ăn chu mỹ hồng này một bộ thiên đại sự tỉnh t ắ t cái tiểu rơi cái nước mắt liền đi qua nhưng là hiện tại hắn lại nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy buồn nôn châu sĩ hồng không kiên nhận đánh gây nàng viên hoa hôm qua gọi điện thoại cho ta người đ o á n hắn cấp ta nói cái gì chu mỹ hồng cơ hồ là gào thét nói ra tới ta không quản hắn cùng ngươi nói cái gì ta yêu người mãi mãi cũng là ngươi chu mỹ hồng như vậy cái hưng pháp tiểu tể cố yên bọn họ đều bị dọa đến hổ khu chấn động này so nào đó giao kịch nhưng đặc sắc nhiều a hành đừng g i ạ bộ như vậy nhiều năm ngươi lại còn coi ta là ngốc tử a ngươi đương thời có phải hay không còn thật cho rằng viên hoa như vậy nhiều năm đều không bỏ xuống được ngươi a châu sĩ hồng cười như không cười nói nói nhưng mà ngươi cùng ngươi mụ này lần tính sai viên hoa nói hắn liền là cố ý thông đồng ngươi không nghĩ đến nhất câu đáp ngươi liền thực ư bộ ngươi hôm nay sở dĩ tới tìm ta là bởi vì viên hoa đem ngươi quăng hơn nữa hắn căn bản liền không có ly hôn ý tưởng ngươi xem không đến hy vọng là đi n g ư ơ i à đáng giá bị chân quý thời điểm người khác mới sẽ chân quý ngươi đều lặn đến chính mình không chân quý chính mình còn nghĩ người khác tới chân quý ngươi nằm mơ đâu chu mỹ hồng sắc mặt không có như vậy bình tĩnh nàng không nghĩ đến hắn vậy mà đều đã biết nàng một cái chữ chưa nói xoay người rời đi châu sĩ hồng tại nàng phía sau nói nói ngươi nếu là thật vì hài tử hảo về sau chớ xuất hiện ở hài tử cùng phía trước có cái phá hài mụ bọn họ ngại mất mặt chu mỹ hồng q u a n người cầm lên tay bên trong hộp giữ ấm tay dương lên dùng sức hướng châu sĩ hồng tập đi bản chương xong chương hai trăm bảy mươi ba cá chép đại xoay người mau chóng châu sĩ hồng tránh đến không chậm vẫn là bị quẳng ra hộp giữ ấm bên trong dáng ra tới canh gà sái một ấm quần trên giày cũng dính không thiếu chu mỹ hồng hận hận nói nói châu sĩ hồng, người tốt nhất vẫn luôn như vậy xuân phong đắc ý nàng dứt lời nay lần quay người rời đi không quay đầu lại nữa châu sĩ hồng xem chính mình bị giải lên canh gà quần cùng d ậ y nhữ lại lông mày d ậ m chân sau đó gọi tiểu tề tề tổng một hồi cùng ta cùng nhau đi bách hóa cao úc dứt lời trở về ký túc xá thay quần áo huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo quần áo sao không có liền đổi dù sao hắn hiện tại có tiền liền là ngày ngày bị dội canh gà quần cũng có thể đổi được k h ờ i hắn không biết chính mình có thể hay không vẫn luôn đắc ý dù sao hắn biết viên hoa là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua chu mỹ hồng li hôn hắn không hối l ậ n hắn chỉ hối hận năm trước không có sớm một chút quyết định cùng nàng dây dưa như vậy lâu làm hài tử cũng cùng náo tâm cố yên nghe xong bọn họ đi bách hóa cao úc tiếp dặn dò tiểu tề tiểu tề ngươi làm châu tổng cũng cho ngươi chọn mấy bộ quần áo tốt xấu cũng là có thân phận người không thể lại ăn mặc như vậy tùy tiện tiểu tề vẫn luôn không như thế nào muốn hảo mò lấy cái gì mặc cái gì lớn nhỏ là cái tổng mỗi ngày cũng đến áo sơ mi quần tây giống như hồi sự muốn không ngươi theo chúng ta cùng đi đi, ta không sẽ mua a tiểu tề cùng cố yên nói này câu lời nói thời điểm rõ ràng có chút tắt kiều cảm giác bất quá là đệ đệ đối tỷ tắt kiều này loại ta cùng các n g ư ơ i đi không thích hợp cho nên làm châu tổng giúp ngươi chọn mau đi đi hà tiểu xanh ghé vào c ố yên vai bên trên béo tỉ ta cũng muốn mua quần áo mới thôi đi đại tiểu thư ngươi ngăn tủ bên trong tia quần áo mới xuyên đều mặc không xong hà tiểu xanh b u ồ n bực nói nói nhưng là đều không là ta tự mua a c ố yên n g h e một chút này lời nói trà bên trong trà khí hàm trà lượng nhiều cao a nàng ngăn tủ bên trong những cái đó xuyên không xong quần áo xác thực đều không là nàng chính mình mua kia là nàng mẹ kế án quý tiết cấp nàng đính làm một cái lời nói cũng không có nhiều quý cũng liền là cái gì tiểu sinh một cái tháng tiền lương đi kẻ có tiền sinh hoạt vỗ ngựa đều đổi u không kịp a đừng thân tại trong phúc không biết phúc nhiều tiền đến xài không hết có thể c ấ p ta ta thay ngươi hoa cổ yên v ô v ô nàng cánh tay lên tới đại tiểu thư ngươi nếu là thật không có chuyện làm theo giúp ta uống trà đi tại văn phòng đổi ngươi uống trà đi nam giao khách sạn uống trà không là béo tỷ ngươi này mới là có tiền nhiều đến xài không hết ta chạy nam giao khách sạn uống trà kia nhi t r à phá lệ uống ngon còn là như thế nào cổ yên làm sao có thể có tiền xài không xong nàng là đi tìm lầm thiên bảo hỏi hắn chút chuyện thuận tiện cọ cái uống trà căn cứ hôm nay không có cái gì sự tình cho nên nàng mới mang hà tiểu xanh cùng nhau đi làm nàng cũng bông lòng một chút cố yên cùng tiểu tệ bọn họ cùng nhau ra cửa nhưng là rất nhanh hà tiểu xanh liền cưới xe gắn máy đem bọn họ cấp hết ra bởi vì căn cứ muốn mua xe cho nên cố yên cũng không định mua xe gắn máy rất nhanh liền đến nam giao khách sạn vừa vận là buổi chiều lâm thiên bảo cũng không bận b i ể u chạy khách sạn ngủ đi cố yên làm phục vụ viên hiện đi gọi hắn lâm thiên bảo nghe xong là cố yên tới khoác lên áo khoác liền vội vội vàng vàng chạy tới lâm ca cố yên cấp hắn chào hỏi quái giầy ngươi nghỉ n ơ i quái giầy cái gì a ngồi tử làm sao ngươi tới thì ngươi tới u ngươi tới được nhưng thật là đúng lúc có vừa tới trả mình tiền long tỉnh cố yên cười nói t i ể u xanh này hạ có lộc ăn đi đi phòng trà thời điểm hà tiểu xanh xem đến đợi khách phòng còn mở tv chính tại diễn võ hiệp kịch nàng liền chạy tới xem tv đi lâm thiên bảo cầm trà minh tiền long tỉnh qua tới một bên hướng t r à một bên đối c ô yên nói ngươi là vô sự không đ ă n g tam bảo điện nói đi cái gì sự nhi gần nhất tương đối nhàn không có việc gì nhi cho nên đến tìm người tâm sự lâm thiên bảo cười nói ngươi dẹp đi đi ai không biết vật liệu thép thị trường tăng giá chướng đến lợi hại châu sĩ hồng tới cái cá chép đại xoay người mở mày mở m ặ đi người thật là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ liền không có người không biết sự tình là đi người cho rằng đâu tiên một trận đánh lâm thiên bảo vừa nói vừa lắc đầu lúc trước hắn có nhiều t r ậ t vật đằng sau liền có nhiều phong quang ta hôm nay liền nên gọi hắn cùng nhau tới làm hắn nghe một chút lâm thiên bảo cười nói đổi ngày mai hắn tới ta lại cho hắn nói một lần cổ yên cũng ha ha cười lên tới gần nhất sinh ý như thế nào dạ p h o n g ăn khách phòng cũng còn hành nhưng là sáu tháng cuối năm ăn uống này một bên khó mà nói quang ta biết quá đoạn thời gian khai trương đều đến ba bốn nhà phòng ăn cái này đại biểu kinh tế thị trường p h ư n g i n h các ngành các nghề tất cả đứng lên lưu động tài chính b à n sống đại gia liền đều có thể kiếm tiền cho nên không cần sợ hãi khai t r ư ơ n g phòng ăn nhiều cô yên nói nói hơn nữa làm ăn uống sát lại đều là danh tiếng các ngươi phòng ăn này một bên danh tiếng không sai phục vụ cũng không có rơi xuống cho nên đừng sợ người khác đoạt sinh ý chỉ quản làm chính mình là được kỳ thật cô yên nói này đó lâm thiên bảo chưa hẳn không sẽ biết nhưng là người tại đối mặt cạnh tranh cùng với không biết thời điểm cũng dễ dàng sợ hãi này thời điểm nếu như có người cấp hắn nàng ăn thuốc căng t h ầ n tâm tính liền dễ dàng tốt hơn nhiều nghe n g ư ỡ n như vậy phân tích ta liền yên tâm nhiều lâm thiên bảo cầm ấm trà cấp cô yên trầm trà Thiên một bên một bên nói, tử, nói, bên bên đến vệ lâm ú giúp c ca này vị trí đều không nhất định có thể giữ được. Cô lực, chính cũng đó đều định nói nói, khó ngươi nhưng muốn sinh không này không nhất Yên tình liền ngươi này năng lực, chính mình xuống biển nghị không phát cũng khó khăn. giữ phải thể phát ta, tốt, trí là l ý vô vị thiên bảo lắc đầu nói cũng chỉ có ngươi dám như vậy khen ta không là khen ngươi là lời nói thật cố yên ngữ khí bên trong không có nửa phần lấy lòng ý tứ gần nhất muốn khai trương này mấy cái phòng ăn phía sau đều là có xí nghiệp duy trì ta cá nhân chỗ nào có như vậy nhiều tiền hướng bên trong đầu ngươi như vậy nhiều quan hệ thì ngân hàng vay a lâm thiên bảo nghiêm mà nói Kêu ba người, ân、so、ngày mai long tỉnh liền là hương lâm thiên bảo do dự một lát sau mới lên tiếng ngươi tới tìm ta không sẽ là muốn khuyên ta xuống biển đi cố yên uống trà mới nói ta đảo không là khuyên ngươi muốn xuống biển nhưng mà ngươi nếu là nghĩ chính mình làm phong an ta khẳng định to lớn hỗ trợ ta tới tìm ngươi là bởi vì mặt khác sự nhi người chưa nói ta muốn để ngươi giúp ta tìm người hỏi hỏi nệm sự tình Nên, n g ư lâm u ố n thiên bảo nói tiếp ngươi nếu làm mở khách sạn ta hợp bọn với ngươi nhiều tiền ta cầm không ra tới ba năm ngàn ta còn là có bảo tử nhóm hôm nay còn là hai canh cảm tạ các ngươi đại lực duy trì ngày mai dạng sáng một mươi hai điểm tiếp tục đăng trưng mới a adat bản chương xong chương hai trăm bảy mươi bốn ngẫu nhiên gặp lâm thiên bảo là người tốt nhưng là cố yên không muốn cùng hắn kết phượng lâm thiên bảo tại tính cách cùng với quản lý mặt trên s á t thực có ưu thế nhưng hắn có cái rất lớn nhược điểm hắn tại này loại đơn vị đã thành thói quen sâu mọt bình thường phương thức làm việc trừ phi là hoàn toàn thuộc về hắn xí nghiệp của mình nếu không hắn rất khó sửa lại này loại phương thức làm việc hơn nữa cố yên liền là nghĩ có cái hoàn toàn thuộc về chính mình sinh ý khách sạn khách sạn quản lý là nàng sở trường nàng thực có tự tin một cái người liền có thể làm tốt nhưng là cố yên lại không muốn đắc tội lâm thiên bảo lâm ca nàng ngữ khí có chút trầm lâm thiên bảo nghe xong tiếp liền đánh gãy nàng ngươi không nói ta cũng biết này dạng ngươi mở khách sạn ta không lẫn v à o về sau ta nếu làm ở phòng ăn lời nói ngươi phải giúp ta cố yên tùng khẩu khí d ơ lên c h é n trà lâm ca cảm tạ lý giải lấy trà thay rượu tính ngươi một ly cùng thông minh người đánh quan hệ liền là thoải mái thông minh người thường thường đều sẽ mượn nhờ người khác lực lượng mà không phải cùng người làm địch cố yên hỏi nệm sự tình còn thật tìm đúng người nam giao khách sạn cũng muốn thay đổi nệm bọn họ chính tại cùng sản xuất xưởng tiếp xúc q u á chút ngày xưởng còn chuẩn bị mời lãnh đạo đi bọn họ nhà máy tham quan chỉ là bọn họ lãnh đạo đi liền không thể mang cố yên đi Cô Yên làm Lâm thực i đại biểu ê n Bảo t r ư tế thượng lâm thiên bảo gọi cô yên lưu lại ăn cơm tới nhưng là cô yên tính toán tỉnh hà tiểu xanh ăn lẩu cho nên nàng không lưu lại béo tỷ chúng ta cơm nước xong xuôi đi phòng khiêu vũ đi hà tiểu xanh cao hưng nói dù sao buổi tối cũng không có việc gì không đi ngươi cũng không cho đi cô yên tao mày nói tối nay ngươi đừng đi cơm nước xong xuôi đi ta kia sáng mai chúng ta đi căn cứ phòng khiêu vũ này loại địa phương ngư long hô tạp là tuyệt đối không thể đi nhân tâm h i ể m ác còn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không có việc gì nha ta rất lâu đều không đi quá đi chơi thôi cô yên lạnh lùng nói ngươi quên lần trước bởi vì cái gì ta mới đem ngươi mang ta ra đi này loại trường hợp về sau đừng đi k i u bên trong người cũng không muốn dính trường hợp văn ngụy thư n h i ê n sự tình ngươi cũng không phải không biết như thế nào không nhớ lâu đâu cô yên là thật tại hấn hà tiểu xanh nhớ ăn không nhớ đánh thế nào cũng phải chờ đến ra sự tình mới giải trí nhớ sao hối hận đều mượn nàng từng cùng một cái về hưu giới dê sở giám n g ụ c có quá thâm nhập giao lưu nàng nói chín mươi chín trở lên nữ tính hút dê đều là bị động mà nhất làm cho người dễ dàng đắc thủ địa phương liền là quán ba sàn nhảy có cái nữ phóng viên bởi vì nghĩ muốn hiểu rõ này cái nữ tính quần thể từng tại n g ụ c giam bên trong cùng những cái đó nữ tử cùng ăn cùng trụ nửa năm sau nàng cũng vào giới dê là giới dê liền là tại quán ba một cái không chú ý bị người hạ thuốc nay loại sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất hơn nữa hút dê đối thân thể tạo thành tổn thương là tuyệt đối không thể n ị c h hại người một đời a hà tiểu xanh thấy cô yên thật sự tức giận vội v ắ n ó i béo tỉ ta sai ta về sau rốt cuộc không đi ngươi đừng sinh khí hành sao kết quả các nàng vừa mới ra phòng trà hà tiểu xanh liền bị cơ h ộ i là gặp thoáng qua người gọi lại là một cái ôn hòa thanh â m của trung niên nữ tử tiểu xanh c ô yên quay đầu vừa thấy kinh ngạc một chút thế nhưng là hà tiểu xanh mẹ kế tống dĩnh phòng trà đối diện rất lớn một mảnh là bãi đỗ xe xem bộ dáng tống dĩnh là mới từ bãi đỗ xe kia một bên đi qua tới nàng không là một cái người bên người còn có ba cái người đều là tuổi tắc tương đương quần áo khí chất tương đương không sai trung niên nữ tử bảo tử nhóm hôm nay có sự tình cho nên chỉ có thể trước đổi mới này đó Mọi người xem xong sớm nghỉ ngơi một đem Nam Xem người ngơi đi, giữa trưa 12 giờ, ta sẽ đem không cảng xin lỗi thái thái đoàn chi loại đi. xong nghỉ không càng càng song, Bản chương song. Chương nhân nàng này hẳn trưa tư đoàn sẽ chút thế, ta lạc. các 12 275, bà. là ở trước mặt người ngoài hà tiểu xanh còn là thực nói lễ phép không chỉ có cấp tống d ĩ n h chào hỏi còn thực khách khi cùng đi theo tống d ĩ n h bên người k i a mấy cái nữ nhân chào hỏi a di nhóm hảo cho dù đều biết tống d ĩ n h là mẹ kế đám người vẫn như cũ cười nhạt gật đầu nao n h a o tán dương hà tiểu xanh dài đến hảo hiểu chuyện có lễ phép sau đó cũng đều gọi hà tiểu xanh cùng nhau ăn cơm tiểu xanh cùng đi đi tống dinh chân thành mời hà tiểu xanh hà tiểu xanh đương nhiên sẽ không đi cười cự tuyệt nói ta liền không nhiễu các ngươi đi thôi tiểu xanh một cái tuổi hơi lớn điểm nữ nhân trực tiếp lạc khởi hà tiểu xanh tay ngươi san san mội mội tại bên ngoài đỗ xe đâu vừa rồi nàng còn nói cùng chúng ta một bang láo thái thái cùng nhau ăn cơm không được tự nhiên đâu ngươi nếu là lưu lại tới ta phỏng đoán nàng liền cao hứng vương a di hà tiểu xanh cự tuyệt nói ta liền không lưu lại ta còn cùng ta bằng hữu cùng nhau đâu diễm diễm lại không là người ngoài tống dinh cười đối cô yên nói diễm diễm nay đoạn thời gian ít nhiều ngươi chiếu cố chúng ta ra tiểu xanh tổng m u ố n h ả o h ả o cảm tạ ngươi một lần đâu vừa vặn hôm nay gặp gỡ cấp a di cái mặt mũi làm a di mời ngươi ăn cái cơm c ô yên mặt mang mỉm cười lễ phép mà lại trầm tinh nói ngài nói quá lời tiểu xanh hiểu chuyện cũng không cần ta chiếu cố nàng hôm nay xác thực không thuận tiện cái giày hôm nào ta cùng tiểu xanh mời ngài c ô yên này một bên vừa mới r ứ t lời đằng sau chuyển tới một cái ó dáng người tinh tế tướng mạo ưu việt nữ hải từ phía sau đi tới nàng xuyên dài k h o n g áo sơ mi váy liền áo miệng bên trên thoa sân môi nữ hải từ phía sau đi tới nàng xuyên màu đen dày ra đi khởi đường tới dáng dấp hiệu điệu tự giác từ mỹ mắt thấy hà tiểu xanh con mắt l i ề n c h i ề u c ố yên trực giác thượng hứa san san hẳn là cùng hà tiểu xanh quan hệ bình thường không phải hà tiểu xanh không sẽ ghét bỏ thành n à y dạng san san như thế nào như vậy không lẽ phép gọi tỷ tỷ hứa san san ha ha một tiếng đại hai tháng gọi cái gì tỷ tỷ hà tiểu xanh ngươi như thế nào còn này cái bộ dáng nàng đi qua tới từ trên xuống dưới đánh giá hà tiểu xanh vài lần nói ba chữ nam nhân bà hà tiểu xanh quả thực muốn yên kỳ thật hà tiểu xanh nam nhân bà là không đến mức tương so với bình thường nữ hải từ mà nói nàng hiên ngang hơn một ít tống d ĩ n h nói san san ngươi cùng tiểu xanh đều đại này loại vui lùa về s a u không muốn mở h ứ a san san mụ mụ cười giải vây nhìn này hai hải tử đều thành đại cô n ư ơ n g còn như thế bướng bình vừa thấy mặt liền khác hà tiểu xanh mắt bên trong đều muốn toát ra hỏa tới này là bướng bình sao này là nhân thân công kích h ứ a san san tiến lên ôm lấy tống d ĩ n h cánh tay cười hì hì nói ai nha tống d ĩ n h đừng sinh k h í sao nhân biết. ra biết t a đi trước các ngươi ăn ngon uống ngon hà tiểu xanh nói xong câu đó quay người lôi kéo cố yên liền muốn rời khỏi ai ai h ứ san san tiến lên ngăn lại nàng ngươi đi làm gì nhà không cùng nhau ăn cơm a ta là bởi vì có sự tình mới đến nơi này trùng hợp gặp gỡ hà tiểu xanh giải thích nói chúng ta còn có sự tình các ngươi ăn đi đi cái gì nha hứa san san lôi kéo hà tiểu xanh không cho nàng đi nàng xích lại gần hà tiểu xanh thấp giọng nói nói ngươi không sẽ là bởi vì sợ hai ta cho nên mới không dám lưu lại đi c ô yên cùng hà tiểu xanh cách gần đó hứa san san cùng hà tiểu xanh nói chuyện nàng có thể nghe được thanh thanh nghe được thanh thanh s ợ s ợ nhưng là xem tại người ngoài mắt bên trong hứa san san kia cởi tủm biểu tỉnh tựa như là nàng cùng hà tiểu xanh cảm tình nhiều tựa như hà tiểu xanh tâm nhắn thẳng bị người một kích liền bị lửa ai sợ h ã i ngươi lưu lại liền lưu lại lôi kéo cô yên lúc này nói nói béo tỉ ta hôm nay buổi tối liền không đi ăn lẩu hôm nào ta thì ngươi cô yên nhịn không được nâng chán này ngốc níu cuối cùng hà tiểu xanh còn là cùng này đó người cùng đi phòng ăn cô yên thực xấu hổ nhưng là lúc sau lại bình thường trở lại có thể ăn no còn có thể ăn hảo ăn trực liền ăn trực đi đi phòng ăn lại gặp được lâm thiên bảo lâm thiên bảo túi đầu không lưng lần lượt cùng tống dĩnh các nàng chào hỏi vừa thấy liền là nhận biết cô yên cố ý lạc tại đằng sau lâm thiên bảo xem đến cô yên nhỏ giọng nói nói ngươi tại sao lại trở về cô yên nhỏ giọng đối lâm thiên bảo nói kỳ thật ta là không muốn tới nhưng là không biện pháp cứng rắn bị người cấp kéo qua tới các nàng đều là chút cái gì người đều là cục trưởng t h á i thái các nàng không sai biệt lắm hai tuần lễ tới một lần n à y lần ít người là bốn người đồng dạng đều là sáu bảy người cô yên gật gật đầu nàng thấy hà tiểu xanh quay đầu tìm nàng vội vàng đối lâm thiên bảo nói lâm ca ngươi nhanh đi mau lên có sự tình gọi ta ai cô yên đuổi kịp hà tiểu xanh bước chân hà tiểu xanh nhỏ giọng đối cô yên nói béo tỉ hôm nay không tốt ý tứ c ũ nên nên gật gật thái thái hà tiểu xanh nàng hớ san san quay đầu gọi hà tiểu xanh ngươi đừng nghĩ chạy trốn a hà tiểu xanh liếc nàng một cái đưa tay loắt vén tay náo cố yên níu lại hà tiểu xanh thấp giọng nói ngươi ít nói chuyện nhiều làm sự tỉnh sẽ có người thay ngươi ra mặt hà tiểu xanh xứng sở rất nhanh liền rõ ràng cố yên ý tứ nàng mẹ kế làm nàng lưu lại ăn cơm tự nhiên không là làm nàng tới lệ giận rất nhanh liền đến bao gian cô yên chú ý đến ngồi tại chủ vị là một cái tuổi hơi lớn một điểm khí chất xem đi lên có chút ôn hòa nữ nhân kế tiếp liền là tống dĩnh tống dĩnh làm hà tiểu xanh ngồi tại nàng bên cạnh cô yên ngồi tại hà tiểu xanh bên cạnh thuận vị đến cái tiếp theo lời nói vừa vận là hứa san san đám người khiêm nhượng địa điểm đồ ăn đem thực đơn cấp phục vụ viên tống d ĩ n h đối phục vụ viên nói lại thêm nói bạn tia khoai lang nếu là này thời điểm không có khoai lang bạn tia quả táo chối tiêu cái gì đều có thể ngươi không là không yêu thích gan quá n g ọ sao ngồi tại nàng đối diện trương thái thái nói nói tống dĩnh hơi mỉm cười một cái Ta tiểu ra hà thích h ăn. tiểu xanh kia khoai trong lòng không làng còn nhỏ ăn chút thư khi thích ăn đồ vật, gì là là có cái vị, bà đều đồ dù sanh o lúc trước k h ô g nàng đến ăn, i ệ nghe tại đã k h ô n yêu t í c cười h Hà tiểu xanh, h ăn. người lên n Đám đều g tới. tiểu nói người rốt cuộc có công tác tại cái gì đơn vị hứa san san hỏi nói hứa san san thanh âm cũng không nhỏ đám người ánh mắt đều xem qua tới hà tiểu sanh cũng không tự thi tại nhà máy thư nhân đi hứa san san rõ ràng ngữ khí bên trong liền có trào phúng tống dĩnh không mặn không nhạt nói nói công tác lại không phân cao thấp quý tiện chỉ cần có thể sáng tạo liền có giá trị hà tiểu xanh đứng lên tới cầm khởi ấm t r à tới cấp đại gia thêm t r à đ ổ nước kỳ thật vừa rồi phục vụ viên đã thêm quá một vòng nhưng vậy thì có cái gì quan trọng tắc t i ể u khoe mẽ tại trường b ố i trước mặt thảo niềm vui này loại sự t ì n h chỉ cần muốn làm ai không làm được ca một canh không có rồi d ạ n g sáng lại đổi mới lạp bản chương s o n g chương hai trăm bảy mươi sáu yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng hứa san san bị tống dĩnh đổi hai lần lại thấy hà tiểu xanh theo phía trước diễn xuất không giống nhau lắm chủ đề cũng không vây q u a n h nàng chỉ là một mặt lấy lòng trường bối cơn món ăn lên cô yên chỉ quản chậm rãi từ từ ăn cơm dùng nữa nghe này đó thái thái nhóm trò chuyện sự、tình. Các nghe à n đều k ô n nói cái gì chính sự, nói cũng đều là một ít tin đồn sự tình, n g gì g cái thế h ít sự, sự đều đầu, đều là là một một mở tất nào đó, nào đó nói nghe nói chi loại lời nói, hơn nữa nói cũng hồng là màu loại đó đó đều chi lời quái, bắt vào các nàng nói cùng chúng ta bình thường đàm luận không khác nhiều thực tế thượng này đó thái thái nhóm sẽ tại này đó vô dụng tin tức bên trong tiến hành loại bỏ tìm đến có thể vì các nàng sử dụng đồ vật căn cứ này vài vị thái thái nói chuyện p i ế m nội dung cô yên có thể đoán được ngồi tại chủ vị kia vị năm mươi nhiều tuổi diệp ha di vị trí cao nhất bởi vì mặt khác người nói chuyện lúc đều vây quanh nàng nói chuyện nay vị diệp thái thái giá người thể diện nhan giá trị đều chỉ là phụ m ẫ u chốt là nàng trên người khí chất xem đi lên cao cao tại tượng h có điểm không giận tự ủy cảm giác cô yên càng xem này vị diệp thái thái càng cảm thấy nàng ngũ quan rất quen thuộc tổng cảm thấy không biết ở nơi nào gặp qua tựa như nhưng nàng thực sự nghĩ không ra cùng nàng gặp mặt qua nửa đ ư ờ n g hà tiểu xanh đi toilet tống dinh thì gọi cô yên đi bên ngoài yên lặng địa phương nói chuyện nàng đi lên liền ấy, này này nói, nói hôm nay k h n g khăng đem các ngươi lưu lại không tốt ý tứ của tổng. tiểu sanh năm nay cũng không nhỏ cũng đến nên nói thân thời điểm nàng ba cũng là làm ta mang nhiều nàng ra tới đi lại đi lại ta cùng tiểu sanh quan hệ ngươi cũng biết nàng như thế nào chịu theo ta ra tới hóa ra là này dạng a chẳng trách tống d ĩ n h khăng khăng làm hà tiểu sanh qua tới không có việc gì c ô yên nói nói ngài không nên gấp gáp tiểu sanh tính tình tính c á c h sửa rất nhiều rất nhiều sự tỉnh từ từ sẽ đến sẽ hảo nay hai từ gần nhất s ắ c thực h i ệ u chuyện không thiếu tống d ĩ n h thở dài cố tổng ngài vẫn là gọi ta diễm diễm liên hảo kiên hảo diễm diễm tiểu sanh kia một bên nếu là có cái gì động tĩnh phiền phức ngươi thông báo ta một tiếng cố yên lập tức cười híp mắt nói nói tiểu sanh tại chúng ta k i a m ộ t bên đính hảo hiện tại cùng tiểu tề quan hệ cũng hảo ngày ngày đều thực vui vẻ ngài yên tâm đi nếu là có cái gì sự tình ta nhất định cùng ngài nói tiểu tề tống d ĩ n h ngơ ngác một chút liền vội vàng hỏi bọn họ hai không sẽ cố yên nghe xong liền biết tống d ĩ n h tại nói cái gì nàng tháng khẩu khí năm trước có một trận hai người bọn họ còn muốn cùng nhau anh em kết bài đâu năm nay quan hệ cũng đính hảo nhưng cũng liền là bằng hữu ta ngược lại là ba không đến hai người bọn họ có thể hảo tống dinh bật cười này hai hải tử còn nhỏ khi thiếu chút nữa bái cầm Các ngươi bên kia i k một phía trước tề thư ký cũng là như vậy nói cố yên làm bộ chính mình thật không tốt ý tứ nhưng là hắn kia cái vị trí như vậy cao ta nếu là có cái gì sự nhi g tìm hắn hỗ trợ sợ cấp hắn thêm phiền phức nhà tống dinh thật kinh ngạc diễm diễm ngươi nói t ề thư ký là tiểu tề phụ thân bàn chương xong chương hai trăm bảy mươi bảy mở vui đùa cố yên nói đúng liền là kia vị t ề thư ký phía trước một trận cố ý đi điều động trung tâm tham quan tiểu tề đương thời tránh ta sau tới mới biết được t ề thư ký là hắn phụ thân sau tới t ề thư ký cấp ta nói chuyện điện thoại mấy lần hắn cũng là mong nhớ tiểu tề sợ hắn tại bên ngoài chịu ủy khuất lại sợ hắn không đi chính đạo sau tới nghe nói chúng ta này một bên sinh ý cũng không tệ lắm h ắ n mới yên tâm đương thời hắn cũng nói có cái gì sự tỉnh cứ việc mở miệng t h n g di nói thật ta thật không dám cũng sợ tiểu tề biết sinh khí tống dinh thái độ lập tức thân thiện mấy phân việc nhỏ lời nói cũng đừng cấp hắn thêm phiền phức ta trở về cùng tiểu xanh hắn ba ba nói một câu có thể giải quyết chính chúng ta liền giải quyết cố yên do dự do dự nói nói chúng ta còn phải cần lại chứng thực chứng thực ta còn là cùng tiểu xanh thương lượng một chút lại nói đi cảm ơn ngài tống di ta ra tới thời gian cũng không ngắn ta về trước đi ý tứ liền là thật có sự tình yêu cầu bọn họ hỗ trợ nhưng là cố yên tại này bên trong t h ừ a nước đục thả câu nàng hiện tại nhất yêu cầu là, là làm l à việc địa điểm điều động trung tâm có thể mở tại đại cây ngoài bên cạnh kiến trúc công ty còn có thể mở tại chỗ nào châu sĩ hồng muốn kiến nhà máy tham quan chiêu đãi đều có thể tại nhà máy tiến hành nếu như cần sự t ì n h còn muốn người thật xa chạy đến hoàng hà bên cạnh sao còn có nàng nghĩ muốn mở khách sạn mở khách sạn chẳng lẽ nàng muốn thuê phòng mở thuê phòng cũng không sợ nhất sợ là trùng tu xong chủ thuê nhà nói không thuê đến lúc đó tiền nhưng là đổ xuống sông xuống biển tống dinh thấy cô yên không nói cũng không có lại truy vấn chỉ là đối đãi cô yên thái độ càng phát thân mật lên tới cô yên mượn tề quang minh thế cũng không đắc ý dù sao cũng là d ự thế chờ có một ngày nàng chính mình thành thế kia mới có thể có ý hai người bọn họ trở về thời điểm hứa san san chính cửa trách hà tiểu xanh ngươi nói ngươi à hà thúc không là cho ngươi an bài đơn vị sao ngươi vì cái gì không đi thế nào cũng phải lưu tại tư nhân nhà xưởng nhỏ bên trong hà tiểu xanh ngươi biết ngươi này gọi cái gì sao này gọi sa đoạn tống dinh nghe thượng hỏa n à y cái hứa san san là một điểm đều không đem cái gì nhà đặt tại mắt bên trong cho dù nàng là mẹ kế nàng liền dám như vậy đánh mặt tống dinh tiếp liền muốn đẩy ra cửa lại bị cô yên giật giật g ó c áo nàng thấp giọng nói tống dinh ngày trước đừng sốt ruột đi vào tống dinh hít sâu một hơi làm cảm xúc xào xào tỉnh táo là à hiện tại đi vào bất quá là không mặn không n h ạ t mà đem người vấn mấy câu liền xong bắt lấy ly không bông mới có thể để cho người được đến chân chính giáo huấn nàng lén lút đánh giá cô yên liếc mắt một cái thầm nghĩ này cô nương mặt bên trên bất động thanh sắc lồng ngực bên trong có đ ổ i núi thật sự là cùng phổ thông cô nương không giống nhau nàng xem liền tiểu xanh đều bị nàng mang đến an ổ n không thiếu chỉ nghe bao gian bên trong hà tiểu xanh lạnh nhạt nói ta dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền ăn cơm thực ném người sao đúng không ném người người vĩ đại đều nên hướng ngươi học thở không d à i không ngắn nhưng thật khó xem bất quá ngươi lưu d à i phỏng đoán cũng không cái gì nữa nhất vị còn là cắt hảo hứa san san lời nói câu câu trói thai dựa vào hà tiểu x a n h lúc trước bạo tính tình nàng đã sớm nhảy dựng lên hung hăng cấp hứa san san một bàn tay nhưng nàng vẫn luôn nhớ kỹ cô yên dặn dò nàng những cái đó lời nói mặc dù sắc mặt khó coi nhưng như cũng nhịn muốn buộc phát tính tình nói nói, được à ta tóc không dễ nhìn ta đi sân khấu muốn cái kéo ngươi cấp ta cắt đi san san hà tiểu x a n h hai tay chống cái bàn đứng lên xem hứa san san cởi lệnh nói từng chữ từng câu hôm nay ngươi không hớt tóc đều không được phía trước không biết hứa san san tại phòng b nhưng là tự theo cô yên cùng tống d ĩ n h đứng tại phòng bên ngoài bắt đầu không có nghe được phòng bên trong mặt khác người nói một cái chữ bao quát hứa san san mụ mụ nhưng là lúc này hà tiểu xanh nói muốn đi sân khấu cầm cái kéo không chỉ là hứa san san còn có phòng bên trong người lập tức tạc có người tại nói san san ngươi mở vui lùa mở qua còn có người nói tiểu xanh ngươi đừng coi là thật à còn có người tại ngăn đón hà tiểu xanh không cho nàng đi ra ngoài tống d ĩ n h cắn răng đ ố i cô yên nói diễm diễm đi lấy cái cái kéo tới cô yên thấp giọng nói, nói thật muốn cắt khả năng liền muốn cùng hứa san san bọn họ nhà kết hạ cựu á n tống di ngài cố yên, là cục cục yên xoay người đi sân khấu cùng lúc đó tống dĩnh đẩy ra bao dáng cửa hứa san san đã ủy khuất khóc lên thấy tống dinh tới ác nhân cáo trạng trước tống di ta liền cùng tiểu xanh chỉ đùa một chút ngươi xem nàng náo lên tới không xong tống dinh giống như cười mà không phải cười san san cảm ơn ngươi thay tiểu xanh nghĩ tóc không dài không ngắn x á t thực không dễ nhìn tiểu xanh tại nhà xưởng nhỏ đi làm cũng xác thực không bản lãnh liền làm tóc tiền đều không có một hồi cái kéo lấy ra làm phiền ngươi giúp nàng cắt cắt này lời nói liền nghiêm trọng hứa san san mụ mụ vương phương vội và nói san san nói h i ệ u nói vào đâu tiểu sanh không quản là lưu tóc dài còn là lưu tóc ngắn cũng đẹp nàng tóc không dài không ngắn rất dễ nhìn à. tống dinh cười lạnh vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói đâu ngươi có phải hay không cảm thấy tiếng cười thân mụ không tại ta này cái mẹ kế liền không xứng cấp nàng chỗ dựa hứa san san mụ mụ vương phương cười đều cười không nổi chuyển tay liền hướng hứa san san hô một bàn tay ngươi cùng tiểu sanh quan hệ lại hảo cũng không thể mở này loại vui của a ngay trước mặt mọi người bị đánh bàn tay hứa san san muốn khóc cũng khóc không được nàng la hận tìm không được một cái lỗ để chui vào tống dinh khỏe miệng nâng g lên một cái nụ cười r ê u cẩn thận đ ề u này thời điểm nàng còn tại nói hứa san san đối hà tiểu xanh các loại trào phúng là tại mở vui đùa vui đùa là đi vậy liền để nàng xem nhìn cái gì là chân chính vui đùa cố yên cực nhanh cái kéo cầm tới tống dinh trực, diễm, diễm, san san, trực tiếp cái kéo đưa cho hứa san san mới phát hiện nàng mặt bên trên có cái dấu bàn tay hứa san san đỏ mặt lắc đầu trốn tránh cái kéo liền muốn hướng bên ngoài chạy cô yên chính đứng tại cửa ra vào thấy thế từng thành từng thành cửa đẩy lên sau đó nhanh lên giải thích tại bàn ăn bên trên cắt tóc rất kỳ quái còn là không muốn để người khác xem đến a hứa san san mụ mụ vội vã chạy đến hà tiểu xanh trước mặt sốt u ruột nói nói tiểu xanh ngươi mội mội không hiểu chuyện đừng cùng nàng tính toán a di đều đánh nàng ngươi cũng đừng sinh khí hà tiểu xanh cười cười vương a di san san nhưng thật có phúc khí hôm nay buổi tối nàng ấn ta nói một đêm thượng ngài cũng chỉ là nói nàng mở vui đùa không hiểu chuyện quả thật là mẹ kế không bằng thân mụ hứa san san mụ, mụ biểu tình có chút băng hà tiểu xanh đi đến cô yên cùng phía trước đem nàng tay bên trong cái kéo lấy tới lại trực tiếp đi đến hứa san san cùng phía trước kéo qua nàng tay cái kéo nhét vào nàng tay bên trong lạnh l ù n g nói cắt đi c ắ t cái ngươi cho rằng hào xem c ắ t cái ngươi cho rằng ta xem thượng không là nam n h â n bà c ắ t cái có thể xứng với ta trà thân phận tiểu tóc hứa san san mụ mụ lạnh mặt nói tiểu xanh ngươi làm cái gì vậy à san san bất quá là mở ngươi mấy câu vui đùa ngươi liền như vậy buộc nàng bản chương xong chương hai trăm bảy mươi tám cắt tóc tống dinh xem nàng cười lạnh chỉ hưng ngươi già san san cấp tiểu xanh mở vui đùa tiểu xanh cấp san san mở vui đùa lại không được vương phương xem tống d ĩ n h mặt bên trên lanh ý nội tâm không khỏi thu vào thầm nghĩ tống d ĩ n h này cái mẹ kế vì cái gì như vậy hộ hà tiểu xanh vương phương cau mày nói này đều muốn cắt tóc cắt là ta nữ nhi tóc lại không là người nữ nhi tóc người khẩn t r ư ờ n g cái gì tống d ĩ n h ngữ khi ôn hòa đối hứa san san nói san san phiền phước ngươi nếu là giúp tiểu x a n h lý hảo xem đến mai ta làm nàng ba mang nàng tự mình đi ngươi ra bãi tạ ngươi hứa san san cầm cái kéo tay tại phát r u n chớ r u n hà tiểu xanh ngầm đầu lạnh ngạt nói đem ta đâm chết người phải ngồi tù nàng liên mặt đối mặt mà đối với hứa san san mà đứng khí thế đại người hứa san san k h ô n nói tống di ta sai ta không nên cùng tiểu xanh mở vui đùa tống dĩnh nhàn nhạt, nhạt nói nói ngươi còn nói này loại sự tình là mở vui đùa à tiểu xanh cũng đùa giỡn với ngươi đâu ngươi có cái gì sai đâu hứa san san thấy tống dĩnh t h ở ơ không động lòng một đôi mang nước mắt con mắt chỉ hào cấp nàng mẫu thân cầu cứu hứa san san mụ mụ trong lòng âm thầm tiêu khổ liên tục không ngừng c u ố n quýt cấp mặt khác hai người nháy mắt hôm nay ngồi tại chủ vị họ diệp trung niên nữ nhân đứng lên đi tới lấy đi hứa san san cây kéo trong tay ngược lại lấy tới đưa tới hà tiểu xanh tay bên trong hứa san san trong lòng nhất h ỉ một đôi t r ò n g mắt c à n g là hai mắt đấm lệ ngự a khí bên trong cũng mang lên vô hạn uy khuất diệp ha di được xưng là diệp ha di nữ nhân cấp nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt hỏi nói san san ngươi tóc dài còn là tiểu xanh này không dài không ngắn tóc hảo xem hứa san san trong lòng ngưng lại vội vàng trái lương tâm nói nói, tiểu xanh hảo xem diệp ha di gật gật đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ nói nói, đã ngươi cũng cảm thấy tiểu xanh hảo xem nàng ngược lại cười nhẹ nhàng đối hà tiểu xanh nói tiểu xanh xem tới ngươi hiểu lầm ngươi san san muộn nàng cũng cho rằng ngươi kiểu tóc so nàng kiểu tóc hảo xem đâu Cấp diệp a di cái mặt mũi ngươi liền động thủ cấp san san cắt thành ngươi này dạng về sau liền ai cũng đừng cầm ai tiểu tóc nói dỡn cố yên tại bên cạnh ăn dưa ăn hưng ơ phấn cực kỳ ta xê không hổ là ngồi chủ vị a này sự t ì n h còn có, có thể như vậy thao ta c a a này bà vị tuyệt đối thúc ngựa khó đạt đến hứa san san nguyên lai、like、chỉ là tay run này sẽ miệng đều run lên lá diệp a di ngài mở vui đùa sao diệp a di nâng lên mỉm cười xem vương phương ánh mắt bên trong lại tràn ngập khinh bỉ, nếu là trào phúng chèn ép là mở vui đùa lời nói ta đây cũng là tại mở vui đùa hai tử làm sai chuyện cha mẹ một mặt bao che có thể giáo dục ra cái gì hảo hải tử tống dĩnh cười lên tới nàng theo hà tiểu xanh tay bên trong cái kéo cầm tới nói nói tiểu xanh n g ư ơ i đánh tay nhỏ đần liền không sợ qua cái kéo ngươi muốn đem san san mội mội tóc cắt thành ngươi như vậy thật là có điểm khó ta tới c ắ t ngươi bàn cái ghế làm ngươi mội mội tòa h ạ đắc tội người sự tình còn là làm nàng tới đi hà tiểu xanh một chân câu quá tới một cái ghế nhét vào hứa san san dưới mương mặt ấn nàng ngồi xuống cổ yên trong lòng âm thầm gọi thoải mái này mẹ kế đương ngư bê tống dĩnh một điểm đều không khét khí một bả liền tóm lấy hứa san san tán tóc đừng sợ đừng sợ tống dinh ôn hòa nói tin tưởng a di kỹ thuật a di nguyên lai đương thanh niên trí thức thời điểm cấp rất nhiều người lý quá phát đâu giống như ngươi a di không gặp qua một n g à n cũng gặp qua tám trăm một bên nói một bên cầm cái kéo khoa tay đám người còn chỉ coi nàng chỉ là so tay một chút liền xong đông nhiên răng rắp một tiếng tống dinh thế nhưng thật đem hứa san san tóc cấp cắt bỏ một năm lớn đám người tống dinh xem nàng tay bên trong kia đem đầu tóc còn tính hài lòng nàng cắt xuống này một bả ước chừng hai mươi nhiều cm nếu như hứa san san này hắn đầu tóc muốn cắt đến cùng nơi đây năng bằng còn thật cùng hà tiệu xanh tóc chiều dài không sai bị l À. hứa san san che lại đầu sợ h á i tê ơ hứa san san mụ mụ sắc mặt bá một cái liền mạch tống dĩnh nàng lập tức giành lại nàng cây kéo trong tay ác thanh ác khí hô lên ngươi đừng khinh người quá đáng tống dĩnh mục đích đã đạt đến cái kéo bị cướp đi cũng không sợ nàng vô vô tay c ư ờ i nói ngươi nhìn ngươi làm san san biến đẹp ngươi còn không vui lòng bất quá chỉ đùa một chút mà thôi a lại nói tóc cắt còn sẽ dài đâu thục phân ngươi nói đúng không các ngươi không là sẽ giải vây tìm lý do sao ai không biết ta hôm nay buổi tối nàng nghe đủ mở vui lụa ba chữ nàng dám cam đoan các nàng nhà mẹ để lại có thể nói ra mở vui lụa ba chữ hôm nay buổi tối liền phải làm hứa san san nàng tra tới tiếp các nàng tống d ĩ n h gọi là vẫn luôn không chiếm đội kia cái trung niên nữ tử la thục phân giật giật khoe miệng cắn răng nói nói mở vui đùa cũng phải có cái độ à. san san hôm nay buổi tối xác thực quá phân điểm một cái kính chế rêu nhỏ rộng liền cùng cùng tiểu xanh có thủ tựa như các ngươi vương phương khi đến hai chỉ k h í đến hai con mắt con ngươi chừng đến cùng ngưu nhãn tựa như như vậy lớn mới gặp lúc yêu nhã đắc thể hoàn toàn không thấy nàng túm lên hứa san san cánh tay cắn răng hận hận nói nói chúng ta đi hà tiểu xanh lại tiến lên ngăn trở các nàng nhìn chằm chằm hứa san san mặt không biểu tình nói nói đừng cho là ta không biết từ nhỏ ngươi liền liên hợp người khác khi dễ ta chế rêu ta là nông thôn lớn lên cướp đi ta tiền tiêu vặt sẽ toang ta bài tập đem ta đẩy tới vũng nước hứa san san ngươi nếu là dám cầm hôm nay sự t ì n h nói sự ta hà tiểu xanh phát thể muốn đem ngươi đối ta làm sự t ì n h toàn bộ đối ngươi làm một lần hứa san san không thừa nhận ta không có ngươi đừng nói hiệu nói vượn vu hăng ta ta vu hăng ngươi tiểu tề tận mắt thấy ngươi hướng ta mặt bên trên nhỏ đến, đến, đến dầu cầm ngọn đến đốt ta cóc buộc ta đi nhà vệ sinh nam ngươi nói ta vu hăng、ngươi. hứa san san thế nhưng lăng bá quá hà tiểu xanh tống dinh đổi sắc mặt cả kinh têu lên tiểu xanh cái gì thời điểm sự tình cái gì thời điểm không quan trọng hà tiểu xanh xem hứa san san con mắt bên trong mang c ă m hận quan trọng là này đó sự t ì n h phát sinh qua như không là tiểu t ề nàng không biết khi nào mới có thể đi ra những cái đó nước sôi lửa bỏng vương phương người dưỡng hảo nữ nhi tống dinh chừng nàng đôi mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa hứa san san ta nếu là có thể bỏ qua ngươi ta liền không là tiểu xanh mẹ kế hứa san san không chỗ ở lắc đầu ta không có ta không có a hóa ra là vương phương không biết cái gì thời điểm cầm lấy bàn một bên cái kéo c h à o hứa san san tóc liền cắt nàng hiện tại lại cắt tống d ĩ n h liền không thể làm nắng cắt liền tính đem hứa san san cạo thành đầu chọc cũng còn không được khi dễ hà tiểu s a n h trướng nàng tiếp liền muốn đi lên đ o ạ t cái kéo nhưng là cố yên nhanh hơn nàng hơn nữa liền tại nàng muốn hành động thời điểm cố yên đã đem cái kéo bắt được tay bên trong cố yên lạnh lùng nói ta cảm thấy hôm nay sự tình không nên tại này bên trong giải quyết tống di ta cùng tiểu s a n h đi trước bảo tử nhóm đổi mới hoàn tất ngày mai rạng sáng lại đổi mới lời nói không nói nhiều đại gia ra cửa thời điểm làm hào phang hộ đều hiểu được Bản chương hai trăm bảy mươi chín tiếng xấu lan xa cô yên hiện tại có một chút rõ ràng hà tiểu xanh mỗi ngày vì cái gì sẽ không tim không phổi vì cái gì không chút kiên kỵ cưới xe gắn máy như vậy không quan tâm chính mình sinh mệnh bởi vì đi qua quá mức trầm trọng cô yên mang hà tiểu xanh đi ra ngoài lúc sau nàng hỏi hà tiểu xanh tiểu xanh đi sao nàng xem chừng tống dĩnh sẽ không để cho hứa san san có quả ngon để ăn nhưng là nàng không xác định là hà tiểu xanh n g h ĩ không muốn nhìn thấy hứa san san không may bộ dáng hà tiểu xanh cảm xúc hào đến thực đi béo tỉ ngươi có phải hay không chưa ăn no hay ta lại đi ăn bữa thịt dê nướng ăn、no. không cần lại ăn ngươi thật không có sự tình hại ta có thể có cái gì sự tình sướng chết hà tiểu xanh thật thực cao hứng béo tỉ ngươi biết sao ta sớm vừa muốn đem hứa san san đánh ngã hôm nay quá cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ta cấp ngươi đưa cái kéo sao cố yên thở dài ngươi nên cảm ơn ngươi tống gì, đáng tiếc hà tiểu xanh kinh ngạc đáng tiếc cái gì cố yên thầm nghĩ tống dĩnh mang hà tiểu xanh đi ra ăn cơm vì là đem nàng trào hàng đi ra ngoài kết quả náo loạn như vậy nhất ra như vậy nhất tới sợ là tiếng xấu lan xa cố yên chậm không nói lời nào hà tiểu xanh càng phát kinh ngạc béo tỉ ngươi đáng tiếc cái gì à đáng tiếc như vậy hảo đồ ăn không ăn xong đều lãng phí hà tiểu xanh nàng thế nào cảm giác chỗ nào không quá đối đâu cố yên nguyên bản là gọi hà tiểu xanh đi chính mình k ê u một bên trụ nhưng là hà tiểu xanh đem nàng đưa về nhà còn là đi nàng nói nàng muốn về nhà chính mình sự t ì n h không đạo lý để người khác giúp xử lý chính mình chạy hà tiểu xanh thật là thay đổi không thiếu một đêm không có chuyện gì xảy ra chỉ là ngày thứ hai vừa mới tỉnh nàng liền nghe được r ằ n g mãi mãi phòng bên trong điện thoại vang nàng suy nghĩ hẳn là thẩm du thành đánh vội vàng rời giường đi nghe điện thoại kết quả chạy tới điện thoại lại bởi vì tiếng trung vang thời gian quái dài、quài. liền tại cố yên quay người muốn đi thời điểm điện thoại lại vang lên nay một lần cố yên tiếp vào đích thật là thẩm du thành thẩm du thành cố yên cao h ứ n g hô còn thật chính là ngươi mới vừa lên tới sao nghe được nàng thanh âm thẩm du thành không tự chủ khỏe miệng liền dâng lên đúng a giang mãi mãi như thế nào dạng cố yên hỏi nói rất nhiều trở về muốn ăn một đoạn thời gian trung dược diễm diễm chúng ta tính toán sáng mai trở về ngươi hỗ trợ tìm người qua tới đem nhà bên trong thu thập một chút đi giúp mãi mãi phơi nắng chắn cái gì thẩm du thành thanh âm có điểm cơm không có vấn đề cố yên lại nói ngươi cũng học như thế nào không cảm mặn đi n à y mấy ngày thời tiết quá khô khan uống họng không quá thoải mái ngươi này mấy ngày như thế nào dạng thậm du thành nghe cô yên thanh âm hận không thể một bước bước trở về này mấy ngày hắn tại thủ đô quá đến còn tốt nhưng là lại hảo cũng không là chính mình loa a đính hảo căn cứ chuẩn bị mua xe rồi cô yên cao hứng cùng thẩm du thành chia sẻ lần sau ngươi đi học trường học thượng khóa không cần đặng xe đạp ta đưa ngươi thẩm du thành nghe xong có chút ngộng mua cái gì xe trước mua ba chiếc phá dịp chúng ta ba một người một cỗ cô yên hì hì cười nói phá cũng không rẻ dù sao cũng so không có cường thẩm du thành thán k h u khí h ả o Hảo, hảo thán cái gì khí a cố yên không hiểu không có việc gì trở về nói thẩm du thành có thể không phiền muộn a hắn liền mua cho nàng phá dịp cơ hội đều không có h ả o các ngươi trở về thời điểm mở trở một chút cúc điện thoại cố yên nhìn quanh bốn phía một cái h ả o dài thời gian không trụ người gian phòng bên trong thanh lanh đến lợi hại kỳ thật tìm người thu thập cũng phiền phước nàng suy nghĩ một chút chính mình đỉnh đầu thượng sự t ì n h cũng không có cái gì quá mức quan trọng sự t ì n h liền quyết định chính mình giúp giang mãi mãi thu thập trước tiên đem cửa sổ đều đánh mở thông gió sau đó đem ra mãi mãi phòng bên trong đệm chăn còn có thẩm du thành phòng bên trong đệm chăn đều ôm đi ra ngoài phơi thượng ga giường áo gối giật xuống tới ném vào cái chậu bên trong tẩy cái bàn lau một lần quét một lần ấm t r à bắt t r à cùng với bát đ u a c á i gì cầm tới ống nước nơi rửa sạch một lần sau đó lại đem viện tử quét dọn một lần một bận bịu i liền là hai cái nhiều giờ âm lịch cuối tháng ba viện tử bên trong hạch đảo thụ lá cây đã dài đến mật mật ma ma ánh nắng theo đỉnh bên trên chiếu xuống tới sái tại viện tử bên trong cái bóng bên trong mang vụn vặt điểm sáng an an tĩnh cố yên làm một buổi sáng sống đói gần chết đơn giản một bên nghe ra d i o một bên ăn cơm chính tại ăn cơm cửa ra vào chợ t nghe vương á cầm tại tờ diễm diễm tại nhà vương thị người đi vào a cố yên một bên hô hào một bên đoan bắt đứng lên tới lui bàn c á i ghế vương á cầm xuyên mễ bạch sắc áo d ệ t kim hở cổ áo len lộ ra bên trong c ả sắc thoái hoa váy dài nàng tóc kéo lưng một cái màu trắng tiểu bao mùa xuân bên trong bộ trang phục này đặc biệt trói sáng vương thị quần áo đ í n h hảo xem a qua tới ngồi váy còn là áo trên cũng đẹp vương á cầm giật giật bên trong váy nói, nói này làm mới vừa làm ta mua hảo mấy khối này g i ả bố làm tiệ Ta cấp n buổi sáng thời điểm thẩm du thành đánh điện thoại qua tới bảo ngày mai giang mãi mãi liền trở lại ngày hai ngày chúng ta cửa hàng bên trong sinh ý như thế nào dạng sinh ý càng ngày càng tốt ngươi cứ yên tâm đi phía trước hai ngày tìm thu ngân tiểu tôn làm được cũng không tệ liền là khuya ngày hôm trước t r ú c ba phát bệnh nay còn là t r ú c ba đến sau lần thứ nhất phát bệnh cố yên trong lòng kinh ngạc một chút liền vội vàng hỏi như thế nào dạng không có việc gì đi may mắn là giữa trưa kia trật tự đại gia đều tại ăn cơm thời điểm cửa hàng bên trong không có người ngoài ước chừng hơn hai mươi phút liền hảo kỳ thật đại gia đương thời đều đ ĩ n h hảo cũng không như thế nào dạng nhưng là ta xem t r ú c ba này hai ngày cảm xúc đ ỉ n h xa suốt không là n ú t ở phía sau chủ liền là trốn tại đường hẻm bên trong thái thịt cũng chặn trường chúc sư phụ như thế nào nói hắn nói t r ú c ba mỗi lần phát xong bệnh lúc sau cảm xúc tổng là không tốt nhưng là ngủ một đêm liền hảo đều không giống này lần cảm xúc như vậy xa suốt cô yên nhữ lại lông mày nói nói t r ú c sư phụ nói t r ú c ba chỉ số thông minh dừng lại tại tám chín tuổi kỳ thật tám chín tuổi hải tử tự tôn tâm cũng rất mạnh nay cũng là ta nhìn t r ú c sư phụ này hai ngày đỉnh s ầ u cô yên gật gật đầu nói nói chờ chút nhi ta đi cửa hàng bên trong cùng hắn tâm sự ta đại ca bọn họ cửa hàng bên trong đưa qua tới bánh bao như thế nào dạng vẫn luôn đĩnh hảo hôm qua ngươi tẩu tự đưa bánh bao qua tới còn hỏi ngươi chừng nào thì trở về đâu cô yên làm vương á cầm chờ đợi chính mình đem sợi mì ăn xong lại đem bắt soát xuyên thượng áo khoác cầm lấy bao cùng nàng cùng đi tiệm ăn nhanh thấy t r ú c sư phụ cùng t r ú c ba còn chưa tới cố yên thì đi cố giang hải bánh bao cửa hàng bánh bao cửa hàng đã mở cửa nàng đi vào thời điểm cố giang hải cùng mạnh l a n đều mang đại tạp d ề ngồi tại đại án bản bên cạnh không chỗ ở xoa bánh bao cố yên đ ỗ n g nhiên phát hiện cố giang hải thế nhưng cũng tại nhu bánh bao tại lao r a có mấy nam nhân sẽ trưng bánh bao à, hơn nữa vừa tới thời điểm cố giang hải cái gì đều cứ duy trì như vậy là được không chịu n u bánh bao nói kia là nữ nhân lời nói quả thực sự là hoàn cảnh bồi giữa người a bán c h ư n g x t r ư ơ n g hai trăm tám mươi rốt cuộc là thân mượn mội, mội nhìn một chút cô yên n h ị n không được cười nói nói đại ca ngươi hiện tại cũng sẽ trưng bánh bao à. bởi vì hai người tất cả đều bận rộn nhu bánh bao cửa hàng bên trong nhà bột mì cơ thanh âm lại rất lớn ai đều không có chú ý đến cô yên đi vào đột nhiên nghe được có tiếng người nói chuyện hai người đều làm cho giật mình mạnh lan trên người xuyên đều là theo lão g i à mang qua tới quần áo eo bên trên b u ộ c lên vây trên váy dính đầy bột mì nàng cười nói diễm diễm tới à, ngươi chính mình cầm ghế ngồi a ngươi đại ca lại tìm hai cái tiệm cơm mỗi ngày cũng là đưa hai trăm cái bánh bao đi qua ta một cái người thực sự là nhu không đến ngươi cũng đừng nói hắn ngươi muốn lại nói hắn liền không làm cho ta các ngươi hai hàng sao thực sự không được liền thuê cá nhân đi ngươi này cổ tay n u như vậy nhiều bánh bao một ngày xuống tới nhịn không được ca cố yên nhìn bọn họ hai người khí sắc đều thực không sai đặc biệt là mạnh lan cảm giác chỉnh cá nhân đều thủy linh lên tới vẫn được may mắn có n h à o bột m ì cơ cũng không là quá mệt mỏi bởi vì mặt đều là dùng n h à o bột m ì cơ cùng đến rất tốt cho nên không cần lại thế nào nhu diện chỉ cần đem mặt nắm bột m ì giáo thành thích hợp lớn nhỏ n u ra bánh bao hình dạng liền có thể cố yên tọa hạ hỏi cố giang hải đại ca ngươi mới tìm kia hai quán cơm cách chỗ này xa sao ngươi như thế nào đi đưa bánh bao sắc vách nhà hàng xóm có cái hư mất đất xe tu tu còn có thể sử dụng ta liền cấp đẩy qua tới tới trở về cũng liền có cái khoảng mười dặm không tính xa hơn mười dặm đâu sao có thể không xa a cổ yên đề nghị đại ca các ngươi mua cái xe đ ạ p đi tìm người làm cái giá đỡ quải tại đằng sau đến lúc đó đem bánh bao cái sọ hướng hai bên một thả không tính sức lực nhiều sao mua cỗ xe đạp bốn trăm mười khối đâu mạnh lan đem tay bên trong này cái bánh bao nhu xong đứng lên tới nói diễm diễm này đó ngày cửa hàng bên trong cũng bán không thiếu tiền chúng ta trước cấp ngươi một chờ mấy ngày nữa lại đem còn lại tiền cấp ngươi t ẩ u tử ngươi đừng cầm cô yên nói nói ngươi trước cầm tiền mua cỗ xe đạp đi mạnh lan không đỡ xe đạp như vậy quý làm ngươi đại ca dùng đất xe đẩy là được rốt cuộc là người nghèo tư duy cô yên kiên nhẫn nói nói t ẩ u tử còn là xe đạp t ỉ n h tính thời gian dư thừa có thể làm ta đại ca nhiều chạy mấy quán cơm thu nhập tăng nhiều xe đạp tiền không rất nhanh liền sẽ kiếm về tới sao nhưng là lượng quá nhiều chúng ta cũng bận không qua nổi à hiện tại một ngày đều nhanh muốn trưng hai nghìn cái mạnh lan là đã chờ mong sinh ý hảo lại phát sầu sinh ý rất tốt bận không qua nổi hảo đi cô yên không nói mạnh lan đem tiền cầm tới cố yên cũng không như thế nào khách khí liền thu cùng bọn họ lại trò chuyện một hồi nhi liền đi cố yên trực tiếp đi bách hóa cao ốc kia một bên kia gần đây có bán xe đạp nàng lười nhắc cùng mạnh lan còn có cố giang hải giảng đạo lý còn không bằng trực tiếp đem xe đạp mua cấp bọn họ đưa qua đâu cố yên tại đường bên trên thời điểm liền cân nhắc hảo mua thửa trọng lượng cao này loại xe đạp đến bán xe đạp kia một bên cũng không có quá nhiều xoắn suýt chọn cái mang cái một hai trăm cân không có vấn đề hoa tiểu hai trăm khối tiền sau đó cấp cố giang hải cưới trở về hai người xem cưới mới xe đạp trở về cố yên đều hoảng sợ vừa rồi cố yên tiếp tiền không nói tiếng nào đi. hóa ra là c ấ p bọn họ mua xe đạp đi cố yên đem xe đạp dừng tại bánh bao cửa hàng cửa ra vào dùng xiến g xích k hóa vào cửa hàng bên trong liền đưa chìa khóa cho cố giang hải vợ chồng sau đó đối mạnh lan nói hạ thông các ngươi mở tiệm thời điểm ta cũng không có đưa các ngươi cái gì lễ vật này cái xe đạp liền coi là ta đưa các ngươi hạ lễ diễm diễm này mạnh lan vội nói ngươi giúp chúng ta đã đủ nhiều rồi này không thích hợp ta đi lấy tiền cho ngươi cố yên nhanh, nhanh nhẹn nói nói tậu tử chúng ta đều là một nhà người, người nếu là đem tiền đưa cho ta, ta liền s i n khí ngươi cùng đại ca xem xem như thế nào làm giá đỡ đi cố giang hải sờ xe đạp mặt bên trên tạc cao hứng kia chúng ta liền hào hào kiếm tiền tranh thủ chờ diễm diễm suất g i thời điểm nhiều cấp nàng thêm chút đồ cưới kỳ thật ngày ngày tới hồi địa đẩy này khoảng một mươi dặm đất xe thật là không thoải mái lại tăng thêm tại bánh bao cửa hàng bận bịu một ngày buổi tối đến nhà liền m ệ t m ỏ i không muốn núp đ í c h cố giang hải cảm khái rốt cuộc là thân mội mội nha mạnh lan bỗng nhiên nói nói đúng về sau diễm diễm kết hôn không bằng chúng ta ra tiền đem n à n g của hồi môn đệm trăn cấp làm đi cố giang hải cười ta thấy được cố yên đi tiệm ăn nhanh tìm trúc dũng về phía sau bếp thời điểm nàng nhìn thấy t r ú c ba chính ngồi tại ghế đầu bên trên tại lối đi nhỏ bên trong trọn rau cải sôi n à y cái quý tiết rau cải sôi dài đến từ cao rất lớn lại không lão dùng mở thủy năng làm thành rau trộn ăn rất ngon hắn có người thất đầu xem đi lên cảm xúc xác thực không như thế nào hảo cố yên lén lút đem chúc dũng gọi đi ra ngoài tại cửa ra vào cùng hắn trò chuyện một hồi nhi t r ú c sư phụ vương tỷ cùng ta nói qua t r ú c ba sự t ì n h t r ú c dũng m i gian khóa chặt có chút thấp thỏm diễm diễm ngài đừng lo lắng ta không có mặt khác cùng nhau ta liền làm muốn hỏi một chút ngài có hay không có cấp t r ú c ba trị liệu quá đi tìm châm cứu cấp chân quá nhưng là t r ú c ba thực bài xích hướng đầu bên trên c h â m kim mỗi lần hướng hắn đầu bên trên c h â m kim hắn phản ứng đều thực kích liệt ấn đều ấn không trụ thử hai lần l i ề n tính nguyên lai、like、không là chúc sư phụ không có cấp chúc ba trị liệu quá mà là chúc ba không phối hợp phía trước cố yên liền muốn hỏi một chút chúc sư phụ cái này sự tỉnh nhưng là bởi vì lúc trước cùng hắn quen biết thời gian quá ngắn không tốt cho chuyện này cái chủ đề vừa vặn này lần t r ú c ba phát bệnh cho nên nàng mới đến tìm hắn tán gẫu một chút cô yên nói nói phía trước ta hỏi qua thẩm du thành hắn nói bệnh viện có một cái không sai lao trung ý, ý muốn không cho ta thẩm du thành hỗ trợ liên lạc một chút chúng ta thử lại lần nữa t r ú c sư phụ thực cảm kích cô yên nếu là hài tử chịu đi trị liệu ta liền là đ ậ p nổi b á n s ắ t cũng nguyện ý cấp hắn t r ị a không đến mức ta đi cấp t r ú c ba tâm sự kỳ thật cô yên cũng không có năm chắc có thể khuyên đến động chúc ba nhưng là hảo sự tình còn là tận lực đi làm đi vặn nhất liền kết được thiện dưới đâu chúc ba cổ yên đi đi qua đem kia cái tiểu băng ghế ngồi tại hắn bên cạnh bồi hắn cùng nhau chọn rau cải sôi một bên nói hả mấy ngày không thấy ngươi nhìn ngươi thế nào không vui vẻ à chúc ba ân một tiếng túi thấp đầu xuống cổ yên hỏi nói ngươi là xem đến người khác ngươi sinh bệnh bộ dáng cho nên ngươi không vui vẻ đối đi chúc ba đầu thấp càng thấp thân thể có một chút run g rẩy kỳ thật đại gia đều không có chế g ê u ngươi đều thực quan tâm ngươi ngươi không muốn có tâm lý gánh vác cổ yên ôn hòa dẫn đạo hắn nói nói chúc sư phụ nói ngươi này lần phát bệnh khoảng cách lần trước cách ba mươi lăm ngày n g u y ê n lai、like、ngươi không sai biệt lắm mười tới ngày liền muốn phát một lần bệnh ngươi có hay không có phát hiện này nói rõ cái gì a bảo tử nhóm lần sau thời gian đổi mới vì mười hai chấm tám ngày buổi tối hai mươi ba giờ ba mươi phút phút đừng hỏi vì cái gì hỏi liền là muốn nhiều đổi mới một điểm ha ha phải chờ ta u bản chương xong chương hai trăm tám mươi mốt hố tới chúc ba dùng sức lắc đầu c ô yên t h á n c ầ u khí thấp giọng nói nói, là đại biểu ngươi bệnh so trước đó rất nhiều a chúc ba nghe cố yên lời nói lập tức ngẩng đầu lên tỉ tỉ so trước đó rất nhiều sao là a ngươi không có biện pháp khống chế nó xuất hiện nhưng nếu như ngươi ngày ngày vui vẻ lời nói liền có thể làm nó càng muộn một chút xuất hiện chờ lần sau lại xuất hiện thời gian càng dài vậy đã nói do ngươi thắng lợi hiện tại t r ú c ba là h ả i tử không phải người ngu h ả i tử yêu cầu cổ vũ a ta còn biết có càng tốt khống chế nó xuất hiện biện pháp ngươi muốn hay không muốn biết t r ú c ba trọng trọng gật đầu ta nghĩ biết tỷ tỷ nhận biết một cái rất lợi hại bác sĩ chúng ta đi làm hắn xem thấy được hay không t r ú c ba thân thể lập tức có chút run rẩy sau đó dùng lực lắc đầu ta không muốn châm kim không muốn chúng ta chỉ là đi xem nhất xem cũng không nhất định châm kim ngươi nếu là có thể đi lời nói t ỷ t ỷ mời ngươi ăn m ã i đường có được hay không chúc ba hảo giống như đối kem ly không có hứng thú hỏi nói t ỷ t ỷ ngươi còn có thể cho ta phát tiền lương sao ngươi lai、like, tiểu bằng h ư u là tại lo lắng này cài à cô yên cười híp mắt nói nói đương nhiên à tiền lương là ngươi nên được đến ngươi tháng trước như vậy cố gắng t ỷ t ỷ còn định cho ngươi thêm tiền thưởng đâu tiểu bằng h ư u chúc ba mắt thấy liền cao hứng lên chúc ba vậy chúng ta đi thử xem có được hay không chúc ba do dự một chút vẫn gật đầu cô yên tại tiệm ăn nhanh chờ lâu một hồi nàng đi thời điểm chúc ba cảm xúc đã khá nhiều nàng đi điều động trung tâm Buổi thôi ố i m qua phát s n như vậy sự tình, nàng h vậy sự cả ò n không biết tiểu xanh như thế nào、đây. Nàng vừa đi liền xem đến k thế Thôi h biết tiểu đi xem vừa đây. i tại Trấn trong phòng bên cổ h thể nhìn chi chân chút nhẹ nhàng nhưng sánh khởi phía chống thể hành hơn nhiều. Thôi ậ m màng mới rãi ra trước trưởng đã đi tới đi lui, có thể nhìn ra được màng chi giả kia cái quải được động, đã tốt là què, quá có có có ca, c so yên cười nói ngươi vừa rồi đi tới ta xem cũng liền là nhẹ nhàng có chút q u è như thế nào dạng hiện tại thói quen sao rất nhiều thôi khải trấn tâm tình rất tốt đúng vừa rồi tiểu tề còn đánh điện thoại hỏi ngươi có hay không tới này một bên đâu ngươi nhanh cấm hắn trở về cái điện thoại đi hắn tại căn cứ đúng cố y ê n đi đẩy điện thoại là châu sĩ h ồ n g tiếp châu tổng tiểu tề tại sao hắn gọi điện thoại cho ta có sự tình hắn tại bên ngoài trang xe đâu ta một hồi cùng hắn cùng nhau ra cái kém nói cái hạng m ụ tiểu xuyên nói xe xì cốt hẹn không dễ mua hắn chỉ cho nghe được một cỗ ta cùng tiểu tề hôm nay đều muốn công tác ngươi có không liền đi qua nhìn một chút không sai biệt lắm liền cầm xuống tới hành ta biết tiểu xuyên đâu tại hắn vận chuyển đội bên đó đây nay một bên làm xong ta làm tiểu xanh đi tiếp ngươi cùng ngươi cùng đi ngươi đừng quên làm trần khả đem tiền chuẩn bị một chút đến lúc đó cùng nhau dẫn đi tiểu xanh tới đi làm、Thới. như thế nào xem tới châu sĩ hồng không biết cố yên nói nói không có việc gì ngươi làm tiểu xanh tới đón ta đi cố yên thầm nghĩ dù sao thẩm du thành cùng giang mãi mãi ngày mai mới trở về liền là ngày mai buổi sáng mua gạo mặt tạp hóa cũng có thể tới kịp nàng lại nói tiếp châu tổng nếu như muốn xây dựng nhà máy lời nói có phải hay không muốn t r ư ớ c đem bản vẽ thiết kế ra được sơ đồ phát thảo ta đã họa đến không sai bị lắm kế tiếp liền là đến đi tìm thiết kế viện nếu như chúng ta chính mình thừa kiến lời nói còn đến tìm cái tin cậy công trình sư không phải tòa n h à nền tảng đào nhiều sâu muốn như thế nào đánh đều không biết đây cũng là cổ yên gần nhất vẫn luôn tại cân nhắc sự t ì n h nhiều khi suy nghĩ chuyện so làm việc thật muốn đơn giản hơn nhiều châu tổng ta suy nghĩ trước tìm cái kiêm chức công trình sư qua tới nhất tới bọn họ muốn xây dựng nhà máy độ k h ó hệ số còn là tương đối nhỏ bọn họ này tiểu đơn vị không dễ tìm cho lắm toàn chức công trình sư đều muốn đi đại đơn vị ai nguyện ý đi tiểu đơn vị a đối với kiến trúc công ty tới nói cổ yên cùng tiểu tề văn hóa không cao châu sĩ hồng chuyên nghiệp không đối khẩu cho nên bọn họ vừa mới bắt đầu làm đều là tại lục lọi đi tới không có khả năng vừa lên tới liền tiếp cái bọn họ làm không được đại công trình cho nên vừa lên tới tìm cái toàn chức công trình sư liền thực lãng phí châu sĩ hồng lại nói cố tổng ngươi nếu là thật muốn đem kiến trúc công ty làm lên tới tìm cái chuyên nghiệp đối tác tựa như lúc trước các ngươi đem ta hố tới đ ồ n g d ạ n g cố yên châu tổng ngài coi là người h à n h sao châu sĩ hồng ha ha cười lên tới ngươi lại hố cá nhân tới cấp hắn họa cái bánh nướng công ty liền có thể làm lên tới ai hóa ra chúng ta hiện tại tay bên trong này đó đ ồ vật đều là họa bánh nướng vẽ ra tới à? hảo không nói dỡn có thể nghe được châu sĩ hồng tâm tình thật rất tốt nằm chặt đến đây đi hảo gọi điện thoại thời điểm c ô yên mở đùa dỡn nói làm châu sĩ hồng coi là người thực tế thượng hắn đề nghị cũng thực không tội bất quá nàng nhận biết ít người người ngoài cũng không như thế nào hiểu biết này sự tình a phỏng đoán còn phải dựa vào tiểu tề hoặc giả châu sĩ hồng trần khả biết được tin tức lúc sau lập tức đi ngân hàng c ô yên thì cùng tôi h khải trấn trò chuyện một hồi công tác thượng sự t ì n h chờ trần khả trở về không bao lâu tiểu xanh liền cưới xe gắn máy tới hà tiểu xanh tóc nguyên bản lưu đến không dài không ngắn nhưng cũng có thể chắt thành một cái bản trải nhỏ nhưng lần à y sẽ nàng tóc cắt một thân quần đen áo đen anh tư hiên ngang đặc biệt x o à khí t i ể u xanh ngươi chừng nào thì cắt tóc hôm nay buổi sáng ta ba mang ta đi cắt hà tiểu xanh cởi đến ánh nắng tươi đẹp hảo xem sao béo tỉ cố yên thang k h u khí hảo xem là hảo xem liền là cùng giả tiểu tử tựa như bất quá nàng cao hứng liền hảo thú chi còn là nàng ba mang nàng đi cắt đâu béo tỉ lên xe cố yên đem trần khả lấy tiền cóng tại trên người bỏ lên trên xe gắn máy ngồi tại hà tiểu xanh đằng sau c h ả o chỗ ngồi phía sau lan can dặn dò đừng cưỡi quá nhanh a yên tâm đi đi nàng tay bên trên một cố lên cửa xe gắn máy liền bay đi ra ngoài cố yên liền biết nói cũng nói vô ích tại hà tiểu xanh miệng bên trong cố yên biết được hứa san san sự t ì n h đi qua hôm qua buổi tối nàng về đến nàng phụ thân nhà bên trong không bao lâu còn tại do dự muốn hay không muốn nói hứa san sự t ì n h kết quả tống dĩnh liền trở lại tống dĩnh đương thời đem sự tình một nói hà tiểu xanh phụ thân khí đến vừa muốn đi ra tìm hứa ra tính sổ kết quả còn không có chờ hắn đi ra ngoài hứa san san phụ thân liền trói hứa san san vào cái gì nhà đương cái gì ra c h ú n g người mặt hứa san san bị nàng phụ thân đánh mười mấy cái c á i tát đạp hảo mấy cước lại là nhận lỗi lại là xin lỗi làm ầm ĩ hơn nửa đêm mới mang hứa san san đi cố yên chỉ nghe hà tiểu xanh gi không chừng náo h thành cái gì d ạ n g đâu cô yên cùng hà tiểu xanh đi đến nửa đường thượng tùy tiện tìm cái ăn cơm ăn cơm thời điểm hà tiểu xanh đối cô yên nói béo tỉ ta trước kia liền làng ốc hà tiểu xuyên hắn mụ ba ngày hai đầu nói tống di không tốt ta liền tin là thật ta hiện tại tính là rõ ràng liền tính tống di không yêu thích ta h h í c t xem tại ta ba mặt mũi thượng nàng cũng không sẽ khắc khe ta có người khi dễ ta nàng cũng đến hộ ta ta nếu là từ nhỏ tại nàng cùng phía trước dài lên tới sợ sẽ cũng không lại biến thành hiện tại này bức quỷ bộ dáng cô yên xem nàng cảm khái ngươi a rốt cuộc lớn lên nhưng mà ngươi hiện tại biết cũng không muộn hà tiểu xuyên hắn mụ lại không hảo cũng dưỡng ngươi như vậy chút năm liền tính không có công lao cũng cũng có k h ổ lao cũng đừng thù hận nàng về sau gặp lại sự t ì n h chính mình muốn học đi phân biệt là không phải tốt xấu hà tiểu xanh gật gật đầu béo tỉ ta nghe ngươi buổi tối hôm qua tống di cùng ta ba nói ngươi tới bản chương xong chương hai trăm tám mươi hai ngươi còn nghĩ đầu tư cái gì nói ta cái gì cô yên nhữ, nhữ mày nghe lén trưởng b ố i nói chuyện giống như lời nói sao ta nửa đêm ra đi nhà vệ sinh n g h e được hà tiểu xanh cười hắc hắc nàng nói ngươi thông minh có đầu ó c còn nói ngươi khẳng định sẽ có sự tỉnh sẽ tìm nàng hỗ trợ cô yên h ả o đi nàng còn cho rằng chính mình thật lợi hại không nghĩ tới sớm bị người nhìn tấu h kia nàng là tìm còn là không tìm đến còn là chính mình nghĩ biện pháp đi hà tiểu xanh thấy cô yên nháy mắt bên trong mây đen giang kín run dày một chút béo tỉ ta nói nhầm cô yên than khẩu khí thầm nghĩ tâm nhãn này loại đồ vật quả thật là trời sinh người mẹ k ế nói đúng ta xác thực có sự tình muốn tìm nàng hỗ trợ tới nhưng đều bị nàng nhìn tấu h ta liền không tốt ý tứ a hà tiểu xanh phản ứng qua tới nàng nói hết ra béo tỉ còn thế nào còn không biết xấu hổ tìm nàng a béo tỉ hà tiểu xanh ngượng ngủng ngươi liền làm ta vừa rồi chưa nói không có việc gì không nhiều lắm sự tình cô yên hướng nàng cười nói xem đem ngươi dọa đến ăn xong chúng ta mua xe đi béo tỉ ngươi muốn tìm tống di làm cái gì sự tình a thật không có sự tình cô yên cười lên tới ta có thể có cái gì sự tình a đi thôi kỳ thật thật không quan trọng không có đại bột ra chỉ nhiều lắm là liền là bọn họ tiến độ chậm một chút thôi nhân sinh như vậy dài chạy như vậy nhanh làm cái gì từ từ sẽ đến không phải cũng đính hảo hà tiểu xuyên vận chuyển căn cứ tại phía đông rất lớn một mảnh hà ó a ra l tiểu xuyên cũng không có cải tạo bên ngoài tường vây phá đến một cái hố đường đề cập có nhiều cũ bên trong mặt đất cũng không như thế nào tu có là xi măng có địa phương đệm điểm cục đá khắp nơi mấp mô không giống cái bộ dáng hắn chỗ làm việc còn không bằng cố yên bọn họ căn cứ bên đó đây h á n chỗ này phòng ở là thật nhiều nhưng đều là những năm sáu n h ì n bảy mươi phá phòng ở bất quá là có thể che gió che mưa thôi có một gian xem đi lên tốt một chút cửa sổ tương đối chặt chẽ là hà tiểu xuyên trụ hiện tại bên trong đều không có đại xe chỉ có văn phòng cửa ra vào thả hai cỗ xe đạp một cỗ phá xe gắn máy kia chiếc xe gắn máy là hà tiểu xuyên cưới hà tiểu xanh đem xe gắn máy dừng tại văn phòng bên ngoài liền đi vào này một đoạn đường cô yên đều sắp bị điên p h u n hà tiểu xuyên nghe được động tĩnh theo văn phòng đẩy cửa ra tới cô yên vừa thấy liền ghét bỏ nói nói hà tiểu xuyên ngươi đều lao bản lớn như vậy liền không thể cấp chính mình tu tù mặt tiền hà tiểu xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói nói các ngươi tài đại khí thô đương nhiên cấp các ngươi so không được a đừng âm dương ta a vận chuyển phí chúng ta nhưng một phân không thiếu ngươi được rồi cô n ã i n ã i thiếu ta như vậy lâu tiền một phân lợi tức cũng không cho ta v ạ n áp tư bản nhà liền chính mình một khối c ù n g chửi có ý tứ sao cô yên liếc mắt nhìn hắn xe tại chỗ nào đi vào u ố n g trà không được làm chính sự quan trọng hà tiểu xuyên quay đầu vào văn phòng hắn đi vào thời điểm quay người cô yên xem đến hắn mặt bên trên dấu bàn tay nàng xem hà tiểu xanh liếc mắt một cái hà tiểu xanh c ư ờ i ngượng ngùng hai tiếng t h ấ p giọng nói v ộ i tối hôm qua ta bà đánh cố yên hiểu rõ đoán chừng là hà tiểu xanh nàng ba ngại chính mình khuê nữ bị hứa san san khi dễ thành như vậy hắn n à y cái ca ca đều không biết đi hà tiểu xuyên đi vào gọi điện thoại sau đó cầm áo khoác ra tới vừa mặc vừa nói k i a xe 6-7 thành mới vốn dĩ là muốn một vạn tám ta xem chừng một vạn sáu có thể xuống tới hà tiểu xuyên một nhà đều tại hệ thống giao thông, quan tại xe cùng đường này một khối hắn thuộc như cháo hắn mang cố yên đi là một nhà khí tu nhà máy bên trong cũng là loạn thất b á tao đi vào liền một cổ dạy đặc dầu máy vị bên trong có xe gắn máy cũng có l a i xe còn có xe hàng xe tải hảo mấy cái tảo khí tu nhà máy không nhỏ đằng sau còn có phòng ở hà tiểu xuyên mang cô yên cùng hà tiểu xanh chạy về phía sau phòng ở vừa đi vừa gọi đào duệ đào duệ hô cái gì đâu một cái gai gai tóc tiểu thanh niên theo cửa sổ bên trong đưa đầu ra ngoài không kiên nhẫn hô nhưng hắn rất nhanh lại đem đầu rụt về lại đào duệ rất nhanh ra tới cùng phía trước không kiên nhẫn so sánh hiện tại hắn đầy mặt tươi cười tiểu xanh mội mội cũng tới gọi ai mội đâu hà tiểu xuyên không kiên nhẫn nói, nói này là ta mội n g ư ơ i mội mội không phải là ta mội mội a đào duệ không hợp lại dài cái hoa hoa mặt xem đi lên trắng trắng mềm mềm hắn hẳn là cùng hà tiểu xuyên không sai biệt lắm tuổi tác nhưng nhìn qua lại so hắn nhỏ hơn vài tuổi duệ ca hà tiểu xanh thật không có đặc biệt cảm xúc gọi cái gì duệ ca a gọi ca a đào duệ c ư ờ i híp mắt nói nói ngươi xe cưới tới rồi sao ta làm người cấp ngươi kiểm tra tu sửa một lần ai ta kia cái nên đổi dầu máy hà tiểu xuyên tại bên cạnh nói nói đào duệ mặt thay đổi rất nhanh dầu máy đốt thêm hai ngày không quan hệ hà tiểu xuyên thật muốn đạp hắn một chân đào duệ này là cố tổng ngươi làm người đến đây đi ngươi hảo ngươi hảo đào duệ tiếp c ấ p cô yên chào hỏi vừa rồi ta liền gọi qua điện thoại người một hồi nhi liền đến hắn một bên nói một bên áp vào hà tiểu xanh bên cạnh đi đi tiểu xanh đem ngươi xe kiểm một lần đi duệ ca ta xe ly hợp t u y ế n có điểm tùng ngươi xem xem có phải hay không nên đ ổ i bọn họ hai người đi hà tiểu xuyên vào đào duệ gian phòng lấy ra hai cái ngựa đâm vào đưa cho cô yên một cái nói, nói ngồi ó i n chờ một lát đi cuối mùa xuân ánh nắng phơi nắng thực thoải mái liền là khí tu nhà máy hương vị không tốt lắm nghe hảo cô yên tiếp ngựa chát ngồi xuống hôm qua tiểu xanh sự nhi cảm ơn n g ư ơ i a hà tiểu xuyên hôm nay cảm xúc rõ ràng rất chấm thấp n g ư ơ i thật không biết phía trước hứa san san khi dễ tiểu xanh sự tình hà tiểu xuyên cởi khổ tiểu xanh tới thời điểm tính tình bướng bình đến thực tại nhà tùy tiện không nói một câu lời nói nàng sự tình rất ít nói cho chúng ta cho nên a sau tới tiểu tề kia cái bạn gái như vậy khi dễ nàng nàng đều không có oán hận tiểu tề nửa phần c ố yên thang cầu khí sự tình đã đi qua tiểu xanh cũng bình thường trở lại các ngươi liền đừng nhắc lại chúng ta kia một bên muốn chuẩn bị tổ kiến kiến trúc công ty tiểu xanh muốn tham một cổ ngươi đây nghĩ đầu n h i ít như thế nào phân hà tiểu xuyên cũng ngồi xuống châu sĩ hồng hôm nay đề nghị chúng ta tìm cái kỹ thuật công trình sư nhập cổ phần ta cảm thấy không sai nhưng là muốn tìm cổ phần khẳng định là muốn phân đi ra cụ thể như thế nào phân lời nói đợi khi tìm được người chúng ta muốn mở cái sẽ thảo luận một chút ta nghe tiểu tây nói kiến trúc công ty muốn để châu sĩ hồng cấp các ngươi quản lý đúng ngươi có ý tưởng ta làm không được ta n à y một bên một đại sạp hàng sự tình đâu hà tiểu xuyên nhìn hướng cô yên ngươi như thế nào không chính mình quản ta còn có việc khác cần hoàn thành cô yên nói hắn cô ra quả nhân lại không có việc gì làm làm hắn tới làm này cái quản lý là nhất thích hợp dù sao hắn hiện tại cũng không có nhà hắn cha mẹ đều là phần tử trí thức đem hắn kê hai hải tử giáo dục đến rất tốt đều không cần hắn quản không cần hắn nhiều thiệt t h i a hà tiểu xuyên trừng trừng mắt ngươi còn nghĩ đầu tư cái gì bản chương xong chương hai trăm tám mươi ba người sống còn có thể gọi tiền nghẹn chết cố yên kéo dài thanh âm hơi khẽ cười nói đương nhiên là có sự tình l à m hà tiểu xuyên không chút do dự nói nói mang ta một cổ cố yên nói thẳng không tốt ý tứ mang không được lâm thiên bảo nàng cũng không mang theo a hà tiểu xuyên ngươi thật giỏi có tài không cùng lúc phát ngươi như thế nào so ta chính mình còn có tự tin à? nàng chính mình đều không biết có thể hay không kiếm tiền dù sao cô yên hạ quyết tâm khách sạn khách sạn nàng hết t h ể không mang theo hà tiểu xuyên hỏi nói kiến trúc công ty muốn thành lập đến đầu bao nhiêu tiền cô yên lắc đầu còn không có dự toán đầu tiền không là quan trọng nhất chúng ta có căn cứ để chống đỡ tiền không đủ có thể trước theo căn cứ tiền hàng bên trong mượn, hậu kỳ lại còn trở về đi là được rồi hiện tại trọng điểm là chúng ta không có một cái tượng mô tượng dạng làm việc địa điểm n à y không quan trọng đi các ngươi căn cứ kêu một bên liền có thể a văn phòng bên trong đều vô dụng lên tới không này rất quan trọng cố yên nghiêm túc nói nói giáp phương đều hy vọng cùng có thực lực công ty hợp tác căn cứ kia một bên chim không thèm bị này loại địa phương sao có thể hành chúng ta vừa mới bắt đầu làm liền là đến muôn trang không trang đến hung ác vừa được hung ác một điểm đều không được thể diện liền là thực lực không có thực lực ai cùng ngươi hợp tác ca hà tiểu xuyên nhữ mày có địa điểm thích hợp sao còn không có cố yên bản nghĩ mấy người bọn hắn thương nghị cái chương trình ra tới chờ thương nghị không sai bị lắm đi tìm tống dính hỗ trợ không quản là mua đất còn là mua nhà máy tối thiểu nhất mua cái thuộc về bọn họ chính mình địa phương kết quả bị người ta đọc chúng kia còn thế nào há miệng có cái gì yêu cầu muốn không ta tìm xem xem xem cố yên chờ liền là này câu lời nói mặt đất mưa lớn bên đường cách thiết kế viện không xa tốt nhất là mua lại mà không làm m u a tới hà tiểu xuyên kéo ra khỏe miệng ngươi yêu cầu này cũng quá nhỏ thiết đi còn đến cách thiết kế viện không xa hắn nói nói không nói cố yên hỏi nói như thế nào ngươi đừng nói còn giống như thật có một cái chúng ta tể nam nguyên lai、like、có cái tương nhà máy gọi man hương vườn sản xuất xì dầu giấm ma nước rau ngâm cái gì lao tương nhà máy liền dựa vào kiến trúc thiết kế viện kia một bên sau tới kia một bên trụ hộ càng ngày càng nhiều cổ yên h người ngại vô đùi kích động nói liền nó tiểu xuyên này cái phá tương nhà máy chúng ta nhất định phải bắt lấy tới hà tiểu xuyên ngân lai、like、cổ yên cũng sẽ kích động nhận biết như vậy lâu còn không có thấy n à n g như vậy kích động quá cố yên trực tiếp nói hôm nay buổi chiều đem lái xe đi chúng ta liền đi xem tương nhà máy kia một bên hà tiểu xuyên t a o mày nói kia cái địa phương không có mấy vạn khối tiền bắt không được tới a người sống còn có thể gọi tiền nhẹ chết bọn họ hai chính tại nói theo cửa ra vào lái vào đây một cỗ xe dịp nhưng là tay lái phụ thủy tinh toái lốp xe cũng mải b ò n nay chỗ nào có sáu bảy thành mới có thể có năm thành mới cũng không tệ hà tiểu xuyên mắng một câu đứng lên cố yên kêu hắn lại hà tiểu xuyên này xe giá trị một vạn tám nay loại xe nếu là một vạn tám nàng liền không mua mua khối không t h ô n sao nhiều nhất một vạn hà tiểu xuyên nhanh chân hướng k i a m ộ t bên đi đến này chiếc xe cuối cùng chín ngàn khối tiền bắt lại rất nhiều năm lúc sau một đám người ngồi cùng một chỗ hồi tưởng đương thời mua chiếc thứ nhất phá dịp thời điểm chỉ cảm thấy phân ngoại khôi hài đều tại công kích kia chiếc xe dịp có nhiều a d c h dưới làm đến người ta bán xe hận không thể đem hắn xe báo hỏng rơi xe mua cũng không thể mở bị lưu tại đào duệ s ư ở n g sửa xe l i ê n là đào duệ không nói cổ yên cũng biết này xe nhất thời bán hội mở không đi rốt cuộc dựa theo thời gian tuyến tới tính phúc diệu thủy tinh cũng liền là vừa mới bắt đầu xây xưởng bọn họ muốn đổi hơi kính xe còn phải chờ vào khẩu qua tới đổi hơn nữa lốp xe cũng muốn đổi cố yên xem chừng một tháng thời gian có thể lái đi cũng không tệ kết quả đào duệ cũng là như vậy nói giải quyết mua xe sự tình lúc sau ba cái người thẳng đến phá tương nhà máy chờ đến kia cái địa phương lúc sau cố yên mới phát hiện nơi này cách bọn họ không lớn cây huệ kia một bên điều động trung tâm rất gần hơn nữa nàng phía trước tại này một bên đi qua bởi vì thực rách dưới chung quanh tường đều nhanh đ ả o màu đỏ sắt đại môn phía trên vết dì lon lộ đương thời chỉ cảm thấy địa phương phi thường cũng nát cũng không có nghĩ qua nơi này là làm cái gì nguyên lai、like、này bên trong liền là mãn hương vườn tương nhà máu đỏ phá cửa sắt nơi có cái cửa đầu phòng mặt trên mở hai p h i ế cửa sổ Cửa sổ cây quạt là tầm ván gỗ làm, đi qua sổ quạt tầm là làm, ván n gỗ đi hà i gió viết bán nơi ề đều u đầu năm hỏng đến trên bán mưa mơ xem mặt gỗ có táp bét thể xa, hổ b lạ, chữ. Hà tiểu xuyên nói kêu phiến cửa sổ là bán xì dầu địa phương hắn nói hắn còn nhỏ khi mỗi khi gặp ăn tết này bên trong đều muốn xếp thành hàng dài tới ra ra hộ hộ đều cầm vạc mang thùng tới đánh xì dầu hà tiểu xanh hỏi nói ca chúng ta còn nhỏ khi ăn xì dầu đậu c à vỏ tương cái gì đều là này bên trong sản xuất sao đúng nguyên lai、like、này bên trong như hỏa chung quanh xác thực đều là trụ hộ hơn nữa hơn p â n nửa đều là bốn tầng tòa nhà nguyên lai những năm 6070 thời điểm này gần đây bị quy hoạch thành nơi ở khu rất nhiều quốc doanh đơn vị đều tại này một bên tiến lầu ký túc xá mặc dù đều là chút lão lâu nhưng là nhân khẩu thực dày đặc n à y cái địa phương cùng kiến trúc thiết kế viện cách hai ba con đường đi tới đi qua lời nói không sai biệt l ắ m muốn mười lăm khoảng sáu phút bộ dáng như thế nào bị hư hao này dạng a hà tiểu xanh bái cửa hướng bên trong nhìn nhìn bên trong tất cả đều là cỏ khô a c ô yên vây quanh này cái phá tương nhà máy đi hai vòng lúc này đối hà tiểu xuyên nói tiểu xuyên chúng ta đi mới tương nhà máy kia một bên tìm người hỏi thăm một chút như thế nào này cái tương nhà máy như thế nào bán ta chỉ biết nói tại phía tây chúng ta đến hiện tìm đi chúng ta qua bên kia hà tiểu xanh cả kinh không được thật muốn mua à béo tỉ này loại địa phương bị hư hao này dạng còn không bằng chúng ta căn cứ hảo đâu này cái ngốc hữu nàng chỉ là xem đến xây dựng hảo lúc sau căn cứ căn bản liền chưa từng gặp qua kia một mảnh đất hoang là cái gì dạng a liền như vậy cái phá địa phương cố yên xem nóng mắt đều thượng hỏa nàng nếu là có tiền nàng có thể chính mình mua lại này vị trí nếu là mở cái khách sạn khách sạn cái gì tuyệt đối bạo hỏa không phải nói là làm gì đ ề u hành cố yên không nói nàng hà tiểu xuyên lại cấp hà tiểu xanh một cái bạo lật tử ít nói chuyện thêm động não hà tiểu xanh mãn hương vườn tương nhà máy rời đến tề nam về phía tây thành một bên địa phương đặc biệt hoa n g vu thật x a đã nghe đến một cổ đại tương hương vị không cần cố ý tìm nghe vị liền có thể tìm tới xe dừng tại tương xưởng bên ngoài hà tiểu xanh nhăn nhăn cái mùi nói nói hương vị s á t thực đĩnh đại bản chương xong chương hai trăm tám mươi b ố không có tiền làm không được theo bên ngoài xem mới tương nhà máy c là là ra, ra viện ế m i từ í c h bên trong bày đầy v ậ c lớn bên trong còn có người tại làm việc nhưng là không nhiều theo các cổng nơi ra tới một cái mang xanh đen sắc ngũ ước chừng năm mươi nhiều tuổi lao đầu hắn hướng cố yên bọn họ hô các ngươi làm cái gì kỳ thật năm mươi nhiều cũng không thể xưng là lao đầu nhưng hắn lại chắp tay sau lưng lưng lại có chút cỏng thực sự như cái lao đầu hà tiểu xuyên đi qua cấp lao đầu dân g thuốc lá thúc chịu một cái lao đầu tiên ế t i hà tiểu xuyên cấp hắn điểm sau đó đem tay bên trong nguyên hộp đều cấp hắn lao đầu cũng không k h á c h k h í thiết i ê n đều tắt chính mình túi bên trong chịu hai cài yên hỏi nói các ngươi tới có cái gì sự tỉnh cô yên đáp thúc các ngươi lãnh đạo tại sao nhà máy đều nhanh hoàng nơi nào còn có cái gì lãnh đạo thúc các ngươi nhà máy còn có thể phát tiền lương sao có thể phát cái tiền sinh hoạt vậy ngài như thế nào còn tại này nha lao đầu có điểm không cao hứng ta đổ có cái trụ địa phương h ả o đi cô yên nhẫn m ạ i tính tình cùng lao đầu nói chuyện phiếm thúc này t ư ơ n g nhà máy chỉ phát cái tiền sinh hoạt ngài tại này dựa vào cũng không có ý nghĩa đi làm cho ta như thế nào dạng lao đầu hút thuốc lá nhữ mày ngươi một cái tháng cấp ta bao nhiêu tiền chỗ này một cái tháng cho ngài mở bao nhiêu tiền bốn mươi lăm khối cô yên nói nói ta cho ngài mở chín mươi bao ăn bao ở lao đầu lập tức mở to hai mắt nhìn nói nói ngươi nói chuyện thật sự thúc ngài đi ra ngoài hỏi thăm một chút hiện tại một cái tháng mở chín mươi khối tiền tiền lương đã không tính cái gì ta không tin ngươi ngươi cũng liền một chương miệng ngươi đi ta tìm ai đi này lao đầu còn thật có ý tứ cô yên cười nói thúc ta cho tới bây giờ liền không có nói qua lời nói xung ngươi nếu là đáp ứng hôm nay liền có thể cùng ta đi lao đầu hung hăng chịu hai cái yên nói nói nói đi các ngươi tới làm gì nghĩ muốn thành phố bên trong k i a cái lao tương nhà máy lao đầu cười hắc hai tiếng khắc sự nhi ta không biết này cái lao tương nhà máy ta còn thật biết này cha không chỉ quá một cái ta nhà máy bên trong cái gì điều kiện cô yên liền vội vắng hỏi đem tương nhà máy công nhân tiền lương cấp phát cái này dễ thôi a cô yên có chút mừng thầm tương nhà máy công nhân cũng không nhiều đi hơn hai trăm người đâu như thế nào không nhiều nghe được này cái chữ số cô yên thật là hoảng sợ như thế nào như vậy nhiều nhân công người đâu một cái lãnh đạo an bài đi vào mười cái tám cái điểm thân thích mười cái lãnh đạo không phải an bài trăm mười cái cô yên c a o mày nói kia thiếu nhiều ít tiền lương đâu mười tới vận đâu ngay sau này cái kim lạch cô yên chân liền có chút mềm như vậy nhiều nàng thực đau đầu này sự tình cũng không tốt làm thúc thiếu tiền lương nhiều như vậy công nhân liền không có đi mặt trên tìm tìm lao đầu nhất miệng cô nương ngươi còn là còn nói chút những cái đó lãnh đạo thân thích ta nhân ra đã sớm vất đủ cũng không kém này cái tiền lương tiền nhất không may còn là những cái đó công nhân bình thường hướng thợ ư n g tìm không quyền không thế ai quản ngươi a c ô yên nhữ mày lao đầu nói đến quá hiện thực này sự tình a nàng đến suy nghĩ một chút thúc ngài cho ra cái chiêu c ô yên trực tiếp đối lao đầu nói nói sự t ì n h sau ta h ả o h ả o cảm ơn ngài ra cái gì chiêu a có tiền liền dễ làm a không có tiền sẽ làm không được c ô yên thầm nghĩ này lao đầu nhưng thật là hiện thực làm sao bây giờ mười tới vạn đập nổi bán sắt đều thu thập không đủ nhưng là địa phương thật là một cái h ả o địa phương liền kia cái địa phương hiện tại mười tới vạn mua lại ba mươi năm lúc sau ra giá một t ứ c đều có người mua hà tiểu xanh giật giật cố yên tay áo nhỏ giọng nói nói béo tỉ quá đắt ta đi thôi cố yên lắc đầu cùng lão đầu nói nói thúc chúng ta thành tâm muốn mua l á o tương nhà máy làm phiền ngài cấp cái lãnh đạo địa chỉ lão đầu k h o á t k h o á t tay ta không có địa chỉ cấp người người nếu là thật có bản lãnh liền đi tìm khu cố yên nàng không bản lãnh nàng nếu là có bản lãnh còn cần đến đông chạy tây điên thúc, cố yên không đi ngài liền cấp ta nói thôi ta đi tìm người tâm sự ngươi nghĩ như thế nào trò chuyện mặc cả a lão đầu vẫn như cũ khoát tay không thành nhà máy bên trong nợ tiền quá nhiều tiền ít sẽ không bán ngươi nói làm ta đi ngươi kia làm chắc chắn sao chắc chắn a cô yên không chút do dự nói nói ngài cái gì thời điểm tới lại nói đi cô yên tiêu khiển nàng đâu thúc lãnh đạo kia địa chỉ ngài liền cùng ta nói thôi đi thôi đừng tại đây mài đi tìm mặt trên lãnh đạo đi không chừng không tốn một phân tiền liền cấp ngươi lão đầu nói xong đem tàn thuốc ném mặt đất bên trên dấm diện chắp tay sau lưng đi cô yên này lão đầu chúng ta đi về trước đi hà tiểu xuyên nói, nói. ta tìm người hỏi thăm một chút. Cũng chỉ có thể than tương thật máy người Cũng này dạng,、cô、Yên cầu khí, nói nói, như vậy hảo tương nhà hỏi chỉ khẩu khí, Hảo có Cô là vậy đương á n dùng này g tiếc,、kỳ、thật ta hơi chút dùng điểm tâm, t hơi điểm kỳ nhiên à máy l ề n sinh. Thật sao? Béo tỉ. Hà xanh không tin tưởng hỏi nói. Đương n có thể tự Thật tỉ. Tiểu khởi hồi Hà hỏi h i sao, béo cố yên lời nói chưa dứt â m chợt nghe rời khỏi lão đầu gọi nàng cô đ ư ơ n g người mới vừa nói cái gì cố yên bị hắn gọi nông nàng nhìn hướng hà tiểu xanh ta chưa nói cái gì đi lão đầu bước nhanh đi tới eo lưng của hắn hảo giống như lập tức đứng thẳng lên mặt bên trên cũng nghiêm túc lên tới n g ư ờ i mới vừa nói hơi chút dùng điểm tâm liền có thể làm tương nhà máy khởi tử hồi sinh bản chương xong chương hai trăm tám mươi lăm mười vạn cố yên mặc dù do dự vẫn gật đầu chỉ cần sản phẩm không có vấn đề vẫn là ban đầu hương vị cũng rất dễ dàng làm lên tới như thế nào làm cố yên lắc đầu không là ta không thể nói cho ngài mà là thành bại tại tại người lao đầu rất nghiêm túc như thế nào nói tương nhà máy người không hỗ trợ hoặc giả không có ai đi làm ý tưởng lại hảo cũng là không làm nên chuyện gì cố yên một câu lời nói làm lao đầu trầm mặc rất nhiều thật lâu sau hà tiểu xanh trở đến đều không kiên nhẫn lao đầu mới hỏi cô yên tiêu cái tương nhà máy các ngươi thành tâm mua cô yên đ n g ngay nói thật thành tâm mua nhưng là không như vậy nhiều tiền cũng không nhận thức cái gì người không có quan hệ lao đầu n é t m g ư c người vậy ngươi còn mua tầm muốn thử một chút sao không là chỉ có tiền mới có khả năng được ra sự tình lao đầu lại hỏi nói ngươi nói có thể tính cô yên gật gật đầu ta nói có thể tính mua là việc lớn kết phường mua bán nàng không có khả năng chuyên quyền đ ộ c đoán nhưng là này thời điểm nàng liền phải nói chính mình định đoạt hành lao đầu hướng bọn họ p h t p h t tay đi vào nói đi cố yên không rõ ràng cho lắm cùng hà tiểu xuyên hà tiểu xanh lẫn nhau liếc nhau một cái cùng lao đầu bước chân vào tương nhà máy bên trong đi vào đập vào mắt chính là một cái tiếp một cái đại trung tương đi vào sau tương vị càng đ ộ n g lao đầu một bên chắp tay sau lưng một bên nói ta họ tùy hiện tại là tương nhà máy sưởng trưởng ta mười ba tuổi bắt đầu liền tại này tương nhà máy đương học đồ hơn nửa đời người liền không hề rời đi quá này tương nhà máy a ta xem liền cùng ta hải tử tự như cố yên nghe được kinh ngạc này lao đầu thế nhưng là sưởng trưởng chẳng trách này lao đầu nói chuyện như vậy thông thấu tuy sưởng trưởng không tốt ý tứ a không nhận ra ngày tới cố yên này nay nói nói ta người s ư ở n g t r ư ở n g này liền là cái quài danh tuy s ư ở n g t r ư ở n g tự d ê u cười một tiếng hắn dừng tại một cái vạc lớn trước mặt sờ mặt trên dây đồng nói nói xem này trung tương đều là có năm tháng trước kia người nghèo vặt bắt phá đều không nỡ ném có tới cư bắt liền bị đánh lên hai cái dây đồng cư một cư lại có thể dùng háo chút năm tương nhà máy bên trong này đó vạt lớn cơ bản thượng cái cái mặt trên đều có dây đồng mang thời gian chứng kiến tại tuy s ư ở n g t r ư ở n g giảng thuật c h i hạng cố yên bọn họ biết được nói mãn hương vườn tương nhà máy phát triển trải qua nguyên bản tương nhà máy di chuyển lúc sau phát triển được cũng là đặc biệt hảo nhưng là mấy năm trước tới cái gọi lưu h ú c quang tiểu kỹ thuật viên không phải nói tương nhà máy hiện hữu sản xuất kỹ thuật tự hậu muốn mua thiết bị lên máy bay khí đem tương nhà máy làm thành hiện đại hóa tương nhà máy lưu h ú c quang đề nghị được đến tiền nhiệm s ư ở n g trưởng đại lực duy trì nhà máy bên trong đương thời đầu tư hào chút tiền mua thiết bị mua máy móc còn chiêu rất nhiều công nhân nhưng là thiết bị mua được tạo ra tới đồ vật hương vị lại không đúng lưu h ú c quang lập tức liền luôn uống thử nhiều lần lúc sau không có khởi sắc kỹ thuật viên liền chạy nhà máy bên trong tiền đều đầu đến với thiết bị thượng còn lãng phí không thiếu nguyên liệu sản phẩm nước chế khách hàng mất đi sinh ý càng ngày càng kém. Cuối cùng liền tùy i ề đều n lương không ư đ phát ra、được. sưởng trưởng vừa tùy vệ quân mang cố yên bọn họ một bên đi dạo một bên nói tương nhà máy chuyện xưa cố yên không cái gì cảm giác tám chín mươi niên đại nghị muốn tiến hành cải tiến kỹ thuật không thành công dẫn đến xí nghiệp đóng cửa trường hợp thực sự là quá nhiều nhiều ít xí nghiệp lớn đều đóng cửa húng chi một cái tương nhà máy hà tiểu xuyên lại thực cảm khái ta còn nhớ đến còn nhỏ khi mỗi khi gặp ăn tết lao tương nhà máy k i a một bên xếp hàng đánh xì dầu người chen trúc đều chen trúc bất động n à y loại cảnh tượng chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại hà tiểu xuyên bất quá một câu cảm khái cố yên lại tâm niệm vừa động hỏi nói tùy s ư ở n g trưởng ngài hiện tại đối tương nhà máy có cái gì ý tưởng tùy xưởng trưởng thán k h u khí ý tưởng còn có thể có cái gì ý tưởng chỉ cần tương nhà máy đừng ở ta tay bên trong biến mất ta liền thắp nhang cầu nguyện c ô yên trầm giọng nói nói ngài đem lão tương nhà máy bán cho ta ta cấp tương nhà máy lưu cái cửa hàng độc quyền bán hàng chúng ta tương nhà máy này đ ó sản phẩm tuy s ư ở n g trường nhữ mày nói nói như vậy làm liền có thể làm tương nhà máy khởi tử hồi sinh đương nhiên không chỉ nhưng là giống như này loại nhãn hiệu lâu đời tử lá hương vị đồ vật ta không dám nói liền nhất định làm được hồng hồng h ỏ a hỏa tối thiểu nhất có thể so sánh hiện tại thu nhập muốn hảo tuy xưởng trường phất phất tay hành cô nương đừng cho ta bánh vẽ nhớ năm đó lưu hút quan họa bánh so ngươi họa còn tốt xem đến cuối cùng không phải cũng ch cô yên liền nói tuy sưởng trường xí nghiệp đánh đến cuối cùng nhất định là muốn đua kỹ thuật nàng một điểm đều không rèm pha tương nhà máy kỹ thuật viên tiếng người kỹ thuật viên sai lầm tại tại không có tại thích hợp thời cơ đưa vào kỹ thuật hãn phương hướng là đúng nhưng là thời cơ không đúng không cách tân xí nghiệp làm không lớn nhưng là cái gì thời điểm cách tân càng quan trọng muốn nắm giữ trụ độ không dễ dàng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tuy sưởng trường nghe được thực tâm động này cô nương mặt mày thanh minh vừa thấy liền là này loại đỉnh đáng tin n g ư hơn nữa nghe nàng nói chuyện phiếm liền có thể cảm giác được nàng cực có thấy tuyệt đối không là cái gì hạng người bình thường cô đương c là tuy xưởng ơ i làm c trưởng đốn một hồi mới nói tương nhà máy tại khoản thiếu khoản thương lượng có mười lăm vạn các ngươi nếu là thành tâm mua mười vạn nói hảo cửa hàng đến cấp chúng ta lưu một gian ngươi còn phải giúp ta đem tương nhà máy làm lên tới mười vạn cố yên hít sâu một hơi nay cái giá cả không thể nói giá trên trời nhưng cũng là tương đương quý n à y khối đằng sau là rất đáng tiền nhưng là tám mươi niên đại sản xuất lực thấp à lạm phát quá cao hai mươi mẫu đất mười vạn khối tiền hợp đến năm n g h n khối tiền một mẫu cô yên thần sắc n g h n g trọng tùy s ư ở n g trưởng này cái giá quý ba n g h n khối tiền một mẫu còn tạm được tùy s ư ở n g trưởng thực kiên quyết cô đ ư ơ n g ta không q u ả n hợp bao nhiêu tiền một mẫu ta muốn là ta phải đem ta tương nhà máy này đó thiếu khoản cấp tiêu ta mười vạn khối tiền đem lão tương nhà máy bán cho ngươi còn có năm vạn khối tiền chống đâu tương nhà máy hiện tại một cái tháng c ó cái năm sáu trăm khối tiền lợi nhuận ngươi nghĩ đi này năm vạn khối tiền chống ta muốn còn tới cái gì thời điểm thúc ngài không thể như vậy tính cố yên cùng hắn tranh luận bán đồ ngài phải xem đồ vật bản thân giá trị tùy s ư ở n g trưởng phất phất tay ta không quản có cái gì giá trị mười vạn khối tiền hành ta lập tức cấp ngươi ký hợp đồng không được cũng đừng trò chuyện các ngươi đi thôi thân môn ngày mai d ạ n g sáng lại đổi mới a a a Đát, bản chương sao、ông? chương hai trăm tám mươi sáu sống thành chính mình g h é t nhất bộ dáng mười vạn khối tiền giá cả quá cao cố yên bọn họ không có như vậy nhiều tiền cố yên quyết định tạm thời không nói trực tiếp đối tùy xưởng t r ư n nói thúc tương xưởng xì dầu còn có sao cấp chúng ta tới năm mươi cân lao đầu kiên cường nói, nói không bán đừng nghĩ cấp ta lôi kéo làm quen cố yên nàng không có cách còn có thể như thế nào dạng đi thôi mua đất không l à việc nhỏ thấy mặt một lần liền muốn nói thành đó là không có khả năng cố yên bọn họ theo xì dầu nhà máy đi thời điểm là t r ạ m vào tối chờ đến thành phố bên trong thời điểm này đều đen hà tiểu xuyên cùng hà tiểu xanh cùng cố yên vọt một ngày không đạo lý liền cơm đều không mời người ta ăn nhưng là cố yên cũng không cho mời bọn họ ăn nhiều hào cơm liền mời hai người bọn họ ăn m ì sợi hà tiểu xuyên thấy cố yên theo mãn hương viên tương xưởng trở về lúc sau liền rất ít nói chuyện an ủi tề nam thành phố lại đâu hảo nhiều chỗ lạ không cần phải câu n ệ tại này một cái địa phương cô yên gật gật đầu hà tiểu xanh liền nói béo tị ta trở về cùng ta ba nói nói này sự t ì n h làm ta ba hỗ trợ đi tuyệt đối không nên nói cô yên nói nói như vậy đại sự t ì n h đi một chuyến liền có thể hoàn thành không nhiều lại nói hảo nhiều chỗ là chỗ này mua không được có thể mua khác nói thật cô yên còn thật sự xem hảo này cái địa phương biện cả nhân sinh bên trong đại cây huệ lao động thị trường này một khối địa phương tương lai bị một cái địa sản thương thu mua làm thành thương nghiệp tống hợp thể láo tương xưởng này một bên cách gần đó đem tới tuyệt đối là cái hảo địa phương trừ cái đó ra tương s ư ở n g là tề nam thành phố lao nhãn hiệu liền như vậy không lạc thực sự đáng tiếc cô yên là thực tỉnh nghĩ ra chút lực giúp tùy s ư ở n g trưởng đem tương s ư ở n g làm lên tới một khi tìm quan hệ tương s ư ở n g đem tới như thế nào nhưng là không nhất định nhưng l à n à y lao đầu tính tình xem cũng không nhỏ phỏng đoán rất khó hạ giá cô yên hướng chính mình mị sợi bên trong hung hăng thả một chiếc nước ép ớt nàng tính toán lại đi tìm lao đầu nói giá cách thực sự tìm không đến lại nghĩ mặt k h á c biện pháp người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu chết hà tiểu xuyên huynh m ộ i hai cái đem cô yên đưa đến nhà liền rời đi cô yên vốn dĩ là làm hà tiểu sanh lưu lại nhưng là nàng nói muốn về nhà cô yên liền không có lưu hà tiểu xuyên đem hà tiểu xanh đưa trở về bạn muốn lập tức liền đi hà tiểu xanh lại kêu hắn lại ca ta nghĩ trở về sau cùng ta ba nâng nâng này sự t ì n h nhưng là béo tỷ lại không cho ta nói ngươi nói ta nói hay là không nếu cố tổng không cho ngươi nói ngươi đừng nói là nhưng là nếu như tìm quan hệ bắt lấy tới không tốt hơn sao hà tiểu xanh lập tức nói nàng nghe lén nàng ba cùng nàng mẹ kế nói cô yên khả năng có sự t ì n h làm bọn họ hỗ trợ sự t ì n h sau đó nói ta lo lắng là ta nguyên nhân béo tỷ mới không tìm ta cha mẹ hỗ trợ a không sẽ cố tổng hẳn là có nàng chính mình suy tính cầm không l à việc nhỏ thúc thúc không quản này một khối hà ắ n nếu l hỗ tiểu r ợ s xanh không kiên Lao t nhẫn bãi bãi khoác khoác tay cưới xe gắn máy muốn trở về hà tiểu xuyên lại gọi lại nàng dặn dò nàng trở về không nên nói lung tung hà tiểu xanh đứng hà tiểu xuyên xem nàng vào nhà cửa mới rơi đầu trở về cố yên đẩy cửa đi vào xem đến mãn viện tử phơi nắng đệm trăn trong lòng nhất thời gian mình h ư hư toàn quên vào phòng nhanh lên bật đèn áo khoác cởi một cái vội vàng chạy ra ngoài bắt đầu công việc lưu đủ lên nàng ra cửa thời điểm còn nghĩ buổi chiều sớm chút trở về thu đệm trăn kết quả quên mất một đám quên mất không còn một mảnh đệm trăn sờ lên đều là chiều hy vọng rằng mãi mãi bọn họ ngày mai một điểm trở về này dạng ngày mai buổi sáng còn có thể lại lạp ra tới lượng một lượng xui xẻo kho khẽ đem phơi tại viện tử bên trong đồ vật thu thập đi vào cố yên mới thở hát ra trở về nhà ở dậy đều không cởi liền nằm tại giường bên trên nàng ngầng đầu nhìn nóc phòng thật sâu thở dài ăn không no thời điểm liền nghĩ cái gì thời điểm có thể ăn được thịt liền hảo mua không nổi quần áo thời điểm liền nghĩ cái gì thời điểm có thể thực hiện xuyên áo tự do liền hảo không có phòng ở trụ tựa như nếu như có thuộc về chính mình phòng ở liền hảo mở một cửa tiệm không đủ còn nghĩ lại mở một nhà chính mình kiếm một ngàn khối tiền xem đến người khác kiếm một trăm khối tiền đều trông mà thèm đến sợ có t i ệ m cơm nghĩ mở công ty có công ty còn nghĩ mở nhà máy có nhà máy còn nghĩ mua đất k i ê u mua xong lúc sau đâu dù vọng vĩnh viễn không có điểm dừng nhìn một chút nóc phòng cô yên bỗng nhiên nợ nụ cười khổ nàng rốt cuộc sống thành chính mình chán ghét bộ dáng a cô yên tâm tình không tốt buổi tối cũng ngủ không được non g rớt nhưng là ngày thứ hai nàng vẫn như c ũ dậy thật sớm rửa mặt xong đem ngày hôm qua buổi tối thu vào đi đệm chăn lại một lần nữa lấy ra tới phơi thượng sau đó đi chợ sáng hủ tiêu t ạ g hóa thịt cá trứng mãi bánh bao rau xanh cô yên mua tràn đầy hảo mấy đâu mới coi như tôi đợi nàng sách về đến nhà tay đều lật h ồ n g mua về tới lại thay giang mãi mãi phân loại vừa vặn thu thập xong cô yên mới đi bận b i ệ u chính mình sự tỉnh cô yên tính toán đi bách hóa ca ú chuyển qua năm qua thời tiết ấ m áp củng cô yên liền bắt đầu bận điệu vẫn luôn không có ngưng xuống nàng hiện tại xuyên phần lớn là năm trước y phục mùa thu năm trước nàng so nàng bây giờ muốn béo một ít trên người quần áo cơ bản thượng cũng đều là lớn một cái s à i giờ cho nên này quần áo đều là tại thấu hợp xuyên nhân gia châu sĩ hồng cùng tiểu tể còn đi đi dạo bách hóa cao ốc đâu nàng một cái nữ nhân còn tại thấu hợp xuyên quần áo không nên à. cô yên mỗi lần tới bách hóa cao ốc thời điểm từng cái quầy hàng đều sẽ chuyển một chút mua không ít thứ này một bên người bán hàng cơ bản thượng đều biết nàng cho nên nàng đi vào sau hào chút người đều cùng nàng chào hỏi đãi ngộ thực sự không giống nhau lần này tới cũng là giống nhau cơ bản thượng quầy hàng đều chuyển mấy lần nội y đồ lót tất muốn mua bên trong đắp muốn mua áo trên quần muốn mua giày cũng cần mua thích hợp bao cũng muốn tới một cái bán mỹ phẩm dưỡng ra quầy hàng có tấn phẩm vừa vặn nàng chính mình cũng dùng đến không sai bị lắm cho nên liền mua một bộ hồi lâu không có thấy hoàng thu khánh cấp nàng chọn kiện áo trên vương á cầm cấp nàng làm váy nàng cũng đến trở về cái lễ quý bạch tỉnh cũng không thể rơi xuống cấp nàng chọn kiện váy liền áo tàu tử mạnh lan tự đánh tới thành bên trong một cái quần áo mới đều không có thêm quá cũng mua cho nàng một thân đi qua nam trang q u y chuyên doanh thời điểm x q u ầ nhưng t u ê n là mua không mua g cố yên tâm tình liền hảo hôm qua buổi tối nàng còn nói chính mình rơi tại tiền mắt bên trong sống thành chính mình ghép nhất bộ dáng hôm nay liền cảm thấy còn là kiếm tiền hảo a muốn mua cái gì thì mua cái đó không cần chịu người khác bạch nhãn cái eo ướn đến mức so người khác đều thẳng bản chương xong Trước nàng hôm ư ợ n g h ơ t lần, đ qua n buổi tối bị hạt sương đánh chiều đệm chăn lại xốp xóa tung lên tới cổ yên đem đệm chăn thu trở về nhà bên trong một lần nữa trái tốt cầm lên cấp mặt khác người mua quần áo lại đi người à tựa như chuyển động lên tới con quay trừ phi quán tính biến mất mới có thể dừng lại không chuyển cố yên trước đi tiệm ăn nhanh đem cấp vương á cầm cùng với ca tẩu quần áo đặt tại cửa hàng bên trong sau đó đi tìm hoàng thu ánh đi phòng bệnh một hỏi mới biết được hoàng thu ánh hôm nay giá trị phòng khám bệnh quý bạch tỉnh không tại đem cấp hoàng thu ánh quần áo đặt tại thuộc về nàng vị trí bên trên đem cấp quý bạch tỉnh c ù n g cố giang hà lưu tại quý bạch tỉnh vị trí bên trên vội vàng viết cái tờ giấy tắt bên trong nhanh lên chạy tới phòng khám bệnh gắng sức đuổi theo đến phòng khám bệnh thượng vừa thấy hoàng thu ánh đều muốn thu dọn đồ đạc tan tẩm đạt định hoàng thu ánh xem nàng liếc mắt một cái lạnh lùm nói ngươi là ai a không nhận thức ai nha nhân gia gần nhất b cố yên bận b i ể u tiến tới trên công cấp ngươi mua hai bộ quần áo thả ngươi văn phòng vị trí bên trên ngươi nhớ đến buổi tối mang về à? không thiếu quải ngươi tủ quần áo bên trong hảo xem chiếm chỗ mời ngươi ăn cơm không ăn hảo đi kia ta bồi ngươi cùng nhau bị đói đi cố yên khổ ha ha nói nói ta nhưng thật là quá thảm làm gì cái gì không được hiện tại liền bằng hưu đều không hoàng thu gánh liếc nàng liếc mắt một cái chậm rãi lạnh lùng nói nói cái gì gọi làm gì cái gì không được cố yên theo hoàng thu á n h bước chân đi ra phòng cửa ta xem hảo khối muốn mười vạn khối tiền thiếu một điểm không bán ta đều nhanh xấu chết hôm qua một đêm thượng đều ngủ không ngon mười vạn hoàng thu bánh đường đều nhanh đi bất ổn c a o mày nói một hai phải mua không mua ngủ không yên kia liền mua không có tiền cấp ngân hàng đi cố yên hoàng bác sĩ chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện phim không hoàng thu bánh thấy cô yên bị nàng đôi đến không có cách không có cách mới thoải mái ăn cái gì đi các người nhà ăn ăn đi không phải muốn mời ta ăn cơm sao như thế nào còn đến tại chúng ta nhà ăn ăn cố yên cười hắc hai tiếng ta này không phải là đi tiệm ăn nhanh còn đến làm việc à m ệ n cấp chính mình kiếm tiền đều ngại m ệ n thật giỏi đến nhà ăn bánh cơm hai người ngồi xuống về sau hoàng thu v o n h nói nói đi đâu mua quần áo bách h ó a cá úc cô yên g ấ p lên một khối thịt kho tàu đặt tại miệng bên trong tiên hương nhẫn nhu ăn quá ngon lần này lại hoa bao nhiêu tiền hoa bốn trăm nhiều khối đi năm nay quần áo cũng lên giá cô yên một bên n g a y lấy thịt kho tàu một bên nói cấp quý bạch tỉnh c ù n g cố giang hà ta thả bạch tỉnh trên bàn ngược lại là cấp nàng lưu lại tầm giấy ngươi trở về nhớ đến cùng nàng nói một tiếng về sau không muốn mua cho ta quần áo ta không thiếu mua như vậy nhiều ai đều cố lấy không chê mệt hại dù sao cũng phải đều chiếu cố đến kỳ thật cô yên muốn nói này dạng một điểm đều không mệt nỗ lực thực tình mới có thể càng mệt nhưng là đương hoàng thu gánh mặt còn là đ ừ n g nói này đó hảo miễn cho nàng nhạy cảm ngươi gần nhất bận hay không bận cô yên hỏi hoàng thu gánh ta muốn hạ cơ sở tri viện một đoạn thời gian ngươi nếu là lại không tới liền đạt được đi phương thành huyện tìm ta phương thành huyện cô yên dọa nhảy một cái nàng biết này cái huyện chỉnh cái tỉnh huyện nghèo nhất bệnh viện điều ngươi đi sao không là ta chính mình thân thỉnh hoàng thu gánh sắc mặt rất bình tĩnh ngươi cô yên có trúc cấp như vậy nhiều người ngươi làm gì đi a Không không t mang mang huyện â thành bệnh viện phúc xạ là nông thôn nhân khẩu bởi vì tư tưởng phong kiến ảnh hưởng nông thôn nữ tính địa vị rất thấp rất nhiều nữ tính tật bệnh không chiếm được coi trọng chậm rãi liền phát triển thành bệnh mang tính thậm chí là ác tính tật bệnh nàng này đợi không tính toán kết hôn liền tính toán một người quá một đời cho nên bệnh viện có cái này kế hoạch thời điểm nàng thứ nhất cái ghi danh cho đến nay võ thành huyện thông thường tuyệt dục phẫu thuật vết cắt chiều dài vẫn tại ba cm trở lên này loại đại vết cắt khép lại khó đau khổ đại các bệnh nhân mang đến rất nhiều không tiện không chỉ là thông thường tuyệt dục phẫu thuật vết cắt phụ khoa thượng thực nhỏ một cái b i ệ u xương cắt bỏ phẫu thuật khả năng cũng làm không được báo danh lúc sau nàng ngay lập tức đi tìm lãnh đạo nàng lý do đầy đủ lại hòa mỹ nàng độc thân nàng học lý cao nàng y thuật hảo viện bên trong vốn dĩ là không nghĩ thả rốt cuộc hoàng thuánh kỹ thuật là thật hảo bệnh viện rất nhiều bệnh nhân độ khó cao phẫu thuật đều là từ nàng để hoàn thành nhưng là hoàng thu ánh thái độ quá kiên quyết nàng bông lời đi ra nếu ai đi võ thành huyện liền là cùng nàng hoàng thu ánh không qua được không biện pháp bệnh viện lãnh đạo chỉ có thể thả người người chỉ có một lần chết hoặc nặng như thái sơn hoặc nhẹ tựa lông hồng nàng hoàng thu ánh không làm được thái sơn nhưng cũng không nghĩ làm lông hồng còn là làm điểm có ý nghĩa sự tình đi cố yên cảm xúc nháy mắt bên trong xa suốt muốn đi bao lâu hai năm cố yên nghẹn nào như vậy lâu nói nhỏ chút hoàng thu ánh nhắc nhở ta lại không là không trở về có không tính ngươi bận việc cùng cái cậu t ự như phỏng đoán cũng không d à n đi xem ta cố yên vội và nói ta nhất định lại n h ì n n g ư ơ i ta có không liền điện thoại cho n g ư ơ i thôi đi một cái bệnh viện phỏng đoán cũng liền có một bộ điện thoại cố yên l ư ợ c điều khiển tinh vi cứ vậy mà làm một chút tâm tình khi nào thì đi ta đã bắt đầu giao tiếp ba năm ngày liền có thể xong sự t ì n h bệnh viện đến lúc đó sẽ an bài xe đưa ta tới đừng tới đưa ta cũng đừng cho ta bài yên tiến đưa không cần đến cố yên đến ngươi đem lời ta muốn nói toàn cấp n g ẹ n trở về hoàng thu gánh đầu lông mày dán ra ta đi có thể làm rất nhiều có ý nghĩa sự tỉnh ngươi hẳn là thay ta cao hứng cố yên cười khổ ta là nên thay ngươi cao hứng nhưng là ai ta là l i ề u mạng muốn theo nông thôn đi tới ngươi đào hảo cùng ta ngược lại cùng hoàng thu vánh so sánh cô yên cảm thấy chính mình tư tưởng quá không tiến bộ nay có cái gì điều kiện lại khổ có thể khổ quá ta xuống nông thôn thời điểm ngươi bạn trai cái gì thời điểm trở về hôm nay hẳn là buổi chiều đi v ừ i vặn ngươi trở về nhớ đến cùng hắn nói một chút ta liền không cố ý cấp hắn nói vậy ngươi còn thiếu cái gì đồ vật sao hoàng thu vánh lạnh n h ạ t nói ta thiếu đồ vật ngươi cấp không được cái gì ta nghĩ muốn một đài siêu thanh siêu âm cơ ngươi có thể cho sao ngươi muốn dẫn đến thành võ huyện đi đúng cô yên tán răng kia ta đi n h a n ngóng mua một đài làm người mang đi nhân g i a hoàng thu ánh cam tâm tình nguyện đi c h i viện cơ sở vô thư kính dân làm là có ý nghĩa sự t ì n h tiền liền là vương bắt đản không có thể kiếm kính dân cơ hội cũng không nhiều n à n g cổ yên cũng còn cao thượng hơn một lần bảo tử nhóm hôm nay hai canh lợi nói không nói nhiều đại gia đều chú ý phòng hộ a bản chương xong chương hai trăm tám mươi tám đi ra ngoài tránh một trận vẫn luôn nghiêm túc hoàng thu ánh nghe được cổ yên này câu nghiến răng nghiến lợi lời nói đống như cười hành đùa ngươi chơi đâu ta đã cấp bệnh viện thân thỉnh sẽ có rượu xí xưởng tài trợ một đài cô yên đ ả o không là sợ h ã i cung cấp siêu thanh siêu đ âm cơ nàng chỉ hận chính mình hiện tại kiếm tiền có ít nếu như nàng có đầy đủ tiền khả năng cũng không cần cắn răng trực tiếp ba khí vỗ bàn một cái ta cấp ngươi mang mười chiếc hoàng thu h o n h ít ngày nữa liền muốn rời khỏi nàng làm cô yên bàn nàng kia một bên phòng ở đi trụ cô yên cự tuyệt cố diễm diễm tại kia tòa nhà thanh danh nàng nhưng là biết nàng cũng không muốn rời đi qua tiếp nhận ánh mắt tầy lễ x ú n g hồ sắt vách liền là cố giang hà cách gần đó sợ là quý bạch tỉnh đều không có ý tứ cùng cố giang hà ước hẹn cơm nước xong xuôi hai người bọ tại cùng nhau trò chuyện một hồi liền rời đi bệnh viện đối diện vừa vặn đi tới một cái nữ hải nàng trên người xuyên qua một bộ màu đen tay áo dài váy liền áo chân bên trên là giày cao gót tóc cao cao b u ộ c lên liệt diễm môi đỏ xem đi lên thập phần cao lãnh tại này dạng tám mươi niên đại bộ trang phục này nhưng là tương đương đáng chú ý chỉ nhìn liếc mắt một cái cố yên cũng đừng mở ánh mắt nàng nhận biết này cái nữ hải diệp như phỉ à có cái hảo cha liền là không giống nhau nhìn nhân ra này k h í chẳng ba mét trong vòng tuyệt đối liền còn kiến thấy được nàng đều đến đi vòng cố yên các nàng cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm ai hoàng hoàng bác sĩ hoàng thu gánh lại bị diệp như phỉ gọi lại hoàng thu vánh là chủ nhiệm bác sĩ chỉ phải biết nàng người liền không có s ư n g hô bác sĩ chỉ nghe diệp như phỉ này s ư n g hô liền biết nàng này người có nhiều ngạo khí diệp bác sĩ hoàng thu vánh vẫn như cũ m ặ t không biểu tình này lần c h i viện phương thành huyện ta cùng ngươi cùng nhau đi diệp như phỉ cái cằm khẽ n â n g hảo giống như nàng cùng hoàng thu vánh đi nàng nên vô cùng t i n h hạnh đồng dạng cố yên trong lòng hơi hồi hộp một chút diệp như phỉ như thế nào còn đi đâu a hảo hoàng thu vánh nói một tiếng quay người muốn đi diệp như phỉ lại mất hứng gọi một tiếng hoàng bác sĩ còn có sự tình hoàng thu vánh xem nàng ngươi là không phải không muốn cùng đi với ta diệp như phỉ n h í u lại lông mày nói nói ngươi nếu là không nghĩ cùng đi với ta ta có thể làm người đem ngươi đổi đi hoàng thu ánh lạnh nhạt nói bệnh viện ngươi định đ o ạ n ngươi tùy tiện t r u n g quanh có người đi qua nghe được diệp như phỉ cùng hoàng thu ánh đối thoại đều luôn cúng một nhóm hoàng thu ánh ngưu a diệp như phỉ không nói tiếng nào s ắ c mặt lại phút chốc một chút âm chầm xuống đ ô i ngựa hất lên hứng nhà ăn đi diệp như phỉ vừa đi cô yên lập tức kéo hoàng thu ánh rời đi đi xa mới nói ngươi lỗi nàng làm cái gì à nàng cũng muốn đi phương thành huyện nàng tới đó khi dễ ngươi làm sao bây giờ cùng lắm thì ta liền một đời không trở về này có cái gì hoàng thu gánh vô tình nói nói khó được cấp cô yên một cái tơi ư cười không có việc gì nàng không dám làm gì ta cô yên lo lắng nàng không là lo lắng hoàng thu gánh sẽ biết sợ diệp như phỉ nàng là lo lắng diệp như phỉ làm chút cái gì sự t ì n h làm hoàng thu gánh có nổi hảo hảo diệp như phỉ đi phương thành huyện làm cái gì đi m ạ n vàng cô yên hỏi nói chỗ nào a hoàng thu gánh cười lạnh cho sự t ì n h được ra đi tránh một chợ a như thế nào hồi sự một cái tiểu hài tiên t i ê n tính bệnh tim yêu cầu phẫu thuật viện bên trong nổi danh nhi đồng chuyên gia tạo chủ nhiệm nắm chắc đĩnh đại nhưng là diệp như phỉ làm người đem bệnh nhân tặng cho nàng tạo chủ nhiệm không cho nói nàng làm không được diệp như phỉ không tin tưởng chính mình trước tiên an bài hài tử phẫu thuật kết quả ra sự tình hài tử không cứu trở về tới cố yên nghe được đều nhanh tức chết n à y không là xem mạng người như cỏ ra sao nhân ra có tiền có quyền có cái gì biện pháp hài tử nhà bên trong cũng là không quyền không thế hài tử không bệnh viện đem tiền nằm bệnh viện tiền phẫu thuật đều miễn bọn họ liền cảm ơn đ ố i đức như không là tàu chủ nhiệm tại viện trưởng văn phòng trụ cái bản yêu cầu nghiêm túc xử lý diệp như phỉ không nghĩ đến an bài nàng đi phương thành huyện cố yên khí cắn răng nói, nói không bằng ta tìm người đem này sự tỉnh chọc ra nháo đại đem diệp phong kéo xuống tới diệp phong liền là diệp như phỉ hảo cha nếu là kéo không xuống tới đâu hoàng thu b á n h hỏi lại ngươi nếu là kéo không xuống tới trực tiếp nhất không may người liền là t à o chủ nhiệm cô yên không phản b ắ t được khi đến nàng mãi cho đến tiệm ăn nhanh đều không có cái gì hảo sát mặt dùng cơm giờ cao điểm đã đi qua vương á cảm thấy cô yên một mặt không cao hứng hỏi nàng như thế nào cô yên không tốt cùng nàng nói diệp như phỉ sự tình chỉ nói có sự tình không giải quyết được cùng vương á cầm nói mấy câu dặn do nàng ngày mai chờ ca tẩu tới đưa bánh bao thời điểm làm bọn họ đem quần áo lấy đi liền có thể sau đó cô yên liền trở về kết quả nhất đến nhà phát hiện bên ngoài đại môn rừng chiếc thủ đô biển số xe ô tô giang mãi mãi đã trở về a cố yên nhanh lên chạy về đi một hồi đi liền xem đến thẩm du thành đứng tại ống nước bên cạnh tại tầy rau xanh ánh nắng chính ấ m đứng tại ống nước người phía trước tuấn tú t h ẳ n g t ó p nghe được động tình hắn quay đầu vừa thấy hơi hơi câu lên khỏe môi bên trong liền dẫn thượng mấy phân tơi ư cười phảng phất liền gió đ u ôn lu giang mãi mãi xuyên xanh đen sắc áo ngắn chống c ả i trượng chính tại viện tử bên trong đi tới đi lui xem hạch đạo thụ xem bước chân rõ ràng không bằng năm trước thời điểm có tinh thần cố yên cùng thẩm du thành đ lao thái thái quay đầu hắc ngươi này nha đầu như thế nào thành khỉ ốm ngài này lao thái thái nhân ra béo thời điểm ngài gọi nhân ra béo nha đầu nhân ra gầy lại để người ta khỉ ốm cố yên một bên nói một bên kéo tay h á o đi đến thẩm du thành bên cạnh đem hắn tay bên trong s ọ t n h ậ n lấy chưa ăn cơm đâu là đi ta tới tẩy nấu điểm mặt là được rất nhanh liền buổi tối g i a ngãi mãi làm sợi mì ăn h à n h sao cố yên hỏi lao thái thái diễm diễm ta muốn ăn ngươi làm toàn tô mì hành cho ngài thêm cái chứng chiên không cần thêm còn không có chờ lao thái thái trả lời ra ngãi mãi cửa ra vào chuyển tới một thanh âm đệ muội ta muốn hai trứng ta đói này là đưa thẩm du thành bọn họ trở về thẩm du minh thanh âm cố yên đệ muội cái gì quỷ nàng nhìn hướng thẩm du thành thẩm du thành thấp giọng nói nói mãi mãi đã sớm biết cố yên nàng chỉ nghĩ đoan sọt chạy trốn cố yên trước tiên đem trứng gà tiên ra tới đáy nổi còn lại dầu vừa vặn làm t o n canh đem toàn canh làm hảo lại đem mặt nấu xong thẩm du thành tẩy cải t h i a n à n g đem cải t h i a x à o lại giống lựu cái sợi khoai tây thời tiết đã tương đương ấm áp hiện tại lại là mặt trời tốt nhất thời điểm răng mãi mãi bọn họ liền đem bàn nhỏ bày tại viện tử bên trong ăn cơm cao lớn hạch mấy người ngồi tại thụ hạ ăn cơm s a n h sẽ nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái giang mãi mãi uống ngụm canh thỏa mãn thở dài liền là này hương vị còn là nhà bên trong h ả o a thẩm du minh kéo ra khỏe mắt hắn mãi mãi này là đến có suy nghĩ nhiều nhà a kỳ thật vẫn là thẩm du minh không hiểu đối với lao nhân mà nói khó quên nhất chính là nỗi nhớ quê b ạ n chương xong chương hai trăm tám mươi chín yêu đương liền đĩnh hảo giang mãi mãi liền đến hai cái lao tỉ mội vừa thấy mặt ngươi một lời ta một câu đều là có nói không hết lời nói thẩm du thành thấy giang mãi mãi rất mệt mỏi chờ giang mãi mãi cơm nước xong xuôi hắn liền làm hai nàng người cùng nhau đi giường bên trên nằm nghỉ ngơi đi thậm du minh cũng chạy đi ngủ thậm du thành cùng cố yên cùng nhau thu thập cầm chén tẩy cùng nàng cùng đi nàng giàn phòng thậm du thành không khách khí cởi áo khoác nằm tại giường bên trên lạp chăn đắp lên trên người hắn vô vô bên cạnh vị trí hai ta cùng nhau nằm một hồi giang n ã i n ã i trở về cố yên cũng không dám nàng lạp ghế ngồi tại mép giường ta không mệt ngươi ngủ đi n ã i n ã i bệnh như thế nào dạng đã hảo mở trung dược trở về lại ăn thêm mấy phó điều trị một chút yêu cầu ta hỗ trợ ngao thuốc sao không cần mãi mãi sẽ ngao không cần phải để ý đến n còn là đến làm nàng có cái chuyện làm thẩm du thành nói nhắm mắt lại diễm diễm ta ngủ một hồi ngủ đi cô yên nói đứng lên đi ra có người n g o à i tại cô yên không tốt ý tứ cùng thẩm du thành tại một cái phòng bên trong đợi nàng đứng dậy đi ra ngoài tướng môn bên ngoài ghế nằm đem đến mặt trời phía dưới nằm trên đó cũng nhắm mắt lại vừa rồi ăn cơm thời điểm nàng liền thấy thẩm du thành hiện đến rất mệt mỏi con mắt mặt dưới đều thành m à u xanh ra cửa tại bên ngoài khắp nơi nói lễ tiết khắp nơi muôn thân chỗ nào đi theo nhà tựa như, như vậy tự tại nghĩ đến hắn này mấy ngày tại thủ đ â nghỉ ngơi đến cũng không sẽ hảo cho nên đều nói ổ vàng ổ bạc không bằng tự ra ổ chó rốt cuộc còn là tại chính mình nhà bên trong thoải mái tự tại bất kể như thế nào cuối cùng là đều trở về mãi cho đến buổi tối thẩm du minh đi ra ngoài tìm hắn hổ bằng cầu hữu y giang mãi mãi bị hắn đồng bạn nhóm gọi đi sở bài cô yên mới cùng thẩm du thành có một chỗ cơ hội thẩm du thành làm cô yên bồi hắn cùng nhau đi hắn nhà thẩm du minh tại giang mãi mãi nhà trụ hắn buổi tối liền không thể tại mãi mãi nhà trụ nhưng là hắn kêu một bên lại rất lâu không có trụ cho nên kêu lên cô yên cùng đi trước đơn giản thu thập một chút gió đêm hai người tay trong tay vừa đi vừa trò chuyện mấy ngày gần đây phát sinh sự t ì n h cố yên muốn nói cho thẩm du thành thứ nhất kiện sự t ì n h tự nhiên là hoàng thu gánh muốn đi chi viện phương thành huyện cùng với diệp như phỉ sự kiện thẩm du thành nói nói ta không xuất phát thời điểm biết cái này sự t ì n h sư tỷ thế nhưng báo danh trọng điểm không là hoàng thu gánh muốn đi chi viện phương thành huyện sự t ì n h trọng điểm là diệp như phỉ muốn đi a này cái nữ nhân từ trước đến nay không cái gì hảo tâm n h ã n nhi nàng nếu là gây sự với hoàng thu gánh làm sao bây giờ sư tỷ phỏng đoán không sợ nàng tìm phiền thoái thẩm du thành lông mày vặt chặt liền sợ diệp như phỉ đi không được cái gì hảo tác dụng còn sẽ làm sư tỷ có nổi có cái gì dễ làm pháp năng giải quyết sao ngày mai ta đi tìm sư tỷ thậm du thành lôi kéo cô yên tay nói nói n g ư ơ i phụ thân trở về n g ư ơ i đi ngày thứ hai hắn liền đi n g ư ơ i kêu một bên rất lâu không trụ c h â n đều không phơi có thể làm sao thậm du thành thực quý khuất ngươi lại không cho ta cùng ngươi ở cùng nhau cô yên đưa tay tại hắn sau lưng bên trên trụ một chút ta không muốn mặc sao người khác biết khó lường chê cười chết ta cho nên chúng ta kết hôn kết hôn liền danh chính ngôn thuận a cô yên thực đau đầu ta sau đó phải bận điệu chết kết hôn lại không chậm trễ ngươi bận điệu cô yên hiện tại nói dễ nghe chờ thật muốn kết hôn phỏng đoán lại này sự tình kia sự tình nàng vỗ vỗ thẩm du thành cánh tay yêu đương liền đính hảo ta không nói trước kết hôn sự tình à. giang mãi mãi nhà cách thẩm du thành nhà không là quá xa đi tới lời nói đại khái mười nhiều phút liền là tại tiệm ăn nhanh đằng sau k i a m ộ t mảng lớn nơi ở cách vương hữu lệ thuê phòng địa phương cũng rất gần phía trước thẩm du thành trở về thời điểm bọn họ còn từng tại vương hữu lệ nhà bên ngoài đường thượng gặp được cổ yên còn là lần đầu tiên tới thẩm du thành nhà đẩy cửa đi vào chính đối đại môn là một cái ảnh bích vòng qua ảnh bích mới có thể xem đến viện tử toàn cảnh viện tử đại khái trăm mười bình phương bộ g á n g n a m gian chính phòng tọa bắc triều nam phòng ở phía trước có hạ tử liền không sợ gió thổi trời mưa hai bên trái phải c ấ p có hai gian nhà ngang nam tường căn hạ mặt một góc là nhà vệ sinh cả viện bên trong không có hoa cỏ cây cối nàng thật không nghĩ tới thẩm du thành một người thế nhưng trụ lớn như vậy sơn cửa đen mở ra thật viện tử bên trong đều phát sáng lên cô yên mới phát hiện thẩm du thành nhà viện tử bên trong mặt đất bên trên p h ô vậy mà đều là gạch m à u này cái niên đại có thể đem viện tử làm được như vậy rằng cứu nàng còn là lần đầu tiên thấy viện tử như thế nào như vậy đại cô yên hiếu kỳ nói nói này phòng ở là ngươi sao trước kia thời điểm ta ra r i m ã mãi mãi mãi mãi ta b a đi ta mụ rời đi ta trở về lúc sau liền chính mình rời qua tới trụ thẩm du thành một bên nói một bên đẩy ra gian phòng hắn đi vào ấn sáng đèn đi vào đi vào cô yên mới phát hiện phòng khách bên trong trừ một chương bàn ăn mặt khác cơ hồ cái gì đều không có cô yên hoảng sợ như thế nào cái gì ra cụ đều không có ta một người trụ muốn cái gì ra cụ đi đi ta phòng phòng khách hai bên trái phải cắt có một cái cửa thẩm du thành đẩy ra phía bên phải cửa cô yên đi vào trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc n à y gian gian phòng hơn ba mươi bình phương bộ dáng phía nam gần cửa sổ mặt dưới thả một cái đại bàn đọc sách bàn đọc sách bên trên thả mãn thư tịch tư liệu đèn bàn rất lớn một mở ra chỉnh cái bàn đọc sách đều bị chiếu sáng bên bàn đọc sách một bên thả cái đại giá sách giá sách bên trên cũng là chất đầy các loại các dạng sách phía bắc liền là thẩm du thành giường giường không lớn một em mở năm bộ dáng giường bên trên chăn không có thu lộn xộn trồng chất tại giường bên trên khối giường đ ắ p mấy bộ quần áo vừa thấy liền là vội vàng đ ổ i lại giường đối diện có cái đại tủ đứng cửa mở ra ngăn tủ bên trong quần áo bày biện đến còn tính trình tệ người tùy tiện ngồi thẩm giường hắn một bên nói một bên đem chăn trồng chất lên nhau ta tới giúp ngươi c ô yên đi tới giúp bận điệu không cần ta chính mình đổi liên hảo thẩm du thành đẩy nàng đi hắn bàn đọc sách ngồi bên k i a h ạ thuận tiện còn trộm thân nàng một chút một hồi nhi liên hảo c ô yên nhớ tới nguyên lai、like、nàng tại khách sạn làm quản lý thời điểm ký túc xá công nhân viên cũng là kiểm tra một bộ phận mỗi lần đi nam sinh ký túc xá phía trước nam sinh nhóm đều là các loại dấu đồ vật cho nên nàng suy nghĩ có phải hay không thẩm du thành cũng có cái gì bí mật nhỏ sợ bị nàng xem thấy liền không có khăng khăng đi qua hỗ trợ nhưng là nàng cũng không có tại ghế bên trên ngồi mà là đi xem giá sách bên trên sách cơ bản thượng đều là cùng y học có con sách cái gì nội khoa ngoại khoa trung ý ỉa tây ý ỉa nàng chỉ nhìn tên sách liền cảm giác đau đầu nàng nhìn thấy giá sách bên trên có cái khung hình bị khấu thả cũng không có quá để ý đưa tay liền cầm lên khung hình bên trong ảnh chụp là một chương ảnh đen trắng ảnh chụp bên trên là một đôi trẻ tuổi phu thê ôm một cái miệng mở rộng đáng yêu tiểu bà bảo nam thanh niên c ư ờ i thực ôn h ò a cùng thẩm du thành có mấy phân tương tự ôm hải tử nữ nhân thần xác thượng có mấy phân q u ặ n cũ é nghĩ đến đây chính là thẩm du thành cha mẹ cố yên xem ôm hải tử nữ nhân thẩm ý, như là ở nơi nào gặp qua bình thường nhưng nàng cũng không có nghĩ sâu thấy thẩm du thành chính tại túi đầu đổi ga giường liền thật cẩn thận đem khung hình khấu bông xuống bảo tử nhóm hôm nay hai c à n h ngày mai lại đổi mới a á a Đát, b ạ n chương xong chương hai trăm chín mươi giang mãi mãi tự mình t h ú c hôn trở về sau cô yên vẫn luôn rất t r ở m mặc nàng cùng thẩm du thành giống nhau địa phương là bọn họ phụ thân đều là tại bọn họ thiếu niên thời điểm đi thế bất đồng là không quản nàng nhật tử có nhiều khó khăn nàng đều có mẫu thân yêu thương thẩm du thành đâu không chỉ có phải thừa nhận phụ thân qua đời đau khổ còn muốn chịu đựng bị mẫu thân vứt bỏ khổ sở tại kia dạng tình huống hạng hắn còn có thể vẫn luôn duy trì ưu dị học tập thành tích có hôm nay hết thảy thật sự không d ậ y nổi cố yên chằn chọc nửa đêm mới ngủ giang mãi mãi lại ngủ ngon rớt, sáng sớm liền lên tới đi ra ngoài mua bữa sáng trở về lão thái thái trở về thời điểm cố yên chính đứng tại ống nước bên cạnh đánh răng chỉ thấy giang mãi mãi xuyên gọn gàng áo ngắn tóc trải quang sáng loáng chỉnh cá nhân xem đi lên đều so với hôm qua tinh thần không thiếu đại khái là hôm qua ngồi xe trở về quá mệt, mỏi, mới hiện đến mỏi mệt lại giàn mua cố yên nổ ra miệm trong bọn kem đánh giang tử giang mãi mãi ngại như, thế nào dậy như thế sớm à. còn là nhà bên trong giường ngủ đến thoải mái ngủ hảo liền dậy sớm r ử a mặt xong qua tới ăn đ i ể m t â m g i a n g nãi n ã i nguyên lai、like、có cái mãn hương viên tương s ư ở n g ngài biết sao cố yên hỏi nói giang nãi n ã i đem đánh tới sữa đậu n à n h bánh quậy đặt tại viện từ bên trong cái bàn bên trên đi phòng bếp cầm bát trở về mới nói đương nhiên biết là ít nhưng là chúng ta thể nam danh tiếng lâu năm những năm qua thời điểm nhất đến ngày lễ ngày tết vậy đi đánh xì dầu người xếp hàng hàng lao dài đáng tiếc tự đánh tương bên ngoài rồi lúc sau, lại mua xì dầu liền phải đi t ạ n hóa cửa hàng mua hương vị cũng không bằng trước kia lão thái thái nói nói buồn bực hỏi nói làm sao ngươi biết này cái mãn hương viên tương x ư n g a cổ yên nói láo t i ệ m ăn nhanh bên trong dùng xì dầu cũng không như thế nào hảo nghe ngóng người khác mới biết nguyên lai tế nam có cái mãn hương viên giang ngãi n g ạ i thầm nói hảo hảo bà ả hiệu không biết như thế nào không có ngài nói nếu là mãn hương viên xì dầu cái gì một lần nữa thả đến thị trường t ự bán còn có thể hay không hỏa lên tới nếu là như trước kia hương vị đồng dạng không chừng có thể làm lão thái thái thúc giục cổ yên tẩy soát xong nhanh lên tới dùng cơm một hồi lạnh kỳ thật cổ yên nói mãn hương viên xì dầu sự tỉnh thuần túy là không lời nói tìm nói, nói. hôm qua buổi tối thẩm du thành cùng nàng nói kỳ thật mãi mãi đã sớm nhìn ra tới hai người có ý tứ nàng này lần đi thủ đô cũng có muốn cấp hai người đằng ý tứ cô yên biết lúc sau liền thật không tốt ý tứ nàng còn lo lắng hôm nay thấy giang mãi mãi lúc sau chính mình cảm thấy biệt nữ đâu nhưng là giang mãi mãi đợi nàng thái độ như thường nói chuyện còn là giống như trước đây vì thế nàng cũng tự tại rất nhiều hôm qua buổi tối thẩm du minh tại bên ngoài chơi đến quá nửa đêm mới trở về buổi sáng giang mãi mãi gọi hắn dậy ăn cơm hắn cũng không dậy nổi khi đến giang mãi mãi mang hắn ký sinh trùng cô yên cùng g i a ngãi n mãi cùng nhau ăn điểm tâm một bên trò chuyện gần nhất phát sinh sự t ì n h có thể nghe được lao thái thái rất nhớ nhà diễm diễm ngươi cùng a thành sự t ì n h chúng ta đều không ý kiến tốt nhất n g ư ơ i hai đến mai liền đăng ký kết hôn cô yên chính uống sữa đậu n à n h đâu g i a ngãi n mãi nhất nói nàng kém chút phụ g r a ngài thực sự là cô yên không phản b ắ t được ta thật là cái gì g i a ngãi n mãi sụ mặt nói nói a thành năm nay ba mươi một n g ư ơ i tuổi tắc cũng không nhỏ người hai muốn kéo tới lúc nào kết hôn nhưng là cô yên nhịn không được hiếu kỳ nói nói mãi mãi ta trước kia cái gì dạng ngày nhưng là biết ta ra bên trong điều kiện cũng không tốt cùng thẩm du thành nhưng là kém một mảng lớn đâu ngài không chê ta nói đến đây cái chủ đề lão thái thái trầm mặc một chút nàng thán khẩu khí nói nói ta này đợi làm được lớn nhất sai sự liền là làm chủ thay a thành hắn ba đính a thành hắn mụ kết quả hắn hai người thành vợ chồng bất hòa à tại môn đăng hộ đối cũng bù không được hai người tương thân tương ái hòa hòa khí khí quá một đời ta có thể nhìn ra được a thành cùng với ngươi vui vẻ không thiếu ngươi lại không là kia đứa bé không hiểu chuyện ta phản đối cái gì lão thái thái cấp cô yên giao để đầu hai năm a thành hắn ba sửa lại án sử sai Bùa bút hơn một vạn khối không vạn tiền tiền cấp. này bút, tiền ta không nhúc một trợ ta cấp, đừng ề u giữ dùng. lại cưới cấp thành kết hôn cưới vợ đ nhìn ta tuổi tác lớn ta tiền hưu so bọn họ đều cao một cái tháng ba trăm nhiều khối tiền chúng ta lão nhân ra thỉnh thoảng liền cấp ta hợp thành tiền trải qua mấy năm cũng tích lũy không thiếu ta cùng lão đại gia nói hảo ta tay bên trên này đó tiền về sau đều lưu cho người cùng á thành lão thái thái sẽ sẽ thay tôn tử tính toán cô yên nghe được trong lòng đã không là tư vị lại cảm giác ấm áp cô yên nói nói thẩm dù thành chính mình có năng lực không cần ngài quá quan tâm hắn ngài liền ăn ngon uống ngon chiếu cố tốt chính mình thân thể so cái gì đều mạnh kia là lao thái thái tự tin nói ngươi cùng a thành nhanh lên kết hôn sinh cái hài tử ta tiền hưu cao lao cốt đầu còn c ứ n g rắn đến lúc đó thỉnh cái bảo mẫu đều không cần các ngươi dùng tiền ta thân thể vẫn được đến lúc đó ta cùng bảo mẫu cùng nhau chiếu cố tốt h ả i tử cũng không sợ bảo mẫu đối h ả i tử không tốt ách ta còn không có nghĩ quá sinh h ả i tử sự tình cố yên thầm nghĩ còn là không muốn cấp lao thái thái này cái hy vọng đến hảo sinh h ả i tử sự tình còn cần nghĩ có không phải một cách tự nhân sinh giang mãi mãi thoải mái giòn lưu loắt để cao lên g i n g sinh hài tử cũng chậm chế không được ngươi đi làm làm sự tình ngươi này sẽ mang thai vừa vặn là tháng riêng bên trong sinh lúc ấy ngươi cũng thong thả vừa vặn ở c ứ một chút việc cũng không chậm trễ t r ờ i nhất t ấm áp h ả i tử liền có thể ôm ra ngươi nếu là ngại sữa mẹ nuôi n ấ n g p h i ề n p h ứ c chúng ta liền cấp hải tử uống sữa bột ta này gia đình đừng nói một lần sinh một cái liền làm một lần sinh hai cái bú sữa phấn cũng có thể ăn được h ờ i cổ yên bị lao thái thái nói đến cơm đều nhanh ăn không trôi chỉ nghĩ nâng lên mông đi người n ã i n ã i ngài đ ừ n g thao như vậy n h ạ cảm chiếu cô tốt tự mình xò cái gì đều mạnh lao thái thái lại không tính toán bỏ qua cô yên ta nghe a thành nói qua ngươi không muốn kết hôn cũng không nghị sinh h cố yên không tốt thừa nhận cũng không rất thừa nhận thân xác đặc biệt xấu hổ lao thái t h á i t h â m t h i ê nói nói diễm diễm mãi mãi nói cho ngươi à n à y quá nhật tử cùng ngươi làm sự nghiệp là giống nhau nên làm cái gì thời điểm chỉ cần đi làm liền hảo lo trước lo sau không cái gì ý tứ thuận theo tự nhiên liền hảo làm việc à cũng không cần nghĩ nghĩ đến quá nhiều nên làm cái gì liền đi làm cái gì là được lao thái thái một lời nói làm cố yên trong lòng đống nhiên thoải mái nàng cảm giác bạch đầu thai là người lại còn không bằng lao thái thái thông thấu sáng tỏ chi dư càng nhiều là may mắn nàng thực may mắn nàng gặp được một cái sáng sủa lao thái thái lão thái thái tiếp tục nói nhà bên trong có phòng ở bị mặt ga giường cũng đều chuẩn bị hảo ngày khác ta đi mua ngay điểm đông trước thỉnh người đem đệm chăn đều làm lên tới ta chỗ này có tiền a thành có thời gian dành các người hai đi người bán c ố địa phương xem xem đem nhà bên trong nên mua thêm gia cụ đều mua thêm lên tới ta nghe a thành nói ngươi ca tẩu cũng tới này bên trong quay đầu ta đi qua một chuyến chúng ta thương lượng cái đính hôn ngày tháng xem xem là làm ngươi phụ thân đến còn là chúng ta đi ngươi ra một chuyến đem nên đi đi ngang qua sân khấu đều đi cố yên mặt đ e n lại có hay không có quá nhanh một chút bản chương xong chương hai trăm chín mươi mốt không đồng ý mua đất nhanh cái gì nhanh lao thái thái cười đến thực vui vẻ liền khoe mắt nếp nhăn đều có lại ta còn chờ cho ngươi xem h ả i từ đâu c ố yên đến nàng còn là đi nhanh lên đi lại không đi nàng nhưng là chống đỡ không được c ố yên đi làm g i a n g mãi mãi một người ngồi tại hạch đảo thụ mặt dưới mặt bên trên không có một tia tới cười tôn tử kết hôn sự tình nguyên không tới phiên nàng làm mãi mãi thao tâm nhưng là nàng không thao tâm h à n h sao chứ nàng không ai là thực tình đối đại a thành a a thành không có cha mẹ giúp đỡ đã thực hộ nàng muốn thừa dịp chính mình bây giờ còn có thể động đem khả năng giúp đỡ a thành làm đều làm đợi nàng đến mặt đất bên dưới thấy hắn ra r a phụ thân cũng có thể có bàn giao cố yên không học thức có thể như thế nào gia đình bối cảnh kém lại có thể như thế nào dạng chỉ cần nàng tôn tử vui vẻ so cái gì đều mạnh bánh bao cửa hàng sinh ý càng tốt cố giang hải cùng mạnh lan làm được càng hăng say cố giang hải đạp cố yên đưa bọn họ xe đạp đi cố yên tiệm ăn nhanh đưa bánh bao trở về thuận tiện đem cố yên cấp bọn họ hai mua quần áo cũng cầm trở về còn là xe đạp nhanh qua lại mười tới phút ít nhiều diễm diễm mua này cái xe đạp cố giang hải đều hư thượng tiểu khúc h ắ n đem tay bên trong túi đưa cho mạnh lan cấp diễ mạnh lan vô vô mãn mì là bột tay, kinh c ngạc nói nói tại bách hóa cao ốc mua kia cũng không cố giang hải kiêu ngạo lại tự hào mạnh lan tạo ra túi hướng bên trong nhìn nhìn nàng nghĩ lấy ra tới xem xem nhưng lại khép lại túi lưu luyến không rời nói nói hay là chờ về nhà chúng ta thử lại lần nữa đi mạnh lan lời nói chưa dứt âm cửa ra vào chuyển tới một lao thái thái thanh âm có người tại sao có mạnh lan vội vàng lên tiếng vung xuống túi chạy tới đại đường ngài nếu là muốn bánh bao lời nói phải đợi mấy phút này một lồng xong ngay đây bởi vì cố yên tiệm ăn nhanh kinh doanh sớm bọn họ đều là trước đưa cố yên cửa hàng bên trong bánh bao mạnh lan xem đến lao thái thái thầm nghĩ này thành bên trong lao thái thái cùng nông thôn lao thái thái xem đi lên thật là không giống nhau trước mắt này vị lao thái thái mặc dù tóc trắng thơ, tinh thần trạng th hơn bảy mươi tuổi người một điểm tuổi già sức yếu cảm giác đều không có ta không mua bánh bao lão thái thái cười híp mắt nói nói ta là thẩm du thành mãi mãi ngươi là diễm diễm tẩu tử đi không sai người tới chính là giang mãi mãi sáng sớm nàng cùng cố yên trò chuyện xong lúc sau cảm thấy nhân lúc còn nóng muốn x è n sát cho nên một suy nghĩ liền đến cố yên ca tẩu bánh bao cửa hàng huynh trưởng như phụ sao cùng nàng đại ca thương lượng cũng là giống nhau mạnh lan trần trờ xem cố giang hải cố giang hải ai ra một tiếng vội vàng đem lão thái thái hướng phòng bên trong làm mãi mãi là ngài yêu nhanh phòng bên trong ngồi hắn nói xong lại đối mạnh lan thấp giọng nói liền là diễm diễm nàng bạn trai mãi mãi m ạ n h lan mới chợt hiểu ra bận điệu đem lao thái thái thượng phòng bên trong làm bọn họ cửa hàng bên trong trừ bột mì liền là bánh bao chỉ có một khối hơi chút không một điểm địa phương liền là bọn họ hai vợ chồng ă n cơm uống nước dùng cái bàn mạnh lan bàn sạch sẽ n h ấ t ghế làm lao thái thái ngồi xuống bọn họ này bên trong không có nước t r à cố giang hải đ ả o bắt nước sôi để ngội qua tới mãi mãi ngài uống nước ta là diễm diễm đại ca cố giang hải này là diễm, diễm nàng tẩu từ mạnh lan mạnh lan lại nhanh lên sửa miệm kêu lên mãi mãi giang n ã i n ã i xem cố giang hải hai vợ chồng mặc dù là nông thôn người nhưng cũng hiểu lễ thiết không khỏi cao hứng mấy phân cười híp mắt nói nói không cần bận điệu ta không khác các ngươi sinh ý như thế nào dạng hiện tại một ngày có thể kiếm cái bốn năm mươi khối tiền đối mặt cùng nông thôn lão thái thái không giống nhau giang n ã i n ã i cố giang hải có chút có gấp tại nhà trừ cũng không cái gì kiếm tiền nghề nghiệp chúng ta cũng không có những khả năng khác diễm diễm liền thay chúng ta suy nghĩ như vậy cái biện pháp còn là ra tới hảo liền là vất vả chút cố giang hải thành thành thật thật nói, nói nông thôn ruộn bên trong sống sò、so、đầy càng vất vả lão thái thái gật gật đầu thầm nghĩ diễm diễm này đại ca ngược lại là đỉnh thực sự ta theo thủ đô trở về tới chậm mấy ngày không có thể thấy các ngươi phụ thân không phải còn có thể thương lượng với hắn thương lượng đem á thành cùng diễm diễm hôn sự định ra tới cố giang hải cùng mạnh lan lướt nhau hai người mắt bên trong đều có kinh h ỉ cố giang hải cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận nói nói ta phụ thân trở về phía trước đảo là nói qua hắn đối diễm diễm sự tình không ý kiến vậy thì tốt quá a muốn không chúng ta đem này sự tình bình tĩnh các ngươi lão ra đính hôn kết hôn đều có cái gì phong tục tập quán cố giang hải thầm nghĩ bọn họ lao ra phong tục tập quán hắ hắn cha trở về phía trước đều nói chỉ cần diễm diễm có thể kết hôn bọn họ cái gì đều không g i ả n g cứu nhưng là cũng không thể nói như vậy nếu là như vậy nói liền hiện đến bọn họ quá không có kiêu ngạo cho nên cố giang hải cứ dựa theo hắn cha dặn dò nói nói đều là chút tư tưởng phong kiến chúng ta bất tuân theo cũng được chỉ cần diễm diễm có thể quá đến hảo so cái gì đều mạnh cố yên chính bận đ i ệ u cùng châu sĩ hồng bọn họ nói sự tình chút nào không biết giang mãi mãi thế nhưng chạy tới bánh bao cửa hàng nói nàng đính hôn kết hôn sự tình cố yên đem tương s ư ở n g kia khối tình huống đều cùng châu sĩ hồng tiểu tệ bọn họ nói cũng tỏ vẻ chính mình muốn mua xuống ý nguyện không nghĩ đến châu sĩ hồng không đồng ý mua đất. không chỉ có không đồng ý hơn nữa mãnh liệt phản đối mua liền muốn kiến phòng ở không có mười mấy vạn căn bản liền hơn châu sĩ hồng nói này đó lời nói thời điểm biểu tình tương đương nghiêm túc chúng ta đỉnh đầu thượng này đó tiền là tại thị trường khác thường tình huống hạ tập trung bộc phát lúc sau được tới hiện tại xuất hàng lượng ngươi cũng biết n g h ị muốn lập tức bộc phát là không thể nào ta cảm thấy chúng ta trọng điểm hẳn là tại nhà máy xây dựng thượng mà không là mua đất kiến văn phòng xung mặt tiền mặt trên cố yên tỉnh táo giải thích cho hắn là cố định tài sản tăng giá trị rất nhanh nó tăng trưởng tốc độ so thương phẩm tăng trưởng thực sự nhanh hơn nhiều tỉ như tương xưởng t i ế khối giả thiết chúng ta năm nay mười vạn khối tiền bắt lấy tới sang năm liền có khả năng tăng tới năm mươi vạn một năm liền có thể chứa bốn mươi vạn lợi nhuận châu sĩ hồng nhữ mày nói rất khẳng định nói bốn mươi vạn lợi nhuận thì thế nào nhà máy làm hảo một năm cũng có thể có bốn mươi vạn lợi nhuận cố yên nhẫn mại tính tình nói nhà máy bốn mươi vạn lợi nhuận có thể cùng so sao nhà máy là muốn có đầu nhập mới có thể có sản xuất thổ đ ị a là cái gì đều không làm liền có thể có lợi nhuận tăng trưởng mà lại là ổ chám thanh thị tâm mua một khối thiếu một khối không chỉ là giá cả mà là mượn mua không được bảo tử nhóm hai canh ngày mai buổi tối đổi mới đại gia nhất định phải chú ý phòng hộ a uống nhiều nước nóng ta cũng là Bản chương hai trăm chín mươi hai không tranh người như thế nào như vậy khẳng định kiếm b u ồ n không lỗ châu sĩ hồng trầm giọng hỏi nói ngựa khí cùng ánh mắt đều mang hoài nghi hắn liền như vậy xem cô yên hảo giống như nhất định phải làm cho cô yên lấy ra có thể thuyết phục hắn lý do tới mới được cô yên tâm tư trầm xuống nàng không phản bắt được nàng cũng không thể nói ta là xuyên thư tới ta liền là biết tại tương lai mấy chục năm là bảo đảm nhất nhất tăng giá trị tài sản đồ vật đi nếu như nàng không là xuyên thư người sợ là không sẽ có này dạng bá lực cho nên nàng muốn hảo hảo cùng châu sĩ hồng bọn họ giải thích một chút dù sao lấy nàng chính mình năng lực hiện tại mua đất đương nghiệp không khác lấy trứng trọi đá cô yên cất giọng nói bởi vì thổ địa là không có thể tái sinh tài nguyên không có thể tái sinh tài nguyên tại nhiệm khi nào đại đều là có ưu thế tế nam là tỉnh lỵ thành thị trước mắt có rất phát hơn triển xí nghiệp thương nghiệp cùng với chiêu thương dẫn tư chính sách ưu đãi cho nên b ư ớ c kế tiếp nhất định có rất nhiều cỡ lớn đầu tư bên ngoài cùng với hùn vốn xí nghiệp tiến bảo thổ địa liền như vậy đại hảo vị trí nhất định là quý hiếm lấy lao tương xưởng kia khối làm thí dụ nó vị trí tương đối tốt các nhà ga cùng với bến xe đều rất gần hơn nữa nó tại ngã tư đường giao thông vị trí thập phần tiện lợi vô luận từ nơi nào xem nó đều là một khối hảo châu sĩ hồng tự tin phản đối cô yên nhưng là ta tin tưởng một cái hảo sĩ nghiệp vẫn như cũ có thể kéo theo một cái khu vực phát triển lấy s ư ở n g thép làm thí dụ s ư ở n g thép mới lập thời điểm kia một bên liền làm ộ t khối đất hoang đi qua này hai ba mươi năm phát triển ngươi xem kia một bên hiện tại bệnh viện trường học khách sạn đều có hơn nữa giao thông hoàn cảnh tuyệt đối là muốn so thành phố bên trong muốn tốt hơn nhiều t i ê u nhi có nhiều lớn tăng trưởng đâu giá trị có thể vượt qua x ư ở n thép lợi nhuận sao cô yên theo ly cố gắng ngươi không thể cầm lúc trước trường hợp đi bộ tương lai phát triển x ư ở n thép chỉ là ví dụ cỡ lớn xí nghiệp có thể có bao nhiêu ngươi có thể đi xem trước hết mở ra cửa sổ đi tìm hiểu một chút kia một bên đất giá hơn nữa ngươi nói bệnh viện trường học đều là sưởng thép tự xây chúng nó phát triển là có tính hạn chế không thể cùng chính phủ quy hoạch so sánh so châu sĩ hồng này một lần kiên quyết không tin tưởng cổ yên hắn chỉ tin tưởng chính mình mở ra cửa sổ là mở ra cửa sổ tề nam thành phố tề nam không thể cỡ đũa cả nắm ta chỉ tin tưởng ta xem đến hảo ngươi tin tưởng ngươi xem đến ta tin tưởng ta phán đoán cổ yên hơi hơi nhắc cảm chúng ta công bằng một điểm bỏ phiếu đi ai phiếu nhiều đầu hay hiện trường không chỉ có cô yên cùng châu sĩ hồng hai người tại tiểu tề hà tiểu xanh cùng với hà tiểu xuyên đều tại hôm nay đem tất cả khép tại cùng nhau chính yếu nguyên nhân cũng là muốn thương nghị kiến trúc công ty chiếm cổ sự t ì n h nhưng là dám cùng cô yên tranh luận chỉ có châu sĩ hồng mà khác người đều là như thế nào dạng đều hành thái độ cho nên ai cũng không dám phát biểu ý kiến n g h e xong đến cô yên nói bỏ phiếu thứ nhất cái đau đầu liền là tiểu tề nói thật hắn cảm thấy châu sĩ hồng nói rất có đạo lý xí nghiệp nhất định có thể kéo theo một cái địa phương phát triển vì cái gì một hai phải hoa như vậy nhiều tiền mua đ â u nhưng là hắn lại nói qua vẫn luôn muốn duy trì mật mạng cho nên hắn thực xoan suýt châu sĩ hồng lúc này phản đối bỏ phiếu không khoa học tiểu tề cùng hà tiểu xanh khẳng định ngươi đứng lại ta cùng tiểu xuyên đối ba người các ngươi khẳng định là thắng không được diễm diễm hắn ngữ k h í rất nặng nề ta không hy vọng tại kinh doanh thượng cùng ngươi có khác nhau ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể càng thận trọng đi lên phía trước đem hy vọng đặt tại chúng ta có thể thấy được địa phương tiểu tề thấy châu sĩ hồng chết sống đều phản đối hắn lén lút thở hát ra cổ yên không thể làm gì xem tới nàng hôm nay là không thuyết phục được châu sĩ hồng nếu không thuyết phục được nàng liền không nói nếu tranh không được nàng liền không tranh dù sao lão tương xưởng mua không được nàng thật đáng tiếc không rất là tiếc lối là vô cùng vô cùng tiếc lối nếu như năm vạn khối tiền cô yên như thế nào đều đến nghĩ biện pháp đem mua đến tay nhưng là tùy s ư ở n g trưởng muốn mười vạn nàng liền là ngày ngày đi m à i có thể m à i xuống tới nhiều ít nay năm tháng nhà ai là vạn nguyên hộ liền khó l ư ợ n g mười vạn a như thế nào đấu húng chi nàng nhận biết đều là nghèo thân thích nàng liền là đem đỉnh đầu thượng tất cả mọi thứ đều bán đi lại có thể tiến đến bao nhiêu tiền tóm lại cô yên rất là ý khó bình liền đúng chẳng trách người người đều nghĩ làm hoàng đế bởi vì độc tài tư vị hảo a lấy đại cuộc vì trọng thật là không như thế nào thoải mái cô yên để ý khó bình rốt cuộc cũng muốn đặt chân ở hiện thực kiến trúc công ty rõ ràng liền là kiếm tiền mua bán cho nên nàng là không có khả năng từ bỏ nàng hôm nay liền là tới thương nghị kiến trúc công ty chiếm cổ sự tình còn là có thể cái này sự tình làm chủ nếu không mua đất bọn họ căn bản cũng không cần lại gom góp như vậy nhiều tiền văn phòng cũng rất đơn giản bởi vì giai đoạn trước muốn cầm nhà máy làm thí nghiệm cho nên mượn dùng nhà máy địa phương tới làm việc liền có thể năm người kết phường năm người bình quân phân giai đoạn trước mỗi người ra tư năm n g h n khối tiền dùng cho tài chính khởi động hậu kỳ nếu như có người gia nhập thì lại lấy tại chức chia hoa hồng phương thức gia nhập không lại ra làm cổ phần giai đoạn trước liền trước như vậy kinh doanh chờ kế tiếp kiến trúc công ty làm đại lại nói nói đến không sai biệt lắm bọn họ liền tan hợp tan hợp lúc sau cô yên tâm tình không tốt lắm cũng không quá muốn theo đại gia giao lưu trực tiếp đạp xe đạp liền đi tiểu tề cưới xe gắn máy đuổi theo cô yên đem nàng ngăn lại mập mạp không mua đất ngươi không cao hứng à? không có cô yên không nghĩ lại tiếp tục nói cái này sự t ì n h châu tổng nói rất có đạo lý nhưng là ngươi không cao hứng cô yên vô s ắ p kéo ra cái tơi cười không hề không vui ta rất cao hứng nàng lại không cao hứng lại có thể như thế nào mười vạn khối tiền nàng liền là đem chính mình nội tạng toàn bộ phá giải bán đi cũng thấu không d ậ y nổi này đó tiến tới tiểu tề chỉ cảm thấy trái tim phát tắc mập m ạ n nếu như ngươi thật muốn mua đất không bằng tìm cái hơi chút lệnh một điểm địa phương tiện nghi một chút ngươi xem chúng ta này một bên như vậy một khối to không phải mới mấy ngàn khối tiền cố yên trong lòng thẳng thở dài chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người tay bên trong cho nên phú hào chỉ có kia mấy người không mua cố yên cười cười ta đi dứt lời cố yên cưới lên xe đạp trở về xem cố yên rời đi bóng lưng tiểu tề trong lòng có chút không là tư vị hắn nhận biết cố yên như vậy lâu còn là lần đầu tiên thấy nàng này thất lạc tiểu tề trở về căn cứ hà tiểu xanh xem đến tiểu tề lại trở về hỏi nói béo tì đâu đi nàng như thế nào không nói một tiếng liền đi hà tiểu xanh yên lặng nói nói ta còn nghĩ cùng nàng chơi đâu tiểu tề không lên tiếng buông xuống xe hướng văn phòng đi đi qua ai hà tiểu xanh tại hắn sau lưng hô ngươi như thế nào tiểu tề quay đầu tức giận nói nói chơi chơi chơi ngươi chỉ biết chơi hà tiểu xanh bị tiểu tề mắng cho một trận có chút không cao hứng ta cái gì thời điểm chỉ biết nói chơi ta cũng không chậm trễ đi làm à tiểu t ề không tâm tình cùng hà tiểu x a n h đấu võ m ộ m trực tiếp vào văn phòng bản chương xong chương hai trăm chín mươi ba mười vạn cô yên rất mất mát châu sĩ hồng lại thực cao hứng hắn vì có thể tại quyết sách thượng làm cô yên thỏa hiệp cao hứng châu sĩ hồng cảm thấy cô yên tại cái này sự t ì n h thượng thỏa hiệp liền đúng hắn còn là cho rằng xí nghiệp mới là quan trọng nhất một cái hảo xí nghiệp tuyệt đối có thể kéo theo một cái địa phương phát triển châu sĩ hồng đã quên cô yên không có hay không định xí nghiệp kéo theo địa phương phát triển lý luận nàng chỉ là càng thêm có khuynh hướng vị trí tốt thổ địa sẽ càng thêm có cạnh tranh lực tiểu tề đi vào thời điểm châu sĩ hồng chính tại cùng hà tiểu xuyên nói tìm công trình sư sự t ì n h kiến trúc công ty định châu sĩ hồng cùng hà tiểu xuyên chủ đạo tiểu tề thấy bọn họ hai tại nói lời nói cũng không tốt q u á i giày l ạ i yên lặng lui ra tới hà tiểu xanh thấy tiểu tề có chút thủ rũ tựa như ra tới hỏi nói ngươi rốt cuộc như thế nào tiểu tề thán k h ẩ u khí ngồi tại hạ tử trên bậc thang nói nói châu tổng không hỗ trợ mua đất mập mạng không cao hứng lao tương xưởng kia khối mua không được mua k h á c ca lại tìm thôi ngươi như thế nào không rõ đâu tiểu tề bất đắc di nói, nói. châu tổng không là không hỗ trợ mập mạp mua tương xưởng k i a khối hắn liền không hỗ trợ mập mạp mua đất châu tổng không đồng ý béo tỉ chính mình mua thôi tiểu tề khí đến không muốn nói chuyện hà tiểu xanh thật là không hiểu nhân gian khó khăn đứng nói chuyện không đau eo chính mình mua hắn như thế nào như vậy nghĩ đạp nàng đâu hà tiểu xanh còn không biết tiểu tề chỗ nào sinh khí còn một cái kính truy vấn tiểu tề tại sao không nói chuyện cố yên mặc dù theo cơ rời đi rất sớm nhưng là đến thành phố bên trong thời điểm này đã đen nàng không có trực tiếp quay về chỗ ở mà là lại cưới xe đi lão tương xưởng kia một bên vây quanh lão tương xưởng đi dạo hai vòng mới lưu luyên không rời đi tiệ nói chóng ra nàng liền là không cam tâm cho dù nàng hiện tại cũng không tính thiếu tiền cố yên đi tiệm ăn nhanh vừa vặn chính là bận rộn thời điểm cố yên làm vương á c ẩ m cùng tiểu tôn trước tiên đi nàng thay hai người bọn họ làm hơn một giờ thu ngân không hán liền là nghĩ tê liệt chính mình vương á c ẩ m vừa thấy cố yên trạng thái liền biết nàng khẳng định cái gì không cao hứng sự t ì n h ngươi như thế nào phát sinh cái gì sự t ì n h không có việc gì cố yên không chịu đối vương á c ẩ m nói ta liền là ngại thiếu sống làm các ngươi đều đi là được để cho ta làm điểm sống mệnh một mệnh liền hảo công việc lưu bù lên liền không sẽ nghĩ đông nghĩ tây vương á cầm còn tín hiệu biết cô yên nàng biết cô yên sẽ đi tới liền không có lại tiếp tục hỏi nữa kêu lên tiểu tôn rời đi không bận rộn thời điểm t r ú c ba chạy tới xem nàng nói nói tỉ tỉ ngươi vì cái gì không cao h ư n g à. cô yên xem một mặt ngây thơ t r ú c ba lấy ra hai sừng tiền tới cấp t r ú c ba hơi hơi khỏe miệng nhẹ cười tỉ tỉ muốn ăn đường ngươi đi sát vách quậy bán q u à v ậ t giúp tỉ tỉ mua hai sừng tiền đường hai ta một người một nửa t r ú c ba tiếp tiền vui vui vẻ vẻ chạy đi rất nhanh lại vui vẻ vẻ chạy trở về h ắ tay bên trong chảo một bà đại bạch thỏ lái đường tỉ tỉ cấp ta không vui vẻ thời điểm cũng thích ăn đường a cô yên muốn cười v nghĩ muốn lại không chiếm được tư vị thật là quá khó chịu ngươi phân một nửa cấp ta chúc ba cầm đường một đám sổ lại nghiêm túc ngươi một cái ta một cái tách ra cười hết sức vui vẻ c ô yên xem chúc ba thầm nghĩ vẫn luôn chưa trưởng thành cũng không cái gì không tốt chỉ cần có thể ăn đến đường liền có thể hài lòng nhiều hào nha tiệm ăn nhanh dùng cơm cố khách dần dần đều đi chúc sư phụ mang chúc ba đi các phục vụ viên quét dọn xong vệ sinh sau khi sửa sang xong c h ù cũng đi trong trong ngoài ngoài chỉ còn lại có cô yên một người nàng đem cửa sổ để quan chỉ lưu một trản rót chén nước tại ghế bên trên mồi xuống mua không thành này loại sự tình cố yên chẳng trách bất luận cái gì người muốn trách thì trách nàng chính mình không có tiền cũng không có tại thích hợp thời gian đụng tới tương xưởng n à y khối làm sự tình giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa ngay thỉnh thoảng bất lợi người không cùng nàng còn có thể có cái gì triệt cố yên không ngừng làm bản thân xây dựng muốn dùng tự sướng tinh thần thắng lợi pháp tới giải thoát chính mình nhưng là cũng không có cái gì dùng nàng nơi tại một loại cực độ trầm mặc bên trong nay loại trầm mặc hảo giống như liền như hắc cám như thủy triều đem người bao phủ miệng mũi bên trong rót đầy nước ngũ thức đề phòng không muốn cùng ngoại giới có bất luận cái gì cầu thông nàng liền hai tay quanh ghé vào cái bàn bên trên đầu gối ở cánh tay bên trên nhâm cánh tay chết lặng nhâm thời gian một điểm một điểm trôi qua đông đông đông bên ngoài chuyển đến gõ cửa thanh ai cô yên hướng bên ngoài gọi một tiếng vừa lên tiếng mới phát hiện chính mình giọng nói có chút k h n khản nước đ à o nàng cũng không uống cũng không biết quá bao lâu là ta thẩm du thành thanh âm cô yên đứng dậy đi mở cửa yên lặng nói nói làm sao ngươi tới thẩm du thành còn không thấy được cô yên sắp mặt nghe xong nàng thanh âm liền biết không đúng tuấn tú khuôn mặt hơi hơi phát lạnh ngươi như thế nào hôm nay hắn tan tầm trở về mãi mãi cùng hắn nói nàng cùng cô yên trò chuyện kết hôn sự t ì n h nàng còn đi cô yên ca tàu kia bên trong hắn vốn dĩ còn thật cao hứng vẫn luôn tại mãi mãi nhà chờ cô yên trở về kết quả chờ một cái giờ lại một cái giờ nàng đều không có trở về hắn hướng căn cứ cùng điều động trung tâm đều gọi qua điện thoại điều động trung tâm nói cô yên hôm nay vẫn luôn đều chưa từng có đi căn cứ nói không chạm vạng tối đầu cô yên liền đi hắn đi vương á cầm kia một bên một hỏi mới biết được cô yên buổi chiều rất sớm đã đi tiệm ăn nhanh hỏi rõ ràng lúc sau hắn liền nhanh lên qua tới nhưng là nàng vừa mở cửa nàng đầy người ủ g ũ cảm đập vào mặt một viên lòng nhiệt huyết nháy mắt bên trong ho nhưng lại không thể không hỏi không có việc gì chờ ta một chút này liền trở về cố yên hướng hắn giật giật khoe miệng sau đó đi đến bàn một bên bưng chén lên đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch thả đến bếp sau lại rất nhanh qua tới cầm lấy bao tắt đèn khóa cửa sau đó đẩy xe đạp cùng thẩm du thành cùng rời đi ra cửa cố yên trực tiếp nói nói ta tâm tình không tốt không có quan hệ gì với ngươi ngươi cũng không cần q u c n ta ngươi đừng hỏi ta cũng không muốn nói ta chính mình tăng hai ngày liền hảo ngươi nên làm gì làm cái đó đừng ảnh hưởng ngươi bóng đen bên trong thẩm du thành sắc mặt có chút khó coi cố yên này mấy câu lời nói câu, câu đem hắn chắn gắt、gao. thậm du thành hít sâu một hơi trầm giọng nói nói ngươi nói này gọi cái gì lời nói phát sinh cái gì sự tình ta bồi ngươi cùng nhau giải quyết cố yên nói thẳng ta muốn mua khối thậm du thành t u n g khẩu khí hắn còn cho rằng là nàng không muốn kết hôn đâu không là liền hảo chỗ nào nhiều lớn lao tương s ư ở n g kia một khối biết sao hai mươi mẫu thậm du thành những mày lao tương s ư ở n g kia bên trong hắn biết kia cái hoang phế địa phương đ ỉ n h đại bao nhiêu tiền thậm du thành trầm giọng hỏi nói cố yên nhàn nhạt phun ra một cái chữ số m ư ơ i vạn thậm du thành hít sâu một hơi m ư ơ i vạn nhưng là hảo giống như cũng không phải không làm được thẩm du thành trầm giọng nói nói hai ta đăng ký kết hôn ta giúp ngươi nghĩ biện pháp mua cố yên hoảng sợ ngươi có thể có mười vạn khối bảo tử nhóm hôm nay hai canh ta cùng cố yên đồng dạng hôm nay tan g rốt cuộc hy vọng buổi sáng ngày mai lên tới hết thẻ đều hảo nguyện đại gia thân thể khỏe mạnh uống nhiều nước nóng đi bản chương xong chương hai trăm chín mươi b ố áp chế mười vạn khối tiền mặc dù rất nhiều rất nhiều nhưng là chỉ cần là nghĩ biện pháp còn là có thể tìm đến ngươi quên thạch tiệm dùng ngươi tiệm ăn nhanh theo anh tẩu tử kêu bên trong vay cái hai ba vạn cũng không có vấn đề ta phòng ở cũng có thể thế chấp vay cái hai vạn ta k i a m ộ t bên có hai vạn mãi mãi này lý ứng nên cũng có cái hai vạn còn lại mượn một mượn liền hàm mượn thẩm du thành nói k h ẽ thở dài một cái sờ sờ cố yên tóc về sau lại có sự t ì n h không muốn một người vụ trộm dấu tới xe đạp cấp ta ngồi tại xe đạp đằng sau giá tại thẩm du thành sau l ư n g bên trên cố yên trong lòng tràn đầy cảm động nàng không là vụ trộm dấu tới nàng là thói quen một người lúc trước gặp được sự t ì n h nàng cấp nhà bên trong người nói không chỉ có không giúp được nàng còn đến thay nàng x u t ruột thời gian dài nàng liền cái gì cũng không nói rốt cuộc nói cũng không cái gì dùng làm nàng không nghĩ đến là thẩm du thành thái độ như vậy đại sự t ì n h hắn đầu tiên phản ứng thế nhưng là nghĩ biện pháp giúp nàng đi hoàn thành cố yên không nghi ngờ thẩm du thành nói chuyện chân thực tính rốt cuộc nàng đối thẩm du thành còn là h i ể u rất rõ này người trọng tình trọng nghĩa chỉ cần hắn nói ra tới tất nhiên sẽ làm đến cố yên bỗng nhiên vô vỗ thẩm du thành sau lưng nói nói thẩm du thành chúng ta đi lão tương s ư ở n g kia vừa đi nàng nghĩ lại đi xem một chút hảo giống như xem nhiều liền có thể biến thành nàng tựa như hảo nghe tức phụ tức phụ đi nói chỗ nào liền đi nơi đó thẩm du thành đạp xe đạp mua lại lúc sau có cái gì tính toán c ô yên thang cầu khí nguyên bản là nghĩ đến đại gia cùng nhau mua sau đó làm kiến trúc công ty văn phòng sau đó mặt khác cũng có thể tại này một bên thiết một cái văn phòng nhưng là châu sĩ hồng không đồng ý mặt khác người cũng cảm thấy hoa như vậy nhiều tiền tại này mua khối thực lãng phí cho nên ngươi liền vụn trộm dấu tới ta không giấu h ả o h ả o ngươi nói không giấu liền không giấu thẩm du thành cùng dỗ hải tử tựa như nói, nói. ngươi yên tâm đi mua lại lúc sau ta khẳng định sẽ rất nhanh liền có thể thông qua nó kiếm tiền đây cũng là thẩm du thành duy trì cố yên sở tại hắn hiểu biết cố yên năng lực chỉ cần nàng dám mua liền không sẽ đập tại tay bên trong cái này là người yêu a khi tất cả người đều không lý giải ngươi duy trì thời điểm yêu ngươi kia người nhất định sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi tin tưởng ngươi thẩm d u thành nói không kết phường mua cũng hảo miễn cho về sau có này dạng như vậy ý kiến ta chính mình trù tiền mua lại trước mắt xem là khó điểm nhưng là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó không cần chịu bất luận cái gì người kiềm chế là a chính mình mua muốn làm cái gì thì làm cái đó xác thực tự do nhưng là nàng không có như vậy nhiều tài chính nghĩ muốn khai phát còn là đến nghĩ biện pháp thẩm du thành cưỡi xe đạp mang cô yên lại vây quanh láo tương xưởng chuyển ba vòng sau đó hai người tại ngã tư đường đường chéo bên trên rừng xuống tới hai người ngồi sổn tại đường một bên liền xem đối người mặt lao tương xưởng nỗ có người đi qua đều sẽ cố ý xem bọn họ hai người hai mắt rốt cuộc hơn nửa đêm ngồi sổn tại giao lộ này loại hành vi xem đi lên thật rất ngu ngốc cô yên hỏi thẩm du thành thẩm du thành n g ư ơ i mộng tưởng là cái gì thực hiện không được thẩm du thành thanh â m tại gió đ ê m t r ú n g tắn mở ý nghĩa lời nói hơi lạnh ta phụ thân là ung thư gan đi thế ta học y liền là nghĩ có thể chữa trị ung thư gan nhưng là rất khó cô yên chỉ dám tại trong lòng thở dài s á c thực là ung thư gan n g h ị muốn chữa trị không quá khả năng nhưng là ngươi đã thực không dạy nổi a nàng ă n ủi thậm du thành c ư ờ i khổ có lẽ tại người ngoài xem ra là đi thực hiện không được ta liền đi chính mình vẫn luôn đi cố gắng thực hiện ngươi đây ngươi có cái gì mộng tưởng ây cố yên chỉ chỉ đối diện kia khối ta liền là nghĩ có khối đ ừ n g bà chủ nhà tại lao tương xưởng này bên trong lượn quanh như vậy nhiều vòng cụ thể như thế nào quy hoạch nàng trong lòng đã nắm chắc như vậy hảo vị trí quả quyết không sẽ lãng phí một phân kia ngươi mộng tưởng nhanh thực hiện a người giúp ta trụ tiền người gả cho ta a cố yên mỉm cười bóng đêm lại đen cũng không lấn át được nàng lừng lánh hai trong mắt ngươi đây là m u ố n mang lời nói hung ác ngữ khí lại rất ngọt vậy ngươi có hay không tiếp thu ta áp chế cố yên hỏi lại không tiếp nhận có phải hay không liền không có thẩm d u thành thực bị khuất ta còn không có quan trọng ai có thể nghĩ tới đường đường thẩm chủ nhiệm lén bên trong thế nhưng là này bộ rằng này ngươi làm sao có thể cùng tương đối đương nhiên là cố yên cố ý thửa nước đục thả câu không có ngươi quan trọng a thẩm d u thành cười lên tới nếu là có người xem đến nhất định sẽ nói này người cười đến thần ố c đi thẩm dù thành đứng lên đem cố yên dắt lên tới lại không quay về mãi mãi liền nên sốt ruột từ từ cô yên trở tay liễu lại thẩm du thành chứ không muốn cùng mãi mãi nói mua đất sự tình như vậy nhiều tiền ta sợ mãi mãi nghe được sốt ruột mặt khác ta nghĩ lại đi cùng tương s ư ở n g kia vừa nói nói lão nhân bởi tắc lớn trong lòng không đặt sự tình cô yên thật là sợ rằng mãi mãi biết sốt ruột rốt cuộc đây là muốn đem hết toàn lực đi làm một cái sự tình thẩm du thành yếu ớt cảm thán hai ta kết hôn thu phần tử tiền cũng có thể thu không thiếu ách hảo giống như xác thực có thể thẩm du thành đem hết toàn lực c ù n g hộ ủng hộ nàng cô yên cũng quyết định chủ ý muốn đem lao tương xưởng kia khối bắt lấy tới nàng đã nghĩ hảo như thế nào dù sao chỉ cần đem tiền bắt lấy tới nàng liền có biện pháp chủ đến xây dựng tài chính bắt đầu mới vừa xuyên thành cố diễm diễm thời điểm nàng cảm thấy chính mình đều nhanh chết thảm nhưng là hiện tại cô yên thực t ỉ n h cảm thấy chính mình may mắn nàng nghĩ điên thẩm du thành liền theo nàng cùng nhau điên gian nan nửa đời gặp gỡ trọng tình trọng nghĩa thẩm du thành nhân sinh như thế phu phục h ạ cầu cô yên tăng tiêu tán cho dù là đem tới đối mặt chủ tiền nàng cũng không có một chút áp lực tâm tình phản mà đặc biệt bình tĩnh n à n tại giường bên trên nhắm mắt lại đầu hóc bên trong cũng tất cả đều là như thế nào quy hoạch lao tương xưởng nàng cùng thẩm du thành nói mua đất lúc sau nàng sẽ lợi dụng này khối rất nhanh liền có thể kiếm tiền này loại lời nói cũng không là không có lựa thì sao có khói lao tương xưởng hai bên dựa vào nhai mặt khác hai cái không dựa vào địa phương đằng sau đều là chủ hộ cho dù là này dạng này khối giá trị cũng là tương đương đại c ô yên muốn đem dựa vào nhai hai bên đều thiết kế thành hai t ầ n g phòng ở lầu một cùng lầu hai tách ra lầu một làm cửa hàng cho thuê lầu hai thì làm thành khách sạn lao tương xưởng chiếm diện tích đại hai bên đều đắp thành cửa hàng cho t h u h a h ì l à n h khách a o ư ơ n g i ế diện tích đ h a n g t h n h cửa hàng cho t h u cửa hàng nhất tô đi ra ngoài một gian cửa hàng dựa theo một trăm năm mươi khối tiền cho thuê kim này tính. đơn này đó một cái tháng liền có thể có ba mươi bốn n g h n khối tiền thu nhập một năm liền phải ba bốn vạn hơn nữa đây chính là một lần tính đầu tư a cô yên càng nghĩ càng hưng phấn đến mức hưng phấn đều có điểm ngủ không sáng ngày hôm sau lên tới cô yên vốn di tính toán sớm sớm đi làm đem sự tình đều mau chóng xử lý xong sau đó đi tương s ư ở n g kia một bên tìm tùy s ư ở n g trưởng nói một chút nhưng là lâm ra cửa phía trước giang mãi mãi gọi lại nàng bàn chương xong